t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm ta thế nhưng là tiểu nữ tử t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm ta thế nhưng là tiểu nữ tử mặc dù trên các cục thi lỗi là xa xa so ra kém lục xâm nhưng ở lòng người quỷ cật phương diện hắn vẫn là phải so lục xâm mạnh hơn một chút hát trụ hiện tại triệt để vang dội thanh danh na cha g ọ t thịt con mẹ cạo xương còn cha cố sự lúc này phật giáo trong điện tịch tựa hồ đã có tăng nhân sáng tác ghi chép nhưng chân chính lưu t r u y ề n ra đến hay là phải đợi đến minh triều phong thần diễn nghĩa thành sách mà thi lỗi không biết ở đâu trong sách này thấy qua cố sự này liền lấy ra cho hát trụ sử dụng nguyên bản hát trụ mặc dù cũng rất có nổi danh nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều đem hắn coi như là lục xâm phụ thuộc mặc dù cũng không dám xem thường hắn nhưng cũng không có coi hắn là làm độc lập người hoặc là nói không có cảm thấy hắn có được độc lập nhân cách nhưng bây giờ khác biệt hát trụ bốn ngày trước sự tình đã tại toàn bộ thành hàng châu chuyên đề ra đồng thời tại hướng về nơi khác bức s ạ tuyệt đại đa số người nghe được việc này sau phản ứng đầu tiên chính là hào hán tử chợ búa ở giữa từ trước đến nay vui vẻ nói cố sự rằng này trung nghĩa hào khí mà văn nhân nhã sĩ ở giữa thì hưng khởi đến cùng là sống ân lớn hay là nuôi ân lớn thảo luận nhưng mặc kệ thảo luận kết cục như thế nào cho dù là văn nhân nhã sĩ bọn họ cũng đều đồng ý hát trụ cách làm bởi vì bức bách tại tự thân khao khát bọn hắn cũng rất hy vọng nhà mình tôi tớ có thể giống hát trụ như vậy tại trung hiếu ở giữa làm ra một cái thích hợp lựa chọn hát trụ cũng chính là dưới loại tình huống này bị thế nhân con mắt đối đãi mà không chỉ là coi hắn là làm lục chân nhân cái ký hiệu này phía trên phụ thuộc cùng tô điểm người đường ra mặc dù từ trong khách sạn chạy ra nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi thành hàng châu cũng không phải bọn hắn không muốn đi mà là đi không được bọn gia tướng đem bọn hắn lửa giam lỏng số dưới liền đợi đến gia chủ xử lý đâu sau đó bàng mai nhi liền dẫn lễ vật tìm được bọn hắn bảng phu nhân cái này không quá phù hợp đi đường hành nhìn trên bàn bày biện mật ong trai cây vừa kinh vừa sợ những vật này bán đi sau tuyệt đối có thể cho đường ra giàu có vài chục năm nhưng hắn liền sợ một trận này là cơm chặt đầu bàng mai nhi gương mặt xinh đẹp băng lãnh nàng không có tận lực bày sắc mặt nhưng đối với mấy cái này người đường ra nàng thật sự là chán ghét và phần mặt này tùy tâm sinh nàng không thích tự nhiên là mơ hồ đem cảm xúc tán phát đi ra hát trụ sự tỉnh nhà ta quan nhân đã biết được bàng mai nhi hai mắt chăm chú nhìn đường hành nói ra Hắn sinh hát nhưng nói các người đường ra đúng là trụ, các ra trụ, là bọn â nhân nhân, y này mấy giờ người không những người Đường trung lại lỗi. cái hát Hắn chính cho nhận hành cạnh, các trụ trở vật ra. lục đã là là bên còn có sẽ về, b hắn nghe nói như thế, từng cái mừng dị thường. Bọn hắn thế, cái rỡ dị đến thành hàng châu không phải là vì những vật này thôi đường hành cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút bảng mai nhi sắc mặt đằng sau liền nói ra cái kia tiểu nhân liền cung kính không bằng tuân mệnh gặp đường hành thất tương cũng minh bạch chính mình ý tứ bảng mai nhi thỏa mãn gật gật đầu sau đó hỏi cái kia khuyến khích các người đến hàng châu người là ai đường hành lập tức túi đầu nói ra tiểu nhân không rõ bảng phu nhân đang nói cái gì chúng ta là chính mình nghĩ đến bà mai nhi khép cười một tiếng cũng không thèm để ý nàng đứng lên nếu lệ Lê đã đưa đến vậy ta liền cáo tử sơn thủy vô tình lại không gặp lại nói đi liền dẫn ra tướng rời đi đường hành đi đến trên mặt bàn tại tộc nhân trong ánh mắt hâm mộ vặn ra bình lưu ly nếm thử một miếng bên trong mặt cọng lập tức cảm giác được toàn thân đều vô cùng dễ dàng là hàng thật dùng tới tốt bình lưu ly chứa một cái khác nam nhân trung niên đi tới cầm lấy một bình mặt c n g nhẹ nhàng vứt ve làm sao có thể là hàng giả đại bá vì sao không yêu cầu nhiều chút nam chúng tử a l trung niên nghĩ đến hát trụ tự gọt nó thịt lúc tình cảnh vừa nôn vô cùng lại thay vào mình bị gọt thịt tình cảnh lập tức mặt liền và trắng không còn dám sách đợi đến ngày thứ hai người đường ra liền khởi hành về nhà bọn hắn rời đi ngồi thuyền rời đi thành hàng châu thuận kinh hàng vận hà lên phía bắc tại tô châu phụ cận lên bờ d ọ công theo c này, b phu n i quyền cước nhưng ở chuyên nghiệp thích khách trước căn bản không quản dùng nhiều lắm là chính là một chút chết cùng hai lần chết khác nhau đám người này ra tay phi thường hưng ác Vô l u ậ n người đường ra là c ầ u xin trân h thứ, hay là chạy a t là ố n không、rơi. Không đến 30 hơi thở thời gian, 16 tên người đường ra, cũng chỉ còn lại có 4 tên đường hành đứng hắn gắt gao trừng mắt những người áo đen này, nội một mắt thở thời gắt cái chỉ có áo rơi. hơi lại gao ra, đấy, m chỉ hãi, vì sợ h ư nhân g càng n i ai tại ề u hơn chính phẫn hận, hắn không nhầm vào nhà mình. h Lục c là là vào rõ, nhân. không có khả năng thế nhưng là lục c h â n nhân thật muốn bọn hắn chết bọn hắn ngay cả hàng châu đều đi không ra chẳng lẽ đường hành đột nhiên nghĩ đến cái gì s ắ c mặt trở nên đường hồng là các người là các người vì sao muốn như vậy đối đãi ta đứng ra vì sao bọn sát thủ này số lượng là tám bọn hắn giết chết mục tiêu của mình sau liền vây quanh mắt thấy thích khách liền muốn động thủ thời điểm không trung lại đột nhiên có vài thành trường kiếm rơi xuống thẳng hướng về bọn thích khách bay đi những thích khách này phản ứng cực nhanh cấp tốc né tránh tiếp lấy liền nhìn thấy một cái vòng tròn hình dị vật từ không trung bay xuống chim sẻ nút đằng sau chúng ta rút lui dẫn đầu thích khách buồn bực thanh âm hô câu liền muốn rời khỏi nhưng lúc này chung quanh trong núi rừng đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen cùng thích khách một dạng áo đen nhưng khác nhau chính là bọn hắn không cần che mặt bọn này người áo đen có hơn hai mươi người tạo thành một cái nghiêm mật v hình cầu phi hành khí rơi xuống triệu bích liên từ bên trong nhảy ra nàng nhìn xem những n à y thích khách áo đen rất là vui vẻ nói ra mai nhi đã sớm đoán được đường ra là bị người chỉ điểm cũng đoán được các ngươi bao nhiêu muốn diệt cầu ở lại đây đi chỉ cần ngươi khai ra chủ tử là ai ta hứa hẹn có thể cho các ngươi mạng sống triệu bích liên lúc nói chuyện rất kiêu ngạo cũng rất đắc ý trước đó nàng ném cái kia mấy cái trường kiếm đang dần dần trở nên trong suốt hóa thành linh khí biến mất ngự kiếm thuật đây cũng là nàng lực lượng nhưng thích khách áo đen bọn họ nhưng không có nghe triệu bích liên chiêu hàng mà là trực tiếp phân tán hướng về phương hướng khác nhau pha vây bọn gia tướng lập tức ngăn chặn bọn hắn đường đi đồng thời cùng bọn hắn chiến thành một đoàn người dẫn đầu là của ta ai cũng không có khả năng đoạt triệu bích liên đưa tay chỉ về phía trước một thanh khí kiếm gào thét mà đi thích khách người dẫn đầu đành phải hướng bên cạnh né tránh tránh thoát phi kiếm phi kiếm sát người áo đen đầu lĩnh vai phải chui vào trong r ừ n g cây người này ngừng lại nhìn xuống vai phải mình trên quần áo vết cắt hắn hít sâu một hơi một tay cầm kiếm đâm cái t r u n g bình tấn nhưng thân thể lại ép xuống kiếm chỉ xéo mặt đất bày một cái rất kỳ quái lên thủ thế triệu bích liên không có để ý lần nữa hai tay ngay cả chỉ sáu thanh phi kiếm mau chóng bay、đi. phong bế đối phương toàn bộ né tránh vị trí có thể người mặc áo đen này đầu lĩnh căn bản không có né tránh trường kiếm trong tay nhanh chóng đón đỡ nam thanh phi kiếm bị mẹ đến một bên thậm chí còn có một thanh phi kiếm trở lại trở về rơi vào triệu bích liên trước người ngươi làm sao có thể cản phi kiếm của ta phi kiếm chính là linh khí biến h à n h dưới tình huống bình thường là không chặn được tới trừ phi đối phương cũng sẽ t h u ậ t pháp nhưng vấn đề là triệu bích liên chưa tại trên người đ ị c h nhân cảm giác được linh khí tồn tại phi kiếm người áo đen hử lạnh một tiếng vọng tưởng dùng ngôn ngữ để đã kích triệu bích liên lòng tin suy yếu nàng chiến ý nếu như đây cũng là ngự kiếm t i ê n thuật cái kia lục chân nhân tên i tuổi coi như có chút có tiếng không có miếng nghe nói như thế triệu bích liên giận dữ nàng không phải loại kia dễ dàng nổi giận người nhưng điều kiện tiên quyết là người khác không cần ở trước mặt nàng nói quan nhân không tốt người tự có đường đến chỗ chết triệu bích liên gầm t h é t một tiếng hai tay liên kết kiếm quyết định nhân dĩ nhiên không phải bịm i đắm mặc nàng phóng ra thuật pháp thấy thế lập tức công tới có thể triệu bích liên tốc độ càng nhanh nàng hai chân nhẹ nhàng đạp một cái bay ngược mà lên người á o đen đầu lĩnh một kiếm đâm vào không khí Liên nhìn đã triệu h ấ y t bích liên hai tay t hướng phía dưới đè ép cái này lít nha cách lít nhít kiếm trận hóa thành một đầu thật giải kiếm long tiếp đi lại một trận ngăn tại nó chuyện lúc trước vật người áo đen l i ề u mạng chuyển hướng nhưng y nguyên vẫn là cảm giác được sau lưng kiếm ý băng hàn trở lại xem xét phát hiện kiếm này rồng thế mà lại rẽ ngoặt cách mình đã không đủ một t r ư ợ n g trốn không thoát hắn đỏ h ồ n g mắt xoay người l i ề u mạng cơ trường kiếm trong tay muốn đem kiếm này rồng đỡ được nhưng làm sao có thể hắn chỉ đón đỡ hai thanh phi kiếm liền bị lít nha lít nhít phi kiếm ép qua hai hơi sau kiếm long biến mất tại trong núi rừng mà người áo đen đã biến mất không thấy gì nữa trên mặt đất chỉ có một bãi đều đều vụn thịt đối mặt với ác tâm như vậy chẳng cảnh triệu bích liên không có bất kỳ cái gì khó chịu cảm giác nàng hư một tiếng bảo ngươi dám nhục mạ nhà ta con nhân. sau đó liền nhìn một phía lúc này chiến đấu đã kết thúc nàng mang tới đám người này là g i a tướng bên trong thân thủ tốt nhất một nhóm không có người sống triệu bích liên nhìn xem nằm dưới đất người áo đen b ị mặt hỏi bọn g i a tướng đều là lắc đầu một người trong đó đáp đều là tử sĩ gặp đánh không thắng chúng ta đều cắn nát trong miệng túi độc tự vẫn triệu bích liên thở dài vậy liền tìm kiếm thi thể của bọn hắn nhìn xem có thể tìm ra đầu mối gì các loại bọn g i a tướng bận rộn triệu bích liên đi đến đường hành trước mặt nàng hai tay chắp sau lưng ngây thơ chân thành lao nhân ra này hiện tại có thể nói cho ta biết các ngưng người sau lưng là ai chưa đường hành nhìn chung quanh một chút đang muốn trả lời lúc này sống sót một vị trung niên đột nhiên xông lại chỉ vào triệu bích liên g cái mùi tức giận mắng các ngươi rõ ràng có thể cứu bọn hắn vì cái gì không sớm một chút đi ra triệu bích liên sửng sốt một chút sau đó một đạo kiếm mang hiện lên trung niên nhân nảy ngón tay đột nhiên đứt gãy trung niên nhân rút tay về nhìn một chút chính tuân máu ngón tay mảy vỡ ngây người nửa hơi sau lúc này mới cảm giác được đau đớn ôm tay thê thảm tiêu to đồng thời càng không ngừng lui lại dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem triệu bích liên triệu bích liên ngọt ngào cười ta là tiểu nữ tử nhưng không có quan nhân như vậy nhân hậu đại khí. nói đi nàng nhìn xem đường hành bị cười nói ngươi nói có đúng hay không lao nhân ra chương ba trăm hai mươi sáu nói đến chúng ta không có làm qua việc này giống như chương ba trăm hai mươi sáu nói đến chúng ta không có làm qua việc này giống như hoạt bắt đáng yêu dáng người hơn n g ư ờ i triệu bích liên tại đường ra còn lại bốn tên người sống trong mắt đã thành yêu nữ đối phương có thể làm thật u pháp mà lại thật không tốt nói chuyện lại bất động liền chặt nhân thủ chân còn đem người khác chém thành vụ thịt cái này khiến chưa từng có đánh nhau với người ta qua đường ra đám người như thế nào tiếp thu được nhìn xem triệu bích liên mị ý cái người có thể đường hành nhưng từ trong vẻ mặt này đ ọ sẽ sẽ nhân nhân có thể đây chẳng qua là suy đoán hiện tại hắn có thể xác nhận một việc chính mình lão khu thân thể tàn thế tuyệt đối ngăn không được vừa rồi như thế một trận mưa kiếm về triệu phu nhân đường hành nhìn xem t h u n g quanh thây nã khắp nơi trên đất thân thể liền không nhịn được đánh cái run ước chừng là hai tháng trước trang lý tới cái hành thương nôn tăng tại hơn mười năm chức thành biện kinh bên trong gặp qua đường tú phụ mẫu cũng đã gặp khi còn bé đường tú nói ra trên người hắn triệu bích liên vừa nói chuyện một bên chỉ chỉ đường hành nhất hầu rõ ràng không có cái gì có thể đường hành lập tức cảm giác được nơi cổ họng hàn ý kinh người phán phất một khối băng truy đâm vào trên hầu kết của hắn tùy thời phá thể mà vào nghĩ đến triệu bích liên h u y ệ n hóa vạn kiếm b ả n sự đường hành dọa đến chân đều nhanh mềm nhún hắn cảm giác nửa chân đạp đến tiến vào địa phủ triệu phu nhân tiểu nhân s á c thực không có nói sai chỉ là người già dễ dàng quên sự tình có chút không nhớ gì cả người kêu hẳn là đến từ kinh thành hắn mặc dù hưu tâm che giấu nhưng ta y nguyên đã hiểu là khai phong một vùng c ầ u âm còn gì nữa không triệu bích liên hai tay chắp sau lưng bộ dáng rất khả ái nhìn xem đường hành tập kích người của các ngươi vô cùng có khả năng chính là khuyến khích các ngươi đến hàng châu người ngươi thật muốn thay bọn hắn giấu diế đường hành trầm mặc chốc lát nói ra người kêu bộ dáng nhìn xem rất lao thành tựa hồ chỉ so với lao phu bàn nhỏ trở dáng vẻ có thể có thể là người trẻ tuổi chúng ta chiêu đ ạ i hắn uống trà lúc cổ tay hắn từ trong tay náo hiển lộ ra bóng loáng non mềm khí huyết tràn đầy không phải lao nhân có thể có đường hành chính mình là lao nhân hắn biết rõ lao nhân làn da hẳn là bộ dáng gì còn gì nữa không đường hành lắc đầu lao phu đã biết đ ề u nói triệu bích liên gật gật đầu nghĩ đến cũng chỉ có những vật này mai nhi nói người giật dây chỉ là muốn lợi dụng các người đương nhiên sẽ không bại lộ quá nhiều tin tức lao nhân ra ta khuyên ngươi tốt nhất mang theo người cả nhà rời đi nơi này chúng ta đi sau những người kia có thể hay không trở về gây phiền thức cho các ngươi rất khó nói à đường hành nghe chút lời này quá sợ hãi tại chỗ quỳ xuống thỉnh tiên người cứu mạng ta đường ra nguyện b ĩ n h thế làm nô chỉ cầu đến một góc c h i ăn trước đó đã nói ta cũng không phải quan nhân như thế nhân hậu c h i sĩ triệu bích liên không để ý tới đường hành đối phương yêu quỳ không quỳ nàng đều không quan tâm bọn hắn muốn điều động nhân thủ cũng là cần thời gian ngươi bây giờ trở về động viên toàn tộc thu thập mềm n n ta muốn hẳn là có k ị nói đi triệu bích liên liền ngồi phi hành khí rời đi bọn gia tướng cũng trốn vào trong núi rừng các loại triệu bích liên trở lại hàng châu bay xuống tại phủ tăng thụ bên dưới vừa vận đ ụ n g phải kim hoa cùng mai nhi phẩm trà nói c h u y ệ n kiếm bên cạnh còn có tiểu cô nương chính khéo léo ngồi thỉnh thoảng là hai vị sư nương t h ê m trà chính là đoàn u y ệ n quân bích liên vừa rơi xuống liền từ trong phi hành khí nhảy ra hỏi kim hoa quan nhân xuất phát không có xuất phát đã xuất phát nửa ngày có thửa mang theo ba cái hồ ly dương kim hoa mặc dù trên mặt không có cái gì biểu lộ có thể trong giọng nói hay là có, có chút gạch bồng có đôi khi thật hâm mộ các nàng có thể bồi quan nhân bốn chỗ đi loạn không giống ta cũng chỉ có thể đợi trong nhà phụ huynh sự tình ngắn bà mai nhi mút trà xanh sạch sẽ, sẽ tuyết trắng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khinh thường ngươi không muốn làm vợ cả cho ta à không cho liền không cho ngươi cả đời này đừng nghĩ việc này dương kim hoa biểu lộ tương đương kêu man hử bà n g mai nhi biết đối phương sẽ nói như vậy chỉ là hư lệnh một tiếng biểu thị không thích b ị sau đó nàng nhìn về phía triệu bích liên hỏi đường ra tình huống bên kia như thế nào triệu bích liên đặt mông ngồi xuống hai đoàn đại quả đông lạnh lại bật lên hai lần nàng trước nắm lên dương kim hoa cài chén đem trà hực một cái cạn cảm thấy hay là không dài khát lại đem bà mai nhi trà cho uống sau đó mới lên tiếng mai nhi ngươi quả nhiên là trong ba người chúng ta thông minh nhất những người kia quả nhiên phái ra sát thủ chúng ta đã c h ậ m nửa bước chỉ cứu bốn người hai người cũng không có để ý triệu bích liên uống chính mình t r à hành vi ba người cùng một chỗ phục thị quan nhân nhiều lần ba người đã sớm không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này dương kim hoa nhịn không được hỏi bắt được người sống không có không có triệu bích liên bất đắc dĩ nói ra những sát thủ kia đều là t ử sĩ bà mai nhi vô ý thức gật đầu nàng nói ra trong dự liệu sự tình nghĩ đến ngươi cũng hẳn là không có từ đối phương trên thân tìm tới đầu mối gì triệu bích liên gật đầu bất quá ta hỏi tham đường hành lao đầu t ử kia hắn nói khuyến khích người dịch dùng mặt ngoài là trung niên thương nhân thực chất hẳn là một cái người trẻ tuổi mà lại sống an nhàn sung sướng mặt khác khuyến khích người có thể là kinh thành nhân sĩ mang theo khai phong mảnh đất kia khẩu âm bà n g mai nhi nhẹ bình phong đôi mi thanh tú người kinh thành cái này sao có thể kinh thành không dám nói bị chúng ta kinh doanh đến bền chắc như thép nhưng ít ra có danh tiếng thế lực đều cùng chúng ta quan hệ không tệ có khả năng hay không đây cũng là bọn hắn cố ý ném đi ra lừa dối chúng ta dương kim hoa từ chiến trường trên kinh nghiệm suy nghĩ vấn đề cố ý chế tạo môi nhự để cho chúng ta lộ ra sơ hở bàng giai nhi giận dữ nói cũng có đ â y khả năng nhưng bất kể như thế nào kinh thành bên kia chúng ta khẳng định đến âm thầm điều tra ta sẽ viết thư thông chi ra ra để hắn hỗ trợ bích liên ngươi cũng phải viết thư cho nữ h nam của vương để hắn cũng ra một phần lực của hắn nhân mạch cực lớn không dùng t ỷ phí triệu bích liên vỗ n g ư ợ c một cái lại là một trận sóng cả m á n h liệt biết việc này ta nhất định sẽ đốc xúc cha dùng nhiều trái tim đối diện hai vị nữ sĩ dưới tầm mắt ý thức nhìn xem triệu bích liên bộ ngực vô ý thức ở trong lòng đều xì miệng đoàn huyện quân lúc này đã giúp ba vị sư nương đều rót đầy nước trà một chén chén đưa đến ba người trước mặt dương kim hoa cười hỏi minh nhật lỗi nhi liền có thể sử dụng mật ong hồi phục thân thể trong khoảng thời gian này đã tạ huyện quân hỗ trợ c h i ế u cố đoàn huyện quân bỏ mặt nhỏ giọng nói ra đều là thiếp thân phải làm thi lỗi hai chân bị đánh gãy bọn gia tướng xác thực có thể chiếu cố hắn có thể đây đều là người tập võ động tác cực kỳ thô lỗ để thi lỗi cực kỳ không t h ả i mái cực kỳ khó chịu lục ra trừ lục xâm mấy cái nữ nhân bên ngoài, chỉ có Lâm Cẩm là thị nữ. có t h là là bởi vậy dương kim hoa liền đi đoàn ra muốn cho bọn hắn phái cái tin được thị nữ tới kết quả bọn hắn đem đoàn tiểu nương tự cho đưa tới không thể không nói đoàn điện quân mặc dù là cái quý nữ từ nhỏ cầm y ngọc thực nhưng chiếu cố lên người đến không kém chút nào ngươi hôn qua cùng ta nói muốn học chút võ nghệ tạ thân dương kim hoa hỏi đoàn u y ệ n quân gật đầu bởi vì nàng phát hiện chính mình ba cái sư đ ư ơ n g tựa hồ cũng rất lợi hại dương kim hoa liền không nói có thể tung h à n h xa trường nữ kiệt triệu bích liên một tay ngự kiếm thuật ai gặp đều được khen tiếng khỏe về phần bàng mai nhi cũng sẽ mai táng hoa chi thuật mặc dù thực lực trong ba người yếu nhất thật là muốn động lên tay đến cùng linh thú hợp thể sau cũng là vô cùng có lực sát thương đoàn l u y ệ n quân cũng bởi vậy muốn học một chút đồ vật nàng cảm giác cái này tựa hồ là tu hành môn phái truyền thống cũng không thể kéo nhà ta quan nhân chân sau đoàn điện quân xấu hổ nói bàng mai nhi ở bên cạnh chơi bừa cái này cũng còn không có cả người đây liền kêu lên quan nhân tới đoàn luyện quân sắc mặt càng đỏ dương kim hoa nghĩ nghĩ nói ra ngươi trước cùng ngài tiệp lì học tập một chút kỹ năng cơ bản kéo d ô i gân cốt đợi hai ba tháng khí huyết v ư ợ n g một chút sau ta tự mình dạy ngươi thiên pháp đoàn huyện quân đại hỷ đi vạn phúc lễ nói ra đa tại đại sư nương đúng rồi nên cho quan nhân xoay người thời điểm ta đi một chút liền về đặt được dương kim hoa sau khi đồng ý đoàn huyện quân liên bước nhẹ nhàng đi sơn môn đệ tử túc ở giữa chỗ các loại đoàn huyện quân sau khi rời đi triệu bích liên hiếu kỳ hỏi vì cái gì không trực tiếp dạy nàng khí huyết sự tỉnh uống hai ba bình mật ong chẳng phải thành nàng cùng l ô i nhi hôn sự còn kém một mại đâu nếu như ăn chúng ta nhiều như vậy đồ tốt đột nhiên xảy ra ngoài ý mớn người chạy làm sao bây giờ dương kim hoa giải thích nói nàng muốn chạy lời nói chúng ta đương nhiên không có khả năng đi uy hiếp nàng gạt ớ i đây chẳng phải là thiệt t h i lớn cho nên đợi nàng kéo d ố i tốt gân cốt cũng hẳn là là thi lỗi thế tử đến lúc đó lại cho móc tim móc phổi dạy nàng mới là chính xác triệu bích liên nháy mắt mấy cái ta cảm giác ngươi suy nghĩ nhiều quá suy nghĩ hô tạc p h ắ c không được không luyện được ngự kiếm thuật người muốn đánh đúng không dương kim hoa giả bộ tức giận triệu bích liên hỉ hỉ cười một、tiếng. chạy nàng chuẩn bị đi trở về đi ngủ cuộc sống của nàng rất đơn giản ăn ngủ tìm quan nhân luyện thuật song tu học tập ngự kiếm thuật sống được tiêu g i a o tự tại từ trước tới giờ không suy nghĩ nhiều nhìn xem bích liên nhảy n h ó t nhót đi dương kim hoa nói ra kỳ thật ta thật hâm mộ bích liên đều thành thân mấy năm hay là xích tử c h i tâm bà n g mai nhi cũng thở dài ta cũng là à sống thành nàng như thế lại lấy quan nhân đ ữ a thích ai không đỏ mắt nói đến quan nhân ta lại tưởng niệm hắn dương kim hoa mắt liếc thấy chính mình quê mật quan nhân lúc này mới rời đi nửa ngày nhiều chút hắn lúc ở nhà lại không thấy ngươi đi quấn quýt si mê hắn ai tranh đến qua cái k i a ba cái hồ ly a bàng mai nhi sắc mặt b à bừng đều không cần mặt một cái một cái đi tìm quan nhân coi như xong còn thường xuyên ba cái cùng một chỗ dương kim hoa nghe đến đó c ư ờ i ra tiếng nói đến t ỷ m ộ i chúng ta ba người không có làm qua việc này giống như bàng mai nhi sắc mặt cực kỳ lung túng chương ba trăm hai mươi bảy đêm nay liền đem sự tình làm đi chương ba trăm hai mươi bảy đêm nay liền đem sự tình làm đi phi hành khí tốc độ phi hành cũng không tính nhanh đợi đến t r ạ n g vạn g tối thời điểm lục sâm cũng chỉ là đạt tới kinh ý tứ đường tại tống châu ngoại thành trong núi rừng đặt chân nơi này cách biện kinh thành cũng không tính xa nhưng lục sâm cũng không tính đi vào thực là tại giã ngoại nghỉ ngơi một đêm sau đó tiếp tục hướng bắt bay trong núi rừng con mối u nhiều giã t h ú h u n g mánh nhưng đây đối với lục sâm tới nói cũng không thành vấn đề hàng giao một đâm tự thành nho nhỏ thiên địa cực kỳ hài lòng kinh kinh cùng ốc ốc ra ngoài đi săn mỗi ngày ăn hệ thống trong môn mỹ thực thức ăn chay chiếm đa số mặc dù cũng cực kỳ mỹ vị nhưng ngẫu nhiên cũng là nghị thay đổi khẩu vị thon giải thì quấn ở lục sâm bên cạnh nàng l à đại tỷ mặc dù không phải vợ cả nhưng tại mội mội phía trên hay là có rất nhiều đặc quyền không có quá nhiều sẽ ốc ốc trở về tay nàng kéo lấy một cái tử vong hồ được tiến đến liền cười nói đại tỷ ngươi lại như thế c u â n xuống dưới quan nhân liền phải hôn mê thon g i i cách lục xâm xa một chút đáng yêu ngang một chút nói ra ta chỉ là tại cùng quan nhân nói thể mình nói lại không có làm cái gì liền sợ ngươi cái gì cũng không làm càng tổn hại sức khỏe đêm nay chúng ta liền ăn thịt nướng ú c ú c động động ngón tay hồ được liền bị chia làm mười mấy đoạn trong đó có cái bộ vị bị đơn độc đặt tới một bên đợi chút nữa cho quan nhân nướng đầu roi bồi bổ thân thể lục xâm nghe nói như thế liếc mắt ta không ăn ăn đồ chơi kia không bằng uống nhiều hai bình mà cong lục sâm kinh kinh kinh kinh. cầm lấy một cải nấm phát hiện bị chính mình đụng phải địa phương lập tức bắt đầu biến sắc kinh kinh mở to hai mắt có thể những ngày ta trước kia thường ăn a ăn rất ngon đấy đương nhiên ăn ngon nghe nói càng độc đồ chơi hương vị càng tốt tàn điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i ăn sau có thể còn sống sót chính mình mặc dù có hệ thống bản thân nhưng tại tố chất thân thể khối này thật không có biện pháp cùng t h à n h khâu hồ so sánh cuối cùng những cái kia xanh xanh đỏ đỏ nấm đều bị ném xuống chỉ còn lại có ba loại lục s â m nhận biết nến qua nấm lưu lại đen kịt trong rừng cây ngẫu nhiên sơn phong đột nhiên nổi lên lay động tàn cây phát ra hào hào hào tiếng g ầ m lại trận có soi âm thanh cú vỏ âm thanh lúc xa tiếng gần âm chầm không khí cảm giác kéo căng mà ở trong môi trường này nổi lên lửa nhỏ chồng bốn người ngồi vây quanh đốt thịt ăn ăn rất có một loại thể nghiệm viễn cổ hoang mang thời kỳ sinh hoạt hài lòng cảm giác bốn người cười cười nói nói không bao lâu đem liền cái kia h ổ được cho ăn sạch do kia không có người ăn nem xuống lục sâm không nguyện ý ăn cái khác ba cái h ổ ly cũng không nguyện ý ăn bởi vì các nàng chỉ muốn ăn lục sâm sau khi ăn xong bốn người hàn huyên một hồi kinh kinh c ù n g ốc ốc liền hóa thành cáo hình nằm ngoài một bên đi ngủ mà thon giải thì tại lục sâm nói chuyện trời đất thời điểm tựa hồ muốn nói lại thôi lục sâm thở d i i nhìn xem thon giải mỹ lệ cá mắt nói ra ba người các ngươi có phải hay không muốn rời đi một đoạn thời、gian? thon a g i ả i cả kinh mở to hai mắt sau đó biểu lộ thư giãn xuống tới không nghĩ tới thế mà bị quan nhân đã nhìn ra xem ra ta vẫn là không hiểu nhiều che giấu mình tâm sự đều là người một nhà tâm tình của các ngươi có biến hóa ta ha có thể không có cảm giác lục s â m cười khổ một cái đều nói hồ nữ đa tình trung trinh có thể để các ngươi đứng ngồi không yên đơn giản chính là muốn tạm thời rời đi thon dài mặt mũi tràn đầy xấu hổ chúng ta cũng không muốn rời đi quan nhân có thể việc quan hệ t ộ c nhân lòng của chúng ta luôn luôn treo lấy không quá an tâm các ngươi muốn đi giao chỉ cùng côn lôn ngay nóng lục xâm giận g ữ nói không sợ tự chui đầu vào lưới c hiện ú n g ta sẽ đ trước thon thích tỉ tâm, ta t cũng chúng chỉ cửa, lâu lan, đem linh linh cũng lên kêu giải giải nói, mọi đồng tâm, chúng ta chỉ ở bên ngoài đem mội giải giải kéo ở y t đối sẽ k h ô g đi vào. Hiện vào. tại thiên địa linh khí khô kiệt nếu như bọn hắn đi ra khẳng định không phải chúng ta bốn người đối thủ lục xâm lại hỏi nếu là bọn họ một mực không ra hoặc là bọn hắn nói muốn các ngươi đi vào bọn hắn mới bằng lòng nói ra cái khác thanh khâu hồ hạ là đâu thon giải không có ngu như vậy đoạn sẽ không tùy ý đi vào thon giải liên tục k h o á t tay lục xâm lại lạnh mặt nói ta cược ngươi sẽ đi vào bởi vì ngươi là thanh khâu hồ thon giải há m u m rất muốn phản bác có thể chính nàng thay vào lục sâm nói tới tình huống lập tức nói không ra lời bởi vì nàng phát hiện chính mình thật sự có có thể sẽ đi vào chỉ vì xác nhận tộc nhân an toàn bị ta nói chúng đi lục sâm cười k h ẽ đứng lên huống hổ ba người các ngươi coi là ta đi ra thật là vì đi bắc liêu một chuyến nhìn một chút ra l u ậ t hồng cơ cùng hắn trò chuyện với nhau liên quan tới hàng tống sự tình thon dài trước mắt không phải sao lục sâm hừ một tiếng ta mang các ngươi đi ra chính là vì để cho các ngươi đem những này lại nói đi ra ta biết các ngươi trong nhà khó mà nói bởi vì kim hoa nghe hoặc là biết sau tuyệt đối sẽ chấp hành ra pháp dương kim hoa là vợ cả tại ế n quân cư thời điểm l liền sẽ sinh ra cùng loại đàn sói một dạng giai cấp dù sao bọn hắn cũng là đường đường chính chính họ chó động vật đây là sinh tồn bản năng mặc dù thành khâu hồ coi là sinh vật có trí khôn nhưng loại bản năng này hay là tồn tại giống bây giờ các nàng bản năng liền nhận đồng lục x â m đầu cáo địa vị mà dương kim hoa thì là thuận vị thứ hai sau rõ ràng các nàng thực lực so dương kim hoa mạnh nhưng tại bình thường thời điểm liền sẽ không tự giác thấp dương kim hoa nhất đẳng cái khác hai cái cự hồ thân thể vô ý thức cũng đ ó n g núp ních tựa hồ cũng đang sợ rõ ràng chính là đang v ờ ngủ chờ chút quan nhân ý của ngươi là thon dài bổ nhào vào lục x â m trong ngực nấy đôi mắt to xinh đẹp, ngập nước, ngươi dự định mang theo chúng ta cùng đi tìm manh mối lục sâm ôm thon dài cười xưng là thon dài con mắt sáng lên sau đó nàng lại hỏi có thể bắc liêu bên kia làm sao bây giờ dù sao thế nhưng là quốc gia đại sự sao có thể bỏ đi không sợ bị người nói bắt trước trụ vương ngu ngốc tiến hành không có việc gì lục sâm cười nói hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất gia l u ậ t hồng cơ y nguyên còn tại do dự hắn còn có chỗ chống tối lui để bọn hắn tạm thời nội loạn để bọn hắn nam bắt chiến tranh từ từ đổ máu dù sao bắc địch đã chết lại nhiều lại cùng ta hoa hạ con dân có liên c a n gì có thể có thể thon dài nằm tại lục sâm trong l ự c vui vẻ đến thể s á c tinh thần dã rời biến thành không có xương cốt hình dạng nhưng nàng y nguyên vẫn là, là lục sâm lo lắng nhưng nếu là bị người ta biết thế nhân không biết cười nói ngươi sao chấm mê sắp đẹp chấm mê sắp đẹp ta ngợi lục sâm không chút do dự nói ra huống hồ chúng ta không nói ai biết chúng ta đi ra làm gì thon dài con mắt lóe sáng được nhanh phát sáng nàng mừng rỡ kêu một tiếng trực tiếp ôm chặt lục sâm chủ động càng không ngừng hôn thanh câu hồ đặc hữu m ù i thơm lại bắt đầu tán phát lục sâm bắt đầu cảm giác được ý thức mơ hồ hắn khó khăn nói ra nơi này chính là g i ã ngoại hoang vu cái khác hai cái vợ ngủ hồ ly cũng đánh tới tam hồ mị cười to lớn bôi cáo đem bọn hắn bốn người toàn bao bọc vào đợi đến ngày thứ hai lục sâm áp mở ra phi hành khí bay hướng lâu lan nếu muốn đi tìm kiếm giao chỉ cùng côn lô nội tỉnh vậy dĩ nhiên là sức chiến đấu càng nhiều càng、tốt. bay hai ngày một đêm lục s â m xuất hiện tại lâu lan rất nhanh liền gặp được ở đây làm nữ vương linh linh linh Linh chứa thanh lương trang phục tiếp đãi bọn hắn vừa thấy mặt nàng đang muốn cùng bọn tỉ bội kể ra ly biệt c h i tình nhưng đột nhiên chân mày vẩy một cái trước tiên ở lục s â m trước người dùng cái mũi ngửi ngửi sau đó lại tại thon giải kinh kinh ốc ốc ba cáo trên thân ngửi một lát sau đó khiếp sợ nói ra chờ chút các ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý đi ba nữ trung tùy tùng một chồng thon giải cười hì hì tỉ bội chúng ta vốn chính là một hệ trên bản chất là cùng một người cái này có cái gì ly kỳ nhưng vẫn là không hợp thói thường a linh, linh tết tóc đôi ngựa kéo một cái kéo một cái rất là đẹp mắt dạng này kiểu tóc tương đối mát mẻ dù sao lâu lan chỗ nhiệt độ cao bãi sa mạc bên trong ta nhìn cái này tây rất chi địa đều không có như thế không hợp t h o i thưởng lục xâm ở một bên ngồi nghe tỉ mội cãi nhau có chút m u ố n cười hắn hiện tại đã có thể phân rõ tứ hồ khác biệt các nàng thân cao dung mạo đều là giống nhau nhưng khí chất hơi có khác biệt thon dài mị bên trong mang theo hai điểm đòn o trang kinh kinh là nhiều hai điểm hóa bát cốc cốc là hai điểm thanh lãnh mà linh, linh thì là nhiều hai điểm quý khí dù sao tại lâu lan làm nhiều năm như vậy nữ vương thon dài ngồi vào linh, linh bên người cười hỏi chúng ta ba tỷ bội đều đã theo nam nhân này còn cái ngươi tới hay không không phải đâu có ngươi làm như vậy đại tỷ sao linh linh bị giật này mình lại muốn kéo ta xuống nước thon dài nắm lấy linh linh cánh tay liền hỏi ngươi tới hay không đi không đến thật không đến thon dài hít mắt lại linh linh còn muốn bướng mình lúc này kinh kinh cùng ốc ốc cũng đi tới ba người bao bọc lấy linh linh từng cái mặt lộ cười lạnh nhìn xem ba cái không có hảo ý tỉ muội linh linh nuốt n ư ớ c miếng không phải đâu các ngươi muốn chơi thật coi như ta gia nhập các ngươi thì như thế nào thân thể của hắn chịu nổi chịu nổi a thon d à i cười đến tựa hồ có dụng ý khác chúng ta thường xuyên bốn người cùng một chỗ phát củ cải thường xuyên trò chơi đến bình minh lợi hại như vậy linh linh kiếp h sợ nhìn xem lục xâm sau đó sắc mặt lại dần dần đứng đỏ đứng lên nếu là thật lợi hại như vậy nhưng cũng không phải không được ta trước đó cũng là sợ làm bị thương thân thể của hắn mới cự tuyệt thôi lục xâm kỳ thật rất hợp linh linh khẩu vị đây thật ra là nói nhảm cái khác ba cái hồ ly đều là thon d à i phân ra tới đặc dị thể tứ hồ thẩm mỹ thuộc tín độ cao thống nhất thon g i i ưa thích các nàng khẳng định cũng ưa thích kỳ thật lần thứ nhất nhìn thấy lục xâm thời điểm linh linh liền đối với hắn rất có hào cảm chỉ là trở ngại đại t ỷ tựa hồ cùng lục sâm có chút mập mờ, mờ nàng mới chịu được nội tâm tình cảm không để cho tiếp tục chản lan phát triển tiếp nhưng bây giờ ba cái tỷ m ộ i đều đồng ý nàng tự nhiên cũng sẽ không k i ể u tình t h a n h khâu hồ chính là như thế một cái dám yêu dám hận tộc đàn v ậ y tối nay liền động phòng thon dài trần t h u ậ t đạo lục sâm ở bên cạnh bổ một tiếng liền đem rượu nho cho phu tới chương ba trăm hai mươi tám có thể có dư lực t á i chiến chương ba trăm hai mươi tám có thể có dư lực t á i chiến lâu lan là cái tiểu quốc cũng là một tòa thành nhờ vào đặc thù vị trí địa lý lâu lan thành trở thành con đường tơ lụa bên trên yếu đạo một trong thu hoạch lấy vãng lai thương đội thu thuế sống cho thoải mái không gì sánh được bất quá bây giờ lâu lan đã là ở vào suy sụp chúng ngoài thành đầu kia sông nhỏ dòng nước số lượng càng ngày càng ít đoán chừng tiếp qua cái mười mấy hai mươi năm tả h ư u sông nhỏ liền sẽ khô cạn cổ quốc giản cũng sẽ đi theo hoàn toàn biến mất đương nhiên linh linh có thể hay không để cổ quốc giản diệt đi đó là một chuyện khác lục sâm xuất hiện cải biến rất nhiều thứ có nhiều thứ nhìn như cải biến có thể tựa hồ cái gì đều không có cải biến trở lại quỹ đạo tỷ như hiện tại một trận vội vàng lại thịnh đại tiệp tối tại lâu lan thành tổ chức lâu lan quốc dân bọn họ mặc dù cảm giác được khó hiểu hôm nay cũng không phải là cái gì ngày lễ nhưng nữ vương lên tiếng bọn hắn liền đi liên hoan tham dự tiệc tối đi có ăn ngon ăn chuột thì ngu sao mà không ăn đám người này ăn đến vui mừng nhưng lại không biết chính mình nữ vương tại trong tầm cung lại sầu vừa thẹn đã nói xong động phòng đâu nàng đều còn không có cùng quan nhân dính nhau đến một canh giờ cái khác ba tỷ bội liền xông vào tiến hành một trận kịch liệt nhiều người vận động đợi đến sáng sớm ngày thứ hai lục xâm uống vào mật ong giải lao linh linh ở một bên đu hoán nói ra nào có người mới động phòng sẽ là mấy người cùng nhau a luôn cảm giáp bị t h u t i ệ t con giải xoay người đứng lên ô m linh linh cười nói đây cũng là một loại đặc biệt thể n g h i ệ m thôi rất khó được rồi hoạt bát nhất kinh kinh cũng xoay người đứng lên tiến đến bên cạnh vui cười hỏi ngươi liền nói chính mình hài lòng hay không đi linh linh nhìn xem lục sâm tấm kia khuôn mặt tuân tú s ắ c mặt có chút từng đỏ mặc dù bây giờ lục sâm nhìn xem tựa hồ có chút chật vật nhưng tối hôm qua hắn một t r ă c h n m ư i bốn quyết chiến đến h ư ở n g đông k h í thế thật tốt hấp dẫn người a đương nhiên hài lòng linh, linh dù sao cũng là nữ vương coi như đỏ mặt cũng là thoải mái nhìn xem lục sâm quan nhân chờ ta hai ngày thời gian đợi ta xử lý tốt lâu lan sự vụ liền cùng các ngươi cùng nhau rời đi lục sâm hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng ngươi không có ý định khi nữ vương tự nhiên là đi theo quan nhân đi linh linh đứng lên vỗ vô tay bên ngoài tiến đến hai người thị nữ các nàng vừa tiến đến nhìn thấy bên trong tuấn nam m ị nữ liền đ ỏ mặt trong mắt tràn đầy khát vọng một bên cho linh linh mặc quần áo một bên nhìn lén lục sâm tại thị nữ trợ giúp bên dưới mặc được vương phục linh linh cười nói có q u a n nhân nữ vương này tự nhiên là không muốn lại làm cái này thật có chút xin lỗi ngươi từ bỏ cái này tốt đẹp quyền lực cùng tài phú lục sâm cảm thấy có chút thật có lỗi cá nhân hắn là ưa thích linh, linh đi theo chính mình đi dù sao cũng là nam nhân hoặc nhiều hoặc ít có chút tham muốn giữ lấy linh linh đi lên phía trước ô nu mổ một ngụm lục sâm mặt mỹ cười nói đối với chúng ta t h a n h khâu hồ tới nói hết thể vật ngoài thân cũng không sánh nổi nhà mình quan nhân cái khác ba cái hồ ly nghe nói như thế đều là rất tán đồng gật gật đầu lục sâm càng phát ra minh bạch n ă m đó trụ vương vì sao tình nguyện đắc tội chúng tiên vong quốc diệt chủng cũng muốn che chở đắc kỷ linh, -linh lưu i n h l luyến không rời rời đi thon dài ngược lại là b ỏ tới thân thể của nàng được không làm người ta hoảng hốt quan nhân có thể có dư lực tài chiến còn muốn ở chỗ này đợi hai ngày rất nhàm chán lục sâm hít sâu một hơi cảm thấy thân thể có chút run dậy cũng không biết là sợ sệt hay là tại chờ mong lâu lan đặc sản là bồ đào ở chỗ này dừng lại hai ngày lục sâm một mực tại ăn bồ đào thật bồ đào giả bồ đào ăn không biết bao nhiêu đến cuối cùng hắn tựa hồ đã không cách nào phân biệt bồ đào thật cùng giả dạng này hoang đường sinh hoạt kéo dài suốt hai ngày ngày thứ ba linh linh đi theo đám bọn hắn cùng đi tại nàng thời điểm rời đi lâu lan cử thành đều là bờn tiếng khóc rung trời khả linh, linh nhưng không có bất luận cái gì lưu luyến nàng thậm chí ngay cả quay đầu nhìn nhiều đều không có hiện tại nàng trong mắt chỉ có lục sâm cái này có nhân bốn người từ lâu lan đi về phía nam bay ước chừng gần nửa ngày thời điểm liền tới đến côn lôn sơn cổ tịch từng nói lâu lan ở bất chu sơn c h í bắc mà cộng công giận s ở bất chu sơn dồn thiên h ạ ầm ầm hậu nhân học cứu bất chu sơn liền có thể là côn lôn sơn lục xâm phi hành khí rơi vào bình thường trên đỉnh núi thon dài phiêu lạc đến trên mặt đất nói ra nơi này chính là côn lôn sơn lối vào nói đi nàng nhắm mắt cảm giác một hồi sau cười nói trận pháp còn lại chỉ cần có linh khí rút vào liền có thể mở ra cửa vào nói đi nàng từ nghe thường vũ ý trong tay áo xuất ra một khối màu làm nhạt linh gạch đây là nàng đi ra trước hướng kinh hoạn chật chật đòi hỏi khối này linh gạch linh khí hàm lượng đến đủ khởi động cửa vào trận pháp m ộ ư ơ i lần trở lên lục xâm đè xuống tay của nàng lắc đầu nói ra không đ ổ i chúng ta trước làm chút vạn toàn chuẩn bị sau đó hắn từ hệ thống trong hành trang lấy ra kim cương giáp tốt nhất trang sức cùng một đống lớn vũ khí c h ự c phẩm mặc các nàng chọn lựa lục xâm mấy năm này một mực tại thu mua bảo thạch trong đó có không ít kim cương vỡ sen lẫn trong bảo thạch trong đống bị ra mua mấy năm xuống tới cũng tạo ra được mấy bộ kim cương giáp cùng một giáp cấp độ kia sơ cấp trang bị khác biệt kim cương giáp thế nhưng là lục xâm hiện giai đoạn có thể hợp thành đi ra tốt nhất phòng ngự trang、bị. hợp thành phố phương bên trong đương nhiên còn có so kim cương giáp tốt hơn nhưng những cái kia hợp thành vật liệu đều quá quá i lạ lục s â m cũng không biết là thứ đồ chơi gì như cái gì áo la kim tin ra hợp vật tụ năng lượng hạch tâm đột biến nguyên tụ vật chờ chút nhìn xem cực kỳ khoa h u y ễ n cảm giác mà khi mấy cái này kim cương giáp nhất phóng xuất lập tức liền hấp dẫn bốn cái hồ ly ánh mắt đối với loé sáng đồ chơi hồ ly rất ưa thích nữ tính rất ưa thích song trọng tăng thêm phía dưới bốn cái thanh khâu hồ mỗi người ôm một cái liền không tung tay huống hồ kim cương giáp tạo hình rõ ràng muốn so mục giáp đẹp mắt rất nhiều rất nhiều thon g i i vớt ve ngực mình kim cương giáp v ta sớm muốn một cái cái đồ chơi này chỉ là không tốt lối ra động phủ trong k h u phòng cũng tồn phóng hai bộ kim cương giáp là lục sâm bỏ vào vạn nhất có chuyện gì phát sinh chính mình lại không ở nhà thời điểm dương kim hoa các nàng liền có thể lấy kim cương giáp ngăn địch theo lục sâm đẳng cấp tăng lên dương kim hoa các loại thiếp thất thuộc tính tăng thêm cho dù là đê đẳng nhất một giáp đều đã có gần hai trăm điểm bền lâu thiết giáp bền lâu giá trị gần ba nghìn mà kim cương giáp bền lâu thậm chí cao tới một mươi ba phẩy không không không điểm mà lại kim cương giáp phòng ngự đặc biệt cao hắn làm qua thí nghiệm để triệu bích liên dùng ngự kiếm thuật công kích ba loại khôi giáp đồng dạng công lực đánh thành ba loại trên khôi m ộ t giáp rơi bền lâu giá trị năm khoảng bốn giờ thiết giáp rơi hai mươi mốt điểm mà kim cương giáp chỉ rơi sáu điểm nói cách khác mặc kim cương giáp miễn cương ăn triệu bích liên toàn lực một bộ vạn kiếm quy tông kim cương giáp bền lâu đều có thể còn lại t r ứ n g phân nữa tại chân thực trong lúc đánh nhau không có đồ đần đứng đấy bất động từ đầu đến đỉnh miễn cương ăn người khác một bộ kỹ năng bởi vậy kim cương giáp chân thực phòng ngự hiệu quả muốn so đo càng cao đến hơn nhiều bốn cái hồ ly đem kim cương giáp bộ đến trên thân không thể không nói cao cấp trang bị chính là cao cấp trang bị chẳng những sẽ tự mình tiếp thân mặc lấy hình thể thậm chí còn có chính mình biến ra xinh đẹp quần giáp đi ra lập tức liền trở nên cực kỳ đẹp mắt bất quá cái này cũng cùng người mặc rất xinh đẹp có quan hệ nếu là thay cái kiệu bích la tới lại xinh đẹp kim cương giáp mặc trên người nàng người khác y nguyên sẽ gọi nàng xe tăng bốn người mặc được trang bị sau lại bắt đầu chọn lựa vũ khí vào lúc này bốn người tính cách trưởng thành liền biểu hiện ra thon d i ả i chọn là bình thường trường kiếm kinh kinh là song kiếm ốc ốc là trường thường mà linh linh chọn là quần trượng quần trượng thứ này là côn côn trong lúc vô tình hợp thành đi ra dài đỉnh nhọn mang theo cái xinh đẹp viên cầu bảo thạch nhìn xem tựa hồ không quá đáng tin ráng vẻ nhưng ở lục xâm thuộc tính giới mặt bên trong thứ này là vương quyền chiến truy đánh thuộc tính cao tới 99, đồng thời bền lâu cao tới hơn 400 điểm đối với phòng thủ cao mục tiêu đặc công chính tông mở bình khí chọn tốt vũ khí đằng sau chính là lựa chọn trang sức dù sao thuộc tính càng nhiều càng cao càng tốt mỗi người căn cứ ngoại hình yêu thích tuyển một kiện linh linh nhìn xem trên người mình kim cương giáp sờ lấy vũ khí trong tay nhìn lại mình một chút trên người phối sức tràn đầy ngạc nhiên nàng tự nhiên có thể cảm giác được ba món đồ này cho mình thực lực mang đến rất lớn tăng phúc có nhân、người、nguyên g u y ê n lai có nhiều như vậy pháp bảo a linh, linh có phần là hiếu kỳ ngươi là n h ấ t mạch nào sư thừa nàng cùng lục sâm tiếp xúc đều không có mấy ngày đương nhiên không hiểu rõ có thể cùng lục sâm kết hợp thứ nhất là lục sâm sắc thực sinh trường ở nàng thẩm mỹ đốt một nguyên nhân khác chính là đối với mình tỷ bội tín nhiệm nàng tin tưởng bọn tỷ bội sẽ không hại chính mình hệ thống cửa lục sâm không muốn lừa dối các nàng nhưng xuyên qua thời không cùng bàn tay vàng loại vật này ngược lại càng thêm khó mà giải thích sư phụ không có cùng ta nói qua quá nhiều môn phái sự tình kỳ thật ta cũng là mơ hồ đâu linh linh nói thầm âm thanh chẳng lẽ là đa bảo đạo nhân nhấp mạch kia cái kia mở côn l ô n pháp môn sau ngược lại là có thể trèo bấu vũ quan hệ đoán chừng không phải nếu là lời nói sư phụ hẳn là sẽ báo cho ta mời đối lục sâm có phần là bất đắc dĩ nói ra huống hồ nếu thật là đa bảo đạo nhân nhất m ạ c h kia ta cũng hẳn là tại côn lôn sơn lý đ ợ i đi vậy cũng đúng gặp linh linh không hỏi tới nữa lục sâm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra hắn bắt đầu bố trí hàng rào thứ này là tương liên số lượng càng nhiều tổng thể hp liền càng cao cho nên lục sâm dùng kỹ x ả o đang bố trí ba tầng trong ba tầng ngoài hình vương trận sau đó đem bốn cái hồ ly đều thiết trí bên trên vĩnh cựu viếng tham quyền lại hướng linh, linh nói ra đây là c á hệ thống cửa đặc thủ động phủ chi pháp có thể phòng ngoại địch đợi chút nữa trận pháp mở ra chúng ta trước đợi ở bên trong như cùng địch nhân đánh nhau ở thế yếu cũng có thể về trong này chỉnh đốn địch nhân dưới tình huống bình thường là đánh không tiến vào linh linh hai mắt càng phát ra sáng tỏ quan nhân lợi hại như vậy quan nhân có lợi hại hay không ngươi hai ngày trước không phải trải nghiệm qua sao kinh kinh bưu lại chê b ừ a cũng không biết hai một mực tại cầu xin tha thứ nhưng chậm tới đằng sau còn nói ta còn muốn còn muốn linh linh hử một tiếng cũng vậy khu khu nơi này chính là nhà khác cửa ra vào vạn và nhất hai vách mạch rừng thon dài làm đại tỷ dùng thành âm ngăn lại hai người hồi náo sau đó nhìn về phía lục sâm Quang nhân, chương ba trăm h hai mươi chín thiên tiên trí bảo đổi diệu pháp chương ba trăm hai mươi chín thiên tiên trí bảo đổi diệu pháp côn lôn sân nội tinh vệ phi hành trên không trung sau một lúc rơi vào lối đi ra nàng đã tới nơi này rất nhiều lần n h i ề u đến chính mình cũng đến không hết nàng nhớ k ỹ chính mình hướng trong biển ném đi bao nhiêu cục đá lại nhớ không do chính mình tới đây bao nhiêu lần lối đi ra trận nhãn tựa hồ lại sinh động chút nhưng cũng chỉ là nàng đem phát hiện này cùng tây vương m â u nói cùng ly long nói cùng ứng long nói thậm chí cũng cùng đào n ộ t nói đều không có người tin đặc biệt là đào n ộ t nói lời cực làm giận hắn lại còn nói ngươi là quá lâu không có khả năng hướng trong biển ném cục đá cho nên đều nhanh biện xuất bạch tới đi tìm đằng rắn để xem ngươi một chút có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề tại chỗ liền đem nàng tức giận đến kém chút vẽ xịu đi qua Ta hiện tại côn lôn sơn đã không có rõ ràng nguồn nước tích tụ bên trong dòng nước đến khắp nơi đều là đông một vũng tây một mảnh bất quá cũng may côn lôn sơn lý người đều không phải là cái gì p h ạ n vật cũng không cần tắm rửa uống nước loại hình thân thể bọn họ làn ra liền có thể từ trong không khí hấp thu thủy phân tinh vệ là một cái sắc thái trói lọi đại đ i ề u chiều cao hai t r ư ợ n g có thừa thân cao một t r ợ n g tại trong truyền thuyết nàng chỉ là một con chim nhỏ mà lại tựa hồ không có cái gì thậm chí chỉ có bản năng nhưng thân là viêm đế được sùng ái nhất tiểu nữ nhi nàng đuối nước hoa thành tinh vệ chim sau viêm đế làm sao có thể mặc kệ nàng chẳng những giúp nàng mở lại linh trí thậm chí còn dạy nàng một lần nữa tu hành mà lại trải qua ngàn năm trưởng thành nàng đã lớn lên rất nhiều côn lôn sơn cái gì cũng tốt địa phương cũng thật lớn bên trong người cũng từng cái tính cách ôn hòa nhưng không có đại lượng một nước nàng hoai niệm chính mình còn nhỏ thời điểm Phi nàng h xanh đem trên mặt đầu của mình về sau ruộng vùi sâu vào phía sau lông vũ bên trong đây là rất nhiều loài chim lúc ngủ thường dùng tư thái tại an toàn hoàn cảnh bên dưới bình thường đều sẽ xuất hiện chỉ là nàng đem đầu chim vùi sâu vào trong lông vũ không tới nửa khắc đồng hồ cũng còn không có chân chính ngủ liền cảm giác được chúng q u a n h chuyển đến no ngong n ngong tiếng chấn động nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác cho là mình lại nằm mơ mơ tới trận pháp khởi động có thể theo thanh â m càng lúc càng lớn nàng đ ỗ n g nhiên đem đầu chim từ bối vũ bên trong rút ra trứng mắt xem xét bốn phía phát hiện đứng cái trận nhãn s ắ c thực đã khởi động chính l o e thăm thẳm l ă quang không phải là ảo giác đi tinh vệ dùng cánh phải hung hăng quạt chính mình một cái, cái tát đau đến chính mình sọ não đều muốn đã nứt ra lúc này mới tin tưởng trận nhã sau đó nàng liền vội vội vàng phi hành dốc hết toàn lực bay đến không trùng sau đó hô to cô cô cô cô cô cô cô dồn dập tiếng chim hót đánh thức mấy cái yêu vật nhưng đ ạ i đa số y nguyên còn tại ngủ say không có cách nào có người giấc ngủ chất lượng cực kỳ tốt xét đánh bất động loại kia kêu vài tiếng sau tinh vệ cũng phát hiện chính mình quá mức nóng n ả y liền đổi lại nhân ngôn hô không xong quá tốt rồi lối ra trận nhãn khởi động khởi động mấy cái mơ mơ màng màng tỉnh lại yêu vật vốn là không quá tin tưởng trận nhãn khởi động làm sao có thể tây vương mẫu cũng đã có nói nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn những người này cùng yêu đ ờ i này kiếp này cũng đừng hỏng ra lại côn luân sơn dù sao viêm đế trêu ra mầm thái h o ạ đến khắp thiên hạ t i ê n thần yêu ma đến c o n lấy kinh hoạn không biết trốn ở địa phương nào thiên địa linh khí khô kiệt bọn hắn tại bên ngoài căn bản không có khả năng bảo trì hình thể nhưng bây giờ lối ra trận nhãn khởi động thiên địa linh khí quay về làm sao có thể rất nhiều người lại lần nữa ngủ rồi theo bọn hắn nghĩ đây chỉ là tinh vệ bệnh điên lại phát tác để nàng trước náo một hồi đi chỉ có cùng tinh vệ quan hệ tốt nhất đào một hoàn toàn tỉnh lại hắn hóa thành hình người bay đến không trùng nắm lấy tinh vệ vĩ vũ không để cho nàng ở phía trên lung tung xoay quanh đồng thời nói ra t ố t đừng làm rộn nếu không đem tây vương mẫu đánh thức ngươi lại được bị nhốt mấy chục năm có thể đây là sự thực không tin chính ngươi cảm ứng một chút thôi trận nhãn cách nơi này có chút xa đào ngột cũng không phải tu hành người hắn chỉ là thiên địa sơ khai nguyên khí tụ lên yêu quái đối với linh k h í không lắm mất cảm nhưng ngay cả như vậy hãn thợ hồ cũng là ẩn ẩn cảm giác được bên kia thật còn có chút động tính vậy ta tùy ngươi đi xem một chút đào ngột hóa thành một đạo lưu quang bay về phía lối đi ra tinh v ậ lập tức đuổi theo đào ngột càng đến gần lối ra liền càng cảm thấy linh khí nhiễu loạn lúc n à m chung a quanh cảnh tượng bắt đầu trở nên mơ hồ đào nột đem tinh vệ bảo hộ ở sau lưng nói ra coi chừng trận nhãn là bị người vì cưỡng ép khởi động có thể là được nhân tinh vệ vô ý thức lui hai bước nàng không thích tranh đấu nhưng ra ngoài tìm biển cả ném cục đá bản năng lấn át nội tâm của nàng sợ hãi đào nột vừa dứt lời hắn phát hiện đối diện với của mình xuất hiện năm người hoặc là nói là bốn cái hồ ly cùng một tên nhân tộc mặc dù bốn cái hồ ly lúc này là nhân loại hình thái nhưng đào n ộ t hay là liếc mắt liền nhìn ra các nàng không phải người cựu vĩ hồ đào n ộ t giật n ả y cả mình sau đó kịp phản ứng không đối khí tức không đối không phải cựu vĩ các ngươi là hậu duệ của nàng t h a n h câu hồ ban sơ cựu vĩ hồ chỉ có một cái cũng là thiên địa nguyên khí ngưng tụ yêu vật thuộc về linh yêu chỉ là về sau cùng mấy cái không đồng thời kỳ nhân loại thánh hiền kết hợp sinh sôi ra đại lượng nhục thân cáo mà chính mình cũng bởi vì nguyên khí quá mức phân tán bảo trì không nổi hình thể cuối cùng trở lại lục bên này, hắn nhìn xem cảnh tóm lại ngươi tựa hồ rất khó định nghĩa nam tử này dáng dấp là đẹp là xấu mà nam nhân này vừa xuất hiện càng kinh hô một tiếng cửu vĩ sau đó càng là nói ra thon giải đám người lai lịch lục sâm đứng tại hàng rào trong trận hỏi thon giải ngươi biết hai người này sao nam không biết thon giải nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện t i ể u nữ nhưng này nữ hoa tử từng gặp một mặt là viêm đế tiểu nữ nhi tinh vệ bất quá nàng lớn lên tốt hơn nhiều n a m đó nho nhỏ thon giải khoa tay một chút ra hiệu đối phương n a m đó chỉ có lòng bàn tay của mình lớn như vậy tinh vệ danh tự này lục sâm quen, từ ự này quen lục xâm t nhỏ đến lớn đối phương chính là khoa học trong sách hoặc là k h o a n g o ạ i sách học trung bình xuất hiện nhân vật hắn thậm chí tại cấp hai cấp ba thời kỳ nhiều lần bị lao sư bố trí làm việc viết đối với tinh vệ tinh thần cách nhìn đào n g một nộp g n thấy thế nhẹ nhàng thở ra đối phương cũng không có ác ý đồng thời tựa hồ cùng tinh vệ quen biết nghĩ đến hẳn là không kẻ địch tinh vệ nhìn trăm trăm lục tiêm tiêm minh tư khổ tượng trong miệng phát ra ngâu ngâu ngô suy nghĩ âm thanh một hồi lâu sau nàng lắc đầu không có ấn tượng lục tiêm tiêm bất đắc dĩ c ư ờ i khổ cũng là năm đó ngươi chỉ có lớn như vậy không nhớ ra được ta bình thường kỳ thật năm đó lục tiêm tiêm cũng không lớn cũng là hài tử tới sau đó lục tiêm tiêm hướng đào n ộ t hành lễ nói ra thanh câu tộc nhân gặp qua vị tiền bối này xin hỏi tiền bối cao tính đại danh đào n ộ t nếu là ngày trước đào n ộ t là sẽ không hướng lục tiêm tiêm loại huyết thống này không t i n h khiết yêu vật báo lên chính mình danh tự hãn thân p h ậ n gì nhân loại chưa từng xuất hiện trước đó liền đã tồn tại linh yêu hoặc là nói là vô tộc cũng được sống không biết bao nhiêu năm sau đó nhân tộc mới xuất hiện tại yêu giới địa vị của hắn cũng là phi thường cao căn bản không cần để ý tới những tiểu gia hòa này chỉ là hiện tại ngoại giới tựa hồ linh khí khôi phục hắn phải hỏi cái rõ ràng mới được thành khâu tiểu nữ hoa các người bốn người lại dám đồng thời xuất hiện chẳng lẽ ngoại giới linh khí đã sung túc đến duy trì đại yêu hoạt động trình độ tinh vệ cũng là hai mắt sáng lên nàng liền đợi đến đối phương trả lời một tiếng là có thể thon dài lại lắc đầu thiên địa linh khí cũng không khôi phục chúng ta chỉ là tìm được diệu pháp có thể đi chung quanh một chút thôi hiện tại chúng ta linh khí chung quanh chỉ là dùng vật phẩm ngắn ngủi duy trì chẳng mấy chốc sẽ tiêu tá đào ngô thoáng cảm giác một chút biết đối phương không có nói sai cho dù hắn đối với linh khí không mất cảm cũng y nguyên cảm thấy linh khí chung quanh tại lấy một cái tốc độ cực nhanh hạ xuống là bực nào diệu pháp đào ngô hỏi hắn rất ngạc nhiên nếu có thể thỉnh thoảng ra ngoài đi một chút cũng có thể á đợi tại côn lôn sơn c h u n g lâu như vậy hắn cũng sớm chắn ghét nếu không không sẽ trở thành trời đi ngủ bởi vì thực sự quá mức nhàm chán đây là hậu bồi g i ấ u đáy h ò m thủ đoạn không có khả năng tùy ý lộ ra còn xin tiền bối thứ lỗi lục tiêm tiêm cười nói nàng lúc nói chuyện dưới hai tay ý thức nằm chặn kỳ thật nội tâm của nàng đã rất muốn đem điều kiện của mình nói ra nhưng nàng rõ ràng hơn hiện tại còn không phải thời điểm đến treo đối phương khẩu vị mới được đào nốt hít một hơi thật sâu cảm giác phía ngoài linh k h í cùng côn lôn sơn có khác biệt là gì mấy hơi sau hắn hỏi ta có thể cho ngươi tuyển mấy món tiên tiên bảo vật đổi lấy ngươi cái này diệu pháp chương ba trăm ba mươi nho nhỏ một cái tây vương mẫu chương ba trăm ba mươi nho nhỏ một cái tây vương mẫu thiên tiên bảo vật đổi diệu pháp đương nhiên không đổi bởi vì diệu pháp chính là kinh hoạn mà kinh hoạn hiện tại là hệ thống cửa hạch tâm một trong từ chiến lược địa vị tới nói tầm quan trọng gần như chỉ ở lục sâm phía dưới t h ậ mỗi ngày đợi tại ẩn thế chi địa bên trong cảnh vật mấy trăm năm hơn ngàn năm không thay đổi mỗi ngày không phải ăn ngủ chính là ngủ rồi ăn có ý tứ nghe được đối phương cự tuyệt đào n ộ t nội tâm sinh ra cứng rắn cấp ý nghĩ đối với những n à y thượng cổ linh yêu tới nói đạo đức quan niệm cũng không phải là cái gì dày đặc lẫn nhau cấp tới cấp đi rất bình thường nếu không phải tây vương mẫu đúng là pháp lực cường hành nếu không căn bản ép không được bọn chúng chỉ là hắn vừa nghĩ như vậy lại phát hiện linh khí chung quanh chạy qua có chút nhanh rất nhanh liền để thân thể của hắn bắt đầu không thoải mái đào n ộ t bất đắc dĩ đành phải tạm thời bông u xuống ý nghĩ này hắn hỏi tiểu nữ hoa kia con các ngươi cưỡng ép gõ cửa lý do ở đâu là địch hay bạn xin hỏi côn lôn sân nội có thể có ta thành khâu tộc nhân Lục tiêm tiêm mong đợi hỏi đào ợ i hỏi đ nột g đang quay người chỉ c h ì tinh vệ rất muốn nổi giận nhưng nhìn xem tinh vệ cái kia chất phát đàng hoàng bộ giáng hắn đành phải thở dài cũng không biết năm đó thiên địa linh khí dồi dào thế gian quỷ linh tinh quá nhiều khó mà tưởng tượng nhiều loại tà đủ loại hỏng căn bản không thích hợp quá người đơn thuần sinh tồn tinh v ậ y lại là một mặt không rõ nàng năm đó chính là như thế sống a kỳ thật đây cũng là đào nổi không hiểu rõ lắm nhân tộc thực lực nguyên nhân hắn bình thường yêu đi ngủ tìm địa phương an toàn một ngủ chính là mấy trăm năm tỉnh lại tìm một chút đồ ăn lại ngủ lấy mấy trăm năm đợi đến phát hiện thân thể không thoải mái thời điểm thiên địa linh khi đều đã nhanh c ố kiệt đành phải vội vàng tìm cái chỗ ngồi trốn đi cũng nhiều đến cảm tạ tây vương m â u thu lưu cho nên hắn cũng không rõ ràng từ lúc thần nông thị bộ tộc cùng có hùng thị bộ tộc sát nhập xương hạ đằng sau nhân tộc thực lực đây chính là phi tốc phát triển viêm đế tiểu nữ nhi ai dám l u ậ động cảm giác được linh khí tiếp tục tại xói mòn đào nột quay người thân phát ra đối diện nói chuyện hồ ly mặt mũi tràn đầy vẻ mất mát hắn nói ra tiểu n ữ hoa ngươi đường đội mặc dù ta côn lôn bên trong cũng không t h a n h khâu hồ sinh tồn nhưng ta vẫn là biết bọn hắn một chút tin tức dùng tin tức này có thể đổi diệu pháp thon dài lắc đầu đối với lục sâm nói ra không ở nơi này đó chính là tại giao trì hoặc là thiên đ ỉ n h lục tiêm tiêm cũng không đốc vừa rồi cái kia đào nột rõ ràng có tâm làm loạn nhóm người mình thật tin hắn đó mới gọi ngu xuẩn thế nhưng ngay tại thon dài mặt hướng lục sâm đào nột đột nhiên độc thủ t r u n g quanh ngay tại trôi qua linh khí đột nhiên bị hắn cấp tốc hấp dẫn tốc độ nhanh chóng đều ở trong không khí sinh ra từng đạo như nước c h ả y trong suốt vết tích sau đó những linh khí này bị đ à o n g ộ t hút vào trong thân thể lại biến thành một đạo to lớn gió lốc màu đen lao ra nhìn xem có hai cái động tác nhưng kỳ thật động tác cực nhanh cũng chính là nháy công phu cái kia đạo gió lốc màu đen đã đến lục sâm trước mặt huyên hóa thành một cái móng luốt to lớn hướng lục sâm trục tới mà bởi vì đ à o n g ộ t thực lực quá mạnh trong chấp đoán này linh khí bộc phát chung q u n h thân thể hắn thậm chí sinh ra âm bạo khí lãng trực tiếp đem không có chút nào chuẩn bị tinh vệ cho đ ạ bay mà cái k liền đã đi tới lục sâm trên đỉnh đầu đảo nột lộ ra v ẻ t ư ơ i cười đắc ý hắn đã nhìn ra n h â n tộc này nam tử mới là năm người hạch tâm bắt được người này cái kia bốn cái hồ ly còn không phải tùy ý nào nặn chỉ là cự trảo vừa muốn bay đến bốn người trước người chỗ lại bị một đạo lực lượng kỳ lạ trở lại hắn có thể cảm giác được chính mình thả ra bản nguyên thuật pháp đang cùng một loại năng lượng kỳ lạ rằng co tiêu rất nhanh liền đã mất đi hiệu quả đối phương đây là pháp bảo gì mà lúc này bốn cái hồ ly cũng kịp phản ứng đang muốn phản kích lại nhìn thấy đảo n g t thân ảnh ngay tại nhanh chóng trở thành đạt linh khí chung q u n h sử dụng hết t h ư n g đạo tự nhiên bị thủ tiêu đảo n g t c ắ tâm thanh k sau, sau đó hắn lại về tới h côn lôn sơn bên trong quen thuộc cảnh sắc bên người lại thiếu đi cái nhao nhao thì thầm ra hỏa lục sâm lúc này nhìn xem chính mình hệ thống giới diện phía trên biểu hiện toàn bộ hàng rào bảy thiếu đi sáu nghìn nhiều bể lâu cũng may hợp thành phiến hàng rào biết sẽ nhận tổn thương gánh vác sẽ không xuất hiện đơn độc một cái bị kích phá tình huống nhưng ngay cả như vậy cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương chỉ là vội vàng hấp thụ chung quanh linh lực một k í c h đã có như thế đại uy lực nếu như là trạng thái toàn t h ị n h đâu xem ra từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ quái vật đều rất lợi hại kinh hoạn mặc dù chiến l ự c không mạnh nhưng nàng có thể hấp thụ thiên địa linh khí ai dám nói nàng yếu lục xâm tạ i cái này kiểm nghiệm hàng rào hiệu quả cùng tiến hành chữa trị đâu thon d à i thì tại bên cạnh kiểm tra hắn xác nhận hắn không có nhận bất cứ thương tổn gì sau lúc này mới yên lòng lại quan nhân động p h ủ chi thuật thật đúng là lợi hại đâu thon dài cực kỳ sùng bài nói người kêu một kích toàn lực thế mà bị nhẹ nhõm cản lại lúc này mới mấy tầng hàng rào à nếu là lại nhiều bên trên hai ba tầng đoán chừng hắn đánh lên một trăm năm đều đánh không hỏng thon dài biết thứ này thế nhưng là sẽ tự động chữa trị mặc dù thời gian chơi chút nhưng có thể bản thân phục hồi như c ũ đ ồ vật bản thân liền là cực kỳ khó được bảo vật nhưng v ấ n đề là côn lôn sân trung hẳn là còn có rất nhiều dạng này thượng cổ linh yêu đi lục sâm hiện tại cảm thấy đem kinh hoạn kéo về trong nhà mình là kiện cỡ nào chuyện chính x mặc dù kinh kinh linh linh ốc ốc ba cái hồ ly cũng có chút kinh hoạn đặc tính có thể các nàng hấp thụ hạn mức cao nhất là không có cách nào cùng kinh hoạn chật chật so sánh thật làm cho cô lôn thiên đình giao chỉ những cái kia đại nhân vận bọn họ chạy đến đối với thiên địa này không phải chuyện tốt gì a hắn tại cái này nghĩ đến đâu bên kia kinh kinh giắt tinh vệ trên đầu lông vũ liền giật tới đừng kéo đừng kéo đau quá ta có thể chính mình đi tinh vệ một bên kêu đau lấy vừa đi theo tới bốn cái hồ ly đối với nàng cũng không quá hữu hảo dù sao vừa rồi đào nộp cái kia một trào thế nhưng là hướng về phía lục sâm đi nếu không phải bảo vật tương hộ chỉ sợ hiện tại lục x â m liền đã xảy ra vấn đề mà tinh vệ lại là đào ngột đồng bạn bốn người đối với nàng có thể có sắc mặt tốt gì liền kỳ quái lục x â m nhìn xem cái này tinh vệ phát hiện bộ dáng của đối phương cùng mười bảy tuổi tả hữu thiếu nữ không sai bịt lắm mà lại từ tướng mạo nhìn lại nữ hoa này tựa hồ có chút gờ c h í ít từ trên cảm giác tới nói chính là như vậy tại lục x â m dọ xét tinh vệ thời điểm tinh vệ cũng đang quan sát hắn nhìn một lát sau mắt sáng r ự c lên chờ chút ngươi là nhân tộc ta cũng là nhân tộc a một câu nói kia để lục sâm năm người biểu lộ đều băng không nổi lục sâm giận dữ nói ngươi là yêu dù cho trước kia ngươi là người hiện tại cũng là yêu nhưng ta thật cảm thấy mình là người a tinh vệ một mặt bị khuất lục sâm k h o á t k h o á tay để kinh kinh bông ra đối phương hỏi ngươi vừa mới nói côn lôn cảnh nội không có thanh khâu hồ đúng a đây không phải bí mật gì tinh vệ dùng sức gật đầu năm đó linh khí bắt đầu khâu kiệt thời điểm trong thiên đình mấy vị tinh quân không biết vì chuyện gì trực tiếp cưỡng ép đánh vào thanh khâu mặc dù bọn hắn cũng đã chết không ít t i ê n binh thiên tướng thế nhưng đem thanh khâu hồ đều chạy ra mấy người hai mặt nhìn nhau trước đó bọn hắn nghe tinh vệ nói côn lôn sơn trung không có thanh k â u tộc nhân thời điểm liền đã nghĩ đến đi giao chỉ thử thời vận nhưng không nghĩ tới thế mà tại tinh vệ nơi này có niềm vui ngoài ý muốn thon giải khẩn cấp hỏi vậy ta tộc nhân đều đi nơi nào ta nghe nói đi về phía nam phương đi tinh vệ v ô vô đầu của mình một mặt nóng nảy bộ dáng kỳ quái ta rõ ràng liền nhớ k ỹ đó à vì cái gì n g h ĩ không ra nàng lúc nói chuyện trên mặt bắt đầu chậm rãi mọc ra ngũ thải l ô n g vũ lục sâm không biết rõ là thế nào một chuyện nhưng thon giải lại rõ ràng trong cơ thể nàng linh khí gần như không còn liên đối nhân tính đều nhanh muốn biến mất thon giải đi lên một tay đẻ xuống tinh vệ bà vai đồng thời đem linh khí của mình thâu nhập một bộ phận đi vào côn lôn sơn nội linh khí đều cái nào thưa thớt tinh vệ trên mặt lông vũ lại dần dần rút đi hồi phục trước đó bóng loáng gương mặt nàng cảm giác được trong cơ thể mình linh khí dần dần bắt đầu tràn đầy hưng phấn mà nói ra thật nhiều thật nhiều thật to t h tỷ ngươi thật lợi hại tinh vệ từ khi tiến vào côn lôn sơn sau liền rốt cuộc không có trải nghiệm qua linh khí ăn vào no bụng tình huống mặc dù nói là ẩn thế chi địa có thể côn lôn sơn nội linh khí chỉ đủ chúng yêu duy trì hình thể sử dụng nếu không mọi người cũng sẽ không như vậy yêu đi ngủ đương nhiên là có một số người ngoại lệ t h như nói đào ngột hắn là trời sinh liền ưa thích đi ngủ、Lục、tiêm tiêm hỏi vậy bây giờ có thể nghĩ tới đi nghĩ tới, nghĩ tới. t i n đây cũng sức g là lời nói thật thon dài bông ra tinh vệ nói ra trước kia cùng ngươi có duyên gặp mặt một lần hơn nữa nhìn bộ dáng của ngươi cũng không phải cái gì gian nhân đắc đổ ta đưa cho ngươi linh khí hẳn là đầy đủ chính ngươi mở cái thông đạo nhỏ trở lại côn luân sơn chờ chúng ta sau khi đi liền trở về đi ở bên ngoài ở lâu lại được giống vừa rồi như thế biến thành g i á thú đừng a tỷ tỷ thu lưu ta đi tinh vệ nghe chút muốn trở về côn lôn sơn lập tức liền gấp đến độ nhanh khóc quỳ xuống ôm thon dài đ u ổ i ta không có muốn thương nam nhân của ngươi mà lại ta sẽ ngoan ngoan nghe lời đừng để ta về côn lôn sơn nơi đó cùng nhà giam không hề khác gì nhau thật vất vả ra đến bên ngoài tới nàng cũng không muốn trở về mà lại đi ra liền mang ý nghĩa mình có thể đi bờ biển ném cục đá đây là một kiện cỡ nào mỹ d i ệ u sự tỉnh a lục tiêm tiêm có chút kỳ quái làm sao ngươi biết nàng là ta có nhân, con nhân a chính là nam nhân ý tứ đi. tinh vệ l a u mặt một cái bên trên nước mắt các ngươi năm cái trên người vị đều xuyên cùng nhau không phân khác biệt ta làm sao có thể không biết ta đồng nôn vô kỵ có thể lục xâm cùng bốn cái hồ ly đều cảm thấy có chút thẻ t h ù n g mấy ngày nay bọn hắn năm người quả thật có chút hang o đường hồ ly tinh mặc dù kiều mị nhưng này cũng chỉ là tại người yêu trước đó mới có thể như vậy tại bên ngoài các nàng thế nhưng là rất nghiêm trình lục tiêm tiêm có phần là ngượng ngủng nhưng vẫn là nhìn về phía lục xâm quan nhân làm chủ đi nàng cùng tinh vệ ở giữa chỉ có gặp mặt một lần nói tình cảm bao sâu tuyệt đối là không thể nào lục sâm nhìn xem chim nhỏ này trên mặt đối phương chạy xuống nước mắt khắp khuôn mặt là chờ mong còn mang theo nho n h ỏ sợ sệt liền cảm giác đối phương hẳn không phải là cái gì g i a n á c người nói ra vậy liền mang theo đi thuận tiện có thể cho nàng nói cho chúng ta một chút thiên đình giao chỉ côn lôn sự tình cái này cũng có thể thon dài cảm thấy lý do này xác thực rất thích hợp tinh vệ nghe chút mình bị chứa chấp lập tức nhảy dựng lên một thanh xóa đi nước mắt của mình vui vẻ nói ra có thể hỏi ta ta cái gì đều nói đúng rồi ta nhớ ra rồi nếu muốn biết thanh khâu hồ đi nơi nào có lẽ thiên đỉnh tháng du tinh quân biết ta mơ hồ nhớ、kĩ. nàng tựa hồ bởi vì thành khâu hồ sự tình bị ngọc đế trừng trị đóng lại lục xâm nhìn xem con dài xem ra chúng ta phải đi thiên đình một chuyến đúng rồi t r ư ớ c mang nàng tiền đến nói hắn thuận tiện cho tinh vệ một cái lâm thời viếng thăm quyền hạn mà các loại tinh vệ đi vào trong hàng rào lập tức liền sợ ngây người chờ chút vì cái gì cái này tiểu tiểu phương t ứ c ở giữa sẽ có như vậy súng túc linh khí mà lại vừa rồi đào ngột còn đánh nữa thôi phan đó ta trước đó còn lo lắng cho ngươi bọn họ sẽ bị đào ngột khi dễ hiện tại xem ra hắn không phải là các ngươi đối thủ coi như đào n ộ t lợi hại hơn chút nhưng không có bay liên tục có thể đánh đến tháng mới là lạ tọa hạ ăn trước ít đồ lục xâm từ hệ thống trong hành trang xuất ra chút trái cây lại cùng chúng ta trước tiên nói một chút côn lôn bên trong sự tình thôi mà lúc này côn lôn sơn t u y ệ t đại đa số người đều tỉnh bọn hắn tập hợp một chỗ nghị luận ầm ý tây vương mẫu ngồi tại trên đ à i cao nhìn xuống chú n g yêu nàng nho nhỏ một cái ước chừng nhân tộc mười hai tuổi bộ dáng sau l ư n g thật dài màu vàng đ ô i báo ngay tại nhanh chóng hất lên hất lên quật trạm đất mặt ngươi cứ như vậy đem tinh vệ ném bên ngoài tây vương mẫu tức giận nhìn xem đào niệm trắng lo đáng yêu giang nanh vì cái gì không phải ngươi đi chết cổ tịch ghi chép tây vương mẫu tướng mạo diễm lệ đôi báo giang hổ hình tượng này là chống lại đào nột g nhìn thấy nổi giận tây vương mẫu dọa đến linh h ạ n chạy r ò n g không có người giúp đào nột g cầu tình tây vương mẫu h i ế p h i ế p mắt trực tiếp từ phía sau cầm lấy cái thật to mai rùa ném xuống đất mai rùa này q u ả n g bị hư hao mấy khối lại lấy bày ra một cái rất huyền diệu hình hình. tây vương mẫu nhìn sẽ khoái âm thanh còn tốt tinh vệ tại bên ngoài không có nguy hiểm gì chỉ là cái này thiền cơ diễn, diễn rất là lộn xộn, tựa hộ bị thứ gì q u ấ nhiễu đào n ộ t ngươi lại cẩn thận nói một chút trước đó phát sinh sự tình không cho phép bỏ sót nửa điểm manh mối đ ờ s đêm nay chỉ có một trường trường ba trăm ba mươi một tây vương mẫu rời núi t r ư ờ n g ba trăm ba mươi một tây vương mẫu rời núi nghe được tây vương mẫu lời nói một vị mọc ra sử hiệu bạch hồ tử lao đầu đứng dậy tôn thượng ngươi lần trước không phải nói thiên cơ h ảm đạm chúng ta chỉ có thể ở đây cuối cùng tồn cả đời sao chẳng lẽ có chuyện cơ đúng là có chuyện cơ tây vương mẫu lại nhìn kỹ một hồi q u ạ tượng nhịn không được cười nói lần trước ta bói cắt hùng trước không đường sau không cửa hiện tại mặc dù thiên cơ ảm đạm tây vương mẫu cười nói các ngươi không thể đi ra ngoài không có nghĩa là ta không có khả năng nói đi nàng từ trên cao tỏa nhảy xuống tới nhẹ nhàng sau khi hạ xuống vừa đi vừa nói chuyện các ngươi đều đợi ở chỗ này đừng có chạy lung tung ứng long côn lôn sơn liền tạm thời giao cho ngươi những người khác như muốn rời đi tại chỗ đánh cho tàn phế hai cánh chi long gật gật đầu tỏ h ra hiểu rõ nàng lấy tay cái kia phá toái mai rùa một lần nữa hợp lại cùng nhau biến trở về dáng dấp ban đầu lại bay đến sau lưng nàng ra thu gáo nhỏ chỗ hóa thành một cái cỡ nhỏ phương s á t trang trí sau đó tây vương mẫu nuôi đi một bước liền đi về trước di động một khoảng cách lớn đi không bao xa liền tới đến lối đi ra nàng tiểu xảo ngọc tị nhẹ nhàng ngửi bên dưới nói một mình đúng là ngoại giới mùi cũng không thấy nàng có động tác gì cả người liền chậm dai trở nên trong suốt từ côn lôn sơn bên trong biến mất đợi đến nàng xuất hiện lần nữa thời điểm đã ra được bên ngoài trong không khí linh khí cực kỳ mà manh tây vương mẫu kiểm tra một chút thân thể của mình phát hiện báo vi không có thân thể khí lực cũng nhỏ cũng rất nhiều chung quanh không có người chỉ có cỏ xanh cùng cây cối nàng từ dưới đỉnh núi đến tìm tới một chỗ đầm nước nhìn một chút bộ dáng của mình khó chịu sách tấm thanh thân thể so trước đó càng nhỏ hơn mà lại càng quan trọng hơn là con mắt cũng do màu vàng nóng biến thành màu đen dung mạo cũng do loại kia yêu tính diễm lệ biến thành càng tiếp cận nhân tộc bình thản nàng chỉ là đã mất đi không phải người hương vị cũng không phải nói không đẹp đây cũng là tây vương mẫu cùng cái khác thượng cổ linh yêu chỗ khác biệt nàng từ khi xuất sinh chính là l ệ nhân loại bộ dáng có lẽ nữ hoa tạo người thời điểm bao nhiêu tham khảo tây vương mẫu hình tượng mà lại tại nhân tộc vừa sinh ra mông mộ thời kỳ từng mấy lần trợ rút qua nhân loại viễn cổ nhân loại đối với nàng sùng bái khiến cho trừ yêu tính bên ngoài còn nhiều được một phần người tính đây cũng là nàng sẽ không ở linh khí khô kýt lúc biến trở về giá thú nguyên nhân nàng uống hết mấy mụn nước lại đang trên núi vòng võ trận trong lúc đó gặp được tuần tự gặp được hai cái mánh hổ chỉ là cái này hai cái mánh hổ vừa thấy được nàng lập tức mau đô dọa đến dựng lên xoay người chạy không mang bất cứ chút do dự nào đi một hồi lâu nàng đi vào chân núi liền nhìn thấy một đầu đường đất từ kéo dài mà qua nhìn chung quanh một chút nhất thời lại không biết nên đi bên nào nếu là còn có linh lực tại thân làm gì phiền thoái như vậy xem bói một chút liền có thể n h ữ một hồi lông m à y nàng nghĩ nghĩ tùy tiện tuyển cái phương hướng đi xuống bất kể như thế nào tìm được t r ư ớ c nhân tộc căn cứ lại nói lại tìm hiểu tình hình bên d ư ớ i báo đồng thời nàng cũng cảm giác sâu sắc đến thân thể con người chỗ bất tiện hành động chậm yếu l ố i hơn nữa còn có sinh lý phương diện phiền não tại tây vương mẫu tìm kiếm cơ duyên thời điểm lục sâm đã mang theo bốn cái hồ ly cùng một cái thải điệu tiến về tìm kiếm thiên đình、so nhưng lại không biết thiên đình phương vị thiên đình là tại phong thần đằng sau thành lập có lẽ là năm đó đ ắ t kỷ quan hệ thanh khâu cùng thiên đình cũng không đối phó hoặc nhiều hoặc ít có chút tần đoán về phần tinh vệ nàng chỉ biết là cái đại khái phương vị dưới loại tình huống này là không thể nào tìm tới cửa vào thiên đình mặc dù hợp nhất một bộ phận yêu loại nhưng đối với không chịu gia nhập chính mình thế lực yêu thú đều là cầm thái độ c a m thủ nếu không phải kiên kỵ tây vương mẫu đoán chừng cũng sẽ đi tiến đánh côn luân sơn năm đó tinh vệ gặp được thiên đình người cũng là trước tránh là bên trên về phần giao chỉ đó là cùng thiên đình cùng một thời kỳ tạo dựng lên thế lực người cầm quyền là vương lương nghe cùng tây vương mẫu danh hào rất giống nhưng kỳ thực hai người không có bất cứ quan hệ nào vương mẫu nương nương đứng hàng tiên ban lúc tây vương mẫu liền đã đợi tại côn lôn sơn lý khi trả ngữ hiếm khi ra ngoài hai người tựa hồ không có đánh qua đối mặt mặc dù ngươi biết thiên đình nhưng lại không biết nó ở nơi nào lục sâm đưa cho tinh vệ một viên trái cây cái kia giao chỉ đâu tinh vệ tiếp nhận trái cây cắn miệng cả kinh kêu lên các ngươi trong trái cây đều có linh khí cái này không cùng giao chỉ bàn đảo không sai bịt lắm tứ hồ đồng thời nhìn về phía lục sâm các nàng rất rõ ràng lục sâm hệ thống gia viên bên trong thế nhưng là trồng trọt có bàn đảo trước đó các nàng cũng có chút kỳ quái nhưng không có suy nghĩ nhiều chỉ là suy đoán lục xâm sư môn hoặc nhiều hoặc ít cùng giao chỉ có chút quan hệ lục xâm minh bạch lý của các nàng dù sao đều bù đắp nhau đã lâu như vậy giữa lẫn nhau suy nghĩ gì rất rõ ràng ngay sau đó l ắ c đầu tinh vệ mấy mụn đem trái cây ăn xong thở dài giao chỉ ở thiên sơn a t i ê m tiêm tả hẳn phải biết đi lục tiêm tiêm g ợ t đầu giao chỉ cùng thanh khâu quan hệ cũng không t í n h kém nàng khi còn bé còn đi qua giao chỉ những người khác có biết hay không thiên đ ì n h vị trí rất khó nói nhưng gương mẫu nương nương nhất định rõ ràng tinh vệ đã ăn xong trái cây cảm giác được toàn thân đều dễ chịu liền có chú lộ ra rất vui vẻ b ộ dáng dù sao giao chỉ thế nhưng là từ trên trời trong đỉnh phân ra tới còn có chuyện này lục tiêm tiêm hơi kinh ngạc ta xuất sinh tương đối chế, chuyện không có cách nào khác lục sâm nhìn xem tinh vệ lại nhìn xem lục tiêm tiêm trong lòng cảm thấy rất là bực cười rõ ràng tinh vệ càng lớn tuổi nàng là viêm đế tiểu nữ nhi khi đó hay là hạ triều sơ kỳ mà lục tiêm tiêm hẳn là thương triều thời kỳ cuối ra đời nếu không nàng sẽ không hô đắt kỳ là gì hiện tại người lớn tuổi ngược lại hô tuổi nhỏ là tỷ yêu tộc xưng hô cùng đối phận thật rất kỳ quái tinh vệ không có cảm thấy mình xưng hô có bao nhiêu kỳ quái ánh mắt của nàng sáng chỗ sáng nhìn xem lục sâm thượng nhân nghe nói ngươi cùng các tỷ tỷ nhà ở bờ biển thượng nhân cái này từ trước đây thời tần kỳ đều là dùng để cách gọi khác địa vị cao hơn chính mình người về sau mới chậm rãi phát triển là phật dạy chuyên dụng tựa như thượng đế một từ bị nào đó từ bên ngoài đến giáo phái cấp đi đạo lý một dạng gọi ta lan quân liền có thể xưng thượng nhân là lạ lục sâm chậm rãi nói ra hàng châu đúng là ở bờ biển nàng bản thân liền là ngồi quỳ chân lấy nghe vậy nhẹ nhàng xê dịch hai chân bước nhỏ bước nhỏ cọ đến lục sâm trước người trong đôi mắt thật to tràn đầy trờ mong vậy ta gia nhập nhà các ngươi có được hay không hàm thạch điền hải cuộc sống tốt đẹp ở trong tầm tay lục sâm nghe vậy cười tây vương m u biết sẽ không đánh ngươi sao tinh vệ biểu lộ lập tức liền kéo đổ xuống tới dù xuống lông mày t h ấ p m ắ t cũng đúng nha tôn thượng khẳng định sẽ tức giận nhưng sau đó ánh mắt của nàng đ n g nhiên phát sáng lên nhưng tôn thượng r a không được à chỉ cần nàng không ra liền sẽ không biết ta r a nhập nhà ngươi nàng chắc chắn sẽ không tức giận mặc dù là bị thai trộm chung tiến hành có thể đúng là có chút đạo lý lục sâm nhìn xem tinh vệ cũng cảm thấy để con bé này ở bên ngoài lang thang không phải chuyện gì không có linh khí sẽ còn biến thành giá thú nghe liền đáng thương ngươi hỏi một chút tho nàng không có ý kiến ta liền không có ý kiến tinh vệ lại dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía thon dài thon dài tự nhiên đồng ý nàng thậm chí còn cười nói trong nhà nhiều chút chiến lược luôn luôn tốt mà lại có thể làm cho trong nhà náo nhiệt chút tinh vệ nhìn xem ngu ngơ có thể nàng nói thế nào cũng là đại yêu sức chiến đấu vẫn tương đối mạnh có lẽ so với bên trên thì không đủ nhưng so sánh bên dưới dư sải hệ thống cửa thành lập đến bây giờ cũng hẳn là có một hai con hộ vệ thần thú nghe lục tiêm tiêm đáp ứng tinh vệ hưng phấn mà kêu một tiếng tiến lên cùng thon dài ôm ở cùng một chỗ cọ qua cọ lại nghỉ ngơi một đêm sau sáu người đi vào giao trì lối vào thiên sơn thiên chỉ ở đời sau lục sâm cũng đã tới thiên chỉ du lịch khi đó chính là tới nghe một chút chuyện thần thoại xưa nhìn xem phong cảnh hoàn toàn không nghĩ tới nơi này thật đúng là giao chỉ cửa vào các ngươi nghỉ ngơi một chút chờ ta trước bố trí hàng rào lục sâm bắt đầu từ hệ thống ba lô ra bên ngoài cầm đồ vật bốn cái hồ ly hỗ trợ đem hàng rào cắm tới trên mặt đất sắp xếp số tròn vòng mà tinh vệ thì nhìn chung quanh một chút sau đó hóa thành ngũ thải cự đ i ể u tìm tới tảng đá dùng miệm chim ngầm lấy bay đến không chúng sau đó lại vứt ra xuống tới đông tảng đá vào nước phát ra tiếng vang kích thích bọn nước có cao hai triệu cô cô cô, thong i n vệ t r giải lúc này đã giúp lục sâm đem hàng rào thiết trí hoàn tất hướng không trung ngon nói mội mội xuống tới tinh vệ mặc dù nghịch ngậm nhưng cũng rất nghe lời nghe lấy kêu gọi liền bay xuống xuống tới một lần nữa hóa thành thiếu nữ bộ dáng thong giải xuất ra màu lam linh lệch đang muốn bóp nát lại nhìn thấy thiên trì đối diện đột nhiên xuất hiện cánh người hắn là từ chân núi đi tới vừa tới đỉnh núi liền thấy được lục sâm mọi người song phương đều sửng sốt một chút sau đó thon dài hô to quan nhân hắn chính là tương liễu lục xâm n g h e chút cái này trước đó khi dễ kỉnh hoạn tương liễu lập tức nói ra đánh hắn đừng đánh chết ta còn muốn tra hỏi bốn cái hồ ly lập tức hồi phục b ả n thể bá liền liền xông ra ngoài mà tinh vệ c h ậ m nửa nhịp nàng nhìn chung quanh mắt vội la lên chờ ta một chút ta cũng tới hỗ trợ tương liễu nhìn xem xông đến như bay bốn người hồ ly quá sợ hãi quay người liền muốn trốn có thể chạy rất chậm xông đến nhanh nhất thon dài dương khởi hồ trào chính là một cái đập ngang tương liễu muốn tránh nhưng căn bản không tránh được trực tiếp bị đánh bay xông vào trên một khối cự nham lại gậy trở về máu me bè bét khắp người hắn ánh mắt mơ hồ mắt nhìn thon dài sau đó liền nhắm lại mà lục tiêm tiêm kinh ngạc nhìn xem chính mình hồ t r ả o có chút không dám tin tương liễu nói thế nào cũng là thượng cổ linh yêu làm sao như vậy không trải qua đánh ngay tại nàng còn kỳ quái thời điểm trên mặt đất trốn tránh tương liễu thân thể xuất hiện biến hóa dần dần biến thành một đầu to lớn thể chữ đậm nét m a n g xả điều kỳ quái nhất chính là nó có chín người đầu kinh kinh chầm rãi đi tới quan sát sẽ cười nói hắn đã làn ỏ mạnh hết đà giữa thiên địa không có bao nhiêu linh khí hắn đi về tới thiên chỉ đoán chừng đều vất và rứt đương nhiên đánh không thắng tỉ ngươi chương ba trăm ba mươi hai hư nhược tương liễu chương ba trăm ba mươi hai hư nhược tương liễu lục sâm nhìn trước mắt cái này một tòa to lớn x à sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi nguyên lai、like、uy quốc bên kia bắt kỳ đại x à bắt trước chính là tương l i ễ u a quan sát biết cái này chính người đầu tương liễu lục sâm tiếp tục nói đợi chút nữa ta cho hắn điểm linh khí tỉnh lại hắn các người bốn người ở bên cạnh tùy thời mà động nếu là hắn dám phản kháng trực tiếp đánh đến tàn phế phục hắn bốn cái hồ ly liên tục gật đầu tinh vệ hai tay giơ một khối đá đứng tại lục sâm bên cạnh nghiêm túc nói lan quân yên tâm ta sẽ che chở người chỉ cần hắn dám làm loạn Ta một tảng đá đem hắn thành thịt Nàng nâng tảng đá kia, rất rất lớn, lục n s â m đoán ít có từ r hệ thống trong ba lô xuất ra một khối màu xanh lá lớn chừng quả đấm linh thạch ném tới tương l i ề u ở giữa n h ấ t đầu người bên miệng linh khí gạch、so、sánh. bất quá nó cũng có phương pháp liền địa phương bởi vì nhỏ dễ dàng tính toán đơn vị tỷ như nói nếu như là lục tiêm tiêm đem linh khí gạch ném đi qua cái kia tương liếu trực tiếp không sai biệt lắm trạng thái toàn thịnh phục sinh tương liếu ở giữa đầu người vô ý thức liền đem linh thạch cho liếm đi vào có năng lượng và bụng tương liếu rất nhanh liền tỉnh lại tại hắn mở mắt thời điểm cũng đồng thời hồi phục nhân loại bộ dáng thành khâu hồ tương liếu khó khăn ngồi dậy các ngươi đổi đến thật là gấp ta còn tưởng rằng vứt bỏ các ngươi không nghĩ tới lại là ôm cây đợi t ỏ hắn coi là lục xâm bọn người là chuyên đến chắn hắn lục xâm tiến lên một bước hỏi nguyên cộng công thần tử tương liễu ta nghe qua ngươi truyền thuyết nhân tộc ngươi khi vẫn có chút kỳ lạ tương liễu nhìn chăm chăm lục xâm một hồi vừa nhìn về phía nói trở lại các ngươi thanh khâu hồ thật lợi hại chọn nam nhân đều không phải phạm phẩm thanh khâu hồ hoặc là không lấy chồng gả người đều pha thêm chúng khác biệt đây đã là công nhận sự thật thon dài lại có chút cho dạ nàng mối tình đầu là vị thư sinh kỳ thật có chút kém cỏi tiếp lấy tương l i ề u ánh mắt trở lại lục x â m trên thân các ngươi rất lợi hại phụ tăng thụ c ư ớ p đến tay mà lại kinh hoạn cũng bị các ngươi thu phục thiên hạ này các ngươi định đoạt lục x â m lắc đầu thiên hạ ta nói không tính thế nhân nói mới tính tương liễu lại hư lạnh một tiếng hắn một đường do bắc đến thành hàng châu lại từ thành hàng châu trở về tới thiên sơn chứ bất đắc dĩ mới bay lên một đoạn khoảng cách ngắn lúc khác đều là dùng hai chân đi đường miễn cho lãng phí linh khí đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ hắn nghe qua quá nhiều liên quan tới lục sâm nghe đồn cũng biết hắn danh vọng độ cao đến loại trình độ nào có thể nói như vậy lục sâm thật muốn làm hoàng đế lời nói tuyệt đối sẽ có một đám người là trung bình định chứng lại lại đem hắn nên tiếp hoàng vị lục chân nhân không cần khiêm tốn ngươi dạng này người có bản lĩnh dù cho đặt ở năm đó cũng là thánh hiền một trong đối với lục sâm hắn là rất bội p h ụ không nói trước lục sâm tại loại linh khí này khô kiệt địa phương đều có thể sử dụng đặc thù động phủ chi pháp mà lại có thể từ đông doanh cướp tới phủ tăng thụ lại viễn độ tây dương đem k ì n h hoạn bắt trở về càng có tiên nhân cây lúa cứu người vô số dạng này công tích ngàn năm khó gặp chỉ là bội phục thì bội phục tương liễu không có chịu thua ý tứ ta chỉ m u ố n biết ngươi vì sao muốn đối phó k ì n h hoạn tương liễu lộ ra nghi ngờ t h ầ n sắc hắn không hiểu hỏi lại thế gian tiên ma yêu mị ai không muốn ăn k ì n h hoạn huyết đ ủ nếu không phải nàng chúng ta sao lại rơi lấy tình trạng như thế lục sâm trau lên lông này các ngươi giao chỉ nhiều người sao chúng ta giao chỉ không có nhân tộc chỉ có tiên cùng linh yêu tương liễu bảy thủ nói ra nhìn ngươi để cho ta làm cái quỷ chết no phân thượng ngươi cứ hỏi có thể đáp ta đều sẽ trả lời ngươi không thể trả lời ngươi cũng hỏi không ra đến ta nói người cũng không phải là đặc biệt là nhân tộc mà là chỉ giao chỉ bên trong tất cả tiên ma yêu mị chỉ có tư tưởng có trí tuệ sinh vật lục sâm tìm khối bằng phẳng điểm tảng đá t o a h ạ vô luận các ngươi nguyên hình là cái gì các ngươi cuối cùng đều là biến thành nhân tộc bộ dáng cho nên trong mắt của ta các ngươi đều xem như người chỉ là bản thể không quá giống nhau thôi tương liễu có chút kỳ quái mà nhìn xem lục sâm sau đó gật đầu ngươi người này đúng là đại khí phách chúng ta sở dĩ biến thành người là bởi vì thiên đạo diễn hóa phía dưới loại này hình thể tiêu hao linh khí ít nhất như vậy các ngươi số lượng có bao nhiêu vấn đề này có thể trả lời sao tương liễu nghĩ nghĩ nói ra sáu nghìn có thửa vậy ngươi biết thiên đ ỉ n h có bao nhiêu người lục xâm truy vấn tương liễu cái khác nhìn hắn một chút đắp bao quát thiên binh thiên tướng lời nói chỉ ít hai mươi trở lên lục xâm trong ấn tượng thiên đ ỉ n h xuất binh động một tí một trăm linh nguyên lai chỉ có hai mươi a bốn nhưng là hắn rất nhanh liền cảm thấy ý tưởng này không đối hơn hai vạn biết dùng pháp thuật tiên nhân đầy coi là thiếu hắn càng nghĩ càng đầu to ánh sáng giao chỉ liền có hơn sáu ngàn tiên ma côn lôn sơn chí ít có hơn ngàn thượng cổ linh yêu bọn này là đơn binh thực lực mạnh nhất lại thêm thiên đ ỉ n h hơn hai vạn người số lượng này có chút khoa trương nghe nói còn có rất nhiều cỡ nhỏ ẩn thế chi điện nếu như những người này đều bị thả đi ra vậy đối với nhân gian tới nói tuyệt đối là một trận thái nạn lục sâm đ o á n chừng có thể nhìn thấy trong nhân thế xuất hiện các dạng kỳ cảnh thuật pháp đối hoành thiên thai hoành hành nhân gian luyện ngục đương nhiên nhân loại cũng có thể tu hành nhưng vấn đề là vội vàng tu hành làm sao có thể so ra mà vượt bọn này sống không biết bao nhiêu năm tiên yêu thần quỷ bọn họ cho nên kinh hoạn nhất định phải tại chính mình không chế phía dưới mà lại nàng tuyệt đối không thể chết một khi chết thiên địa linh khi quay về kinh kinh bọn người không hút được nhiều như vậy chính là chuyện p h i ề n thái chỉ cần những n à y tiên yêu không ra nhân loại liền có thể tiếp tục bình thường phát triển tiếp thẳng đến nhân loại phát triển ra phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể tung hoành giữa các hành tinh đằng sau lục sâm mới định đem những người này phóng xuất hy vọng chính mình có thể sống đến lúc kia ngẫm lại hệ thống gia viên bên trong bàn đào cây lục sâm lập tức cảm thấy đó cũng không phải kiện chuyện vô cùng khó khăn ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao tương liễu nhịn không được hỏi lục sâm lúc này đã xứng s ở rất lâu gặp hắn đang tự hỏi thon giải bọn người đương nhiên sẽ không quấy dày hắn khả tương liễu đợi chẳng phải lâu lục sâm đút cho người trước linh thạch là một khối rất nhỏ cung cấp linh khí cũng không tính quá nhiều những linh khí này tức phải dùng đến chữa thương lại muốn dùng để duy trì hình người tiêu hao rất nhanh lúc này tương liễu đã cảm giác được lý trí của mình bắt đầu tan mất lục sâm lại ném ra ngoài một viên linh thạch tương liễu vô ý thức nhảy dựng lên dùng miệng lầm bầm lấy sau đó một c tương liễu lắc đầu thiên đình am hiểu nhất chính là chất pháp dấu rất tốt nếu như nói giao chỉ bên trong có ai rõ ràng việc này vậy chỉ có thể là vương mẫu nương nương chúng ta muốn gặp vương mẫu nương nương sẽ có nguy hiểm không tương liễu nhìn xem lục sâm lại nhìn xem bốn cái hồ ly lộ ra vẻ suy tư theo nương nương đối với thanh khâu yêu thích cũng không đến mức nguy hiểm nhưng bây giờ các ngươi cùng kinh hoạn dính liễu quan hệ vậy liền rất khó nói đây là thành thật nói như vậy lục xâm lại nghĩ đến sẽ hỏi hiện tại thiên địa linh khí khô kiệt ngươi là thế nào làm đến tại bên ngoài hành c ầ u bàn đào làm tương liễu giải thích nói đem bàn đào chế thành bàn đào làm mặc dù linh khí sẽ tổn thất hơn phân nửa nhưng có thể trường tồn bảo tồn ta lúc đi ra chính là mang theo cái bàn đào làm lúc đầu cũng không trở thành chật vật như vậy đúng vậy lâu trước cùng kinh hoạn đánh một trận linh khí tiêu hao quả lớn dù cho dùng bàn đào làm đều bộ không trở lại c h ắ c không được lúc đó tương liễu gặp có người tới cứu kinh hoạn liền lập tức chạy trốn nguyên lai、like、là không có bay liên tục ca lục xâm lại từ hệ thống trong ba lô xuất ra một viên linh thạch ném tới tương liễu trong tay ngươi trở lại giao chỉ sau m ờ i hỗ trợ thông báo một tiếng liền nói hậu sinh vãn bối muốn t ử vương mẫu nương nương trong miệng biết được thiên đ ỉ n h cửa vào ở nơi nào toại nguyện báo cho tất có hậu báo tương liễu nhìn một chút trong tay mình linh thạch nhìn lại lục xâm ngươi không sợ chết phải biết chúng ta giao chỉ thế nhưng là có bản đảo làm đến lúc đó một đám người lao ra người đánh như thế nào cho dù có các ngươi có bản đảo làm cũng không nhiều lục sâm cười nói nếu không sẽ không chỉ phái một mình ngươi đi ra mà lại chỉ đem lấy một khối bản đảo làm tương liễu không nhanh cắt tầm thanh lại miệng đem linh thạch cắn nát ghét nhất người thông minh n g ư ơ i nếu lưu ta một con rắn mệnh ta nhận ngươi nhân tình ta hiện tại phải ngươi thông báo vương mẫu nương nương có nguyện ý không nói có nguyện ý hay không gặp ngươi ta cũng không dám cam đoan nói đi tương liễu nhảy vào tiên trì bên trong kích thích một trận bọc nước sau đó liền không có tung tích tương liễu trở lại giao chỉ nhìn phía xa quỳnh cung ngọc vũ h í c một hơi thật sâu giao chỉ nội bộ linh khí kỳ thật thật nhiều nhưng không chịu nổi giao chỉ người cũng nhiều hơn sáu ngàn tiên nhân cùng yêu quái dạng này mỗi người chia lãi liền thiếu đi bởi vì giao chỉ nội bộ linh khí cùng côn lôn sơn đều là không sai bịt lắm có thể làm cho bọn hắn duy trì nhân loại bộ dáng đồng thời sẽ không đói chết trình độ tương liễu phi về cao nhất ngọc cung trước đó hạ xuống đi liền không người hô thần tướng liễu đã ngoại giới trở về cầu kiến vương mẫu nương nương thanh em rất lớn ngọc cung tựa hồ cũng tại khe chấn động không bao lâu từ bên trong đi ra vị mặc xanh đậm trang nữ tiên bộ dáng rất đẹp nàng nhìn xem tương liễu nói ra nương, nương còn tại nghỉ ngơi có chuyện gì nói thẳng ta sẽ chuyển cáo nương nương t ư ơ n bởi vì thiên địa linh khí khô cạn giao trì bên trong bản đảo cây cũng nhận ảnh hưởng do trăm năm mươi chín biến thành ngàn năm mươi chín kết xuất tới trái cây cũng không đủ nguyên bản một phần m ộ mươi mắc khác kinh hoạn tự chủ ở cửa ra chỗ muốn cùng nương nương giao dịch tương liễu ho khan đ âm thanh thương thế của hắn còn không có hoàn toàn tốt hắn muốn biết thiên đỉnh cửa vào vị trí cái gì nữ tiên cực kỳ ngạc nhiên hãng ư ờ nga n to không ư vậy, dám đảm bảo an toàn của ngươi tương liệu có chút khẩn trương nói những người kia có chút bản sự ta không phải là đối thủ ngươi hiện thời linh khí không còn đoan toàn chừng cũng treo hãng nga cười cười không có việc gì đằng sau ta còn có nguyện cung đâu tương liễu ngẫm lại liền yên tâm lại hắn lại hỏi cần ta cùng đi hộ vệ sao hắn g nga lắc đầu người đi trước tín h dưỡng chớ lưu lại bệnh căn tương liễu biểu lộ có phần là đáng tiếc sau đó hay là theo lời rời đi hắn g nga đi đến giao trì lối ra trận pháp chỗ dùng linh lực đốt sáng lên bên trong một cái điểm sau đó thân ảnh của nàng biến thành hơi mở dáng vẻ nhưng cũng không những người khác một dạng hoàn toàn biến mất lục xâm bên này đợi tại trong hàng rào chờ một hồi cũng là không nóng lỏng bọn hắn xuất ra cái bàn ghế vừa ăn đồ vật một bên nói chuyển phiếm tinh vệ một mực tại huyện trái cây huyện cái này đến cái khác phản phất mấy ngàn năm chưa từng gắn qua đồ tốt bình thường một bên ăn còn một bên phát ố thanh n m ô ô mấy người đều rất là yêu thương mà nhìn xem nàng ở chung mấy ngày kế tiếp lục xâm mấy người cũng thấy rõ tinh vệ tâm tính chính là một cái còn không có lớn lên h ả i tử người như vậy không thể lại ngụy trang bản tính khi mật t h á m cũng sẽ không có cái gì ý đồ xấu thon dài thậm chí còn v ố t vẽ tinh vệ tóc nói ra tiểu g i a hỏa này để cho ta nhớ tới trước kia tại thanh khâu thời gian cũng có thật nhiều đệ đệ mội mội cần chiều cố cũng như tinh vệ bình thường để cho người ta yêu thích tinh vệ nghe nói như thế ngay tại vùi đầu ăn dưa nàng ngẩng đầu lên vui vẻ hướng thon dài cười cười sau đó lại bắt đầu ăn uống thả cửa lục sâm đang muốn nói chút gì lại nhìn thấy thiên chỉ mặt hồ đột nhiên sương mù tràn ngập lại xuống ép ngưng tụ hình thành một mảnh thật mỏng lụa mỏng cuối cùng tại lụa mỏng bên trên đứng đấy một nửa trong suốt bóng người tất cả mọi người phát hiện gì c h ẳ n g này đều là đứng lên xuất hiện người tự nhiên là hàng nga nàng nhìn xem mấy người một hồi lâu mới h u y ể n chuyển hành lễ nói ra mấy vị khách nhân thật sự là có nhàn hạ thoải mái nàng hơi lộ ra ý cười nếu là tìm phiền t o á i tới cửa người bình thường sẽ không biểu hiện được như vậy bình thản gặp giao chỉ người tới có lễ phép như vậy lục sâm mấy người cũng từng cái thon giải nghị sau hỏi xin hỏi tỷ tỷ cao tính đại danh ta gọi hàng nga không tính là gì nổi danh người hàng nga lục xâm s á c thực đối với danh tự này không có ấn tượng nhưng ốc ốc ở một bên nhỏ giọng nói ra nàng chính là thường nga bởi vì cùng một vị nào đó hoàng đế danh tự cùng âm phạm vào kiến kỵ dân gian liền xưng nàng thường nga a là nàng lục xâm bừng tỉnh đại ngộ bất quá lục xâm sau đó liền có cái nghi vấn nàng cùng vọng thư đến cùng ai khống chế n g o cung tự nhiên là vọng thư kinh kinh chen chúc tới nhỏ giọng nói ra vọng thư thế nhưng là thượng cổ đại thần h ằ n nga chỉ là thiên đình sắc phong người thôi không gặp nàng thân ở giao chỉ mà không phải nguyện cung a bọn hắn ở chỗ này nói thì thầm thon giải thì tại cùng h ằ n g nga giao lưu h ằ n g nga t i ế t tử ngươi cũng hẳn là biết chúng ta ý đồ đến đi thon giải nói ra chúng ta muốn biết thiên đình phương vị h ằ n g nga thần sắc cổ q u á i đánh giá thon giải một lát sau nói ra mặc dù lời này có chút đường đột nhưng ta là hy vọng mấy vị thanh khâu m u ộ i m u ộ i đừng đi tìm thiên đình ta cùng tộc nhân thất lạc hồi lâu thon giải sắc mặt đau khổ chỉ có thiên đình biết bọn hắn đi nơi nào nếu là tỷ tỷ hoặc là vương mẫu nương nương cũng biết bọn hắn hạ lạc xin mời cao chi mỗi mỗi vô cùng cảm kích hàng nga thở gi s á c thực chỉ có thiên đình ước t r ư ừ n g biết thanh khâu tộc nhân đi nơi nào các ngươi muốn biết thiên đình phương vị cũng đơn giản ta có thể nói cho các ngươi biết nhưng chúng ta cũng có một điều kiện thon giải đại h ỉ mời nói chúng ta có thể làm được nhất định sẽ không tự tuyệt nghe tương l i ê u nói các ngươi có được một g ố c thành thục phụ tăng thụ hằng nga ánh mắt từ thon giải chuyển rời đến lục s â m trên thân đưa cho chúng ta việc này liền thành thon giải nguyên bản cười s á t mặt lập tức l á n h đạm xuống tới tiên tử ngươi răng lợi này rất không tệ a ăn đến độ lượng thật lớn nàng ngay cả tỷ tỷ đều chẳng muốn ê ư ớ hằng nga vẫn là vẻ mặt tươi cười hiện tại thế gian biết thiên đình phương vị c hãng ỉ có c h t nga nói tới cũng có đạo để ý chỉ là thon dài minh bạch phủ tăng thụ làm có thể đại lượng sinh ra linh khí chiến lược vật tư là tuyệt đối không có khả năng tặng người giao chỉ bản thân liền nội tình thâm hậu lại để cho bọn hắn đạt được p h ụ tăng thụ lại có bản đảo phụ trợ cậu thả hơn mấy trăm năm xuất quan chính là thình thế nàng lắc đầu việc này không thể nào hắn nga mặt mũi tràn đầy đáng tiếc hy vọng bội bội lo lắng nhiều chút thời gian thon dài huyện chuyển hành lễ phiền phức tiên tử nói đi nàng liền quay người nhìn xem lục sâm muốn khuyên nhà mình nam nhân về nhà mặc dù h ỏ i không ra thiên đình phương vị nhưng lần này đi ra cũng biết còn lại tộc nhân rất an toàn đồng thời núp ở man nam chi đ ị a cùng lắm thì qua bên kia một tấc một tấc đất tìm kiếm mấy chục năm mấy trăm năm cũng không quan trọng thời gian không phụ người hữu tâm luôn có thể tìm ra chút manh mối đến chỉ là nàng đang muốn nói chuyện lại nhìn thấy nhà mình quan nhân sẩm mặt lại coi chừng nghe lục sâm nhắc nhở thon dài quay đầu liền nhìn thấy một đôi màu trắng vân tụ hướng mình quấn quân tới chỉ là bị hàng rào tiếp tại bên ngoài không hổ là năm đó an vụng t r ư ở n g phu linh dược tiện nhân tay này đánh lén bản sự thật phối ngươi hành vi thon dài nhìn c h ầ m c h ầ m h ằ n g nga cười lạnh không thôi k ỳ thật từ vừa mới bắt đầu thon dài liền không quá ưa thích hàng nga cái này phản bội t r ư ở n g phu nữ nhân hiện tại đối địch càng sẽ không miệng hạ lưu t ì n h hàng nga lại hoàn toàn không thèm để ý mỹ lệ đoan trang trên khuôn mặt vẫn như cũ treo hoàn mỹ vô khuyết dáng tươi cười một k í c h không thành nàng liền thu hồi vân tụ cũng không biết từ lúc nào vừa rồi thiên trì trên mặt hồ tầng kia thật mỏng sưng trắng đã giải đến chung q u a n đi đem lục xâm bọn người vây lại chỉ là nhờ vào hàng rào tự mang công năng x ư ơ n g mù không có xâm nhập t i ề n đến có thể ngay cả như vậy cảnh sát chung quanh cũng bắt đầu biến hóa toàn bộ thiên chỉ bắt đầu treo lơ lửng đến trên trời đồng thời hiện lên ngược lại trạng mà lục xâm bọn người thì chìm vào đến trong nước hàng rào bên ngoài là mông lung nước ao đây là trăng trong nước thon dài hơi kinh ngạc tinh vệ liên tục gật đầu đây chính là trăng trong nước rất lợi hại nói đi đám người liền nhìn thấy treo ngược ở trên trời hàng nga hướng lục xâm bọn người đưa tay ra tay của nàng vào nước sau càng lúc càng lớn rất nhanh tựa như cùng to bằng ngọn n i rũ xuống lục xâm móc ra cùng tiễn mấy mũi tên bắn tới t r u n g quanh nước là hư giả m ú i tên phát ra tiếng x ẽ gió xuyên qua hàng nga cử thủ bốn cái hồ ly pháp thuật cũng toàn rơi vào khoảng không nhìn đến đây lục xâm minh bạch trăng trong nước là có ý gì bọn hắn thành t h á n g trăng trong nước sáng nói như vậy trăng trong nước đại biểu là hư vô cùng hư giả có thể hàng nga có được t h á n g một chút thần tính nàng có thể lấy xuất thủy bên trong mặt trăng đem nó biến thành thật đơn giản tới nói chính là hư thực chuyển di một loại thuật pháp nhìn xem lục xâm đám người công kích thất bại hàng nga lộ ra ý cười bàn tay to của nàng trực tiếp bắt số dưới nhưng như cũng bị hàng rào năng lực đạt lại năm ngón tay không bắt một hồi y nguyên không cách nào bóp nát hàng rào mang tới phòng hộ lực t r ư ờ n g hàng nga mặt lộ vẻ ngạc nhiên ngươi đây là cái gì diệu pháp lại có điểm kim quang trận thần vận treo ngược tại tại trên trời hàng nga chậm rãi hỏi tự nhiên không có người trả lời thậm chí nói chuyện cùng nàng tâm tư đều không có không chiếm được bắt lại hàng nga thân ảnh dần dần biến mất rất nhanh chung quanh huyễn tượng cũng đã biến mất thiên chỉ biến trở về bộ dáng lúc trước nàng linh khí sử dụng hết thon dài hư một tiếng những n à y thượng cổ linh yêu tiên nữ thần tiên ma quái không có một cái nào tốt đều là động một chút lại xuất thủ đánh lén tại côn lôn sơn thời điểm như vậy tại giao trì nơi này cũng là như vậy. nhìn xem tức giận bất bình thon dài tinh vệ vô ý thức xúc lên thân thể cảm thấy có chút khó chịu dù sao nàng trước đó cũng là côn lôn sơn một thành viên thon dài lập tức phát hiện tinh vệ cảm xúc không đối đưa tay vuốt ve người sau tóc cười nói ta không nói nhỏ tinh vệ ngươi người là đình tốt tinh vệ biểu lộ lại lập tức bắt đầu vui vẻ tiếp lấy thon dài nhìn về phía lục sâm hàm tình m ạ n h mạch quan nhân chúng ta về nhà đi nhờ có ngươi có thể theo giúp ta đi ra nếu không hậu quả khó mà lường được viếng thăm hai cái ẩn thế chi địa kết quả đều bị đánh lén cũng không phải có lục sâm hàng rào trận bảo hộ nàng đoán chừng chính mình hơn phân nửa đến thủ thương mà lại cũng không có khả năng biết tộc nhân hiện tại hướng đi lục sâm nhìn xem chung quanh hỏi cái này hàng nga đánh lén chúng ta ngươi cứ đi như thế nhịn được khẩu khí này bốn cái con mắt hồ ly sáng lên quan nhân có ý tưởng hồ ly kỳ thật đều rất thủ dài lục sâm từ hệ thống trong ba lô ném ra mấy chục thanh thiết hạo chúng ta đem cả t ò a n ú i biết cho b ì n h ta xem bọn hắn về sau làm sao từ giao chỉ bên trong đi ra bốn cái hồ ly đồng thời nợ nụ cười quan nhân ý nghĩ không sai nói làm liền làm bốn người một cáo một chim liền dùng thiết hạo bắt đầu đục lên thiên sơn đến bọn hắn trước tiên đem thiên chỉ nước cho tiết đào đầu mương đạo đến chân núi sau đó từng điểm từng điểm giống như là con kiến dọn nhà đem ngọn núi này cho đ à o thành từng cái khối vông nhỏ bị lục s â m hệ thống ba lô lấy đi nếu như lại pháp thuật đến rời núi hoặc là nổ núi không biết đến lãng phí bao nhiêu pháp lực nhưng thiết hạo lại khác biệt chỉ cần một chút thể lực liền có thể dễ như chở bàn tay đem ngọn núi đ à o ra một lỗ hồng lớn sáu người gần như không phân ngày đêm làm việc bỏ ra hơn một tháng đem thiên trì chỗ đỉnh núi cho tiêu diện cả tòa thiên sơn rất rất lớn nhưng thiên trì vị trí lại không tính lớn làm xong đây hết thể sau lục xâm bọn người vui tươi hớn hở rời đi mà giao trì nội bộ Gầm lên giận lên dữ p h á t ra, n g ư ờ i n à o hủy ta g i a o trăm trận pháp cửa ba mươi bốn tây vương c mẫu móng vuốt không có chương chạy xuôi, ba trăm ba mươi bốn tây vương mẫu móng vuốt không, không có rất nhanh vương mẫu nương nương liền biết sự tình chân tướng nàng hư không quăng một bàn tay uy rạp xuống đất hàng nga như bị đ ế n kích bay ngược mấy trượng đâm vào ngọc cùng trên vách tường lại ném rơi xuống một ngụm máu phun ra hàng nga má phải xuất hiện năm cái đầu ngón tay dấu đỏ đồng thời cấp tốc xương đỏ dù cho nhìn xem rất chật vật nhưng hàng nga y nguyên rất đẹp rất đẹp thậm chí có loại điểm đạm đáng yêu hương vị nam tính tiên quan hoặc là đám tinh quái đều lộ ra vẻ đau lòng tương liễu nhìn không được đứng ra nói ra nương nương việc này hẳn là h o à n ta nếu không phải ta không cẩn thận cũng sẽ không dẫn tới địch nhớ tới vương mẫu nương, nương nhìn xem hàng nga nhìn, nhìn lại tương liễu k h ỏ môi niết lên kỳ dị cười lạnh ngươi ngược lại là rất yêu thương nàng có muốn hay không ta đưa nàng gả cho người a tương liễu mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng mà cái khác nam tính tiên quan bọn họ đều là một mặt thương tiếc có người thậm chí dục dịch muốn đứng ra đi ngăn cản hằng nga dọa đến túi đầu cầu xin tha thứ ta chỉ muốn v ĩ n h thế phục thị nương nương không muốn tái giá người vì vợ người nhớ đem người k h ô n g chế lại dành bọn hắn phụ tăng thụ đây là chuyện tốt vương mẫu nương nương nhìn xem hằng nga chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói có thể ngươi không có làm đến biết người biết ta quá tự cho là đúng bọn hắn dám tìm tới cửa đến tự nhiên là có nơi dựa dẫm sau đó ngươi lại đánh cỏ đập rắn chúng ta còn muốn cầm tới phủ tăng thụ đại giới kia liền phải lớn hơn hàng nga biết sai rồi nguyện thụ nương nương xử phạt vương mẫu nương nương hít một hơi thật sâu đ ể nén cơn giận của mình nàng phất phất tay thả ra hai khối màu nâu hoa quả khô đất tôn đi ra hàng chúng tiên bên trong nhốn nháo mà động không bao lâu liền có cái cực thấp nam t ử t ử trong đám người g ạ t ra hắn khuôn mặt xấu xí một gối chạy xuống ô quyền thần nghe chỉ cầm hai khối hoa quả khô đi ra ngoài một chuyến tìm tới phủ tăng thụ thương nó sợi dễ vương mẫu nương nương hừ một tiếng nói ra lại nói cho vị kia họ lục tu sĩ nhân tộc ta có thể cứu tây bi phương cần hắn tự mình đến đây trao đổi tên lùn đón lấy hai khối hoa quả khô hưng phấn mà nói ra thần l ĩ n h chỉ tất không để cho nương nương thất vọng nói ánh mắt hắn đích lưu chuyển chuyển hỏi nương nương ta có thể mang nội n h â n cùng một chỗ ra ngoài người cảm thấy thế nào vương mẫu nương nương lạnh lùng nhìn xem hắn thần nhiều lời thủ hành tôn đánh dùng mình không còn dám nói thêm cái gì lục xâm rời đi thiên trì sau đi một chuyến bắc liêu phát hiện nơi này nội chiến vẫn như cũ liền không có quá nhiều can thiệp bọn hắn đánh cho càng hùng tự nhiên đối với đại tống càng hưu ít chỗ sau đó liền q a y trở về h à n châu thon g i ả i bọn người tạm thời đi cái tâm bệnh một lần nữa trở nên hoạt bắt đáng yêu đứng lên chính là có chút thương lục xâm thận mà tinh vệ đến thì để hệ thống cửa nhiều chút nhân khí tại lục ra bên trong trừ lục xâm mấy vị t h ê thiếp bên ngoài thiếu nữ chỉ có s o n g vào thai tỉ m ộ i kim lâm cầm ba người hiện tại có thêm một cái tinh vệ tự nhiên là náo nhiệt hơn mặt khác tinh vệ đi vào động p h ủ sau đêm rừng p h ủ tăng thụ ngày đêm hấp thu linh khí không tốn mấy ngày bản thể liền p h ồ n g lớn một vòng lần nữa đến lục xâm sau khi cho phép mỗi ngày sáng sớm liền sẽ dẫn hào quang h à n cự thạch bay đến trên mặt biển tiến hành lấp biển hoạt động thanh âm của nàng rất vang rất thanh thúy mỗi ném một hòn đá toàn bộ thành hàng châu liền sẽ quanh quẩn cô cô cô kêu lên vui mừng âm thanh ngay từ đầu thành hàng châu người còn có chút không quen dù sao lớn như vậy tiếng vang đều khiến người cảm thấy có chút kinh hồn tán đảm nhưng thời gian lâu dài chút sau liền tập mãi thành thói quen nếu là ngày nào không có nghe được cái này cô cô cô t i ế n g kêu luôn cảm giác thân thể không t h o ả i m á i nội tâm đâm xé cào đến hoảng sau đó lại qua ngợt dư chính là thi lỗi đón dâu ngày tốt lành ngay hôm đó thi lỗi một thân tân lang q u a n hồng ý n g ồ i tại chân núi trong đình chờ lấy hôm nay lục sâm cũng tạm thời giải trừ tất cả xuất nhập hạn chế chỉ cần là người tới đều có thể nhập tự do xuất nhập sân môn lúc này là thu lúc hàng châu nhiệt độ không khí vừa vặn lãnh đạm nhưng thi lỗi trên t r á n lại là mơ hồ có mồ hôi chảy ra không h á n khẩn trương thôi đón dâu c ố kiệu đã đi đến đoàn gia thôn liền dừng ở tân n ư ơ n g cửa nhà giao giao côn côn lấy mới váy đang cùng tân n ư ơ n g nói chuyện kiếm mà tinh vệ thì tại đoàn gia thôn đi vào trong đến và tới đ ô n g nhìn nhìn tây nhìn xem rất là hiếu kỳ đoàn gia thôn không người nào dám ngăn cả nàng gặp nàng đến đây thậm chí còn đến bồi khuôn mặt tươi cười không có cách nào Ai tại thành hàng châu người nào không biết lục chân nhân ra ngoài một chuyến tỉnh lại tinh vệ điệu trở về làm hộ sơn thần thú đây chính là viêm đế tiểu nữ nhi bao nhiêu người nghe chuyện xưa của nàng lớn lên h u ố n hồ mỗi ngày cũng đều có thể nhìn thấy n g ũ thải tinh vệ điệu tại thành hàng châu trên không bay tới bay lui nhặt tảng đá đi lấp biển cái này đã thành thành hàng châu một cảnh một chút chưa lập gia đình tiểu h o a tử nhìn thấy tinh vệ cái kia ngây thơ đáng yêu lại xinh đẹp bộ dáng thậm chí còn có thể đi không được đường tại thông lệ một đống lễ t i ế t sau tân lương rốt cục lên quốc kiệu tinh vệ dùng trường côn bám lấy pháo chạy tại quốc kiệu trước sau tiếng cười đinh linh để cho người ta gh mắt các loại cỗ kiệu, càng càng kiệu, kiệu đến chân núi tân lương liền xuống kiệu thì lỗi vui vẻ đến miệng không k h é t lại hắn lên đến đây dùng một chùm hồng lăng nắm tân lương tự hướng động phòng phương hướng đi người đi theo à n ra cùng thành hàng châu khác nhân thì bị bọn gia tướng dẫn lưu đến trên một con đường đi đến hội nơi trốn Các loại đem thi â n nương cẩn sắp xếp t ậ n sau, t h lỗi lại liền vội vàng đi ra chiêu đái khách nhân. Tiến hội từ giữa vàng vào nhân. ăn nửa đêm, sau đó ra trưa sau khách từ bên á i i t h địa này h phòng ậ p động n cái sau câu. cùng t h i lỗi bên này t r ư ở n g bối tự nhiên là lục sâm dương kim hoa cùng một vị thi g i a tộc lão nhà gái bên kia chính là tân n ư ơ n g phụ mẫu cùng một vị tộc lão b á i xong thiên địa sau người mới cho t r ư ở n g bối dâng t r à lục sâm tiếp nhận nước t r à miễn cưỡng hai người một phen sau đó đưa ra quả của mình một đôi t ì n h l ữ khoản g trang sức cũng dặn dò hai người trăm năm hào hợp sớm sinh em bé trường hợp như vậy nói hẳn thấy đây chỉ là rất bình thường lý do thoái thác nhưng ở người chúng quanh xem ra lại không phải có chuyện như vậy đầu tiên hắn đưa ra trang sức là một đôi dây chuyền mặt dây chuyền lấy lưu ly châu đặt cơ sở một bức là thanh tinh thạch một bức là hường ngọc hiệu quả đều là thêm phòng k i ê m mỗi ngày hồi phục chút vài lục ra trong k h u phòng đây đã là tương đương bình thường đồ vật nhưng ngoại nhân không nhìn như vậy cái này hai chuỗi dây chuyền lấy ra thời điểm là dùng hai cái đĩa phân biệt được lấy phía trên còn đệm lên tơ hường lụa dây chuyền tản ra điểm sáng màu trắng người ở bên ngoài trong mắt thứ này cũng đã là tiên gia thánh vật thứ này đưa cho thi l ỗ rất bình thường dù sao đây là đệ tử nhưng cũng đưa có cùng khoản cho tân nương đã nói lên đoàn gia tiểu nương t ử đạt được lục chân nhân tán đồng thừa nhận nàng là đồ nàng dâu dạng này tán đồng rất trọng yếu cũng rất có ý nghĩa nguyên bản tân khách bên trong còn có rất nhiều người ôm tâm tư định đem nữ nhi của mình gả cho thi lỗi làm tiếp nhưng nhìn thấy tình huống này đều diệt phương diện này tâm tư phụng xong trà sau thi lỗi liền hướng đám người xin lỗi nhập động phủ đi không có người náo động phòng thiên gia chi địa ai dám làm loạn nếu là người bình thường hôn thánh lúc này cũng hẳn là kết thúc nhưng lục xâm hôm nay xem thời cơ sẽ khó được liền sớm để giao giao cùng côn côn lũy một khối cao cao to to vách đá lại dùng máy chiếu ảnh thả một đêm phim tất cả đều là chút liên quan tới nhân văn địa lý phương diện video không có liên quan đến tương lai lịch sử đi hướng loại hình nội dung nhưng cái này cũng đầy đủ để hàng châu bách tính thấy như si như say nguyên lai、like、đây cũng là tiên gia kịch đèn chiếu à. hàng châu bách tính rốt cuộc bổ túc một nỗi tiếp nối không ngôi năm đó lục xâm tại biện kinh thời điểm liền thường thả tiên gia kịch đèn chiếu nhưng đến hàng châu đằng sau cũng rốt cuộc không có hiện hiện qua loại thần thông này để hàng châu dân chúng cực kỳ nhớ mong luôn cảm thấy kém biện kinh bách tính một đầu hiện tại điểm ấy tiểu tâm tư rốt cục viên mãn mà tại hết thẻ trên t ử lâu ngồi xếp bằng cái tiểu n ữ hoa tử nàng vừa ăn thuận tới đùi gà một bên nhìn phía xa cự mạc thật hiếm lạ đây là thứ đồ chơi gì tây vương mẫu dựa vào trực giác rất đơn giản liền tìm tới thành hàng châu tới không có linh khí tiêu hao cũng không giống là huyết thuật tiểu tử này thật là có một bộ a sau đó nàng nhìn về phía núi cao xa xa cẩn thận chú đáo phủ tam t h ụ một hồi lâu sau nàng khẽ nở nụ cười đem đùi gà quăng ra mái nhà nhảy dụng nhẹ nhàng sau khi hạ xuống lấy cực nhanh tốc độ chạy hướng hệ thống cựa chân núi trong động phủ lục sâm tiếp tục tính toán từng cái phối phương tỷ lệ hiệu suất dương kim hoa ngồi ở bên cạnh nói ra lỗ nhi hôn khánh rất đại khí nhưng quan nhân ngươi có phải hay không quên đi cái gì thon giải các nàng ngươi chẳng phải cho cái danh phận sao liền xem như thiếp cũng phải dùng tám khiêng thiệu mời về mới có thể lục sâm bất đắc dĩ c ư ờ i khổ vậy ta nên như thế nào hướng về thiên hạ người nói rõ thân phận của các nàng nói cho thế nhân ta muốn cưới bốn cái thanh câu hồ ta không sợ lời đồn đại nhưng liền đem thế nhân hãm hại các nàng tại lục sâm nghĩ đến cái gì cũng không nói đối với các nàng chính là bảo vệ tốt nhất dương kim hoa hừ một tiếng có gì không thể quan nhân tài hoa thiên hạ vô song chỉ là thanh khâu hồ có gì cưới không được vậy cũng phải các loại đem thanh khâu tộc nhân tìm được lại nói lục sâm nghĩ nghĩ nói ra nếu không hôn sự xử lý lớn nhưng không có nhà mẹ để chúc phúc danh không chính nôn không thuận dương kim hoa lúc này mới thỏa mãn rời đi mà lục sâm tiếp tục viết tư liệu lúc lại đột nhiên những mày đến bởi vì hắn từ hệ thống giới diện bên trong phát hiện đậu phủ chung quanh hàng rào độ bền đăng kéo dài hạ xuống tốc độ vẫn rất nhanh theo cái này chỉ số hạ xuống biên độ không tính cả hàng rào bản thân ở trung phục ước chừng hơn ba tháng hàng rào hẳn là có thể bị phá mất rồi hắn đứng lên sau khi đi núi tìm bốn cái hồ ly cùng một chỗ tuần s á t sơn môn muốn nhìn một chút là ai đang dở trò kết quả vừa tuần s á t không bao lâu hàng rào bền lâu liền không còn hạ xuống bắt đầu tiến vào bản thân chữa trị trạng thái chạy lục xâm tại trong sơn môn đi một vòng cũng không có phát hiện cái gì không đúng bố trí tại sơn môn chung quanh nhận mật chi nhãn cũng không có thấy bất luận cái gì đồ vật mà lúc này tại trong thành hàng châu tây vương mẫu bất khả tư nghị nhìn xem hai tay của mình phía trên móng tay toàn không thấy cho xong mười cái đầu ngón tay máu gâu gâu toàn tâm đau nhức lại có đồ vật có thể phản vệ ta lợi chạo tây vương mẫu một mặt không rõ việc này đối với nàng mà nói quá mức bất khả tư nghị. chương ba trăm ba mươi lăm bởi vì bọn hắn đầy đủ tham lam chương ba trăm ba mươi lăm bởi vì bọn hắn đầy đủ tham lam làm thượng cổ linh yêu tây vương mẫu thực lực rất mạnh cho dù là tại cái này linh khí khô cạn thời đại nàng một chút tiên tiên bản m ệ n h thần t h ô n g vẫn có thể tạo tác dụng t ỷ như nói lạc thư xem bói dù cho không có linh khí duy trì cũng có thể đoạn cắt hung t ỷ như nói chính mình răng nanh có thể cắt nát và sát lại t ỷ như nói chính mình móng vớt đây chính là nàng năm đó mới sinh thời điểm liền đã tồn tại vũ kiên bất tồi bản năng thần thống nhưng bây giờ thế mà bị săn bằng mà lại đổ máu mới phát hiện không thích hợp cái này kỳ thật cũng cùng nàng bản năng khá liên quan t h o á t đầu nàng là dự định lẹn vào đến hệ thống sân môn sau đó leo đến phủ tăng thụ bên trên từ từ hấp thu linh khí trạng lớn bản thân tốt hồi phục thời kỳ toàn thị n h lực lượng đối với ẩ nút n tây vương mẫu cũng là rất có thủ đoạn dù sao từ chủng tộc đi lên nói nàng xem như động vật họ mèo nhưng phiền phức cũng ở chỗ động vật họ mèo cái này một tập tính bên trên nàng lẹn vào đến hệ thống cửa chân núi thời điểm bị một bức nhìn không thấy đồ chơi cặn lại xuất phát từ bản năng nàng rỗi móng nuốt cào hai lần sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản càng không ngừng cào càng bắt càng vui vẻ dần dần liền đã mất đi lý trí. liền cùng m è o con chơi lên cào tấm bình thường đợi nàng kịp phản ứng thời điểm mười ngón liền đã rất đau đây cũng là nàng có đầy đủ người tính tình hôn giới nếu là thú tính nhiều hơn một chút đoán chừng nàng phải đem ngón tay của mình đều cho sai bằng đều chưa hẳn có thể hồi phục lý trí cái này cũng chính là các đại bí ẩn trong thế lực rõ ràng cường giả vô số cũng không dám tùy ý đi ra nguyên nhân cơ hồ đều là thần tính cùng yêu tính chiếm đa số người giống đông hải phủ tang môn loại người này tộc tu sĩ ngược lại không có lớn như vậy thống khổ nhiều lắm là chính là thực lực suy yếu mà thôi sẽ không có sai sót đi lý trí biến trở về nguyên hình loại hình t i ề n nào đó là c h ấ pháp hay là cái khác thứ gì. tây vương mẫu lần nữa ngồi xuống cao lầu trên lầu chót miệng lớn ăn một cái gạc bay nàng nhìn phía xa phủ tăng thụ cực kỳ nóng mắt côn lôn sơn không giống g a o trì còn có thể có bản đảo cây dại dải linh khí chi khác mặc dù trong tiểu thế giới cũng có linh khí sản xuất có thể số lượng lại là càng ngày càng ít đoán chừng tiếp qua mấy trăm năm côn lôn sơn liền muốn bên trong sở nói trắng ra là hiện tại côn lôn sơn toàn viên đều đang đợi chết đây cũng là vì cái gì tây vương mẫu tính toán đến tựa hồ có chuyện cơ lập tức liền muốn chạy ra tới nguyên nhân nàng đến vì chính mình là toàn bộ côn lôn sơn tìm con đường sống mà vương mẫu nương nương cũng là tương tự cách làm tây vương mẫu cảm giác được thân thể tại lấy một loại tốc độ thật chậm từ từ biến tốt khôi phục liền lại bắt đầu vui vẻ từ từ nuôi tôi nuôi tới mấy năm vài chục năm đợi đến có chút niềm tin lại đi cùng cái kia gọi lục chân nhân nhân tộc bé con nói chuyện tây vương mẫu liền làm xuống quyết định này kỳ thật nàng hiện tại cũng không làm được quá phức tạp suy nghĩ nàng dù sao cũng là thượng cổ linh khí trên thân một phần kia người tính chiếm tỷ lệ cũng không nặng đây cũng là vì cái gì nàng hóa thành nhân tộc sau sẽ là cái tiểu hài từ nguyên nhân nếu không hẳn là giống như là thon dài hoặc là kinh hoạn như thế đôi chân dài đây đang ạo nhân đằng sau lục xâm liền phát hiện luôn có người tìm đến lục ra phiên phước cách mỗi nửa tháng t ả hữu hàng giao độ bền liền sẽ cấp tốc hạ xuống phát sinh thời gian đều là tại nửa đêm mà lại mỗi lần tìm ra đi tổng tìm không thấy người thậm chí ôm cây lợi thỏ cũng tìm không thấy người bố liên tiếp đưa tại sơn môn v ụ cận bí ẩn chi nhãn cũng không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì đồ vật xuất hiện việc này để lục sâm tương đương k h ó hiểu tại cùng kim hoa dính nhau thời điểm hắn đem chuyện này nói kim hoa ánh mắt mê ly phảng phất muốn ngất đi bình thường có thể nàng hay là mạnh đánh lấy tinh thần nói ra quan nhân không hiểu sự tình cũng đừng nghĩ quá nhiều dù sao không có thương tổn người lục sâm lại có khác biệt cách nhìn nó hiện tại phá hư hàng rào sẽ có hay không có một ngày tập kích người đâu vô tung vô ảnh mà lại trong nháy mắt liền có thể b ộ c phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ không thể không phòng ngày mai lại nói quan nhân chớ phân tâm tốt à lục sâm đành phải chuyên tâm mắt đem trước sự tình đợi đến ngày thứ hai lục sâm đem tất cả mọi người triệu tập lại đem vấn đề này nói tất cả mọi người rất kinh ngạc trách không được trong khoảng thời gian này đến nay quan nhân tổng yêu sai người tại chân núi hàng rào bên trong tuần tra chính mình cũng hầu như ở trong núi đi tới đi lui thon dài che miệng cười khẽ ta còn tưởng rằng quan nhân bị kim hoa tỉ tỉ đuổi cửa phòng nữa nha một đám người trầm thấp ăn cười đều là người một nhà đều hiểu lục sâm đỗ số lượng nhiều sẽ không vì chút chuyện này sinh khí lục sâm bất đắc dĩ trắng thon dài một chút nói ra cho nên gần nhất mọi người tốt nhất đem trang sức đổi thành hộ thân loại hình lúc ra ngoài vạn nhất gặp được tập kích cũng có thể có c h ỗ ngăn cản còn có ra ngoài thời điểm tốt nhất ba người trở lên kết bạn mà đi rõ chưa tất cả mọi người gật đầu có không thấy được địch nhân tại sơn môn phụ cận cái này tự nhiên phải cẩn thận chút trải qua lần này hội nghị hệ thống cửa bên này đám người tự nhiên đều là cẩn thận từng ly từng tí đằng sau mấy tháng sau thường cách một đoạn thời gian hàng rào tổng thể độ bền hay là sẽ hạ xuống cũng may hàng rào có thể bản thân chữa trị cũng không có xảy ra vấn đề gì mà lại hai lần bền lâu hạ xuống khoảng cách càng ngày càng lâu ngay từ đầu là nửa tháng tả hữu phía sau từ từ biến thành hai mươi trời sau đó hiện tại biến thành một tháng hệ thống cửa người ở bên ngoài cũng không có ai bị t ậ p kích một mực rất là mạnh khỏe cứ như vậy đã qua hơn nửa năm đằng sau hai ba tháng mới có thể phát sinh một lần hàng rào độ bền hạ xuống sự kiện lục sâm nhìn xem này thời gian khoảng cách trong lúc mơ hồ cũng minh bạch cái gì cảm tình bắt ta nhà hàng rào đến luyện công đây là đầu không có tưởng tượng qua con đường mặc dù tâm tình buông l ò n g rất nhiều nhưng lục sâm hay là giữ lại ba phần cảnh giác tại không có hoàn toàn hiểu rõ chân tướng trước đó hắn không có ý định cứ như vậy làm như không thấy cuối cùng hắn tìm được thành hàng châu tân nhiệm phủ doãn triệu tông sở những nam quận vương đông đảo nhi tử bên trong một vị đây cũng là triều đình một cái nhỏ cử động dù sao lục chân nhân tại hàng châu đợi nếu là đổi những người khác làm phủ doãn hơn phân nửa rất khó dựng thuật thoại để những nam quận vương nhi tử lục xâm anh vợ bọn họ đến nhậm trước chuyện kia liền dễ làm hơn nhiều coi như triều đình có chuyện gì không có làm tốt những nam quận vương bên này cũng có thể đưa đến cái giảm sốc làm cùng thôi để triệu tông sở hỗ trợ điều tra thêm gần nhất trong thành có cái gì người kỳ quái hoặc là chuyện kỳ quái sau đó thời gian lại qua nửa năm trong thời gian này hát chủ cũng thành hôn lấy cái nhà phú thương quê nữ bà mai nhi cũng không phải không có giới thiệu gia đình giàu có tiểu nương tử cho hắn nhưng hát chủ liền nhìn chúng nữ tử này nói nàng n g ô n g lớn mắn đẻ đến việc này liền do hát chủ thích hát chủ hôn sự khí phái trình độ tự nhiên không thể so với thi l ố i kém cùng ngày cũng thả một đêm tiên r a kịch đèn chiếu lục xâm dứt khoát thừa dịp cái này cớ cách mỗi mấy ngày liền để bọn gia tướng ôm máy chiếu ảnh cho thành hàng châu bách tính thả p h í tử phong phú một chút bọn hắn sống về đêm thuận tiện hôn tạp mang chút hàng lậu ở bên trong đợi đến năm thứ hai đầu xuân bao trường trở về khổng lô trên bảo thuyền. chất đầy tha hơn ư g nơi đất khách quê người bà bối toàn bộ thành hàng châu bách tính đều điên rồi xông ra cửa thành chạy đến bên bờ biển nên đón hắn bảo thuyền dần dần dừng ở bến cảng nơi đó t r u n g quanh đã bị thị bạc tư t h a n h k h ô n g đại tống thương thuyền lui lại hai dặm người s á t mục thương thuyền lui lại mười dặm nếu như không theo đục thuyền mà thành hàng châu dân chúng thì đứng ở bên bờ biển bên trên múa sư minh tháo phi thường náo nhiệt trên thuyền các thủy thủ khóc thành một mảnh rốt cục về đến nhà hát thành than đầu bao trường đứng tại trên mép thuyền nhìn xem quen thuộc dung nhan nghe quen thuộc giọng nói quê hương cũng có chút n h ẹ nào chỉ là hắn đem nét m tưỡn lấy bụng lớn hai mắt như sư cực kỳ uy nghiêm một loạt thủ tục bàn giao qua đi bao t r ư ở n g bọn người tiến vào phủ hàng châu doan trong hậu viện các thủy thủ thi tự do hoạt động cơ hồ đi hết hoa nhai uống rượu làm vui lợi đến giữa trưa ngày thứ hai bao t r ư ở n g mới tỉnh lại hắn ngủ một giấc này đến cực kỳ an tâm cực kỳ dễ chịu sau khi tỉnh lại hắn ăn b ắ t cháo mới ra cửa phòng liền nhìn thấy lục sâm ngồi tại sân nhỏ trong lương đ ỉ n h nhìn thấy bao trừng lục sâm ôm quyền lấy đó lễ tiết bao trừng đi tới tòa hạ nơi mới lòng bụng cười nói lục chân nhân lại gần một năm không thấy đúng vậy a lục xâm giận d ữ nói ta không nghĩ tới cái vòng thứ nhất bóng lữ ư hành lại là bao phủ dẫn lão phu tuyệt đối không phải vòng quanh trái đất hàng hải người thứ nhất bao t r ư ở n g hiện tại đã có thể hiểu được địa cầu khái niệm không nói những cái khác chí ít lục chân nhân ngươi cùng sư phụ của ngươi là rõ ràng việc này không thấy ghi chép liền tương đương với không có lục xâm lý chỗ đương nhiên nói lúc này hàng châu địa phương trí nên đã ghi chép bao phủ dẫn sự tích rất nhanh sử quan cũng sẽ đem việc này ghi lại ở sách bao t r ư ở n g trên mặt lộ ra chút xấu hổ lần này tiện nghi xem ra lão phu không thể không chiếm hắn cũng rõ ràng lục xâm đối với việc này căn bản không có hứng thú Cũng minh bao ạ c lục h nghĩ, thế xâm ý g i n nhân thế gian, không phải tiên nhân sân nhà、vậy. lần này là phạm phải thế a vậy b phủ dẫn có t h hoạch u Bao gì. t r ư ở n g từ trong tay h á o xuất ra cái sổ bên trong ghi chép thu hoạch lần này các thức hạt giống các loại cây trồng chờ chút thậm chí hắn còn chuyển về hơn ngàn quyển sách quyển một chút là từ nhã điện thu thập một cái khác chút là từ quân sĩ thản đinh bảo nơi đó dùng trà lá đổi mặc dù tây n u n g nhìn xem dân phong năng ngược nhưng có thể thành bang kiến quốc tự có chỗ độc đáo của nó bao t r ư ở n g tràn đầy sợ hãi thang p ụ bọn hắn tàng thư quán Tàng thư ta không mặc dù không kịp đối ạ i t n sùng văn g v ệ biệt n nhưng cũng có chút đặc biệt học có đặc với ấ n người lao ta hỗ trợ chút, mua quay cho phu hỗ chút, tuyến đặc để Đối biệt trợ sắm mà quay về. v bao trưởng tới nói chính mình lần này ra ngoài thu hoạch lớn nhất chính là tàng thư sau đó là hạt giống cùng bản đồ hàng hải về phần trên bảo thuyền đại lượng bảo thạch hoàng kim loại hình căn bản không vào bao trừng mắt chỉ là vẹn vẹn n h ư câu tài vật một số dễ tính sự tình lục sâm đem sổ trả lại cho bao trưởng nói ra ta vốn cho rằng cái thứ nhất hoàn thành vòng quanh trái đất hàng hải sẽ là thương gia thật là không nghĩ tới lại là bao phủ dẫn xem ra ta vẫn là quá đề cao các thương nhân bao t r ư ở n g hai tay khép t ạ i trong tay h à o lớn hỏi lão phu vẫn muốn không rõ vì sao lục chân nhân sẽ đối với thương gia coi trọng mấy phần bởi vì bọn hắn đầy đủ tham lam chương ba trăm ba mươi sáu máy móng nuốt là con m è o bản năng hành vi chương ba trăm ba mươi sáu máy móng nuốt là con m è o bản năng hành vi tây vương mẫu ngồi tại cao lầu trên nóc nhà rõ ràng lúc này ban ngày nhưng không có một người chú ý tới nàng ngoài thành trong bến cảng bò neo to lớn b ả o thuyền chỉ làm cho nàng nhìn nhiều một chút liền không có hứng thú trên bầu trời thái dương thuyền đã thấy nhiều đều sẽ tập mãi thành thói quen h u n g chi chỉ là một chiếc phổ thông thuyền biển tây vương mẫu hiện tại chú ý tới lại là hàng châu thành phủ nha bởi vì trong mắt của nàng nơi đó bắn ra đại lượng khí v ậ n xông thẳng tới chân trời khí v ậ n lên tới không chung sau lại tứ tán ra hướng về toàn bộ hoa hạ đại địa tràn ngập mà cái vận khí này vòng xoáy trung tâm là cái đen xỉ mập mạc càng làm cho nàng ngạc như là mập mạc bên cạnh vị kia lục chân nhân thế mà đang hấp thụ khí vận nói xác thực là khí vận chủ động hướng lục chân nhân trong thân thể n h é t so sánh toàn bộ khí vận tới nói không nhiều có thể khí vận thế mà phụ thân thể người nàng còn là lần đầu tiên gặp nàng sống bao nhiêu năm chính mình cũng không nhớ hai lần trước giữa tiên h địa có dạng này đọc tĩnh một lần là nữ hoa b ổ tiên h một lần khác là c h ủ quận chi chiến nói cách khác trước mắt hai cái này hậu sinh hoa tử thế mà làm được thượng cổ thánh hiền mới làm được sự t ì n h đây là thiên cổ không có to lớn cách cục bắt đầu ít nhất là có thể ảnh hưởng từ nay về sau toàn bộ hoa hạ mấy trăm năm hơn ngàn năm đại sự nhưng không có đại quy mô chiến tranh không có kinh tiên động đ ị a tiên thần chi chiến dựa vào cái gì tây vương mẫu nghĩ mãi mà không rõ năm đó c h ủ quận chi chiến nàng để huyền điệu cho viêm hoàng hai bộ đưa đi tình báo chính mình cũng thành công cọ đến một chút khí vận nhưng lần này đại thế chi cục bắt đầu rõ ràng ở trước mắt nàng phát sinh lại hút không đến một chút khí v ậ n vì sao a chẳng phải một chiếc thuyền từ hải ngoại trở về thôi trở về chút châu đ á u dựa vào cái gì sẽ có lớn như thế thiên địa tình thế hỗn loạn tây vương mẫu buồn bực dùng hai tay xoa một hồi tóc của mình nàng lấy ra sau lưng trang sức nhỏ hóa thành mai r ù a to lớn sau đó hướng ngói trên mái hiền một đợp nặng nghề mai r ù a trực tiếp nện xuyên mái nhà rơi xuống đến quán rượu tầng cao nhất phân thành mấy khối đồng thời cũng hù dọa rất nhiều đang dùng đỡ ăn mách tính tây vương mẫu nhảy xuống nhìn một chút dạng nước vết tích lại đeo mai rụa sau lưng lại nhảy lên biến mất tại mọi người trước mắt ăn cơm những khách nhân hai mặt nhìn nhau nhưng sau đó lại nhẹ nhàng thở ra hàng châu thành nhân sĩ võ lâm nhiều bọn hắn còn tưởng rằng lại là hiệp khách bọn họ đánh nhau tây vương m â u mấy cái nhảy vọt rất nhanh liền rời đi hàng châu thành sau đó đặt mông ngồi tại sơn môn lối vào tính toán đợi chạm đất sông trở về bởi vì quả tượng chủ động tiếp xúc có lẽ sẽ có kết quả tốt nàng bản thân rất có kiên nhẫn muốn đợi thực lực mình hồi phục đến không sai biệt lắm lúc lại đến cửa đàm phán nhưng bây giờ nhìn thấy cái kia đầy trời khuyết tán phí vật lập tức nhịn không được rất muốn hít một hơi có thể lại hút không đến bởi vì lần này sự kiện không có quan hệ gì với nàng liền hút không đến có thể lại rất muốn hút làm sao bây giờ tìm có được người đại khí vận hiện tại liền hai cái một cái là tên béo da đen hắn là khí vận điểm trung tâm khí vận đậm đến khiến người ta cảm thấy sợ hãi h ú t hắn khí vận tây vương mẫu cũng không dám miệng vừa hạ xuống hầu nồng hầu nồng sau đó khí vận phạt vệ không chết cũng tàn phế vậy cũng chỉ có thể tìm đồng dạng có được đại khí vận lại không đủ tên béo da đen một phần trăm lục chân nhân nếu như có thể chiếm được một hơi trở về đi lại tiến hành luyện hóa diễn hợp côn lôn sơn đoán chừng liền có thể mở lại cửa lớn nàng nghĩ như vậy liền lập tức biến thành hành động kết quả nàng đợi nửa n g à y không có chờ đến lục sâm ngược lại là chờ đến từ bên ngoài bay trở về tinh vệ trước đó thừa dịp bảo thuyền trở về công phu tinh vệ lại chạy ngoài mặt chơi ném cục đá trò chơi chơi mệt rồi chính vui a vui a về nhà kết quả thấy được ngồi tại cửa sơn môn tây vương mẫu tinh vệ lập tức liền ngây ngẩn cả người cánh đều quên gỗ thân thể đánh cái dù mình m trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới vừa lúc rơi đến tây vương mẫu trước người không đủ hai chỗ mặt đất bị nàng té ra một cái hố to có thể tinh vệ tại trong hố một cử động nhỏ cũng không dám hai cánh ô n đầu run lệ bẫy bộ dáng kia không biết đáng thương biết bao tây vương mẫu nhìn thấy tinh vệ nhịn không được mỉm cười chật chật tiểu tinh vệ ngươi thế mà còn nhận ra ta ạ tinh vệ thân thể run lợi hại hơn lại không dám nói chuyện sợ nói sai một chữ liền sẽ bị tây vương mẫu bóp thành thịt vụn năm đó con ác thú tạo phản chính là bị tây vương mẫu một tay bóp thành thịt vụn tràng diện kia thực sự quá huyết tinh bạo lực cho tới bây giờ đều thật sâu khắp tại tinh vệ trong đầu không dám quên nàng bây giờ không có nghĩ đến tây vương mẫu thế mà từ côn lôn sơn lý đi ra chính là vì truy sát chính mình cái này phản đồ sao cái này quá dọa người đi tây vương mẫu nhìn xem chỉ lo phát r u n không dám ngẩng đầu tinh vệ mỉm cười nàng đến hàng châu thành đều một năm xem sớm đến tinh vệ thiên thiên bay tới bay lui không biết nhiều vui vẻ bởi vậy không có đi cái dây tây vương mẫu thành lập côn lôn sơn mục đích chính là cho những cái kia không tranh quyền thế các đồng loại một cái chỗ an thân nếu như mình có đường ra lời nói nàng cũng sẽ không cưỡng cầu đối phương nhất định phải tại côn lôn sơn đợi về phần con n á c thú đối ngoại tuyên bố là t ạ o phản nhưng thật ra là tiền kia tại linh khí thưa thất trong thế giới nói đến đã hoàn toàn mất lý trí cái gì đều muốn ăn lúc này mới bị nàng giết bất quá nhìn xem tinh vệ dọa đến lợi hại như vậy tây vương mâu ác thú vị là xong đi lên để n ó trước hoảng sợ một đoạn thời gian ngắn miễn cho đối phương không biết trời cao đất rộng tùy tiện cùng người xa l à chạy lần này là phúc duyên tốt gặp người tốt nhưng ai có thể đảm bảo nhiều lần đều gặp người tốt sau đó nàng liền không nói tiếp tục chờ lại qua sẽ không trung hạ bốn cái hồ ly tinh vệ máy bay rơi việc này bị bọn gia tướng thấy được cấp tốc thông c h i chủ mẫu dương kim hoa dương kim hoa lập tận l ự c biết đến không đối tinh vệ chính là trời sinh dị liều lại là linh yêu sao lại tùy tiện rơi xuống đất tất sự tỉnh ra có nguyên nhân thế là nàng lập tức tìm được bốn cái hồ ly người sau tốc độ nhanh để các nàng trước chạy tới chính mình sau đó liền đến bốn cái hồ ly từ không trung hạ xuống đem tây vương mẫu cùng tinh vệ đều vây lại thon dài nhìn xem trong hố dọa đến run không ngừng tinh vệ ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng nàng là thật đem chim nhỏ này khi mội mội mình đối đãi vị tiền bối này mạnh khỏe thon dài hành lễ không k i ê u ngạo không tự tin nói xin hỏi vì sao đi vào ta lục ra trước cửa nháo sự khi dễ một đứa bé không tốt lắm đâu hải tử tây vương mẫu hướng trong hố n ũ thải chim cười nói tinh vệ ngươi nói cho các nàng biết ta là ai tinh vệ thân thể run lợi hại hơn hồi lâu sau mới sợ hãi nói chuyện thanh âm còn làm bộ khóc thút thít tuân bên trên t â y vương mẹ bốn cái hồ ly quá sợ hãi vừa lúc lúc này dương kim hoa mang theo triệu bích liên hai người cũng chạy tới các nàng phía sau còn đi theo một đám gia tướng thon giải lập tức hướng các nàng nghiêm nghị hô đợi tại trong hàng rào bên cạnh đừng đi ra cái này trực tiếp một câu liền đem dương kim hoa bọn người kêu ngừng chân tại hàng rào đằng sau người tên tây có bóng thon giải chưa thấy qua tây vương mẫu cũng không tới phiên nàng gặp tây vương mẫu sinh động thời điểm là hoang man thời đại khi đó giữa thiên đ i ệ tràn ngập đại lượng trời sinh linh yêu cũng chính là cái gọi là vũ tộc tương truyền đều là bản cổ trên người vũ trùng biến thành tây vương mẫu tại loại này thời kỳ còn sống sót còn đánh ra nạp đại thanh danh thành một phương lãnh tụ có thể nghị thực lực có bao nhiêu đáng sợ thon dài nhìn xem trong hố phát r u n tinh vệ nàng kỳ thật trong lòng cũng đáng sợ khẽ cắn môi liền nói ra tôn thượng là theo đuổi bắt tinh vệ sao có thể hay không thả nàng một con đường sống chúng ta hệ thống cửa nguyện ý bỏ ra đầy đủ thành ý nàng gặp tinh vệ không động đậy còn tưởng rằng bị tây vương mẫu dùng mật pháp khống chế đối phương có con tin nàng không dám làm loạn tây vương mẫu cười khẽ đứng lên tựa hồ lộ ra rất vui vẻ, đầy đủ thành ý. vậy ta muốn phụ tăng thụ như thế nào thon giải cắn môi d ư ớ i ngươi không làm chủ được đi tây vương mẫu dáng tươi cười mang theo châm trọc dương kim hoa lúc này lại đột nhiên nói ra tôn thượng chúng ta có thể cho ngươi một viên phụ tăng thụ hạt giống p h ụ tăng thụ có hạt giống có chúng ta g ố c này phụ tăng thụ chính là dùng hột trồng ra tới dương kim hoa ngậm miệng chậm rãi nói ra không dám lừa gạt tôn thượng kỳ thật dương kim hoa trong lòng cũng rất sợ tây vương mẫu danh tự này phàm là đọc thêm nhiều sách người đều hẳn phải biết đại biểu cho cái gì tây vương mẫu nhìn xem nàng cười hỏi cho dù là hạt giống cũng đầy đủ chân quý ngươi có thể làm chủ có thể. dương kim hoa chém đ i ta nhất miệng nói ra tôn thượng hiện tại phù tăng thụ còn chưa kết quả tây vương mẫu chậm rãi thu hồi tay ngọc nhỏ dài thần sắc không tốt lắm ngươi đang đổ ta không dám dương kim hoa hít một hơi thật sâu đỉnh lấy sợ hãi của nội tâm nói ra nhưng chỉ cần phù tăng thụ kết quả chúng ta lập tức liền đi côn lôn sơn đem quả trùng dâng lên tây vương mẫu hử lạnh một tiếng ngươi cảm thấy ta sẽ tin dương kim hoa nghiêm túc nói ra ta lục ra là mướn mặt tây vương mẫu lẳng lặng nhìn xem dương kim hoa dương kim hoa d ũ n g cảm cùng nàng đối mặt sau một lát tây vương mẫu cười ta lại chưa cưỡng ép tinh vệ các ngươi như vậy sợ sệt l à m gì lời này vừa ra mọi người đều kinh các nàng xem lấy trong hố còn tại phát r u n tinh vệ đều là vâng ôn thật chẳng lẽ là cái ô long thon dài nhịn không được hành lễ hỏi tôn thượng lần này là đến làm khách ân tìm các ngươi nam nhân đàm luận một ít chuyện nghe đến đó trong hố tinh vệ thân thể cũng không run lên nàng ngẩu đầu hỏi tôn thượng thật không phải tới giết ta ngươi đáng giá ta động thủ sao ồ ồ ồ tinh vệ hóa người hồi hình một bên lau nước mắt một bên từ trong hố đi tới làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng chính mình muốn bị bóp thành thịt nát nữa nha dương kim hoa suy nghĩ kỹ một hồi cắn răng cho tây vương mẫu một cái lâm thời viếng thăm quyền h ạ tiểu nữ tử thành mời tôn thượng về đến trong nhà nói chuyện phiếm uống cắm lộ tây vương mẫu đứng lên vỗ vỗ phình lên bờ ngông có thể vào nàng đưa thay sờ sờ trên hàng rào phương cười nói thật đúng là không có có phần là thú vị thon dài trong nháy mắt này tựa h ầ nghĩ tới điều gì tôn thượng ngươi đã tới nhà chúng ta bên ngoài rất nhiều lần tây vương mẫu không có trả lời nàng cũng làm u ố n mặt cũng không thể nói mình rất ưa thích tới đây mài móng vớt đi chương ba trăm ba mươi bảy không bị cản trở nhân tộc các tiên hiển chương ba trăm ba mươi bảy không bị cản trở nhân tộc các tiên hiển đem tây vương mẫu mời đến phủ tăng thụ bên dưới trước hết để cho bàng mai nhi chiêu đ á i dù sao bàng mai nhi tiểu thư khuê các vị càng đậm chút cũng càng am hiểu loại này vãng lai、like、trường hợp mà dương kim hoa thì về tới k h u phòng một mặt là cho tây vương mẫu cầm chút đồ ăn ngon t h như nói trước đó nhuộng tốt rượu trái cây mật rượu bản đào chờ chút tại nàng để bọn g i a tướng lấy đồ vật thời điểm thon dài đi tới hỏi vì sao muốn thả nàng tiến đến người ta đều đi vào trước cửa nhà mà lại vừa rồi nghe g i a tướng nói nàng tựa hồ đang lối vào ngồi yên rất lâu dương kim hoa nhỏ giọng nói chuyện dù cho cùng đỉnh núi phù tăng thụ đài ngắm cảnh cách thật xa nàng hay là lo lắng tây vương mẫu nghe được chính mình nói chuyện với nhau âm thanh bình thường tới nói nếu là mang theo lý hẳn là sẽ không như vậy quang minh chính đại cũng sẽ không chờ đợi chủ nhà hồi lâu thon dài suy nghĩ một hồi nói ra ngươi nói có lý huống hồ nàng thế nhưng là tây vương mẫu hẳn không có tất yếu ở phương diện này gạt chúng ta mấy tiểu bối dương kim hoa vớt vớt cái chán sau đó chứa phong khinh vân đạm cười nói huống hồ ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến tây vương mẫu hiện tại hẳn là rất yếu nếu không nàng sẽ không chỉ ở ngoài cửa chờ lấy tựa hồ còn có cầu chúng ta có nhân n thon dài nghe vậy nhãn t ỉ n h sáng lên nói có lý vừa rồi ta vào xem lấy lo lắng không nghĩ tới điểm này ta cũng là đột nhiên lĩnh mộ tới dù sao dương kim hoa đi lên chiến trường gặp qua cảnh tượng hoành tráng gặp chuyện so thon dài lại càng dễ tỉnh táo chút thon dài nhẹ nhàng thở ra dạng này trong lòng liền nắm chắc dương kim hoa lại đột nhiên nghĩ đến một việc vội vàng g a phó ngươi vụ trộm đến phía sau núi để kinh hoạn cùng ngải nha các nàng giấu đi ngải nha cây này thế giới thụ vốn nên trồng ở hậu sơn nhưng ở hoa hạ bên này nàng có chút không quen khí hậu kinh hoạn đang dùng linh khí giúp nàng cải tạo cho nên tạm thời còn không có r i e o xuống y nguyên vẫn là bồn hoa trạng thái đồng thời giấu tại trong phía sau núi không có linh khí sản xuất bởi vậy tại tây vương mẫu trong mắt hệ thống cửa chỉ có một gốc phủ tăng thụ mà lúc này tây vương mẫu đang đứng tại phủ tăng thụ bên dưới n g n g đầu nhìn phía trên tre trời tàn cây mấy cái màu xanh lá hình cầu thụ tinh tại nàng tả hữu nhảy tới nhảy lui nhìn ra được những n à y cây nhỏ tinh rất ưa thích tây vương mẫu những n à y phủ tăng thụ năm đó thế nhưng là bị kim mẫu chiếm tây vương mẫu lộ ra hoài niệm thần sắc sau đó ta tại côn lôn sơn lý chờ đợi thật lâu thiên cơ diễn hóa phía dưới kim chim không có phủ tăng thụ thành nhân tộc đồ vật chưa tới chút thời gian phía ngoài linh khí cũng bị mất thật sự là một ngủ và năm n thương h ả i tăng đ i ệ n bà mai nhi nghe được mơ mơ màng màng nàng cũng coi là tài nữ nhưng những n à y thiên cơ loại hình đồ vật là nghe không hiểu tây vương mẫu tìm băng ghế đá ngồi xuống chầm dai nói ra nam nhân của ngươi rất có bản sự loại này có thể trên thế gian hiện hiện động phụ chi pháp xác thực không phải bình thường bà n mai nhi có chút tự hào lộ ra nụ cười ngọt nào g lúc này tây vương mẫu đã là thiếu nữ bộ dáng tại hàng châu chờ đợi hơn một năm nàng hấp thu hệ thống trong môn tản mát đi ra từng tia linh khí thực lực đang từ từ hồi phục thân thể cũng đang từ từ trưởng thành nàng mặc ra thu háo nhỏ chỉ bọc lấy ngực sau đó bên hông c ò n lấy váy ra hổ còn lại địa phương đều là thoải mái lộ rõ đi ra theo lý thuyết trang phục như vậy sẽ cho người một loại chưa khai hóa thậm chí rất có cảm bạo hóa cảm giác nhưng mà tây vương mẫu mặc như vậy đấy nhưng không ai dám nói thêm cái gì cùng đoan trang hữu lễ một thân hoa thường vương mẫu nương nương khác biệt tây vương mẫu bản thân liền là linh yêu là trời sinh vũ tộc trang phục như vậy rất bình thường kỳ thật nói trắng ra là hay là thực lực quậy phá ngươi mạnh ngươi có lý ngươi yếu đáng đ ở i ngươi nếu là không biết tên tiểu yêu mặc như vậy lấy cách căn mặc p h à m là chính đạo nhân sĩ người tu hành gặp cũng dám tiếng la yêu n g h i ệ to t gan dám c a n đảm hỏng đạo tâm của ta nhưng tây vương mẫu mặc như vậy đây cũng là tùy tính tự nhiên thiên tính chất nào chỉ có dâm người phương gặp dâm bà mai nhi hiện tại cũng là như vậy nhìn xem tây vương mẫu mặc đồ này nàng là không dám có bất kỳ ý kiến nương nương xin m ờ i dùng bà n mai nhi cẩn thận từng ly từng tí đem trước chuẩn bị tốt mật ong đặt tại trên mặt bàn tây vương mẫu tiếp nhận b ì n h lưu ly ngửi ngửi hai lần sau liền một ngụm khó chịu sau đó n h a o mắt lại mùi vị không tệ so ta trước t i ê n nếm qua mật ong đều tốt nhận được nương nương ưa thích tây vương mẫu liếm liếm b ở môi của mình cười nói đừng gọi ta nương nương gọi ta tây vương mẫu tên của ta một mực là cái này nương nương cái này từ nghe nói là giao chỉ người nào đó xưng hô bà mai nhi lập tức nói ra trong mắt ta hai vị đều là nương, nương. tây vương mẫu k h ẽ lỡ ắ đầu sau đó nàng nhìn mình bên tay phải bích liên bích liên một mực tại đánh giá tây vương mẫu trên giới càng không ngừng rõ xét còn đang không ngừng mà gật đầu tại chính thức trường hợp bộ dạng này xem như thất lễ b à n g ai nhi dùng sức cho bích liên ánh mắt để nàng thu liếm chút nhưng bích liên không có chú ý tới còn đang rõ xét lấy tây vương mẫu người tưởng tận xem xét ta rất lâu nhìn ra cái gì sao tây vương mẫu hướng bích liên c ư ờ i hỏi trong t h a n h âm của nàng mang theo nhàn n h ạ thuật pháp vết tích chịu bích liên lập tức liền lấy nói không tự chủ được đáp nương lương cách ăn mặc này tự thái này quan nhân tuyệt đối rất ưa thích ta muốn tham gia phảng phất m ư ờ hai lấy lấy quan nhân niềm vui bà n mai nhi nghe được lê dại sau đó bất đắc dĩ làm ra cay con mắt thống khổ mặt nạ triệu bích liên cũng phát hiện chính mình không ổn nàng vô ý thức b ị miệng lại nhưng tay vương mẫu nhưng không có sinh khí nàng ngửa mặt lên trời cười ha ha cực kỳ p h ó n g khoáng ngươi tiểu nữ hoa này còn có ánh mắt năm đó các ngươi nhân tộc tiên hiển không biết có bao nhiêu tìm ta trước mặt khiêu vũ tìm v h ố i ngẫu trong đó có cái gọi cơ nhân viên ta ấn tượng rất sâu mối nhảy không sai đáng tiếc chính là người đã ra điểm không có hứng thú bà mai nhi nghe được tê cả ra đầu loại ngay à y t h ư ợ n cổ bí v ă sau. Phất phất sau, sau đó triệu bích liên cùng tinh vệ hai cái ngu ngơ liền đi, đi qua nghe tây vương mẫu giảng thuật thú tộc sinh sôi chi đạo bà mai nhi nhìn xem vui vẻ hòa thuận ba người sắc mặt cực kỳ cổ quái cũng không lâu lắm dương kim hoa bưng rượu ngon cùng bàn đ ạ o đi lên nàng nhìn xem nửa ngồi tại tây vương mẫu trước mặt bích liên cùng tinh vệ hai người sau đó nhìn các nàng ngạc nhiên liên tục dán g vẻ rất là không hiểu nhưng nàng hay là kiềm chế lại nội tâm nghi hoặc đem lưu ly quận để lên bàn nói ra nương nương hơi chuẩn bị r ư ợ u nhạt không thành tính ý chiêu đại không chủ đáo mong rằng rộng lòng tha thứ tây vương mẫu ánh mắt rơi vào trong âm quái âm thanh người nơi này lại có bàn đảo nàng nắm lên một cái ăn miệng biểu lộ hơi có vẻ c ổ quái mà lại linh khí rất sung túc không biết so giao chỉ như thế nào tiếp lấy nàng mấy mụm liền đem bàn đảo cho nuốt vào trong bụng tiếp lấy ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu thân thể của nàng lại mở ra chút đường còn càng thêm rõ ràng chúng ta cũng không biết đây đều là quan nhân thần thông đây cũng là lợi hại tây vương mẫu nội tâm lại một lần nữa để cao đối với lục sâm đánh giá mặc kệ là từ giao chỉ trộm ra bàn đạo cây hay là chính mình dùng linh vận vùng trồng đều là kiện sự tình khó lường nàng hiện tại càng muốn gặp hơn lục sâm cái này có thể bị khí vận chủ động quán thể nam tử có lẽ thật sự là lạc thư trong quẻ tượng sinh cơ mà cũng liền vào lúc này bích liên đột nhiên ngẩng đầu nói ra quan nhân trở về hệ thống môn chúng người ngẩng đầu nhìn lên phát hiện phi hành khí chính chậm rãi hạ xuống đều là lộ vui mừng lục sâm từ trong phi hành khí nhảy ra đang muốn cùng mình cắt thê thiếp lên tiếng kêu gọi lại thấy được phía trước ngồi tây vương mẫu hắn có chút hiếu kỳ đây là dương kim hoa lần thứ nhất đưa e m ngoại nhân đ đến như thế nội bộ hạch tâm địa phương đến thiếu nữ này cách đán mặc cũng kỳ quái có loại dã tính cực hạ đẹp lục sâm ôm quyền hỏi nguyên lai、like、có khách quý tới cửa thật có lỗi tây vương mẫu đứng lên nàng vòng quanh lục sâm đi một vòng trong ánh mắt lộ ra v ẻ ngạc nhiên ngươi không phải người người bên ngoài nghe nói như thế đều ngây dại lục sâm đồng dạng xứng sở biểu lộ cổ quái vị tiểu nương từ này ta không phải người chẳng lẽ là yêu phải、không? người đương nhiên cũng không phải yêu trên thân không có yêu vị tây vương mẫu quay lại đến lục sâm trước người nhưng ngươi cũng không phải người không có nhân vị cái gì yêu vị nhân vị loạn thất b ắ t tao lục sâm cảm thấy thiếu nữ này nói chuyện có chút khó có thể lý giải được nhưng hắn cũng không có cảm thấy đối phương là kẻ ngu từ đối phương dung mạo lộ ra ngoài da thịt khí chất đều có thể nhìn ra được thiếu nữ này tuyệt đối không phải phạm nhân bởi vì tại lục sâm xem ra thiếu nữ này da thịt bóng loáng hoà n mỹ t r ắ n g như sơ tuyết là cùng bốn cái hồ ly cùng một cái cấp bậc mà chính mình ba nhân tộc thê tử đều tạm thời không cách nào đạt tới loại trình độ này nhiều khi tây vương mẫu khoác khoác tay nói ra nói với ngươi âm thanh ta là côn lôn sơn tây vương mẫu có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện lục sâm hơi kinh ngạc nhữ mày nhưng sau đó liền ôn quyền cười nói có mắt mà không thấy thái sơn hoan nghênh tây vương mẫu nương nương vị lâm làm khách mời ngồi tây vương mẫu một lần nữa ngồi xuống nàng nhìn chung quanh sẽ lục sâm rất hài lòng gật đầu ngươi tự nhận nhân tộc ta trước hết coi ngươi là nhân tộc đi ngươi không sợ ta kinh sợ lục sâm cười tủm tỉm nói ra ta nhìn ra được người khác phải t r ă n g sợ hãi tây vương mẫu chỉ t r u n g quanh một vòng nơi này tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ ta nhưng ngươi không phải lục sâm tiếp tục cười nói n ư ơ n g n ư ơ n g hòa thuận hiền lành mỹ lệ làm rung động lòng người cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy sợ hãi sẽ chỉ làm người cảm thấy thân cận ha ha ha ngươi hoa tử này không sai rất có năm đó nhân tộc tiên hiền di phong tây vương mẫu thật cao hứng vô vô cái bản tiếp tục nói năm đó người của các ngươi tộc thánh hiền từng cái gặp ta cũng muốn c ư p ta trở về cho bọn hắn sinh con đánh không lại ta liền nghị đánh lén chưa bao giờ có hoảng sợ chi tâm nếu không cũng sẽ không từ chúng ta v u tộc trong tay giành lại lớn như vậy địa bàn không tệ không tệ lục xâm bọn người biểu lộ cổ quái cả đám đều không cười được cảm tình thượng cổ các tiên hiển đều như thế không bị cản trở chương ba trăm ba mươi tám người nào đó có phần hợp tây vương mẫu tâm ý chương ba trăm ba mươi tám người nào đó có phần hợp tây vương mẫu tâm ý trong cổ tịch ghi chép tây vương mẫu mỹ lệ đ o ă n trang nhân tử tường hòa t r ở chút dù sao là thế nào tốt làm sao khen nhưng đây thật ra là hậu nhân là tôn giả ẩn cảm xúc tại quậy phá chân thực tây vương mẫu yêu tính cùng thú tính lớn xa hơn nhân tính thời kỳ thượng cổ nhưng không có lễ p h á p loại hình quy củ cùng trói buộc yêu tộc ở giữa gặp mặt trước cạn một không lại nói mà lại yêu tộc bình quân thực lực mạnh phi thường ở dưới loại hoàn cảnh này nhân tộc muốn thu hoạch được quyền sinh tồn chỉ có thể bác đoàn hoặc là trở nên so yêu tộc càng mạnh cho nên nhân tộc làm việc cũng là rất trực tiếp hoàn cảnh lớn như vậy tây vương mẫu liền ưa thích loại này đi thẳng về thẳng phong cách dưới cái nhìn của nàng sợ sẽ chính mình đều là chính mình thủ hạ là không có tư cách cùng chính mình đàm phán nếu như lục sâm biểu hiện được rất sợ nàng như vậy lần này đàm phán nàng sẽ chỉ trở nên rất cường ngạnh thậm chí là không thèm nói đạo lý có thể lục sâm không sợ nàng vậy liền sẽ có được tôn trọng của nàng có chuyện gì mọi người có thể từ từ nói chuyện ta tại bên ngoài nghe n ó n g n g ư ờ i gọi lục sâm tây vương mẫu lại h u y ớ i một cái bàn đảo nói ra ta lúc đầu nhìn chúng nhà ngươi phủ tăng thụ muốn đợi thực lực của ta hồi phục đằng sau trực tiếp c ấ p đi lời này vừa ra mọi người đều kinh lục sâm tỉnh táo hỏi vậy là chuyện gì để nương nương cải biến chú ý bên cạnh ngươi cái kia tên béo da đen đang phát ra ngập trời khí vận tên béo da đen sau đó lục sâm kịp phản ứng là ra biển hơn hai năm sau đó bị phơi thành than cháy bao chừng ta sống thật lâu chỉ gặp qua ba lần đại khí vận tây vương mẫu nhớ lại một lát nói tiếp hai lần trước khí vận trần tướng ta đều có thể hiểu rõ nhưng duy chỉ có lần này ta nhìn không rõ dựa vào cái gì khí vận là từ một phạm nhân trên thân chẳng ra cũng dựa vào cái gì khí vận sẽ chủ động chia lai cho ngươi lục s ô n g nhữ mày hỏi khí vận mà nói ta cũng từng nghe nói chỉ là cái này khí vận nhìn không thấy sợ không được ta cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình kinh hoạn mang theo phủ tăng thụ đi âu châu bên kia trồng trọt không phải liền là muốn loạn trung nguyên đại địa khí vận thôi nhìn không thấy cũng không có quan hệ ta liền muốn hỏi ngươi cái kia tên béo ra đen gần nhất làm đại sự cỡ nào mới đại khí vận bản thân Bao từ r ư n g g đó mở ra bắc tống bản thời đại đại hàng hải nhìn xem lục sâm một mặt bừng tỉnh đại ngộ tây vương mẫu nói ra nghĩ đến ngươi hẳn phải biết nguyên do xác thực như vậy cái kiên nói ra nghĩ phát đến ngươi hẳn phải biết nguyên do lục sâm nghĩ nghĩ liền đem thời đại đại hàng hải một chút hạch tâm nội dung nói sau đó nâng lên địa lý phát hiện lớn nhắc lại đến nô lệ m ộ u dịch sức sản xuất tăng lên chờ chút đem bên trong liên quan nói một lần hắn đã tận lực lấy nói đơn giản nhưng tây vương mẫu càng nghe càng mơ hồ cuối cùng tây vương mẫu xoa xoa chán của mình có chút thống khổ nhìn về phía bên cạnh đám người các ngươi có thể nghe hiểu được sao dương kim hoa bọn người xấu hổ lắc đầu các nàng xác thực không quá nghe hiểu được quan nhân đang nói cái gì còn tốt xem ra không phải ta biến ngu xuẩn tây vương mẫu nhẹ nhàng thở ra vô ý thức n ế t nếp miệng nếu cọ không đến khí vận như vậy chúng ta thay cái giao dịch ta muốn hấp thụ trên người, người một chút khí vận như thế nào không được lục sâm đều không có trả lời đâu dương kim hoa ngược lại làm ở mi tây vương mẫu hơi kinh ngạc mà nhìn xem dương kim hoa bởi vì lúc này nàng phát hiện dương kim hoa trong lúc bất chợt liền không sợ chính mình đây là thay nam nhân ra mặt cho nên liền không sợ hãi vì sao tây vương mẫu nhìn xem dương kim hoa trong giọng nói nhiều hai điểm thưởng thức dương kim hoa t u y ể n chuyển sau khi hành lễ đắp dù cho chúng ta phàm tục tiểu dân cũng minh bạch khí vận một đạo tại người với đất nước đều là trọng chúng chi chúng nương nương h ú t đi nhà ta quan nhân khí vận đưa hắn vận rủi q u â n thân việc này tuyệt đối không thể nào thân là nương tử ta không đồng ý hốt đi chút khí vận với hắn đúng là có chút ảnh hưởng thế nhưng không tới vận rủi tình trạng tây vương mẫu giải thích nói huống hồ ta cũng không phải không có bồi thường dương kim hoa vẫn lắc đầu dưới cái nhìn của nàng nhà mình quan nhân khí vận cỡ nào trọng yếu có thể khu hung trừ tả hạ có thể tùy ý tặng cho người khác lục sâm đối với dương kim hoa k h o á t k h o á tay sau đó nhìn về phía tây vương mẫu nương nương nguyện ý bỏ ra bao lớn đại giới người muốn cái gì lục sâm nghĩ nghĩ, lắc đầu ta đã mất sở cầu tây vương mẫu nhìn chằm chằm vào lục sâm con mắt sau đó liền biết đối phương đây là lời nói thật chuyện kia có chút p h i phức tây vương mẫu theo dõi hắn khí vận ta tình thế bắt buộc việc này liên quan ta côn lôn sơn tồn vong nếu như không cách nào dùng giao dịch đạt được vậy cũng chỉ có một chữ đoạt tây vương mẫu biểu lộ dần dần lãnh đạm xuống tới những người khác nhìn xem dáng dấp của nàng lập tức cảm giác được có loại bất an mãnh liệt cảm giác phát lên như lâm đại địch dương kim hoa triệu bích liên bàng mai nhi ba người đã bắt đầu cùng linh thú hợp thể mặt giáp tinh vệ cảm giác nhạy cảm lập tức trốn đến một bên run lẩy bảy ngươi không giành được lục x â m đột nhiên cười k h ẽ đứng lên nếu trên người của ta có đại khí vật như vậy nó thế tất sẽ hộ ta an toàn nếu như ta không đồng ý đoán chừng lương cũng không có biện pháp đem ta khí vận hút đi Thậm chí n g lời c này g không cận dám đi tiếp cận cái túi là x vừa ra dương kim hoa bọn người lập tức thở một hơi các nàng thật không muốn cùng tây vương mẫu phát sinh xung đột nhưng ta thật mướn ngươi có thể có biện pháp tây vương mẫu ngữ khí nhàn nhạc hỏi mặc dù ngữ khí bình thản có thể lục xâm hay là từ đó nghe được một loại cường ngạnh đây là một loại thái độ tây vương mẫu nhất định phải là côn lôn sơn như tưởng đến mà lục xâm là hiện tại duy nhất có thể tìm tới sinh cơ là không thể nào bỏ qua côn lôn sơn tồn vong cũng không phải một sớm một chiều sự tình đi lục xâm suy nghĩ một hồi nói ra nương nương có thể cho ta một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ một chút nói không chừng qua chút thời gian ta liền có muốn tìm khi đó tự nhiên là có thể cùng nương nương nói chuyện làm ăn lời này có lý tây vương mẫu gật gật đầu vậy ta liền tại thành hàng châu chất đợi nếu là ngươi có ý tưởng liền để tinh vệ tới tìm ta nàng hẳn là có thể tìm tới ta nhìn thấy tây vương mẫu n h ư ợ n bộ dương kim hoa bọn người nhẹ nhàng thở ra vậy ta đi trước tây vương mẫu đứng lên đang muốn lúc rời đi lại đột nhiên nói ra những n à y bản đảo có thể nhiều đưa ta mấy cái sao ta chỗ này tồn tại cũng không nhiều chỉ còn lại có ba cái lục xâm từ hệ thống trong hành trang xuất ra ba cái bản đảo đưa tới bất quá rất nhanh chính là bản đảo thành thục thời gian hai tháng sau lại mời nương nương lên núi tới tham gia bản đảo h ế n không có vấn đề việc này ta nhớ kỹ tây vương mẫu hé miệng một ngụm h u n một cái bản đảo các loại ba bản cái rơi xuống đảo tây r o bạo, vào n bụng, liền thấy được nàng lại lớn lên、chút. Dung bạo, tư thái, khí chất sen vào thiếu nữ cùng n g phụ lại thái, khi thấy chút. tư chất thiếu h được n nhìn Nàng liền chính mình ở ở giữa, kiểu lại cái, a xem mị. một cực kỳ b khỏi hệ thống loại tây sân môn. Các loại tây vương mẫu sau khi rời đi dương kim hoa liền lập tức hủy bỏ người trước lâm thời viếng thăm quyền hạn sau đó mềm nhũng tê liệt ngã xuống tại lục sâm trong ngực lục sâm ô m nàng có thể phát hiện thân thể của nàng còn tại run nhẹ nhẹ nhưng làm ta dọa đến quá sức dương kim hoa tràn đầy bất đắc dĩ lần này là tây vương mẫu vậy lần sau có phải hay không là ngọc đế hoặc là tam thanh bà mai nhi cùng triệu bích liên hai người cũng đầy là lo lắng lục sâm cười nói kỳ thật các ngươi không cần sợ hãi hiện tại tiên thần yêu ma đều là nỏ mạnh hết đà thật đánh nhau không cần e ngại bọn họ có thể tây vương mẫu có thể hấp thụ p h ụ tăng thụ tản mát linh khí còn có thể ăn quả đảo biển lớn càng ngày càng mạnh vạn nhất có trời nàng thay đổi chủ ý lục sâm ôm dương kim hoa ngồi trên băng ghế đá đưa nàng ôm vào trong lực p h ụ tăng thụ tản mát linh khí cũng không nhiều mà lại theo thực lực bản thân tăng trưởng muốn duy trì trước mắt thực lực tiêu hao linh khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều tây vương mẫu quả thật có thể hấp dẫn tản mát linh khí có thể nàng đến một cái giới hạn sau liền sẽ không lại tăng cường Trừ phi nhà chật chật c、so so、lúc n trước hắn không biết đến cùng là ai một mực tại công kích nhà mình hằng rào nhưng bây giờ hắn biết là tây vương mẫu liền yên lòng nhìn không thấy địch nhân phiền thoái nhất hiện tại biết nguyên nhân sự t ì n h thuận tiện xử lý nhiều không nhìn liền có thể đợi đến ngày thứ hai lục x â m liền đi hàng châu phủ nhà gặp được bao t r ư ở n g bao phủ dẫn sau đó có tính toán gì không bao t r ư ở n g cười nói trở lại kinh thành đem hàng hải đoạt được đều là dâng cho quang ngân ra đằng sau liền dẫn vợ con về quê p h ú vân nhàn sự tuổi già lục x â m lắc đầu không tốt vì sao bao t r ư ở n g không hiểu hắn cùng bàng thái sư cộng đồng chủ đạo hạ trí chỉnh biến bây giờ có thể a n hưởng tuổi già đã là có sự chi lai kỳ tích còn có không vừa lòng còn muốn để hắn phóng quan việc không thể nào lục sâm đáp bao phủ dẫn là đem hàng hải đoạt được dân cho triều đình lại chưa đem hàng hải ký sự viết xuống đến người coi lấy sách lập truyền tuyên dương đường hàng hải việc ít người biết đến bao t r ừ n g lắc đầu không ổn đây là l ừ a đời lấy tiếng tiến hành so sánh dưới hắn càng muốn hơn chính là thanh danh lục sâm khoát tay nói ra một sách liền có thể cứu được ngàn vạn thủy thủ thủy thủ cứu vớt ngàn vạn gia đình sao là l ừ a đời lấy tiếng bao t r ừ n g có chút minh bạch lục sâm ý tứ hiện tại liên quan tới như thế nào hàng hải thư tịch tựa hồ một bản đều không có cho dù có cũng không nổi danh không có người bao nhiêu nhìn đường biện kinh nghiệm đều là thủy t h ủ đời đời tương tr h o ặ chương là đồ t ư ba trăm ba mươi chín tây vương từng mẫu rốt rượu chương ba trăm ba mươi chín tây vương mẫu rốt rượu lục sâm khuyên bảo làm ra tác dụng bao trường bắt đầu cân nhắc chính mình có phải là thật hay không muốn viết một quyển sách kể rõ lần này hàng hải từng ly từng tí triệu h tông sở nhìn không được tê âm thanh coi như hắn là vương gia nhà thế tử thường thấy tài phú đặc biệt phụ thân của hắn là triệu dân để những nam quân vương đại tống h nhà giàu nhất càng là đối với tài phú có đầy đủ hiểu rõ nhưng hắn nhìn thấy phía trên vàng bạc tài bảo số lượng lúc vẫn là không nhịn được song quyền nắm chặt thật nhiều lắm nhưng mà này còn cơ hồ toàn g ó t chỉ còn lại có một chút coi như là các thủy thủ phúc lợi cùng an gia phí chỉ có thể nói không hổ là bao long độ a triệu dẫn sở dĩ vãng cùng bao t r ư ở n g tiếp xúc không nhiều mặc dù hắn là thế tử nhưng ở đệ đệ của mình không lên vị trước đó hắn chỉ có danh hiệu không có quyền lực không có tư cách cùng bao t r ư ở n g loại dòng này hình các đại học sĩ tiếp xúc hiện tại có chút quyền lực nhậm chức hàng châu phủ d o á n giờ mới hiểu được bao trường vị này thành quan thật sự là danh trí thực uy nhiều tiền như vậy đừng nói hắn đoán chừng ngay cả mình phụ thân nhữ nam quận vương đều không có biện pháp giống như bùn đất hắn một bên đ ả o sổ một bên chấn định tâm tình của mình nói tiếp bao long đồ xin yên tâm việc này ta chắc chắn làm tốt đoạn sẽ không để cho người tham rơi một l ư ợ n g bạc làm phiên triệu phụ doãn bao t r ư ở n g ô m quyền k h á c h khí tiếp lấy liền nghe được bên ngoài thị vệ xứng nặng lục chân nhân đến thăm lục sâm đến phủ nha là không cần trải qua thông báo hai người cùng nhau quay đầu liền nhìn thấy lục sâm đi tới lục sâm hướng hai người ôn quyền cười nói bao long đồ tông sở đến đây quái dày thì phu ngươi tù ý liền không chiêu lãi ngươi triệu tông sở hành lễ cười nói ta có chút việc gấp trước tiên cần phải đi xử lý hắn biết lục sâm là tìm đến bao trừng nói chuyện rất thân mật rời đi trước lục sâm gật gật đầu các loại triệu tông sở sau khi rời đi viện lục sâm cùng bao trừng tại trong lương đình tòa hạn lục sâm chủ động hỏi nghe nói bao phủ dẫn ngay hôm đó liền muốn lên phía bắc cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao trực tiếp đưa đến kinh thành loại kia bao trừng lắc đầu đa tạ hảo ý chỉ là lao phu muốn đi thuyền lên phía bắc ngồi xem ven bờ phăng quang không phải là không một kiện chuyện tốt bao phủ dẫn cao nhã bao trừng tức giận lít qua sau đó nghiêm mặt hỏiêu một chuyện lục chân nhân xử lý như thế nào trước để đ ó đi lục xâm nghĩ nghĩ nói ra gia l u ậ t hồng cơ tâm hướng hắn học mà liêu quốc phản nghịch cũng hướng tới ta đại tống p h o n g hoa vô luận hai người ai thắng ai thua đều là ta đại tống được lợi không cần vội vàng sao động cũng là lục chân nhân có đầy đủ thời gian chờ đợi đạt được kết quả bao t r ư ở n g thần sắc có phần là hướng tới cũng không biết chúng ta lao thần có thể có cơ hội nhìn thấy bắc liêu hàng tống cố thủ trả lại thịnh thế cảnh đẹp lần này đến phiên lục xâm bó tay rồi bao phủ dẫn ngươi nói lời này liền không quá thành thật vô luận là ngươi hay là bàng thái sư cũng hoặc n ữ n a m q u ầ vương đều có linh thú bản thân sống lâu hai ba mươi năm không có bất cứ vấn đề gì cớ gì như vậy quanh c o lòng vòng làm bộ làm tịch bao t r ư ở n g gặp lục sâm không mắc mưu thân s ắ c có phần là bất đắc dĩ bắc liêu sớm một ngày hà n g tống lao phu liền sớm một ngày yên tâm nếu không tóm lại có chút bất an lục sâm cười nói vậy dễ làm bao t r ư ở n g mắt sáng rực lên bên dưới lục sâm tiếp tục nói bao phủ dẫn trở lại triều đình tích cực thôi động đại tống bắc phạt không được sao hiện thời đại tống binh hùng tướng mạnh lương thảo sung túc muốn đối phó hư nhược bắc liêu thật không chịu khó bao trừng lập tức thở dài nếu có biện pháp tốt hơn làm gì đại động binh mâu mỗi lần chi đều là đại tống con dân huyết nhục lát thành lục x â m lại có khác biệt cách nhìn kỳ thật đại tống một mực so tây hạ cùng bắc liêu mạnh chỉ là các ngươi quan văn áp chế quan võ lớn hung á c nếu không làm sao có nhiều như vậy phiền phức sự tình lục chân nhân ý tứ dĩ vãng ta đại tống chiến sự bại cục quan văn đến phụ chủ yếu trách nhiệm lục x â m gật gật đầu nếu là người khác nói như vậy bao t r ư ở n g khẳng định đến mắng một tiếng hoang đường nhưng lục x â m nói như vậy coi như thỏa đáng thật tới nghe bao trừng trầm mặc một hồi nói ra đây là thái tổ pháp chế hắn nói đến nhất định liền đối với lục sâm không thèm quan tâm nói h ú n g chi hắn tự thân liền phải vị bất chính bao t r ư ở n g vô ý thức nhìn trái phải một cái cũng có chút tức giận sau đó nghĩ đến người trước mắt này thân phận thật là có tư cách cũng có lực lượng đánh giá triệu nghĩa tính toán lục chân nhân tự có quyết sách lao phu liền b ấ t thôi gấp rút bao t r ư ở n g có phần là tiếc m ố i ngẩng đầu nhìn lên trời kỳ thật hắn đã sớm minh bạch lục xâm người này không phải mình có thể nắm cùng khống chế năm đó ở biện kinh thời điểm hắn liền đã đã làm cố gắng không có hiệu quả chút nào hiện thời cũng là một dạng lục xâm cùng bao t r ư ở n g nói chuyện phiếm vài câu sau liền đi tìm triển chiều câu chuyện kết quả ở trên nửa đường gặp tây vương mẫu nàng ngăn ở lục xâm phía trước cầm trong tay một cái nhóc con có thể hay không cho ta mấy bình mật ong giải t h è một m chút cái này phía ngoài đồ vật không tốt làm ăn nhưng ta nhìn ngươi ăn đến rất thơm lục s â m từ hệ thống trong hành trang xuất ra năm bình mật ong đưa tới sau đó nhìn trái phải một cái trên đường bách tính đã co vây xem chi thế dù sao lục s â m tại thành hàng châu là rất nổi danh tuyệt đại đa số người đều biết hắn gương mặt kia thế là liền nói ra như nương nương có việc chúng ta tìm một chỗ chuyện phiếm cũng tốt ta vừa vẫn phát hiện chút mánh khỏe có chút không thích hợp tìm ngươi bàn bạc bàn bạc mánh k h ỏ lục xâm có chút không hiểu nhưng vẫn là đi theo hắn cũng không lo lắng tây vương mẫu gây bất lợi cho chính mình bây giờ đối phương y nguyên vẫn là l ệ c h thiếu nữ bộ dáng cực lớn khả năng chưa có trở lại trạng thái toàn thịnh h u ố n hồ thật động thủ đứng lên lục sâm cũng không sợ hắn hiện tại phủ lấy kim cương ra đâu chỉ là có làn d a hệ thống che lấp nhìn không ra thôi lục sâm đang chọn nhà tự quán sau đó tìm căn phòng nhỏ tòa hạn trước điểm một đống đồ vật rượu ngon món ngon cái gì cần có đều có tây vương mẫu đông nhiên ăn một đống sau nói ra gần nhất tình huống có chút không thích hợp cái gì không đúng lục sâm rất là hiếu kỳ tây vương mẫu làm thượng cổ linh yêu đúng là có thể nhìn thấy một chút hắn không thấy được đồ vật có người tại thôn vệ khí vận tây vương mẫu chỉ chỉ phía tây cái kia tên béo ra đen tán phát khí vận đến phía tây liền không thấy lục sâm vô ý thức liền nhữ mày đến lại là phía tây trước đó kinh hoạn tây đội cũng là phía tây tây vương mẫu vừa ăn món ngon nàng cái kia bằng p h ẳ n g bụng nhỏ p h ẳ n g phất làm sao cũng đ i ể n không đầy giống như hiện tại lại là như vậy cho nên nói phía tây nếu như không có chút vấn đề ta là không tin lục sâm gật đầu xác thực như vậy điều kiện tiên quyết là tây vương mẫu không có nói sai tựa hồ là gặp lục sâm không quá tin tưởng mình nàng có chút hé miệng lộ ra một đôi tiểu x ả o đáng yêu răng nanh sau đó dùng ngón t r ỏ tay phải nhẹ nhàng đụng một cái liền gặp một chút đỏ đ ầ m huyết điểm xuất hiện tại trên ngón t r ỏ thật là sắc bén răng nanh lục sâm vô ý thức không giữ quy tắc gấp hai chân đường đ ộ n g tây vương mẫu ngón tay giữa nhọn ấn về phía lục sâm mi tâm lục sâm lúc đầu muốn tránh ra nhưng tính toán một chút ấm áp nước động điểm vào lục sâm trên trán không bao lâu lục sâm liền cảm giác được hai mắt có chút phát nhiệt lại vớt vớt lại dễ chịu rất nhiều nhìn bên ngoài lục sông liền nhìn thấy không c h u n g có to lớn t r ù n g thiên tự trụ từ phủ nha chỗ kia xuất hiện sau đó đến không chung sau lại như là sương mù một dạng tảng ra chạy về phía bốn phương t h ắ n hướng hình thành một cái cự đại tím rủ sau đó lục xâm nhìn về phía phía tây liền nhìn thấy cái này dù thiếu một đại cá miệng giống như là trăng tròn bị người gặm một cái giống như đây cũng là khí vận sao lục xâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là khí vận tây vương mẫu g ặ m b ù i gà ngoài miệng đều là bóng loáng cùng phấn hồng bờ môi nhìn rất xứng đôi có người tại nhằm vào chúng ta tây vương mẫu thở dài nói ra ta liền nói năm đó kinh hoạn phá phong vì cái gì ta không tính được tới nàng đi về phía tây ta cũng không tính được có người che đậy thiên cơ cái này kỳ thật cũng là lục x â m một cái nghi vấn kinh hoạn tại phụ trợ năng lực bên trên rất lợi hại hốt sạch linh khí trên đời này tất cả tiên yêu quỷ trách đều phải chờ chết nhưng nàng cũng không lợi hại chính diện chiến lược quá kém lục x â m mang mấy người đều có thể đem nàng ép tới gắt gao không có đạo lý côn lôn sơn thiên đình bên trong các đại n ă n g đều không tính được tới nàng độc tĩnh không ngăn cản được nàng trừ phi có người trong bóng tối cản trở hiện tại xem ra xác thực như vậy nương nương có đầu mối sao lục sâm hỏi nàng lắc đầu thực lực của ta không đủ năm đó một phần mười hơn ngàn năm đều đợi tại côn lôn xân lý tính cũng không tính được làm sao có thể có đầu mối lục sâm bắt đầu hồi ức từ chính mình xuyên qua thời điểm lên đến bây giờ có cái gì địa phương kỳ quái tây vương mẫu nói tiếp nếu như nhất định phải nói đầu mối cũng là không phải là không có tiểu tử ngươi cũng là thiên cơ che đậy người ta tây vương mẫu gật đầu ta cũng đo qua ngươi thiên cơ cùng nền móng lạc thư không hiện lục sâm vô ý thức d ơ lên lông mày ra tây vương mẫu thân thể gần t r ư ớ chút ánh mắt sáng rực ta nói qua ngươi không phải người không phải yêu cho nên ngươi rốt cuộc là thứ gì ta là người. lục à người. l sâm nhàn nhạt, nhạt nói ra ta là phụ mẫu sở sinh đôi ta nhớ được chính mình từ đâu tới đây cũng biết chính mình sẽ hướng đi đâu tây vương mẫu ngửa mặt lên trời cười to rất là khinh thường người sinh ra tới chính là người người cho là mình người chính là người chẳng lẽ còn muốn do tây vương mẫu ngươi đến kết luận ta đến cùng có phải hay không người lục sâm lạnh lùng hỏi ngược lại lúc này tây vương mẫu cũng không cười nàng biểu lộ ôn hòa lại không sai ta không làm được kết luận ta thậm chí cũng không biết chính mình là cái gì lần này lục sâm giật mình đứng lên nương nương đây là ý gì thế gian đều là chuyện bàn cổ khai thiên tích địa tây vương mẫu hồi ức trước kia cũng không ăn đồ vật nàng hai tay chống lấy cái cảm tràn đầy hoài niệm chúng ta vô tộc thượng cổ linh yêu đều là bản cổ thần phụ trên thân vũ trùng biến thành mới đầu ta cũng là cho là như vậy nhưng chờ ta lớn lên chút đi côn lôn sơn lý ngủ một giấc đằng sau lúc đó còn không phải côn lôn sơn gọi bất chú sơn đi ra liền phát hiện thiên địa thay đổi thế gian nhiều nhân tộc mà lại khí vận chiếu cố nhân tộc lục sâm nghe được lòng hiếu kỳ nổi lên chủ động từ hệ thống trong ba lô xuất ra bình mận diệu cũng cho tây vương mẫu trong chén nói ra tiếp tục ta thích nghe tây vương mẫu tức giận l ư ờ n hắn một cái nhưng nhìn xem dùng phát ra thanh hương mẩn rượu nàng bưng chén lên uống miệng vui vẻ đến con mắt đều híp con g cong nói tiếp nhân tộc sau khi xuất hiện vu tộc khí vận liền dần dần bại ta cảm thấy tiếp tục như thế đối với chúng ta vu tộc bất lợi liền phát triển bất chu sơn rời rất nhiều linh khí đi vào muốn làm vu tộc tĩnh dưỡng chi đ ị a nhưng không có nghĩ đến các ngươi nhân tộc cộng công cùng chuyên hút đánh lên đem bất chu sơn và sụp hơn phân nửa ta vất vả cơ hồ đều hóa thành hư hảo về sau ta cảm thấy bất chu sơn danh tự này không quá may mắn liền gọi là côn lôn nguyên lai đây cũng là côn lôn sơn tồn tại lục xâm bừng tỉnh đại nộ dân tộc càng, ngày càng mạnh. chúng ta v u tộc địa bàn càng ngày càng nhỏ tây vương mẫu giận dữ nói các người nhân tộc thật rất lợi hại thánh hiền rất nhiều chúng ta v u tộc không thể không lui vào động phủ để tránh phong mang lúc đầu thiên địa linh khí sung túc chúng ta trong động phủ cũng có thể sống rất tốt nhưng không có nghĩ đến bị viêm đế phong ấn kinh hoạn lại phá ấn mà đi lúc đó ta đo lường tính toán có đại họa sắp tới cũng đi ra qua một lần kết quả lại phát hiện thiên địa diễn diễn cho ta đều không nhận ra được lục xâm lại cho tây vương mẫu dóp chén mặt rượu tây vương mẫu uống một hơi cạn sạch lúc đó ta linh khí còn có rất nhiều thiên địa linh khí cũng không khô kiệt đến giờ tình trạng vừa ra đến thế gian liền cảm giác được thiên địa vạn vật đều là không đối không phải ta quen thuộc thứ mùi đó sau đó ta liền khắp nơi tìm kiếm nguyên nhân trong mấy chục năm phát hiện rất nhiều vấn đề trọng yếu nhất chính là ta phát hiện kim ô không có không trung treo đại h ỏ a cầu cách chúng ta rất rất xa lục s â m nâng lên lông mày tây vương mẫu biểu lộ trở nên mê hoặc đứng lên sau đó ta liền muốn chẳng lẽ kim ô hóa thành h ỏ a cầu liền bay về phía trên bầu trời muốn tìm tòi nghiên cứu lại ngươi biết ta thấy được cái gì lục s â m cười nhạt một tiếng đại địa là cái viên cầu tây vương mẫu lộ ra không thể tin biểu lộ nàng trứng mắt lục xâm con mắt dần dần biến lớn Cuối cùng đống nhiên đứng dậy, m ộ tây thanh kéo lôi kéo lôi lục m xâm mà vào áo, ngươi đương nhiên Ngươi gật biết. Thế mà biết. biết. thế ta t Lục â đầu, vương mẫu biểu lộ càng phát ra kinh ngạc lúc đó ta không thể tin được đây là sự thực còn mang qua mấy tộc nhân đi ra bay đến không trung để bọn hắn tất cả xem một chút kết quả bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hình vương đại địa ngươi vì sao có thể nhìn thấy còn nói ngươi là nhân tộc lục sâm không muốn cùng nàng dây dưa vấn đề này hỏi nương nương trước kia nhìn thấy đại địa là phương thiên viên địa phương tây vương mẫu dùng sức gật đầu có tám cây cây cột r ố n g đỡ lấy thừa thiên đó là một mảnh máu đen khí ta tuổi nhỏ lúc còn tại trong đó một cây trụ dưới chân làm qua tiêu ký nói đến đây sắc mặt của nàng có chút thừng đỏ động vật họ mèo thôi lúc đó nàng chỉ có thu tính không có nhân tính tại cây cột nơi đó kè r ầ m vòng cái địa bàn không phải rất hợp lý sự tình thôi lục sâm lúc này cũng bị kinh đến trước kia thiên địa là thiên viên địa phương sau đó lại dần dần diễn hóa thành hiện tại thế giới vũ trụ hiện tại tây vương m ẫ u bung ô ra lục sâm vào áo ngồi xuống lần này nàng đoạt lấy lục sâm trong tay mật rượu trái lại cho lục sâm dóc chén hiện tại đến lượt ngươi nói cho ta một chút như thế nào vũ trụ t s đêm nay chỉ có mật canh chương ba trăm bốn mươi tùy theo ý ngươi chương ba trăm bốn mươi tùy theo ý ngươi mật rượu đổ vào trong chén tây vương mẫu lại hai tay phụng cho lục sâm trong mắt tràn đầy chờ đợi lục sâm tiếp nhận chén rượu nội tâm tràn đầy cảm khái đoán chừng chính mình có thể là cái thứ nhất bị tây vương mẫu mời rượu nhân loại bao lớn mặt mùi a h ắ n uống một hơi cạn sạch nói ra nương nương trong lòng vũ trụ là loại nào bộ dáng chính là mọi người biết rõ thiên viên địa phương từ xưa đến nay còn có thể thế nào tây vương mẫu tự lẩm bẩm nhưng ta thật không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy đại địa là cái viên cầu như vậy tinh dị là người nào sẽ không rơi xuống mà là sẽ bị đính vào hình cầu phía trên lục xâm có phần là tò mò hỏi chẳng lẽ thời gian d à i như vậy đến nay nương nương đều không có cân nhắc qua vấn đề này kỳ thật cũng cân nhắc qua ta suy đoán là có loại thần thông đem chúng ta một mực hút ở phía trên thôi tây vương mẫu giận dữ nói nhưng loại này thần thông lại không giống như là pháp thuật bởi vậy ta không dám kết luận lục xâm ôn quyền cười nói kỳ thật nương nương không có đ o á n sai đúng là có cố lực đem chúng ta bám vào trên đó sau đó hắn liền hướng tây vương mẫu giải thích một chút cơ bản vật lý khái niệm cơ sở thiên văn tri thức bởi vì có địa cầu nhận biết này tây vương mẫu lý giải đứng lên thật nhanh ý của ngươi là kim ố không phải hiện tại thái dương tây vương mẫu c a o mày một hồi lâu sau nàng đột nhiên nói ra có khả năng hay không kim ố là thái dương hiện tại cũng là thái dương ta tuổi nhỏ lúc nhìn thấy thượng thiên hát vụ nhưng thật ra là một loại lồng giam lục s â m ngật đầu vừa rồi ta nghe nương nương lời nói cũng có loại suy nghĩ này theo tây vương mẫu thuyết pháp mấy vạn năm trước đó hoặc là nói mười mấy vạn năm trước bầu trời nói cao giá rất cao nhưng nàng có thể bay đến đỉnh hiện tại bầu trời nàng chẳng những bay không đến đỉnh mà lại càng lên cao càng là khó mà hô hấp thậm chí còn có loại lực lượng đưa nàng kéo trở về như vậy nguyện cung đâu lục sâm đột nhiên nghĩ đến điểm ấy năm đó nương nương có thể đi qua nguyệt cung ta chỉ treo ở trên trời nguyệt cung mà không phải ẩn thế c h i địa tây vương mẫu gật đầu đương nhiên đi qua phía trên tất cả đều là có thể tại ban đêm phát sáng ngọc thạch nguyệt cung cùng thiên đình trước đó đều là phủ ở trên trời thẳng đến linh khí khô kiệt đằng sau lúc này mới hạ xuống mặt đất h ó a thành ẩ n thế c h i địa cũng chính là các ngươi nhân tộc nói tới đạo phủ cái này thật là có ý tứ a lục sâm cảm thấy hứng thú thật lớn một loại thăm dò lịch sử mặt tâm vũ khoái ý thản nhiên mà thăng hắn nhịn không được hỏi còn có cái khác chỗ khác biệt sao vẫn phải có nhân tộc cùng v u tộc tiên tiên bản năng đều đang giảm xuống tây vương mẫu suy nghĩ một hồi nói ra lấy người n h â n tộc làm thí dụ ta nhớ được nhân tộc sơ hiện thời kỳ các người n h â n tộc anh đồng sau khi sinh hai tháng có thể làm tháng tư có thể nói ba tuổi có thể nâng thạch lý ư tưởng sau tuổi liền có thể hàng hồ báo nhưng bây giờ lại nhìn yếu đi rất nhiều chúng ta v u tộc cũng là như vậy lục sâm nghe đến đó vô ý thức vớt ve cằm của mình nói cách khác năm đó một ít cổ tịch cũng không phải là khoa trương viết linh tinh t h o đầu nhân tộc thật rất mạnh có thể tay sẽ manh thú còn có cái khác sao tây vương mẫu gật, gật đầu đương nhiên năm đó thế gian này nhưng không có bắt ngát như thế ta tuổi nhỏ lúc còn sẽ không bay chạy từ đông sang tây cũng b ấ t quá hơn tháng hiện thời quả cầu này l ạ i địa nhưng so sánh năm đó bao là nhiều lắm khu vực diện hóa hay là khu vực mở ra nghĩ kỹ lại có chút kỳ quái lịch sử thần thoại liền nói thông được thì như nói nữ hoa b ổ thiên cũng tỷ như nói thông thiên c h i trụ bất chu sơn muốn thật sự là như vậy vậy thế giới này phía sau rất không thích hợp ta lục xâm vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ bao trừng phát ra màu tím khí vận bị người ngạnh sinh nuốt mất một khối lớn tây vương mẫu cũng thuận lục s â m con mắt nhìn ra ngoài nàng thân thể có chút run lên bên dưới sau đó vừa nhìn về phía lục s â m trong mắt có chút kinh hãi ý của ngươi là có người nhằm vào chúng ta vô tộc không có cách nào không nghĩ như vậy lục s â m gật gật đầu kỳ thật không chỉ nhằm vào vô tộc thậm chí có khả năng cũng tại nhằm vào chúng ta nhân tộc hoặc là nói người hoa tộc tây vương mẫu lại một nghĩ lại cảm thấy rất có đạo lý chỉ cần thiên địa linh khí mất hết vô luận vô tộc hay là nhân tộc đều là thành kẻ yếu vô tộc thậm chí sẽ tan thành mấy khói cái khác do người, người thành tiên cũng là đồng dạng vận mệnh cái k i cái khác mắt gì muốn h o á c loạn hoa hạ đại địa chính là chuyện rất đơn giản kinh hoạn chính là âm thầm bố trí tiên cơ đ á n g t i ế c bị lục sâm phá giải mất rồi mà bây giờ do bao t r ư ở n g đưa tới khí vận c h i ề u cường lại bị mất rơi nghĩ như thế nào đều không bình thường lục sâm thần sắc trở nên nghiêm túc lên nếu thật sự là như thế sự tình liền phiền thoái nương nương có thể làm phiền ngươi một việc nói thôi ta nghe trước có thể đi phía tây nhìn xem lục sâm nói ra tây vương mẫu theo dõi hắn thần sắc không vui ngươi muốn cho ta cho người chân chạy tây a mai đối đặc rốt với vận khí tình cán này sự lúc lục m mắt, mất, trong t vận đang dần dần biến khí vì bởi â vương mẫu trước đó huyết tại mất, dịch đó hiệu quả tại biến mất, nếu biến l à nương nương đi một c h nhất u y ế n nói, lời đầu ị n Húng hồ việc này không phải vì ta, là vì nhân tộc, vụ tộc. Tây Vương h thu hoạch. hồ phải có việc tộc, tộc. ta, Tây lắt Mâu vì vì vụ là đ ta hiện tại cũng không có bản sự này có thể nuốt vào số lượng lớn như vậy khí vận yêu ma quỷ quái ngăn không được lục sâm không chút do dự vung tay lên trên mặt bàn lập tức xuất hiện cao cao một lũy màu xanh lá linh thạch khối tây vương mẫu đầu tiên là xứ sở sau đó hít một hơi thật sâu tiểu tử rất có bản sự a Đống này linh tây h h ạ c đ đ vương mẫu đưa tay h thư nắm trên bàn linh thạch hóa thành từng đạo linh khí tận chui vào lòng bàn tay của nàng bên trong dám tính toán đến trên đầu ta quản nó là ai đều trước cho nó một móng vuốt lại nói linh khí tận chui vào t â y vương mẫu trong thân thể tiếp lấy thân thể của nàng bắt đầu trưởng thành người cũng đang thay đổi cao không bao lâu liền do một thiếu nữ biến thành nữ thanh niên bộ dáng r á n g người càng phát ra đ ấ y đà để cho người ta nhìn xem không nhịn được nghĩ máu núi c h ả y dòng loại kia sau đó nàng quăng một chút phía sau mình thật dài đôi báo nhìn xuống lục sâm ngắn thì nửa tháng lâu là một tháng ta chắc chắn trở về đem tin tức nói cùng ngươi nghe nếu không thể trở về cái kia ổn thỏa là sẽ ra chuyện lúc này tây vương mẫu đã so lục sâm cao hơn một cái đầu đến nhìn ra thân cao hẳn là tại t r ư ờ n g hai mét sau đó nàng cười ha ha h u y ê n hóa thành một cái to lớn ban lan cự hồ xông phá nóc nhà chạy nhanh bay về phía bầu trời sau đó chuyển hướng phía tây mà đi nhanh như lưu tinh thoáng q sau, sau đó lục sâm trở lại trong sân môn bốn cái hồ ly lập tức dẫn tới hỏi vừa rồi ta gặp được thần quang trôi qua tựa hồ có đại năng từ trong thành hàng châu xuất thế chuyện gì xảy ra cùng là yêu tộc thành câu hồ tự nhiên có thể cảm ứng được tây vương mẫu lục sâm đem sự tình trải qua nói sau đó nói chúng ta cũng phải tích cực chuẩn bị chiến đấu tình huống bây giờ càng phát ra không rõ thon giải giận dữ nói không nghĩ tới chật chật đi về phía tây sự tỉnh lại có âm thầm đầy tay chỉ là phỏng đoán cũng không nhận định lục sâm nghĩ nghĩ nói ra các người đi đem chuyện này nói cùng chật chật nghe để nàng thiếu chút ra ngoài nếu là thật sự muốn đi ra ngoài cũng phải c ẩ n t h ậ n chút thon giải tự nhiên đáp ứng ta sẽ thuyết phục cùng chật chật kỳ thật để nàng nguyện ý nghe nói biện pháp tốt nhất liền để cho nàng trở thành người một nhà lục sâm bất đắc dĩ lật ra bật nhãn mình bây giờ đã đủ bận rộn lại thêm cái chật chật về sau còn có thể sống được chính là kiện chuyện lạ sau đó lục x â m liền bay đến phủ nha nghe triệu tông sở nói bao t r ư ở n g vừa mới xuất phát chuẩn bị lên phía bắc liền lập tức đến hàng châu vận hà bến cảng liền nhìn thấy triển chiêu hộ lấy bao t r ư ở n g đang ngồi lấy bến cảng nơi đó chờ lấy lên thuyền lục x â m hạ xuống đi t r u n g quanh bách tính nhìn thấy lục x â m phi hành khí liền vô ý thức lui ra phía sau chút nhường ra không gian bao t r ư ở n g thì tiến lên đón ôn quyền hỏi lục chân nhân gặp ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng tựa hồ có chuyện quan trọng phát sinh có thể cùng trước đây không lâu trùng tiên lưu quan có quan hệ mặc dù là ở ngoài thành nhưng bao trừng cũng vẫn là thấy được tây vương mẫu lúc phi hành k lục sâm ôn quyền hồi đáp bao phủ dẫn ta muốn lên phía bắc thuyết phục gia l u ậ t hồng cơ hàng tống người đến biện k i n h đằng sau đem sự tình nói cùng những nam quân vương còn có trong triều trọng thần biết được sớm làm chuẩn bị bao trừng lúc đầu sắc mặt cực kỳ nhẹ nhõm nhưng nghe vậy lập tức nghiêm mặt hỏi thế nhưng là xảy ra biến cố ngay tại nửa ngày nhiều trước lục sâm còn nói tạm thời không cân nhắc đi thuyết phục gia l u ậ t hồng cơ nhưng bây giờ lại đột nhiên thay đổi chủ ý hắn biết được lục sâm không phải thay đổi thất thường người trong đó tất có rất trọng yếu nguyên do đúng là ra chút biến cố lúc này lục sâm đã không nhìn thấy bao trừng trên thân tán phát khí vật khí vật h có thể có lao phu xuất lực chỗ bên cạnh triển chiêu cũng lập tức mang theo thê tử tiến lên nói ra lục chân nhân vợ chồng chúng ta hai người nguyện ý tạm tùy ngươi g i ớ i trướng mặc cho ngươi phân công bao t r ư ở n g ở bên cạnh liên tục gật đầu hắn liền thưởng thức triển chiêu cái này nghĩa đảm trung lá gan bộ dáng lục x â m lắc đầu tạm thời chưa có cần phiền phức hai vị yên tâm thật đến khó xử chắc chắn hướng hai vị cầu viện sau đó lục x â m cùng bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu liền cáo tử bay thẳng hướng phía bắc bao trừng trong mày xem ra là muốn phát sinh đại sự ngay cả lục chân nhân đều mặt lộ vẻ khó xử chẳng lẽ là ta đại tống tiếp nạn sắp、đến? hắn càng nghĩ càng không an lòng đối với triển chiêu nói ra triển hộ vệ làm phiền ngươi trọng kim mua chiếc thuyền nhanh lại mời mấy tên thủy thủ trở về chúng ta đêm tối đi gấp mau mau chạy về b i ể n kinh lục sâm không trực tiếp đưa bao trưởng về khai p h ò n g cũng là nghị đánh t r ê n lệch thời gian coi như thuyết phục gia l u ậ t hồng cơ hàng tống người trước sứ giả hướng b i ể n kinh đi cũng là cần thời gian khi đó bao trưởng về sớm đến kinh thành tiếp nhận một nước hoàng đế quy hàng là cần rất nhiều thủ tục hắn sở dĩ vội vã muốn để gia luận hồng cơ về tống chính là đánh lấy tiêu trừ đại tống chung quanh không ổn định nhân tố suy nghĩ như trong bóng tối địch nhân thật sự là muốn nhằm vào đại tống Là là h lục xâm một mực tại hướng bắc bay cũng không lâu lắm liền cảm giác được có người sau lưng kêu gọi chính mình nhìn lại phát hiện là linh linh bội đi theo hắn trên không trung dừng lại mở ra cái lồng linh linh bay xuống tiến đến lâu chứ lục xâm lộ ra rất là cao hứng sau ngươi lại tới đây kim hoa để cho ta tới linh linh cười đến cực kỳ xinh đẹp nàng nói ngươi ở bên ngoài không thể không có người chiếu cố và phục thị thon dài cần t ọ a c h ấ n s â n môn cùng kim hoa cùng một chỗ chủ trì đại cục liền để cho ta đến đây cái này kỳ thật cũng là để linh linh đa cùng lục sâm tiếp xúc ý tứ dù sao nàng cùng lục sâm trung đụng thời gian ngắn nhất vậy liền làm phiền ngươi lục sâm kỳ thật cũng thật vui vẻ hắn từ lúc đi vào đại tống sau liền một mực bị người chiếu cố áo cơm sinh hoạt thường ngày đầu tiên là hát trụ cùng lâm cầm chiếu cố hắn về sau cưới vợ nạp tiếp sau chiếu cố người của hắn càng nhiều có thể nói là áo đến thì đưa tay cơm đến hám i ệ n g cá nhân sinh hoạt có thể lực lớn biên độ hạ xuống đã cùng nửa cái phế nhân không sai bịt lắm linh linh mặc dù trước kia là nữ vương liền trong khoảng thời gian này cũng có thể nhìn ra được nàng cũng rất hiểu chiếu cấu người dù sao cũng là thành c â u h ổ lục xâm phi hành hai ngày ba đêm đi tới trong kinh đô phủ lơ lửng tại hoàng cung phía trên lục xâm hít sâu vài khẩu khí đem chính mình trong nội tâm cái kia một chút xíu vội vàng sao động cảm xúc đều nốt tận lần nữa lộ ra phong khinh vân đạm bộ g á n g phi hành khí chậm rãi hạ xuống hoàng cung thị vệ đã sớm hiện lục xâm phi hành khí trải qua xác nhận sau thông báo đi lên tiếp lấy rất nhanh liền bày ra hoan nền tư thái trên trăm tên tú nữ cùng phi tử tại trước đại điện vừa múa vừa hát lục sâm hạ xuống đám người trung ương t r u n g quanh đều là son phấn bột nước hương vị lục sâm từ trong phi hành khí đi ra linh linh cũng từ đó đi ra nàng vừa xuất hiện để t r u n g quanh rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc không gì khác tiêu hoàng hậu cùng linh linh cơ hồ giống nhau như lúc mọi người đều tưởng rằng lục sâm mang theo tiêu hoàng hậu vào cùng nhưng cẩn thận phân biệt đi sau hiện cũng không phải là ngoài cung vị kia tiêu tiêu thị đi theo tiểu thái giám lục sâm linh l i n hai h người tới thiên điện gia luật hồng cơ ngồi ở trong đó c h ủ vị nhìn thấy lục sâm lập tức liền đứng lên đang muốn nói chuyện lại thấy được linh linh sửng sốt một hồi lâu mới phát hiện nữ tử này không phải là của mình hoàng hậu mặc dù dung mạ o một dạng nhưng nữ tử này càng xinh đẹp khí chất càng hơn xinh đẹp đến không phải người tình trạng gia luật trong lòng mặc dù kỳ quái nhưng vẫn là thu tầm mắt lại hướng lục sâm ôn quyền nói ra lục chân nhân hứa cựu không thấy lục sâm ôn quyền đ á p lễ là rất lâu đi ngang qua phụ cận liền tới cùng lão bằng hữu nói chuyện cũ bằng hữu gia luật hồng cơ trong lòng cảm t h á n nếu là hơn một năm trước hắn có thể làm lục sâm là bằng hữu nhưng bây giờ hắn không dám mặc dù trên mặt nội quân phản loạn đã bị ngăn tại trong kinh đô phủ bên ngoài nhưng hắn rõ ràng tiêu hao x u n g dưới không ngoài một năm chính mình thua không nghi ngờ hơn một năm nay đến hắn một mực sống ở bất an cùng áp lực bên trong thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt l i ê n sợ nghe được ngoài cung có tiếng la giết lục chân nhân còn có thể nhớ tới ta cho là thụ sùng ngựa kinh gia luật hồng cơ c ư ờ i khổ một tiếng ta ngóng trông cùng lục chân nhân gặp mặt cũng là tâm quá gấp tắt hắn rất gấp lục sâm đánh giá gia luật hồng cơ phát hiện hắn hai bên tóc mai sáng trắng mặt vàng sưng vụ lại trông có vẻ già phải biết lúc này gia luật hồng cơ hay là trắng niên xem ra đối phương tinh thần áp lực cực lớn、A. lục sâm lập tức cảm thấy nói chuyện không cần quanh co lòng vòng v sự tình không có làm xong hôm nay hay là canh một chương ba trăm bốn mươi một lục chân nhân không hiểu có hát, hát qua bên trên đã từng tiêu hoàng hậu hiện tại tiêu dung dung ngồi tại tiên luyện bên trong nhàn nhã cuống và mật trả người liêu uống trà cùng đại tống khác biệt ưa thích thêm chút kỳ quái hương liệu thêm mật ong đi vào cũng không phải chuyện kỳ quái gì nàng gần nhất trải qua rất thoải mái dễ chịu ỉ vào tiên luyện tính đặc thù bên trong thậm chí còn có một gốc tiên già cây ăn quả sinh trường có thể dùng trái cây đổi vật tư nàng không lo ăn không lo mặc thậm chí thời gian dần trôi qua nàng còn âm thầm thành lập được thuộc về mình một cỗ thế lực nhỏ khuyết điểm duy nhất đại khái không dám tùy tiện ra ngoài thôi nghe nói hiện tại phản n g c bên kia phái không ít gian tế lẫn vào đến trong hoàn thành vạn nhất nghị đến đem nàng bắt đi đâu thị nữ của nàng đứng ở bên cạnh đột nhiên hỏ ngươi như thế l ẻ loi một mình lâu cũng không phải chuyện gì đến cùng nghị kỹ chưa có là cùng hoàng thượng gương vỡ lại lành hoặc là đi theo lục chân nhân đi tiêu hoàng hậu để cái c h é n trong tay xuống có chút buồn dầu nói nói tấm gương phá dính đến cho dù tốt cũng là từng đạo vết rách g i a o thoa về phần đi theo lục chân nhân so gương vỡ lại lành càng khó bên cạnh hắn nữ tử từng cái bất phạm há có thể luận đến ta cái này tàn hoa bại liễu nói như vậy muốn chủ tử cũng là nghĩ qua thôi thị nữ trêu đùa tiêu hoàng hậu sắc mặt đỏ lên cũng không phản bác phạm là thiên hạ hoài xuân nữ tử ai không nghĩ tới việc này đây chính là chân tiên đi theo hắn không nói trường sinh bất lão chí ít có thể được cái thanh xuân mãi mãi huống hồ lục chân nhân dung mạo tuân thiếu rất cũng không phải lao già hậu hẹm quả thực là trên đời này là thích hợp làm phu quân nam nhân ban đào sự t ì n h đã truyền đến bắc liêu tới người người đều biết nữ tử từng cái tâm tâm n h i ệ m n h i ệ m tham d n m u ố n điên ai cũng muốn tuổi tắc không suy có thể thế gian lại có mấy cái nữ tử có thể mộng tưởng trở thành sự thật l i ê n xem như làm hoàng hậu tỷ lệ đều so đi theo lục chân nhân bên người lớn bởi vì hết thể hoàng đế thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tuyển tú có thể lục chân nhân đâu c ư i hỏi đàng hoàng dương ra tiểu nương từ sau nghe nói nạp hai thiếp không còn có nghe nói qua cưới qua thế gian nữ tử cái này nạp thiết xuất so hoàng đế có thể ít hơn nhiều chí ít mỗi lần tuyệt tú đều sẽ có tú nữ khoảng mười người xung nhập nội cung cho nên muốn làm lục chân nhân thế t h i ế p độ khó kia thật đúng là cực cao cực cao thị nữ gặp tiêu d u n g d u n g chỉ là mặt tường đỏ không nói lời nào liền nói ra ta nghe nói lục chân nhân đến trong cung thật tiêu d u n g d u n g hơi kinh ngạc thị nữ gật đầu từ trên trời giang xuống thẳng đến trong cung mà đi nghĩ đến hẳn là có đại sự chỉ là không biết sự tình xong xuôi sau sẽ tới hay không thăm hỏi hai mắt chủ tử ta một kẻ p h à n tục làm sao lại bị chân nhân kỷ niệm trong lòng chỉ là không có đợi nàng nói hết lời thị nữ ngược lại là che miệng sau đó kiềm chế thanh âm của mình hưng phấn nói ra chủ tử chủ tử lục chân nhân tới thăm ngươi tiêu dung dung vô ý thức ngầm đầu liền nhìn thấy màu bạc trắng phi hành khí từ không trung g i n g xuống nàng kinh ngạc đứng d ậ y đang muốn xuất phát lại nhìn xem chính mình tiện tay sửa sang lại hai lần quần áo xác định không có chỗ không ổn sau lúc này mới ra ngoài lục xâm trước đi ra liền nhìn thấy tiêu dung dung đã đứng bên ngoài bên nàng xấu hổ đỏ thanh âm mềm nu dân nữ tiêu thị gặp qua lục chân nhân lục xâm hướng nàng gật, gật đầu lúc này linh linh mới từ trong phi hành khí đi ra nàng nhìn thấy tiêu dung dung cả cười đứng lên quả nhiên cùng chúng ta dáng dấp một cái bộ dáng tiêu dung dung n g n g đầu nhìn thấy linh linh liền hộ lão tổ tông d u n g d u n g cho ngươi thỉnh an nói đi lại hành lễ ta không phải ngươi lão tổ tông hẳn là kinh kinh linh linh đi đến trước mặt của nàng nói ra bất quá ta cùng k i n h kinh không có khác nhau ứng ngươi một tiếng cũng không có vấn đề tiêu dung dung có chút không hiểu nhưng nghĩ đến thon dài cùng kinh kinh liền minh bạch chỉ bất quá trong nội tâm nàng nghĩ đến thế gian này đến cùng có bao nhiêu cái lão tổ tông đều là ta lão tổ tông không có khác nhau linh linh tả hữu vòng quanh nhìn vòng gật đầu nói trừ trên thân nhiều cô nhân vị bên ngoài cùng chúng ta bốn người đồ cực kỳ tương tự sau đó nàng trả hết tay tại tiêu d u n g d u n g trên thân sở sở vỗ vỗ lục xâm đứng một bên cảm thấy khác nhau hay là thật lớn mặc dù d u n g m ạ o một dạng nhưng tiêu d u n g d u n g thật không có bốn cái hồ ly x i n h đẹp như vậy nếu như nói linh linh các nàng m ị lực là mười phần lời nói tiêu d u n g d u n g chỉ có bảy phần tả hữu tiêu d u n g d u n g không dám nói lời nào nhập linh linh trên người mình nhìn tới nhìn lui sở tới sở lui cách sẽ linh, linh nói ra có thể thử một chút tiêu rung rung trong lòng máy động có loại dự cảm không tốt lắm lục sâm cũng hỏi thử cái gì kinh kinh nói cái này tiêu dung dung dính máu của nàng cũng là từ t r ư ớ c trong tiêu da vừa nhất với một cái miễn cưỡng xem như tỉ m ộ i của chúng ta để đó ở bên ngoài luôn cảm giác không tốt lắm linh linh che miệng cười nói cho nên khi ta tới kinh kinh nói nếu như có thể mà nói liền đem tiêu dung dung đưa đến hàng châu nhiều cho ăn mấy ngụm máu cho nàng lục sâm hiếu kỳ hỏi ánh sáng cho ăn huyết năng được không đương nhiên có thể a linh, linh chậm rãi giải, giải thích nói chúng ta vốn chỉ là đại tỷ cái đôi không giống với cũng hóa thành người thôi điều này cũng đúng cho nên nói yêu tộc loại sinh vật này kỳ thật rất khó mà tưởng tượng nổi lục sâm quay đầu hỏi tiêu hoàng hậu ngươi là có hay không nguyện ý cùng chúng ta đi hàng c h â u sinh hoạt tiêu d u n g d u n g đầu tiên là kinh ngạc chừng to mắt sau đó liên tục gật đầu sợ trễ liền bỏ lỡ cơ hội nàng xấu hổ mắt đỏ thủy ôm n g ô n g thiếp thân tự nhiên là nguyện ý trước đó còn tự xưng dân nữ hiện tại bắt đầu tự xưng tiếp lục sâm đang muốn nói không phải ý t ư kia nhưng linh linh đi trước trước một bước nói ra liền ngươi bây giờ cái dạng này còn chưa có tư cách cho quan nhân làm ấ m dưởng các loại kinh kinh giúp ngươi đem trong, trong ngoài ngoài đều đổi một lần có thể bị chúng ta xem như mội sau mới có cơ hội tiêu dung dung đương nhiên sẽ không có ý kiến phản đối nàng n u nhu nói ra nhưng bằng tỷ tỷ phân phó thật ra lần này tỷ tỷ đều k ê u lên không thể không gặp tiêu dung dung không hổ là tại quan lại thế gia lớn lên còn tại trong cung đợi qua nhân tình này vãng lai công lực cũng thật là lợi hại rất nghe lời linh linh cảm giác được trên người đối phương yếu đớt huyết mạch trong nội tâm đối với tiêu dung dung cũng là rất thân cận Lúc lai là có nước này, người tiếng nợ. Nguyên Dung Dung thị nữ đang ba phía sau Tiêu hổ thị kh mơ tiêu dung dung sửng sốt một chút quay đầu nhìn xem lục sâm sắc mặt đầu tiên là có chút khó khăn sau đó cắn ngôi cuối cùng ngẩng đầu sợ hãi hỏi lục chân nhân có thể mang theo thị nữ của ta đào đào cùng đi hàng châu bên cạnh thị nữ nghe được đầu tiên là s ư n g sở sau đó xông lại quỳ xuống vội vã nói ra chủ tử ta không đi nàng cũng không phải là không muốn đi mà là sợ tiêu dung dung sẽ chọc cho buồn bực lục sâm cuối cùng ngay cả chủ tử đều không đi được nếu như ta đi ngươi lưu tại nơi này sẽ chết thị nữ đào đào dùng sức lắc đầu không biết những quý nhân kia bọn họ sao lại cùng ta một cái kẻ ti tiện chấp nhận thế nhưng là lục xâm k h o á t k h o á tay đi cùng đi hơn phân nửa một người cũng không sao hắn biết rõ người tâm tư đấu kỵ có bao nhiêu đáng sợ thị nữ này đi theo tiêu d u n g d u n g bên người xuất nhập t i ê n luyện có trái cây ăn có mật vong uống bao nhiêu người nhìn xem muốn lấy mà thay vào nếu như không có người chỗ dựa định sống không lâu lâu hai nữ nhân đều kinh ngạc sẽ sau đó tiêu d u n g d u n g doanh doanh hạ bái thị nữ thì tại dùng sức g i ậ p đầu lục xâm đi vào t i ê n luyện bên trong mảnh này hắn đưa cho tiêu d u n g d u n g hệ thống gia viên bị đánh để ý đến ngay ngắn rõ ràng mấy cái vườn hoa mấy khối bờ ruộng một cái đơn giản đình nghỉ mắt nhỏ nhìn ra được tiêu dung dung sinh hoạt đến rất hài lòng ngươi thu thập một chút đồ vật ta ở chỗ này chờ ngươi lục sâm tìm cái ghế ngồi xuống đợi lát nữa chúng ta liền sẽ đem nơi này hủy đi linh linh ngồi mà chống đỡ mặt tiêu dung dung cùng thị nữ lập tức trở về phòng gỗ nhỏ bên trong bắt đầu thu thập mình quần áo cùng sinh hoạt vật nhất định phải có linh linh cho lục sâm rót chén rượu trái cây sau đó ngồi tại trên đùi của hắn c ư ờ i duyên dáng đút cho hắn uống đây là bốn cái hồ ly tinh đều am hiểu kỹ xảo thủ pháp theo thon g i i nói la cô cô đáp kỷ dạy các loại tiêu dung dung cùng thị nữ đào đào đi ra nhìn thấy hai người như vậy sắc mặt lập tức đều trở nên đỏ đứng ở một bên không dám nói lời nào các loại linh linh cho ăn xong lục xâm sau liền đứng dậy lập tức liền do kiều mị biến thành bình thường đoan trang d á n g vẻ tiêu d u n g d u n g mặt ngoài không nói gì thêm nhưng đem vừa rồi linh linh động tác biểu lộ đều ghi t ạ c trong lòng chuẩn bị các loại có thời gian luyện tập một chút không có đồ vật rơi xuống đi lục xâm hỏi tiêu d u n g d u n g chủ tớ lắc đầu sau đó lục xâm liền đem hệ thống gia viên phá hủy trang trở lại trong túi đeo lưng của mình tiếp lấy liền để ba nữ đi vào trong phi hành khí mang theo các nàng rời đi trong kinh đô tại lục xâm sau khi rời đi một đám người vào nhìn thấy biến mất tiên luyện nhìn xem cây kia đã bắt đầu khô h é o tiên thụ đều giống như nổi điên vọt tới kỳ thật trước đó bọn hắn một mực tại bên ngoài chỉ là trở ngại lục xâm ở đây bọn hắn không dám vào đến thôi hiện tại lục xâm đi tiêu hoàng hậu cũng đi như vậy còn dư lại đồ vật ai cướp được chính là ai theo tràn vào người tới càng ngày càng nhiều c á p đoạt do bắt đầu cãi nhau biến thành đậu thủ cuối cùng máu chạy thành sông đến ban đêm mấy cái nhiễm lấy huyết thủ giấu tay trái cây đưa vào đến trong cung da luật hồng cơ tùy ý dùng khăn lội trà sát một chút liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn không bao lâu liền đem mấy cái trái cây ăn sóng hắ sau đó hắn hỏi tiêu dung dung tiện nhân kia coi là thật bị lục chân nhân mang đi l a o thái giám hồi đáp lúc đó lao nô trốn ở trong phòng nghe lục chân nhân cùng hoàng hậu đối đáp mỗi chữ mỗi câu đều là ghi ở trong lòng cũng nhìn tận mắt bọn hắn phá hủy tiên huyện rời đi ba l u ậ trăm hồng h cơ bốn mươi hai 342, lục chân nhân không hiểu con hát qua bên dưới ngờ ba trăm bốn mươi hai lục chân nhân không hiểu con hát qua bên dưới ra luật hồng cơ gần nhất áp lực lớn một phần là phản tạc cho nhưng một cái khác đại bộ phận là lục xâm cho kỳ thật hắn sớm muốn đi đại tống làm cái nhàn tản vừng ra khả nhân đều là yếu điểm mặt mũi lục xâm để đề nghị này sau nói để chính hắn suy nghĩ một chút liền chạy để một mình hắn đợi tại nguyên chỗ mắt t r ò n tròn cái này chạy còn không tính còn đem chính mình hoàng hậu tiêu dung dung cho lừa gạt chạy đ ặ t ở tiêu ra trong láo trạch làm cái tiên luyện cho nàng đây coi là không tính là trình độ nào đó kim ốc tàng t h i ể u gia luật hồng cơ lúc đó người liền tê hắn cảm thấy lục chân nhân coi trọng nhà mình hoàng hậu lại trở ngại danh dự tạm thời không dám ra tay vậy lúc nào thì là ô mỹ nhân về thời cơ gia luật hồng cơ đem chính mình thay vào lục Cuối c ù dùng, dùng, người đạt đ một để y tại cực độ thế yếu thời điểm tính cách cùng ý nghĩ đều sẽ trở nên rất và mẹo kiểu gì cũng sẽ đem sự tình hướng chỗ xấu bên trên muốn gia luận hồng cơ cũng giống vậy hắn càng ngày càng cảm thấy lục sâm muốn tới giết chính mình tại loại ý nghĩ này chi định cả người hắn đều trở nên rất táo bạo trong lúc đó không biết trượng đập chết bao nhiêu thị nữ cùng thị vệ hiện tại nghe nói lục x â m đem tiêu d u n g d u n g mang đi hòa nguyên mang đi chính mình sẽ không chết lập tức toàn thân tâm đều bưng lỏng ra nguyên lai lục chân nhân cùng tào mạnh đức bình thường người tốt vợ à. ha ha ha ha ha ha ra luật hồng cơ tại trong tầm cung cười đến cực kỳ lớn tiếng tràn đầy vui vẻ hương vị chấm ăn vậy ăn vậy kỳ thật chỉ là hắn đơn thuần suy nghĩ nhiều mà thôi phi hành khí có chút nhỏ ngồi ba người đều miễn c ư n g bốn người chen ở bên trong liền tránh không được trái cọ phải chịu các loại hai ngày hai đêm lộ trình xuống tới Tiêu Dung Dung nhìn l ụ c Sâm á n h m ắ trở đều t nên xuân thủy gâu gâu. thủy linh linh lại i linh n ngược h l là vui t hàng ấ y kỳ t h h n n à khắp nơi trong động tiểu một ít t đó đã làm á châu để Tiêu dung dung tu Trở trở lại hàng châu sau, Dung Dung cùng. vô à n g c h sau lục sâm đem tiêu d u n g d u n g chủ tớ liền cho kinh kinh sau đó chính mình liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị chế tạo chuẩn bị chiến đấu hắn đem chính mình ba cái đồ đệ tổ chức phân biệt cho các nàng mỗi người thật dày một trồng giấy đây là các ngươi trong vòng nửa năm phải hoàn thành nhiệm vụ không được lười biếng rõ chưa cần vật liệu có thể đến trong khố phòng lấy hướng trụ đen báo cáo chuẩn bị là được rồi ba người tự nhiên đem sự tình sau đó bọn hắn đã sớm g i n h đến không được hiện tại có chuyện làm có chút cầu còn không được cảm giác lục sâm cũng bắt đầu tay xoa trang bị nguyên bản những vật này là định dùng tới đối phó thiên đình hoặc là giao chỉ hiện tại xem ra bọn hắn địch nhân lớn nhất chính là cái kia nhìn không thấy hát thủ phía sau màn hắn làm vài ngày sau nhìn trước mắt nhỏ một đống hợp thành vật liệu có chút phát sầu chậm hay là quá chậm vật liệu hợp thành trang bị hợp thành nhìn như rất nhanh nhưng kỳ thật cũng là cần thời gian có mười mấy giây một cái có cần một phút đồng hồ có thậm chí cần mười mấy phút chỉ từ nơi này đến xem tựa hồ hay là thật mau nhưng chân chính tỷ lệ hiệu suất cao trang bị đều cần đại lượng vật liệu tổng hợp cấp thấp vật liệu trung cấp vật liệu cao cấp vật liệu đều cần có mà lại cao cấp vật liệu lại cần trung cấp vật liệu hợp thành trung cấp vật liệu lại cần đại lượng khác biệt cấp thấp vật liệu hợp thành cứ thế mà suy ra xuống tới lục sâm muốn hợp thành một kiện rất thực dụng trang bị cần mấy ngày hoặc là hơn m ộ ư ơ i ngày công phu nếu chỉ là vũ trang ba bốn người sư đổ bốn người hợp lực trong vòng nửa năm liền có thể chế tạo ra một bộ cực kỳ xa hoa cùng khoa trường trang bị cùng chút ít phụ trợ đạo cụ nhưng vấn đề là vạn nhất địch nhân rất mạnh đồng thời số lượng rất nhiều lâu ba bốn người chưa hẳn có thể đỡ nổi hắn cần vũ trang càng nhiều người mới được việc quan hệ đại cục việc quan hệ trí thân sinh tử lục xâm chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất loại chuyện này chỉ có càng thận trọng không có thận trọng quá mức thuyết pháp nếu là nhiều mấy cái đồ đệ liền tốt lục xâm lần thứ nhất cảm giác được chính mình môn phái nhân số hay là quá ít hắn hiện tại hận không thể tùy tiện liền kéo lên mấy chục người làm đồ đệ đáng tiếc có thể được đến hệ thống công nhận người tạm thời liền thi lỗi một cái hàng châu thành mỗi ngày đều có mấy ngàn người xếp hàng đi chân núi khảo thí tiên duyên hơn một năm không có cái thứ hai thi lỗi sinh ra nếu như dân tộc không được như vậy yêu tục lục xâm đột nhiên nghĩ đến điểm ấy ngay sau đó đứng dậy đi đến đỉnh núi đ ỉ n h nghỉ mắt chỗ tìm được đang cùng màu xanh lá cổ kỳ bạn chơi tránh mê tảng tinh vệ sau đó áp lấy nàng đi chân núi làm cái khảo thí kết quả thật thành nhìn xem thủy tinh cầu tán phát hồng quang lục xâm sợ ngây người sau đó rất bội phục chính mình náo động mà tinh vệ thì hai tay dâng thủy tinh cầu một mặt m ở mịt xảy ra chuyện gì ta ở đâu bởi vì nàng bị thủy tinh cầu quan mang kém chút chiếu mắt bị mủ sau nửa cách giờ tinh vệ tại trong lương đình bị một đám người vây quanh từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ nguyên laiêu tục có thể có tiên duyên đỏ a Quan thon giải có thể bốn người khác không được lục sâm suy đoán bởi vì thon giải là thuần huyết thanh câu cáo mà kinh kinh linh linh ốc ốc đều có lẫn kinh hoạn huyết thống cho nên không được t i n h hoạn chật chật cũng không được sau đó lục sâm liền đem hệ thống tự dốc cho thon giải cùng tinh vệ hai người đạt được hệ thống sau còn không có chơi bao lâu vừa có chút tâm đắc chính vui vẻ thời điểm liền nhìn thấy lục sâm cầm một chồng thật dày giấy đến đây tiếp lấy hai người liền làm lên khổ lực thon d à i c n tốt nàng vốn là muốn giúp quan nhân giảm bớt gánh vác nhưng tinh vệ sẽ không tốt nàng một mực méo miệng làm việc cũng may lục sâm cũng không có quá nhiều hạn chế nàng mỗi sáng sớm nàng vẫn có thể hàm thạch đi lấp b i ể n chơi nhiều hai cái giúp đỡ tiến độ nhanh một chút có thể lục sâm vẫn cảm thấy chậm sau đó hắn liền nghĩ đến tây vương mẫu nếu là tây vương mẫu để cho mình thủ hạ đều tới thử một chút nói không chừng lại có thể thêm ra mấy cái có thể bị h lại nói tây vương mẫu lúc này nàng đã ở tây n u n g chi điệm thuận biến mất khí v ậ n nàng truy tìm đến một tòa coi như phồn hoa nhân tộc thành thị phía trên khí v ậ n chính là biến mất ở chỗ này nàng do cự hổ bộ dáng hồi phục hình người một đôi mắt vàng bên trong lóe ra có chút tử quang cả vùng đại địa biến thành tím đen hai màu rất nhanh nàng liền phát hiện thành thị trung tâm nhất có cái người trên thân tồn tại đại lượng khí v ậ n thậm chí s o lục x â m trên thân còn nhiều hơn ra một chút đồng thời từ đường cong nhìn lại đây cũng là nữ nhân tây vương mẫu thu hồi thần thông thiên địa ở trong mắt nàng biến trở về bộ dáng lúc trước đang định bay xuống đi tìm nữ nhân kia thời điểm không gian chung quanh đột nhiên đọng lại phản phất toàn bộ thế giới đình chỉ vận động sau đó từng khối màu xanh lá tinh thể đánh gậy ở chung quanh tạo ra tựa hồ đang đem tây vương mẫu giam ở trong đó tây vương mẫu hừ một tiếng không nói một lời không quan tâm trực tiếp hướng những cái kia sắc tinh thể đánh gậy đổ tới nhìn như rất thần diệu lục tinh thể đánh gậy căn bản ngăn không được nàng va chạm vỡ vỡ một trào liền ác nhưng những n à y đánh gậy càng không ngừng ở c u n g quanh nàng tạo ra vô luận tây vương mẫu đụng nát bao nhiêu vô luận hướng phương hướng kê bay cũng sẽ không đình chỉ b ả n g môn tà đạo không tin ngươi linh khí còn có thể nhiều đến quá ta tây vương mẫu nhận định một cái phương hướng không có bất kỳ cái gì giao động đụng vào đi không biết bay bao lâu cũng không biết đụng nát bao nhiêu tinh thể đánh vậy thân thể của nàng tựa hồ bắt đầu thu nhỏ mà cũng tại lúc này tây vương mẫu lại đột nhiên q u a y người đồng thời đem phía sau mai rùa đem ra dùng ném ra ngoài trên mặt nàng lộ ra mỉm cười màu đen mai rùa bay cũng không nhanh cũng rất chấp nhất hướng cái một nơi nào đó vô luận lửa đường xuất hiện bao nhiêu tinh thể đều bị nó đụng nát thẳng đến bay tựa hồ thật lâu mai rùa rốt cục thay đổi cái phương hướng mà thấy cảnh này tây vương mẫu phát sau mà đến trước hóa thân một đạo thanh mang vượt qua mai rùa đánh vỡ đại lượng màu xanh lá tinh thể trực tiếp nào h trúng một cái trong suốt hình vương không gian móng tay sắc bén thổi mạnh không gian vách ngoài toát ra từng đạo hòa tinh tây vương mẫu mặt lộ nhai răng cười thanh âm thanh thúy bên trong mang theo nồng đậm phép lối né lâu như vậy còn không bị ta bắt được không gian này tại tây vương mẫu tiên tiên thần trào cao kích phía dưới hiện ra kịch liệt vợt sóng đồng thời càng ngày càng yếu cũng đã có thể mơ h ồ nhìn thấy trong không gian cất dấu đồ vật là đạo nhân、ảnh. mà lại tựa hồ còn là cái nam nhân bóng người này phất phất tay t r u n g b ê n h màu xanh lá tinh thể hóa thành từng đạo lưới gai đâm tới tây vương mẫu cấp tốc về sau bay ngược tránh thoát màu xanh lá lưới gai trong suốt không gian vách ngoài ổn định lại bóng người lại bắt đầu muốn dần dần biến mất nhưng lúc này chậm rãi bay tới mai rùa đụng chúng không gian vách ngoài trực tiếp đem nó đánh nát t h ư ợ n h ư một cái tảng đá đập vỡ kính l i u ly li giống như người ở bên trong ảnh lập tức liền hiện hiện ra nhưng hắn phản ứng rất nhanh trực tiếp dùng thật dài lưu kim vân tụ che mặt sau đó mai rùa đụng chúng nam nhân này trên thân từng đạo lôi quang lập l o i sau mai rùa đình chỉ phi hành bắt đầu về sau bay trở về tây vương mà nam nhân đã biến mất t r u n g quanh màu xanh lá tinh thể phương tấm cũng biến mất không thấy gì nữa thời gian lại một lần nữa lưu động đứng lên tây vương mẫu lơ lửng tại nguyên chỗ hơi nghi hoặc một chút chưng bắt nhẫn sau đó nàng bay xuống mặt đất tiến vào trạng thái ẩn thân tìm được cái tia khí vận nhiều nhất nữ nhân màu tím vải tơ hậu phương đi ổ đỏ dạ chính nhìn xem mặt mình nhẹ nhàng vứt ve mê say không thôi trong gương là cái trẻ tuổi nữ nhân mỹ lệ phong tình vạn chủng hắn nói là sự thật ta quả nhiên hồi phục thanh xuân đi ổ đỏ dạ hưng phấn không thôi cuối cùng bỏ đi phục của mình nhìn xem trước đó còn lám khô làng ra t thể thể như vậy mâu thuẫn tình huống cho dù là nàng cũng là lần thứ nhất thấy mạnh nuốt khí vận tây vương mẫu cảm thấy mỗi một lần từ côn lôn sơn lý đi ra thế giới này đều có thể đổi mới nàng tam quan khí vận cũng có thể mạnh mướt lợi hại a chương ba trăm bốn mươi ba giúp ta bài trừ tâm ma chương ba trăm bốn mươi ba giúp ta bài trừ tâm ma mọi dợ này nữ nhân trên người hương vị rất buồn nôn thêm nữa tây vương mẫu bản thể lại là động vật họ mèo k cứu giác rất linh mẫn ở chỗ này đợi nhiều mấy hơi thời gian đều cảm giác được buồn nôn nàng không nghĩ lấy hiện thân mới vừa rồi cùng hư hư thực thực trương bách n h ẫ n người đánh một trận trên người linh khí không nhiều lắm còn phải lưu c h ú t bay trở về hàng châu đâu huống hồ trên thân nữ nhân này khí vận rất đủ tại linh khí chưa đủ tình hùng dưới tùy tiện giết nàng khí vận phản p h ệ sẽ rất lợi hại đỡ không nổi thế là nàng liền đi trước biến mất khí vận trên thân nữ nhân này chỉ có một phần tư tả hữu cái khác đi nơi nào tây vương mẫu rời đi tòa thành thị kia một bên hướng hàng châu phương hướng bay một bay một bên hàng châu bên này lục xâm mỗi làm tốt một kiện trang bị đều sẽ để cho người ta kiểm tra một chút hiệu quả mà những này theo từng kiện trang bị xuất hiện cũng làm cho toàn bộ lục gia lần nữa thấy được lục xâm nội tình nguyên lai sư phụ nơi đó còn có nhiều như vậy muôn hình muôn v ẹ pháp bảo à. đây cũng là côn côn cùng giao giao cảm tưởng bọn hắn đ ồ đệ hệ thống từ bên trong hợp thành phối phương cũng không toàn số lượng đại khái chỉ có lục xâm một phần hai mươi tà hữu cho nên bọn hắn hợp thành phối phương tuyệt đại nhiều đều là vật liệu hoặc là càng cao hơn một cấp vật liệu chủ yếu thành phẩm trang bị đều do lục xâm hoàn thành đây cũng là lục xâm hiện tại không rảnh rỗi nguyên nhân liên tục một đoạn thời gian rất dài cường độ cao làm việc lục sâm sức liều rốt cục đưa tới dương kim hoa đám người bất mãn dương kim hoa ngồi tại lục sâm trước mặt mang theo ưu hoán nói ra quan nhân dù cho có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi cũng không cần liều mạng như vậy thon giải nói với ta nguyên nhân bằng cái gì này thiên đại gánh toàn đến ép trên người ngươi lục sâm sửng sốt một chút tại hắn nghĩ đến dương kim hoa thân là người dưng ra tại loại này trọng yếu trước mắt tiểu gì cũng sẽ một ngửa đi đầu đem trách nhiệm cùng đạo nghĩa gánh tại trên thân đem bách tính bảo hộ ở sau lưng bọn hắn từ chức cũng là làm như vậy chỉ là bây giờ nghĩ lại dương kim hoa hoặc nhiều hoặc ít đối với loại này hành vi là có chút lời oán giận dựa vào cái gì đổ máu người chỉ có thể là dương g i a nàng ngay cả mình phụ thân d á n g dấp ra sao đều không nhớ rõ khi còn bé quen thuộc thân nhân từng cái đổ vào trên s a trường đổi lấy tổ từ bên trên từng khối linh vị gặp lục s â m nghe l ọ t được dương kim hoa nào vào lục s â m trong ngực mang theo chút giọng nghẹn ngào nói ra thiên hạ này cũng là thế nhân thiên hạ lục g i a chúng ta có thể xuất lực thậm chí ra khí lực lớn nhưng không có khả năng ra xong tất cả khí lực ta không muốn lục ra biến thành cái thứ hai dương da không thể không nói dương kim hoa lời nói là có đạo lý lục xâm vô ý thức vỗ phía sau lưng nàng gật gật đầu hắn từ trước đến nay đến đại tống kỳ thật cũng là căn cứ âm thầm đến đỡ đại tống b á c h tính phía sau dẫn đạo lịch sử đi hướng suy nghĩ đường ra hay là phải dựa vào đại tống người chính mình đi chính mình x ô n g hắn nhiều lắm là nâng nâng ý kiến trước đó có thể làm được rất tốt chủ yếu là mọi chuyện đều còn tại trong lòng bàn tay của hắn nhưng bây giờ sự tính ra chút ngoài ý muốn âm thầm đẩy tay cường đại nằm ngoài sự d ự liệu của hắn đem tất cả t i ê n thần yêu ma đều tính toán trong đó cho lục xâm áp lực không nhỏ lúc này mới có trong khoảng thời gian gần nhất này khẩn trương nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút chỉ cần mình tiếp tục phát triển môn phái đem hàng rào số lượng bố trí được nhiều chút bọn hắn hệ thống cửa dù cho đánh không đi ra cũng là đứng ở thế bất bại mà lại dương kim hoa nói đúng thiên nhân là thế nhân thiên hạ không chỉ là lục gia thiên hạ thế gian thật có đại thai đại nạn lục gia sẽ ra sức cùng thế nhân đi ra lực nghĩ thông suốt điểm ấy sau lục sâm cũng cảm thấy mấy ngày nay thời gian hắn quả thật có chút vội vàng sao động ngay sau đó nói ra vậy liền chậm lại mỗi ngày làm việc thời gian đi giảm một nửa đi cùng côn côn các nàng nói tiếng lục sâm vô vô dương kim hoa phía sau lưng nàng gặp lục sâm nghe khuyên ngay sau đó cao hứng mặt phần cùng lục sâm dính nhau một hồi sau mới rời khỏi mà các loại dương kim hoa sau khi đi kinh hoạn tìm tới nàng ngồi tại lục sâm trước mặt hỏi ta mang theo phủ tăng thụ đi về phía tây là chúng người khác quỷ k ế lục sâm gật đầu đây là ta cùng tây vương mẫu suy đoán hắn nói mình suy đoán kinh hoạn chưa chắc sẽ tin nhưng mang lên tây vương mẫu cái kia sức thuyết phục coi như cao nhiều lắm kinh hoạn hiện tại tinh khí thần rất tốt không còn lúc bắt đầu thấy thanh lãnh cùng bà khí người sáng sủa khí tràng liền sẽ cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái cũng sẽ để người cảm giác càng xinh đẹp nàng là loại kia thành thục phụ nhân trên dung mạo tới nói mặc dù cũng rất xinh đẹp nhưng lại so ra kém thon dài bốn cái hồ ly thậm chí ngay cả đi đông danh o mỏ bạc nơi đó giám sát tuyết nữ cũng không sánh nổi nhưng nàng chính là có loại thành thục đây đ á hữu vị để cho người ta chỉ nhìn liền có vô hạn suy tư thon dài nói với ta đằng sau ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc tới lục xâm hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng chật chật dôi ra ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn một chút từng sợi linh lực tuyến tuyến xuất hiện quấn quanh ở cùng một chỗ hóa thành một bức tranh đó là một người nam nhân mang theo một cái mặt nạ kỳ quái năm đó ta bị người phụ tỉnh kia phong v n trước Bên cạnh hắn duy t hiện nhân nam à nhất kỳ quái chính là mặt nạ của hắn phía trên vé đầy kỳ quái tuyến hình đường vân nhìn xem để cho người ta hoa mắt sau đó mệt mỏi muốn ngủ lục sâm vô ý thức lắc lắc đầu của mình hỏi trên mặt nạ này đường vân hoàn toàn tái hiện hay là ước trưởng trí nhớ mơ hồ hoàn toàn tái hiện chật chật khẳng định nói ra đây là t a dụng tâm ghi tạc thần hồn bên trong sẽ không ra sai lục sâm mặc dù không có tu luyện y nguyên vẫn là đang luyện lấy nói nhà thái ớt đục nguyên công có thể thường nhìn mít liên thon dài các nàng tu hành cũng biết rất nhiều tu hành phương diện tri thức loại này khắc ở thần hồn bên trong hình ảnh kỳ thật chính là chấp niệm cùng tâm man ế u như không có khả năng khám phá là muốn nhớ một đời cho đến chết lục sâm lại nhìn kỹ trên mặt nạ này đường vân đột nhiên sửng sốt một chút hắn đem này tấm vẽ nằm ng sau đó liền phát hiện những đường tuyến này hình đường vân thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt lại nhìn kỹ x ẽ ánh mắt hắn h í p lại cái này tựa hồ là thế giới địa đồ sau đó càng xem càng giống mặc dù vẽ đến không quá tiêu chuẩn mà lại chỉ dùng tuyến đến biểu thị nhưng chỉ cần che rơi một chút tuyến chính là thế giới địa đồ bộ dáng mà lại những cái kia nhìn như dư thừa tuyến có khả năng hay không là một ít công trình hoặc là chất lỏng hoặc là khí thể lưu động lộ tuyến nói cách khác đem tại hạ triều sơ kỳ viêm hoàng thời đại thời điểm liền đã có người có địa cầu khái niệm này như vậy kinh hoạn bị bức phải tây đi liền rất bình thường hát thủ phía sau màn rất sớm đã bắt đầu b ổ cục lục sâm ngầm đầu cười nói chật chật đa tạ ngươi chật chật nhìn chằm chằm lục sâm có chút trầm mặc sẽ hỏi ngươi dự định làm sao cảm ơn ta lục sâm tâm thần xứng sở kinh hoạn từ lúc trở lại hàng châu sau vẫn rất ngoan chưa từng có đưa ra qua yêu cầu gì muốn thật nói có cái gì yêu thích chính là ưa thích dạ o phố địa phương càng nhiều người càng thích đặc biệt là ngày lễ nhiều lần không kéo đến trong thành hàng châu chơi đùa có thể là mấy trăm năm một mực canh giữ ở trên đảo hàng tăng thêm ốc ốc liền hai người mỗi ngày nhìn thổi gió biển nhìn sóng biển tỉnh miệ sợ lục sâm nghĩ, nghĩ nói ra ngươi sách chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không thoái thác ta muốn ngươi giúp ta phá giải chấp nghiệm chật chật nhìn chằm chằm lục sâm con mắt n g ự a khí h ỏ a hoãn cũng rất kiên định ta không muốn lại thụ loại chuyện này không nhiễu lục sâm gật đầu việc này không tính là gì ta hẳn là thế nào giúp ngươi chật chật đứng lên xoay người rời đi nhưng nàng thanh âm hay là từ đằng xa chuyển tới ban đêm tới tìm ta ta sẽ vì ngươi để cửa các loại nói cho hết lời người nàng cũng biến mất không thấy chỉ có lượn lờ g ò n âm thanh biến mất dần lục sâm đợi ngồi rất lâu sau đó thở thật dài một cái vừa vui vừa thường xót đợi đến ngày thứ hai thon dài đặc biệt tới cho lục sâm bổ bên dưới nguyên khí nếu như không có nàng hỗ trợ lục sâm liên đới cũng không ngồi nổi đến eo đều chua xong không có cách nào kinh hoạn chỉ am hiểu hấp thụ không am hiểu trả lại quan nhân ngươi cứ yên tâm đi thon dại ở bên cạnh cười nói tối hôm qua là chật chật thứ nhất tất cả mọi người thông cảm nàng về sau nàng muốn tìm ngươi ngươi lại mang chúng ta lên trong tỉ m ộ i tùy ý một cái là được rồi kinh hoạn ở một bên mặc quần áo đỏ mặt giống như s o n phấn lục sâm quay đầu hỏi nàng thơm ma tiêu trừ sao nàng t ẹ n thùng gật đầu hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy mình tại trên đảo hoang phòng thủ tới mấy trăm năm tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu dù sao bị quan nhân cứu về rồi nam nhân này tức là nàng cướp cũng là nàng d u y ê n lại đằng sau thời gian lục xâm sinh hoạt dễ dàng rất nhiều từ khi hắn cắt giảm sản lượng đằng sau hắn liền đạt được rất nhiều thời gian nghỉ ngơi nhưng hắn cũng không có vào xem lấy vui lừa mà là tự hỏi như thế nào mang theo toàn bộ đại tống cùng một chỗ đối phó cái kia phía sau mà nắm thủ có những thế lực kia có thể trông cậy vào được sau đó ở trên giấy viết ra vẽ tiếp thượng tuyến đầu là một cái đơn giản tư duy hình ly sơn có thể kéo lên chiến thuyền lục xâm tại một cái tên bên trên vẽ lên cái vòng lớn cách đoạn thời gian đi ly sơn nhìn xem mang lên kim hoa đi hoặc là mang lên mục đại nguyên soái đi tốt hơn gần nhất mục đại nguyên soái rất ít đến lục gia chủ yếu là lục x â m bên người nữ nhân càng đến càng nhiều nàng cũng không phải là phản đối lục x â m tam thê tứ thiếp thời đại này nữ tính liền không có mấy người phản đối việc này chủ yếu là mục quế anh lo lắng phía ngoài tin đồn lục x â m nhiều như vậy hồng nhan c h i kỷ mục quế anh lại đụng lên đi lời nói không có miễn bị người hữu tâm t r e o chọc vài câu nếu chỉ chỉ là mục quế anh chính mình mới không để ý tới biết cái này sự tỉnh nhưng nàng còn đại biểu cho dừng ra vậy thì phải chú ý một chút ngay tại lục sâm dự định đi dương gia ở chung m g i mục quế anh đi ly sơn xung làm thuyết khách thời điểm lại nhìn thấy dương kim hoa thần sắc hốt hoảng sông lại con nhân không xong m ậ u thân phái người tới thông chi nói thái quân bệnh tình nguy kịch để cho chúng ta nhanh chóng đi qua lục sâm sửng sốt một chút kinh ngạc nói không có khả năng nàng không phải nửa năm trước mới ă n bàn đ à o sao dương kim hoa dùng sức lắc đầu ta cũng không rõ ràng là thế nào một chuyện cái kia lập tức xuống núi đi dương gia chương ba t r ư n hẳn là thiên đạo tri tử chương 344, hẳn là thiên đạo tri tử phi hành khí hạ xuống dương gia trong đại viện lục sâm cùng dương kim hoa hai người nhảy ra sau thẳng đến hậu viện đi vào lao thái quân trong phòng liền nhìn thấy mục quế anh ngồi tại trước giường sắc mặt t r ắ n g bệnh hai tay khép lại lấy lao thái quân một bàn tay dương kim hoa khẩn cấp hỏi mẫu thân lao thái quân nàng thế nào nhanh chúng ta mang theo bàn đảo cùng kim bình quả tới tại nàng nghĩ đến tức là dương ra bên trong xảy ra ngoài ý mướn sau đó trái cây bị tiêu hao hết lao thái quân lúc này mới xảy ra chuyện nhưng mục quế anh nghe vậy lại là lắc đầu nói ra lao thái quân đang cầu xin chết nghe nói như thế lục sâm cùng dương kim hoa đều kinh ngạc không thôi lục sâm vội vàng nhìn về phía trên giường lao thái quân phát hiện người sau mặc dù nhìn xem cũng không tính trông có vẻ già nhưng s ắ c mặt lại là tái nhật vì cái gì lục sâm không hiểu nửa năm trước thái quân mới ăn bàn đảo dù cho muốn chết cũng không nên sẽ như thế nhanh liền suy yếu đến bệnh bệnh tình nguy kịch tình trạng mục quế anh mặt mũi tràn đầy bi thống hơn nửa canh giờ trước lao thái quân tỉnh lại một lần ta cũng đã hỏi vấn đề giống như trước nói đến đây mục quế anh cái này cân quắc anh thư cũng nhịn không được dưới lệ nàng đem bàn đảo vụng trộn cắt nát đút cho quả lại quả lại chính là mục quế anh cháu trai nú danh lao thái quân trước đó cầm tới bàn đảo thời điểm cũng không có vội mà là nói muốn vận công tu hành thời điểm lại ăn phát huy lớn nhất công hiệu nhưng không có nghĩ đến lại là vụ n trộm đút cho nhà mình từng tặng tốt tử nghe đến đó dương kim hoa quay đầu nói ra quan nhân đem sau cùng kim lâm cầm lấy ra được không bàn đào trong nhà còn có mấy cái nhưng dưới loại tình huống này bàn đào chỉ có thể tăng thọ lại cứu không được bệnh chỉ có kim bình quả mới thật sự là trên ý nghĩa thần dược lục sâm không nói hai lời liền đem kim bình quả đem ra nhưng không nghĩ tới mục quế anh lại hai mắt rưng rưng lắc đầu l ã o thái quân sẽ không ăn nàng đang cầu xin chết dương kim hoa nhịn không được lớn tiếng chút vì cái gì lao thái quân yêu cầu chết chúng ta dương gia g i ả không dễ dàng vượt qua tốt như vậy thời gian là chúng ta những n à y hậu sinh vãn bối chỗ nào làm được không tốt nàng nói nói liền khóc lên dương kim hoa trong trí nhớ lao thái quân là trừ mẫu thân bên ngoài người thân nhất cũng là từ nhỏ đến lớn rất thương yêu trưởng bối của mình càng là dương gia trụ cột nàng sao có thể đi tựa hồ là nghe được dương kim hoa không hiểu giống như hồ nàng chính là đang đợi dương kim hoa lúc này lao thái quân mở mắt nhìn thấy dương kim hoa sau vừa cười vừa nói nghiếp nghiếp tới dương kim hoa nghe được lao thái quân thanh n m lập tức chạy tới quỷ gối t chất dường hai mắt đấm lệ ân còn một điểm ngươi là chúng ta dương gia có ra phả đến nay nhất có phúc nữ tử l ã o thái quân nhìn xem dương kim hoa khó khăn ngẩng đầu vớt ven người sau mặt đây là thượng thiên bồi thường cho chúng ta dương gia dương kim hoa hai tay ôm l ã o thái quân tay đưa nó dùng sức đặt tại trên mặt mình l ã o thái quân chúng ta mang theo kim bình quả tới ngươi ăn một miếng có được hay không lúc này lục sâm đã bắt đầu cắt kim bình quả l ã o thái quân lại lắc đầu ngươi có ngươi lang quân ân ân ân ái ta lao thái bà cũng có chính mình lang quân à ta nên đi tìm hắn hiểu chưa hôm trước ta làm dấm mộng Mơ tin tức truyền ra sau đại tống cả nước đều là buồn bã đằng sau một đoạn thời gian rất dài dương kim hoa tinh thần cũng không quá tốt tại linh đ ư ờ n g trước nàng trí ít khóc ngất đi sáu lần nếu không phải thân thể nội t ì n h tốt đoan trường phải lưu lại mầm bệnh tăng lễ là lục sâm chủ trì hắn lần thứ nhất chủ trì loại chuyện này cái gì cũng đều không hiểu mỗi một cái trình tự đều là hỏi thầy phong thủy đi một bước nhìn một bước nhưng cũng không có người yêu cầu hắn hiểu hắn chỉ là đứng ở nơi đó từ ngoại nhân góc độ đến xem cũng đã là một loại trí hiếu lúc đầu việc này hẳn là do dương văn quảng tới làm nhưng lúc này hắn tại hải ngoại chỉ có thể do lục sâm làm thay tại lao thái quân sau khi qua đời ba tháng dương văn quảng trở về hắn lần này kiếm lời đồng tiền lớn nhưng về đến trong nhà nhìn xem trong thính đường lao thái quân bại vị tại châu g ấ t đi tình đằng sau không nói một lời ngóc ngồi hai ngày hai đêm mặc kệ ngoại nhân như thế nào đối đãi mặc kệ dương kim hoa gả cho lục sâm sẽ cho dương ra mang đến bao nhiêu có ích lao thái quân mất đi l i ê n đại biểu cho dương ra hồn không có loại này hồn mục quế anh đảm đ ư ơ n g không nổi chớ nói chi là dương văn quảng cùng dương kim hoa cũng đại biểu cho một thời đại kết thúc sau ba tháng dương kim hoa cũng dần dần từ trong b i thương đi tới nhưng nàng đã có kinh nghiệm mỗi lần cho mục quế anh đưa trái cây cùng bản đạo thời điểm đều được nhìn tận mắt mẫu thân đem trái cây ăn nàng mới có thể yên tâm nàng thật sợ sợ mẫu thân cũng muốn đi tìm chính mình l à n quân bởi vì đội chỗ mà xử nếu như lục xâm xẻ ra chuyện nàng cũng sẽ không chút do dự theo sát rời đi tại tháng thứ tư lúc này đã là mùa đông thành hàng châu rơi xuống tuyết lớn thời tiết tựa hồ một năm s o một năm lạnh nếu là trong lịch sử lúc này b á t tống cũng đã có linh tính khởi nghĩa nông dân thổ địa s ắ t nhập t h ô n tính khí hậu rét lạnh các loại đa trọng nhân tố dẫn đến rất nhiều nông dân trong tay không có lương vừa đến mùa đông cũng chỉ có thể trở lấy chết đói hà có thể không phản nhưng bây giờ khác biệt nhờ vào lục xâm phát xuống tiên nhân cây lúa toàn bộ đại tống lương thực cực kỳ có dư l i ê n xem như mười phần lòng dạ hiểm độc địa chủ mỗi mẫu đất chỉ cấp điện dân ba thành lương điện dân một năm trồng trọt tiên nhân cây lúa xuống tới mỗi mẫu đất cũng có thể được ba trăm nhiều cân lương thực tiết kiệm một chút ăn có thể nuôi sống một nhà mấy miệng người mà lại tiên nhân cây lúa lúa c ắ n rất lớn lại vô cùng tốt đốt hoàn toàn có thể sung làm bụi lửa liên đ ố i mùa đông đều tốt qua rất nhiều liên quan tới tiên nhân cây lúa năm ngoái còn có kiện hành động toàn bộ triều đình đại sự lục xâm cùng các đồ đệ hợp thành tiên nhân cây lúa đều là trực tiếp phóng tới hộ bộ lại từ hộ bộ thống nhất phân phóng trải qua dịch chạm đưa hướng đông nam tây bắc lấy bảo đảm hộ, hộ có bộ dạng này lục xâm liền nhất định là vượt mức cấp cho giống lúa dù sao vận chuyển có hại hao tổn rất bình thường nhưng năm ngoái có quan huyện từ địa phương mà đến nhất quan tài ngăn ở cửa hoàng cung đồng thời quỳ hoài không d ậ y tiểu hoàng đế triệu kiến sau hỏi một chút mới biết được hoài nam đông đạo đã hai năm chưa từng gặp qua tiên nhân giống lúa mà hàng năm nông thuế lại không thể thiếu lúc này tiểu hoàng đế cảm thấy rất kỳ quái bởi vì hoài nam đông đạo hai năm này nông thuế rất bình thường à đều g i a o đủ có thể cái này quan huyện lại chắc chắn hoài nam đông đạo hai năm này không có thu đến bất luận cái gì tiên nhân giống lúa trên triều đình lập tức có người nhảy ra công kích vị này quan huyện gián nói nói lung tung lúc này bắt tống triều đình còn không có hình thành đ ư ờ n g tranh vương an thạch cùng tô thức bọn người đều là cảm thấy không thích hợp khuyên tiểu hoàng đế cha một chút đi kết quả vừa tra này liền tra ra vấn đề lớn tới hai năm này hoài nam đông đạo đúng là không người nào trồng trọt tiên nhân cây lúa mà bọn hắn giao lên lương thực tất cả đều là từ cái khác tỉnh mua về lại đến giao về phần giống lúa đi nơi nào chỉ biết là bán cho buôn bán trên biển cụ thể v ậ n đến chỗ nào cũng không rõ ràng ngay sau đó tiểu hoàng đế liền cắt cử vương an thạch cha một chút đi sau đó chặt mười cái địa phương quan lớn đầu người lúc này tiên nhân cây lúa đã tại bắc tống chung quanh quốc gia nổi danh tại tất cả buôn bán trên biển trong mắt một cân giống lúa c h ỉ ít có thể lấy đổi một thất tơ lụa lợi nhuận lớn đến đáng sợ nhưng hữu thức chi sĩ đều hiểu giống lúa nhưng so sánh tơ lụa trọng yếu hơn nhiều là ổn định quốc gia dân sinh cam đoan quân lực lợi khí há có thể tùy ý bán cho ngoại tộc cũng là việc này đằng sau tiên nhân giống lúa phát tộc cùng vận chuyển liền trở nên càng thêm nghiêm khắc lại nói trở lại hàng châu tuyết lớn đằng sau lục xâm chúng tại phủ tăng thụ bên b i ớ i lần nữa gặp được tây vương mẫu lúc này nàng lại biến trở về thiếu nữ bộ dáng an kết quả cái này đại hầu tự nhìn thấy nàng thế mà tại chỗ ném đi thịt thịt tới tức dẫn đến tây vương mẫu cách không một trường đem cái đồ chơi này cho đập thành thịt nát liên đối đưa tới to lớn tuyết lở khiến cho tây vương mẫu chẳng phải không nhiều linh khí cũng nhanh t h ấ y đ ấ y cũng không thể lại bay trở về chỉ có thể đi tới đây cũng là nàng lâu như vậy mới trở lại hàng châu nguyên nhân chủ yếu đương nhiên việc này nàng là sẽ không nói cho lục sâm nghe tây vương mẫu uống một hơi cạn sạch trong chén thanh i ể u thoải mái mà thẳng thở dài cảm giác hay là n g ư ờ i nơi này dễ chịu à ánh nắng tốt không làm không ấm ớt, liền lộ ra ta côn lôn rất mất mặt cái này đều muốn so sánh một chút lục sâm đành phải cười khổ muốn nói manh mối thôi vẫn phải có tây vương mẫu đành p h i cười khổ muốn nói manh mối t h thôi vẫn phải có tây vương mẫu đều đ ề về phần đánh lén ta người kia có thể là trương bách nhẫn lục sâm sửng sốt một chút trương bách nhẫn là ai cái này cũng không trách lục sâm cô lậu quả văn bởi vì dưới tình huống bình thường mọi người chỉ gọi hắn tôn hiệu tây vương mẫu t ử tốn nói thiên đình c h i chủ lục sâm cái này minh bạch a ngọc đế sau đó mắt hắn hiếp lại chuyện này không có khả năng l ắ m a ngươi nói ngọc đế bất cận nhân tình hoặc là không quen nhìn yêu tộc ma tộc loại hình ta đều tin nhưng ngươi nói hắn chạy cực tây tri địa đi giúp đỡ man di ta là không tin ta cũng không tin tây vương mẫu giận dữ nói cho nên ta vẫn cho rằng chính mình nhìn lầm Có lẽ đ nghĩ nghĩ. tây vương mẫu lắc đầu ta cũng là lần thứ nhất gặp quái thuật đâu tây vương mẫu hhcâm thanh ta phát hiện thiên cơ không hiện chân chính nguyên nhân nguyên nhân gì tiểu tử ngươi trên người có vấn đề tây vương mẫu nhìn từ trên xuống dưới lục sâm ngươi đứng ở chỗ này liền có thể ảnh hưởng thiên cơ hẳn là người là thiên đạo tri tử chương ba trăm bốn mươi lăm vậy liên càng nhiều càng tốt chương ba trăm bốn mươi lăm vậy liền càng nhiều càng tốt thời kỳ thượng cổ trước luận là vô tộc hay là nhân tộc liền coi trọng một cái thuận theo thiên đạo nhân tộc xuất hiện đằng sau liền bắt đầu đoạt vô tộc địa bàn tây vương mẫu thân là vô tộc một phần tử lại cũng quá mức đến giúp đỡ nhân tộc vì cái gì vẫn là câu nói kia thuận theo thiên đạo không thuận theo thiên đạo người hoặc là vu đều đã chết cũng chính bởi vì điểm ấy tây vương mẫu mới có thể bỏ mặc nhân tộc sinh sôi sinh tức mở rộng sau đó ước thúc yêu tộc càng là người lợi hại liền càng minh mạch thiên đạo đối với nhân tộc là đến cỡ nào thiên vị tây vương mẫu mặc dù giút đỡ nhân tộc nhưng nàng không rõ ngược h â lại là nhìn như người nhỏ yếu tộc một chút xíu diễn hóa lấy thế giới này đổi lại nàng là thiên đạo cũng sẽ sùng ai chủng tộc như vậy nàng làm vu tộc thủ lĩnh một trong cũng là đi theo nhân loại học tập mới có điểm văn hóa tri thức phía sau là thư hay là nàng từ nhân tộc trong tay vào tới mà lần này từ côn lôn sơn đi ra nàng phát hiện thế gian vu tộc cơ hồ đã tuyệt tích ngược lại là n h â n tộc càng phát ra hưng thịnh người khắp nơi đều là người văn hóa càng là hưng thịnh nàng trên mặt nội không nói cái gì nhưng trong nội tâm lại là không ngừng hâm mộ nếu là vu tộc cũng có loại này hoàn cảnh sinh tồn liền tốt đặc biệt đang hỏi thăm đến nhân tộc số lượng siêu mười vạn đằng sau liền càng phát ra không cảm thấy chính mình vu tộc rất lợi hại năm đó nhân tộc số lượng vừa qua khỏi vạn thời điểm cũng dám cùng vu tộc khai chiến hiện tại mười vạn khái niệm gì nàng r ấ từ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mệnh số hỗn loạn như thế người cố hữu câu hỏi này ngươi là thiên đạo c h i tử đi lục sâm lắc đầu thiên tử hẳn là hoàng thượng tây vương mẫu liếc mắt ngươi hẳn là biết được ta không biết có chuyện gì vậy liền không phải ta không tin thiên đạo tây vương mẫu thật sâu nhìn hắn một cái nói ra trưng ơ bách nhận sự t ì n h ta phải đi thiên đình hỏi một chút cho nên sau đó nàng hướng lục sâm mở ra bạch bạch nội nội tay nhỏ lục sâm minh bạch đem một đống linh thạch phóng ra mặc dù lục sâm trong hành trang linh thạch chất lượng không bằng kinh hoạn p h ó n ra nhưng này cũng là cao n ù túc năng lượng khối tây vương mẫu nuốt một đồng lần sau lại đang lục sâm trước mặt biểu diễn một lần nhanh chóng trưởng thành thân cao chừng hai mét tây vương mẫu cực kỳ l ự ợ c áp bách nàng rỗi lưng một cái không để ý chút nào hướng lục sâm giãn ra chính mình mỹ rượu dáng người lục sâm thưởng thức một hồi nói ra nương nương chúng ta làm giao dịch đi nói thôi tây vương mẫu lại ngồi xuống uống vào mật rượu ta muốn thu mấy cái linh yêu làm đệ tử tây vương mẫu có chút không hiểu nhìn xem hắn lục sâm đem chính mình gần nhất phiền phức cùng ý nghĩ nói ra nếu muốn trở thành chúng ta hệ thống cửa tử đệ tiên duyên rất trọng yếu tâm tính cũng rất trọng yếu bởi vậy ta hy vọng tây vương mẫu có thể để cử m ư ờ hai lục sâm không sợ bị phản vệ hệ thống nhận chứng đệ tử là không thể nào đối với mình cái này chủ hệ thống xuất thủ tây vương mẫu lộ ra vẻ kinh ngạc nói ra ngươi thế mà nguyện ý thu lưu chúng ta vô tộc cái này không hiếm lại đi lục sâm nghĩ nghĩ nói ra theo ta được biết giao chỉ cùng thiên đình tựa hồ cũng không ít linh yêu nhậm chức đi thì như nói tương liếu ngay tại giao chỉ lại tỷ như nói tứ hải long vương ở trên thiên đình nhậm chức đây đều là thượng cổ linh yêu tây vương mẫu lại nói không hay là khác biệt đệ tử là người một nhà những cái kêu phản bội chạy trốn đến giao chỉ cùng thiên đình cũng chỉ là tôi tớ thôi chỉ có tốt nghe sư ơ n g huy ngươi có thể thấy được bọn hắn chân chính có không thực quyền đây cũng là tây vương mẫu suy nghĩ một chút con mắt tỏa sáng hỏi ngươi nhìn ta được không làm thượng cổ linh yêu tây vương mẫu cũng không có nhân tộc loại kia mặt mũi vấn đề sẽ không cảm thấy ta sống bao lâu là cái gì thế lực đầu lĩnh bởi vậy sẽ không tình nguyện d ư ớ i người nàng chính là đơn thuần cảm thấy lục xâm cái kia tự thành một phái pháp thuật hệ thống rất có ý tứ nếu như mình có thể học được một hai cũng không cần suốt ngày tại côn lôn sơn ngủ thiết đi chỉ ít có thể trên thế gian kết rào thành ở q u a n nhìn thu nguyện cùng g i xuân t lục xâm lại sâu hít vào một hơi cảm thấy đối phương thật đúng là cảm tưởng cũng không phải đối phương không xứng mà là lục sâm không dám a tây vương mẫu a lục sâm không sợ nàng nhưng hắn rất rõ ràng nếu như mình thật đem tây vương mẫu thu làm đồ đệ cái kia thế tất sẽ khiến côn lôn sơn bắn ngược hoặc là nói phản p h ệ mới đối bởi vì căn cứ tinh vệ thuyết pháp toàn bộ côn lôn sơn kỳ thật đều là bị tây vương mẫu che chở lấy nếu như lục sâm đem tây vương mẫu thu làm đồ đệ côn lôn sơn làm sao bây giờ những cái kia mất đi che chở vô tộc làm sao bây giờ không lao ra muốn cùng lục sâm đồng quy vô tận mới là lạ hổ hổ. tây vương mẫu không nhất định có thể bị hệ thống tán thành a thấy lục sâm một mặt khó xử tây vương mẫu t h ở ơ nói ra được thì được không được thì không được đừng nói nhảm đã ngươi muốn để ta dẫn người đi ra cái k i a cho ta nhiều chút linh thạch bằng không bọn hắn trên nửa đường liền sẽ chết mất lục sâm gật gật đầu lại thả ra một đống lớn màu xanh lá khối là phương p tây vương mẫu từ phía sau l ư n g xuất ra quy sắc lạc sách đem linh thạch t o à n hút vào thứ này liền có thể lấy dùng để xem bói cũng có thể dùng để làm làm là di giới từ cất giữ đồ vật vậy ta đi về trước tây vương mẫu cầm lấy chằm, chằm bên cạnh khăn lụi lau lau miệng nói tiếp ba bốn ngày sau ta liền sẽ đem người đưa tới chính ngươi nhìn xem cái nào phù hợp thích hợp liền ngươi nhận lấy không thích hợp ngươi cho chút linh thạch để bọn hắn chính mình trở về nói đi tây vương mẫu liền biến thành cự h ổ lại một lần nữa đánh vỡ nóc nhà biến mất tại hướng tây bắc mà lục sâm nhìn xem xuyên qua cái lô lớn nóc nhà bất đắc di trở ở nguyên đ ị a đợi cho chủ quán thanh toán tiền bồi thường đằng sau mới rời khỏi lục sâm về đến nhà kinh hoạn ốm ngại nha đi tới nàng nhìn thấy lục sâm sắc mặt đ ỏ lên không có cách nào sơ thi vân vũ nữ tính đều kém cái này nhiều bộ dạng này vô luận dương kim hoa hay là những người khác liền xem như thon dài loại này hồ ly tinh đều không thể ngoại lệ ngải nha thế nào chật ì n r chật ngồi có tại lục sâm bên cạnh nhỏ giọng nói ra ngải nha b ạ n thể thật lâu không có phơi nắng có thể hay không rời ra ngoài cho nàng tưới chút nước nhìn một chút mặt trời lục sâm gật đầu đương nhiên có thể vừa v ặ n tây vương mẫu cũng trở về côn lôn sân đi thừa dịp này thời gian thả ngải nha bản thể đi ra hít thở không khí không có vấn đề đa tạ q u a n nhân chật chật đứng dậy đang muốn rời đi nhưng lại quay lại đến nhìn xem lục sâm nói ra đêm nay đến t h i t a quan nhân có thể mang theo hồ ly tới phòng thân nếu như là ốc ốc thì tốt hơn dù sao nàng cùng ốc ốc tương đối quen thuộc lục sâm dùng mình một cái rất muốn cự tuyệt nhưng vẫn là bản năng nói ra t ố t từ xử lý sự việc công bằng thái độ tới nói lục sâm mấy vị thế thiếp đều có có thể tốt nhưng kinh hoạn là để hắn nhất cảm giác được khoái hoạt đó cũng không phải hắn có mới n ớ i cũ mà là kinh hoạn thiên phú bản năng nguyên nhân nàng đi khoái hoạt sự tỉnh phản phất có thể đem người cốt tủy đều cho hấp thu đi ra chính là khoa trương như vậy đây cũng là lục xâm rõ ràng tu luyện mấy năm đạo gia nội công tâm pháp còn có mật t ong loại hình v ậ t đại bổ bản thân lại chịu không được kinh hoạn một người nguyên nhân coi như càng như vậy cho người khoái hoạt liền càng sung túc đó là từ c h â u không có hưởng thụ lục xâm mấy ngày kế tiếp trải qua rất phong phú ban ngày phải làm việc ban đêm có việc để hoạt động sẽ không lãng phí từng phút từng giây sau năm ngày tây vương mẫu tới mang theo bảy cái thượng cổ linh yêu cái này bảy cái thượng cổ linh yêu đều là tính cách tương đối tốt nguyện ý cùng nhân loại cùng tồn tại loại hình bọn hắn trước được an trí tại thành hàng châu tiên duyên trong các nơi này cũng coi là hệ thống gia viên một bộ phận có linh khí tạo ra ở chỗ này có thể cho bọn hắn cảm giác thoải mái hơn chút đồng thời lục xâm còn mang theo rất nhiều mật ong trên trái cây đến mời bọn họ vui chơi giải trí nơi này là bốn nam ba nữ đều đã hóa thành người bộ dáng t ừ n g cái nhìn đều rất hòa thuận dáng vẻ tây vương mẫu không có cùng hắn nói mấy người kêu bản thể là cái gì không có thông qua công nhận không cần biết đối phương sẽ về côn lôn sơn nghỉ ngơi thông qua công nhận tiến vào sơn môn lại giao phó cũng không muộn bảy người đi chân núi tiên duyên đ ỉ n h tây vương mẫu rất muốn cung thử một chút có thể cuối cùng tính toán một chút nếu như không có bị tán thành cũng không có gì có thể công nhận chính mình lại không thể gia nhập hệ thống cửa liền sẽ rất không cam tâm chẳng không thử bảy cái thượng cổ linh yêu theo thứ tự tiến lên kết quả rất mau ra tới là hai cái nữ hải tử tây vương mẫu b u lại t r e o chọc lấy hỏi người đây là tuyển đồ đệ hay là tuyển tiếp thật ta lục sâm bất đắc di nói ra c ậ các nàng hai người có tiên duyên ta có biện pháp nào mà lại trong môn phái cũng có nam đệ tử đó a điều này cũng đúng tây vương mẫu gật gật đầu về sau đừng bạc đ á i hai người bọn họ nếu không ta sẽ tìm đến ngươi t í n h sổ lục sâm xuất ra ba khối từ k ì n h hoạn nơi đó lấy tới màu lam linh thạch mỗi một khối đều có thể định lục sâm cỡ nhỏ linh thạch ngàn khối tạ hữu đây là tạ lễ lục sâm đem ba khối linh thạch đẩy đi qua phiền phức nương nương tới tới đi đi v ì ta b u ô n b a cực kỳ sợ hãi nếu là đặt ở thời đại thượng cổ tây vương mẫu giúp người làm việc là không cần tạ lễ nàng giút ngươi là để mắt ngươi ngươi hoàn lễ chính là xem thường nàng có thể hiện thời không giống ngày xưa thiên địa linh khí bị k ì n h hoãn hút bảy tam phần mà cái này ba khối cự hình linh thạch có thể cho toàn bộ côn lôn sơn linh khí mật độ hồi phục đến thời đại thượng cổ trình độ đương nhiên chỉ là côn lôn sơn nội có hiệu quả này những cái kia linh yêu dám chạy đến thế gian đến không đến hai canh giờ liền phải hiện lộ nguyên hình mất lý trí trở thành động vật tây vương mẫu hơi xúc động đem ba khối linh thạch thu nhập lạc t ư bên trong sau đó đối với cái khác mất đi tư cách năm người phất, phất tay chúng ta đi thôi năm người kia có chút lưu luyến không rời đi ra thường thấy nhân loại thế giới phốn hoa bọn hắn có chút không muốn về côn lôn sơn các loại năm người đi sau lục sâm tòa hạ nhìn xem cái b à n ngồi đối diện hai nữ tử các nàng cách ă n mặc rất giã tính cùng tây vương mẫu không sai b i ệ t lắm đều là gia thú gia thân chỉ che lại mấu chốt bộ vị dù sao từ hạ triều sơ kỳ liền bắt đầu đợi tại côn lôn s â n trung ngăn cách với đời tự nhiên không biết hiện tại trong nhân thế thẩm mỹ cùng phục sức phong cách hai người các ngươi báo một chút tên của mình cùng thân phận như thế nào lục sâm vừa cười vừa nói ta tới trước ta tới trước ngồi tại lục sâm chính đối diện nữ tử tóc hai bụ xù hưng phấn mà nói ra ta là rót rót là con chim năng khiếu là trên người lông vũ có thể khiến người ta thần trí thanh minh không nhận bất luận cái gì tà khí cùng tâm ma ảnh hưởng nói đi nàng chủ động hiện ra chân thân lục sâm trước mắt xuất hiện một cái cam vũ lam linh cự hình chim chóc nhìn xem cũng rất xinh đẹp bộ dáng có điểm giống là cỡ lớn con vẹt tiếp lấy nàng đem mổ trên người mình một cây l ô n g vũ hàm để đó lục sâm trước bàn tại lục sâm hệ thống giới diện bên trong có thể nhìn thấy vật phẩm nhắc nhở rót rót linh vũ đeo sau có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận tinh thần mặt trái trạng thái ân rất hữu dụng lệ phụ trợ loại hình sức chiến đấu cũng không mạnh không quan trọng lục sâm hiện tại chỉ là cần công cụ hình người thôi sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác ta là mập di vị nữ tử này tả hưu trên mặt đều có ba đạo chấm đỏ hình xăm nhìn xem không những không xấu còn rất xinh đẹp bản thể của ta q u á lớn sẽ đem nơi này trên bệ nếu như chủ thượng ngươi muốn nhìn lời nói có thể đến trong rừng sâu núi thảm tương đối dễ dàng chút cái k i a không n ổ i lục xâm khoát khoát a y tại trở thành chính thức sư đồ trước đó các ngươi có thể nói một chút yêu cầu của mình đối diện hai yêu nữ nhìn nhau một chút cuối cùng vẫn là tương đối tỉnh táo mập di nói ra chúng ta yêu cầu không nhiều chính là phải có đầy đủ linh khí thờ chúng ta sinh hoạt mặt khác chính là Có thể ngẫu nhiên để cho chúng ta đến nhân tộc chút, chúng cũng thể ta trong thành trì một chút, yên tâm, hai người chúng ta nhiên nhân hai để ngẫu đến yên người đi sau ẽ không làm loạn. Trước khi tới, Tây Vương Mẫu liền đã cho loạn. Vương liền nàng nói làm Mẫu Trước tới, Tây các u đã q bên này kiên này cùng kỵ kỵ. cấm、kỷ. Lục xâm s a khi nghe nói, liền cười nói, vậy liền vậy đó i không c vấn đề. Sau đó Sau hắn đi qua đối với hai người tất cả vỗ nhẹ đầu tiếp lấy hai người liền bị rộng lượng tin tức nhập não sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại đây cũng là tôn thượng nói tới hoàng hoàng đại đạo mập di vừa sợ lại hán nhân tộc phát triển đã đến loại trình độ này sao nàng cũng coi là trong yêu tộc đối với thuật pháp tướng đối có nghiên cứu chưa từng có nghĩ tới nhân tộc lại có thể khai phát ra cùng loại huyết mạch thần thông một dạng thuật pháp đồng thời có thể dùng quán đỉnh phương pháp để cho người ta trong thời gian ngắn liền học được rót rót đồ không có mập di nhiều như vậy ý nghĩ nàng thử thao tắc một chút hệ thống giới diện sau đột nhiên hỏi sư phụ vì cái gì loại này cái gọi là hợp thành phố i phương bên trong không có mỹ tư ca lục sâm cười cười nói như vậy an hàng tính cách cùng tâm địa đều là tương đối tốt mập di do dự sẽ nhỏ giọng hỏi sư phụ ta có thể lại giới thiệu mấy người đồng bạn tới thử một chút lục sâm hỏi phẩm tính như thế nào đều cùng rót rót không sai bị lắm lục sâm đại hỉ vậy liền càng nhiều càng tốt Đợt, lại là một c a n h thật t có lội á r ư ờ n g ba trăm bốn mươi sáu hắn đúng không chung bất trinh không, không, không hứng thú đến trạm vào tối rót rót cùng phì di hai người đạt được thịnh tình chiêu đ á i ngồi tại linh khí sung túc hệ thống gia viên bên trong uống vào hương vị cực tốt mật vọng ăn nhân gian mỹ vị món ngon hai người sắp khóc đây mới là sinh hoạt linh khí đầy đủ miệng l ư ơ i c h i dục cũng có thể thỏa mãn lại đợi hoàn thành mỗi ngày làm việc còn có thể đi nhân tộc bên trong tòa thành lớn du ngoạn đây là dạng gì thần tiên thời gian a tại côn lôn sơn lý các nàng có thể làm gì trừ đi ngủ chính là nói chuyện phiếm an đồ vật đều không có bao nhiêu hay là phân phối chế quả n h i ê n tôn thượng không có gạn chúng ta đi ra chính là qua tiêu g i a o cuộc sống hoạt bát rót rót cho mình khó chịu một chén lính rượu mà tưởng hồng vui vẻ không thôi mà lại chúng ta còn phải thần thông thuật pháp đây chính là thần thông a p h ì di dáng vẻ liền văn nhã hơn nhiều nàng nhẹ nhàng gật đầu nói ra tựa hồ là tiên thiên thần thông nghe nói phong thần trước khi đại chiến chỉ có đoạn xiển hai giáo các thánh nhân mới hiểu sư phụ của chúng ta lai lịch không đơn giản a quản hắn đơn giản không đơn giản không cần nghĩ nhiều như vậy rót rót vô vô phì di phía sau lưng ta tình nguyện dạng này sinh hoạt mấy chục năm c ũ nhưng g k ô côn lôn không n nguyện sơn ngủ năm này nhân ánh đến nói chuyện g đau lấy Mấy lấy thấy ý lý tại một từ mắt tựa rất rót rót thắt loại đời. cái dài, cả chục cảm chê l sẽ xem, hồ nàng h ư n n g là tiên thiên linh yêu dưới tình huống bình thường tuổi thọ là theo ngàn năm cái đơn vị này đến tính toán mấy chục năm tuổi thọ lấy nàng góc độ nói ra không sai biệt l ắ m chính là nhân loại nói ta không có mấy ngày việc tốt những người khác cũng đối hai yêu gia nhập biểu thị hoan n g h ê n chủ động thân cận đặc biệt là dương kim hoa dưới cái nhìn của nàng t r ợ phu đệ tử càng nhiều về sau môn phái liền càng h ư n thịnh mà lại hai người này hay là thượng cổ linh yêu cất bước nhưng so sánh song bào h a i thi lỗi ba người mạnh hơn nhiều về sau thật chuyện gì phát sinh hai người bọn họ cũng có thể trở thành môn phái trụ cột cho lục ra che gió che mưa đón người mới đến yến một mực kéo dài giờ ngọ đợi tất cả mọi người ăn uống no đủ đằng sau phì di đột nhiên nhìn về phía thon dài t h tỉ ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao nếu là theo tuổi tác mà tính lời nói phì di nhưng so sánh thon dài lớn hơn nhiều nhưng ở nơi này ngươi liền phải giảng cái đi trước tới sau dù cho phì di tuổi tác không rõ nhìn thấy g i a o g i a o cũng phải tuân s ư n g một tiếng đại sư tỉ nhìn thấy thon dài tiếng kêu tỉ tỉ hợp tình hợp lý thon dài cười nói mỗi mỗi hỏi đi chúng ta nơi này không gì không thể nói ta ngửi được trên người ngươi có sư phụ h ư ơ n g vị Phi di nháy mắt mấy cái nói cách khác chúng ta nữ tính đồ đệ làm u ố n phục thị à, chừng nào thì bắt đầu lời này vừa ra mọi người đều kinh nói không ra lời cũng may g i a o g i a o cùng côn côn hai người tuổi con nhỏ uống một chút mật rượu sớm đi nghỉ ngơi nếu không lục s â m đến xấu hổ đến chục chân thì lỗi đã kéo lấy chính mình bà nương đi ra ngoài giả bộ như cái gì cũng không có nghe được sừng suốt một lát sau bốn cái hồ ly cùng tình hoạn cười đến ngã trái ngã phải lục xâm chỉ là ho khan hai tiếng nói ra không có chuyện này ta cùng thon g i ả i không tính là sư đồ chỉ là t r u y ề n nàng thần thông thôi a phì di một mặt bừng tỉnh đại ngộ chỉ là nàng thần sắc giảo hoạt cũng không biết là chân chính nghe hiệu không có ngược lại là rót rót không tim không phổi nói ra không cần sao vậy thì thật là đáng tiếc ta niên kỷ cũng lớn vừa vặn muốn sinh mấy cái nhỏ rót rót tầm mắt của mọi người đều nhìn về nàng thần sắc khác nhau mà rót rót lại như cũ đang ăn lấy đồ vật không thèm để ý chút nào lục sâm có chút hối h ậ n dẫn linh yêu vào sân môn tựa hồ không phải rất tốt chủ ý lúc này thon dài đột nhiên cười nói kim hoa mang quan nhân đi nghỉ ngơi nơi này giao cho ta dương kim hoa gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ lục sâm gặp thon d ả i đem dạy bảo hai tên mới đồ đệ nhiệm vụ tiếp tới nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó mang theo dương kim hoa bọn người rời đi trước đợi đến ngày thứ hai vì di cùng rót rót liền biểu hiện được bình thường rất nhiều hoặc là nói chí ít đang ăn nói phương diện đã không còn giống tối hôm qua như thế có cái gì thì nói cái đó sẽ kiên kỵ một chút lục sâm hướng thon d ả i hỏi tham dùng cái biện pháp gì nhanh như vậy liền để cho hai người quen thuộc nhân loại bên này sinh hoạt thon d ả i chỉ là cười cười không có vấn đề lục sâm cũng không phải truy vấn ngọn một người huống hồ hắn mười phần tín nhiệm thon dài liền đem việc này ném ra sau đầu nhiều hai cái đồ đệ làm việc lại thoải mái hơn chút hiện tại lục sâm đã cảm nhận được nhà tư bản khoái hoạt nếu như lại nhiều hơn vài chục cái đồ đệ có người hỗ trợ làm việc không nói còn có thể hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ thì sợ gì người tại phía sau màn dở trò a đ á n g tiếc là hệ thống chứng nhận quá mức nghiêm khắc cũng chỉ có thượng cổ linh yêu thông qua công nhận tỷ lệ cao chút lại nói tây vương mẫu trực tiếp nhanh chóng phi hành đến giao trì nàng căn bản không gõ cửa mà là lợi dụng linh lực của mình bỏ ra một lát tính tiền cưỡng ép kích hoạt c h ấ pháp tiến vào trong giao trì đi vào liền nhìn thấy một đám người vây quanh ở trước mặt mình từng cái thần sắc khẩn trướng tựa hồ liền muốn động thủ độ dáng nhưng các loại thấy rõ ráng r ấ p của nàng sau chỉ ít một nửa người không người lui ra phía sau trong đó tương liễu càng là kinh ngạc hỏi tây vương mẫu tôn thượng người tại sao cũng tới ta muốn gặp vương mẫu không thay dẫn kiến tương liễu trên mặt lộ ra vẻ làm khó hắn cảm thấy tây vương mẫu kẻ đến không thiện sao dám đáp ứng ngược lại là bên cạnh hàng nga đứng dậy hành lễ hỏi xin hỏi tây vương mẫu tôn thượng muốn gặp mặt nương nương nhà ta không biết có chuyện gì tự nhiên là có sự tình tây vương mẫu lười nhắc cùng đối phương dài dòng còn có người xuất hiện ở trước mặt ta là muốn muốn chết sao tây vương mẫu sắc mặt bất thiện nhìn đối phương xinh đẹp con n g ư n i màu đen dần dần biến thành động vật họ mèo loại kia dựng thẳng dạng sợi đây là bọn chúng chuẩn bị muốn đi săn đ i ể m báo hằng nga vô ý thức túi đầu lui ra phía sau hai bước nói ra tôn thượng mặc não ta cái này liền đi thông chi nương nương một tiếng trong thanh âm của nàng mang theo hủy khuất nhưng vẫn là ngoan ngoan rời đi tây vương mẫu hử một tiếng không trách tây vương mẫu như vậy không thích hằng nga năm đó hậu nghệ xạ nhật tây vương mẫu cảm thấy đây là đại công tích liền cho bất tử dược cho người trước để bày tỏ khen thưởng đồng thời cũng là dự định từ từ nhân tộc khí vợi kết quả h à n g nga đem bất tử dược cho ăn trộm mà tây vương mẫu lại yêu đi ngủ đem thuốc ban thưởng về phía sau liền về côn lôn sơn nghỉ ngơi giấc ngủ này chính là mấy chục năm hậu nghệ đã già chết khí vận không có cọ lấy cuối cùng còn lấy lại bất tử dược ra ngoài cho thiên đình hoặc là nói giao chỉ nuôi dưỡng cái nhân tài bất tử dược rất khó được cũng không phải là trên mặt chữ để cho người ta làm sao cũng không chết được thuốc mà là chỉ trường sinh bất lão m u ố n tây vương mẫu huyết nhục mới có thể chế thành không dễ dàng gửi đi người khác kết quả là dạng này thua thiệt lớn tây vương mẫu tại nguyên chỗ chờ đợi tả hữu nhìn chung quanh phát hiện rất nhiều người quen nhưng những người này đều xa xa nhìn xem nàng không dám tới gần năm đó phong thần chi chiến rất nhiều vu tộc chạy tới cho nhân tộc làm công có gia nhập xiền giáo có gia nhập tiệt giáo kỳ thật trước lúc này tây vương mẫu đều khuyên bảo qua bọn hắn đừng đi tham dự nhân tộc đại chiến coi như đứng ở người thắng phía bên kia hậu quả cũng sẽ không có tốt bao nhiêu lúc đương thời một số người không tin tả cứng rắn muốn ra côn l ô n sơn sau đó liền kết cục như vậy danh tự lên phong thần trường học cả một đ ờ i bị người k h ô n g chế tây vương mẫu đứng một hồi cảm thấy nhàm chán liền hướng tương liễu vây tây tương liễu mặc dù đã gia nhập giao trì có thể tây vương mẫu dư d u vẫn còn hắn không dám không nghe lệnh các loại tương liễu đến gần tây vương mẫu tùy ý hỏi giao chỉ bàn đảo cây còn có bao lâu thành t h ủ tương liễu chi chi ngâu ngâu không dám nói tây vương mẫu hừ một tiếng yên tâm ta không có cấp đoạt ý tứ chỉ là hỏi một chút tương liễu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vu tộc đều biết tây vương mẫu nhất ngôn cựu đình nói sẽ không đoạt liền tuyệt đối sẽ không đoạt chí ít còn có một trăm năm trở lên tây vương mẫu a buồn cười đứng lên quả nhiên giao chỉ cũng không được a ta cho là người bằng hữu hắn t r ù n bàn đảo cây một năm một kết quả mà lại hương vị cũng, cũng không tệ lắm tây vương mẫu vị bằng hữu kia hiện tại phương nào thanh này truyền tới sau chậm rãi từ đằng xa đi tới một người mặc hà y nữ tính dung mạo đoan trang tú lệ ôn tồn lễ độ cùng tràn ngập dã tính mị lực tây vương mẫu hình thành hai thái cực ta vì sao muốn nói cho ngươi tây vương mẫu nhìn chằm chằm đối phương quan sát một lát sau đó gật gật đầu có chút hình dạng của ta cả nhân tộc kỳ thật đều là nữ hoa tham khảo tây vương mẫu bộ dáng bóp ra tới tại tây vương mẫu trước đó liền không có người nếu như nói cứng lời nói tây vương mẫu mới là cái thứ nhất người bộ dáng sinh vật có chi khôn mà vương mẫu nương nương kỳ thật cũng là người bắt trước nàng là chúng nữ tiên đứng đầu muốn bắt trước tây vương mẫu như thế thống lĩnh một giới thế là liền tự xưng vương mẫu không có cái tây chữ liền lộ ra càng đại khí hơn sau đó giao chỉ cái danh hiệu này cũng là phản phất tử giao quỳnh cái tên này thuận tiện nói một chút giao quỳnh là tây vương mẫu tên thật vương mẫu nương, nương mọi chuyện bắt trước tây vương mẫu vốn là có thay vào đó ý tứ trên thực tế nàng cũng thành công một nữa rất nhiều bách tính đều đem tây vương mẫu cùng vương mẫu nương nương nói nhập là một xem như cùng là một người cái kia tây vương mẫu đến giao trì có mục đích gì vương mẫu nương nương đặc biệt tăng thêm tây cái chữ này âm đọc tây vương mẫu cười nói ta hướng ngươi nghe ngóng thiên đ ỉ n h chôn ơ i nào vương mẫu nương nương như mày ngươi nghe ngóng chỗ kia làm cái gì ngươi đây không cần phải để ý đến tây vương mẫu ngữ khí bình thản nhưng không có người cảm thấy nàng bộ dạng này nói chuyện không hợp lý cho dù là vương mẫu nương nương cũng không thấy đến kỷ quái chúng tiên đô cho là tây vương mẫu liền nên nói như vậy vậy ta vì sao muốn nói cho ngươi đây vương mẫu nương nương nói chuyện rất chậm có loại ôn nu do xuân cảm giác tây vương mẫu lại cười nói ngươi vừa mới không phải muốn biết một năm kết quả bản đảo ở nơi nào sao trao đổi thôi ngươi nói trước đi vương mẫu nương nương thần sắc hơi việc gì cảm tình trước ngươi ném ra ngoài việc này là ở chỗ này chờ ta à? tây vương mẫu có phần là đơn giản d ư ơ n g mắt lông mày một mặt ta chính là như vậy bộ dáng ngươi muốn như nào vương mẫu nương nương trầm ngấm sẽ nói ra nếu ta nói ngươi lại không muốn nói ha ha ha ha ha. tây vương mẫu cười ha hả trong giọng nói tràn đầy k i n h thường thế gian này đều biết ta nói lời giữ lời ngược lại là vương mẫu nương nương ngươi không có phương diện này danh tiếng a vương mẫu nương nương n h ư mày vẻ tức giận chợt lóe lên nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận đối phương lời nói đều là lời nói thật vậy ta liền trước tiên là nói về thiên đình không thấy cho dù là ta cũng tìm không thấy bọn hắn vương mẫu nương nương có chút thở dài tại thiên địa linh khí không có khâu kiệt đến loại tình trạng này trước đó ta từng đi đi tìm t r ư ơ n g bác h nhẫn muốn đem giao chỉ cùng thiên đình hợp thành một thể hai người cộng đồng quản lý dù sao động phủ càng lớn cùng lúc có thể sinh ra linh khí thì càng nhiều cũng càng ổn định nhưng ta đi đằng sau mới phát hiện thiên đình không thấy tìm không ra cửa vào không thấy tây vương mẫu nghĩ đến mình tại cực tây chi địa gặp phải người kia càng phát ra cảm thấy sự tình không đúng lắm nàng liền nói ra vậy ngươi cũng đem thiên đình biến mất trước vị trí nói cho ta biết c h i ề u ca c h i ề u ca tây vương mẫu kinh ngạc một chút t r ư n g b á c h nhận to gan như vậy hắn không lớn mật có thể đem phong thần bảng đứng lên vương mẫu nương nương hừ một tiếng tây vương mẫu gật đầu xác thực cũng là một năm có thể kết quả b à n đảo cây tại hàng châu do một vị gọi lục xâm nhân tộc k h ô n g chế thuận tiện nói một câu tiểu tử kia người của ta nếu như các ngươi ai dám động đến hắn chính là cùng ta đối nghịch ha ha ha, ha, ha. tây vương mẫu rất phách lối địa đại cười xoay người rời đi ngay tại tây vương mẫu phát động trận pháp liền muốn rời khỏi thời điểm vương mẫu nương nương bay tới ngăn lại nàng xin chờ một chút vương mẫu nương nương gấp hô chúng ta làm giao dịch tây vương mẫu ngừng lại hỏi giao dịch gì vương mẫu nương nương phất phất tay hàng nga tới hàng nga sắc mặt đại biến sửng sốt mấy hơi thời gian nhưng cuối cùng vẫn là một mặt tuyệt vọng đi lên trước nữ nhân này năm đó ăn trộm ngươi bất tử dược hiện tại ta đem nàng trả lại cho ngươi vương mẫu nương nương sắc mặt bình thản nói ra ngươi muốn đối với nàng làm cái gì đều được ta không gặp quá hỏi tây vương mẫu con mắt đả hỏi vậy ngươi muốn cái gì nếu cái k i a họ lục nhân tộc là của ngươi cấp dưới ta muốn hướng ngươi cầu một viên hạt giống bàn đảo như thế nào tây vương mẫu sóng mắt lưu chuyển ngươi muốn chính mình một lần nữa chủng giao chỉ bàn đảo cây thoái hóa hay là đã mất đi linh tính vương mẫu nương nương không nói gì nhưng chỉ cần có chút trí thông minh người đều rõ ràng nàng đây là biến tướng thừa nhận không thể nào vì sao vương mẫu nương nương có ý riêng nói hẳn là ngươi chỉ huy không được vị này nhân tộc cấp dưới ngươi cứng rắn muốn nói như vậy đạo cũng được tây vương mẫu nhìn xem hàng nga mặt lộ vẻ t r h n g trọc lục t i ể u tử mặc dù có phần là háo sắc có thể làm sự tỉnh cũng là đại khí hắn đối với loại này phá h ạ i nhân tộc tự hồ là xưng hô như vậy à hắn đúng không c h u n g bất chính phá h ạ i không có hứng thú ngươi có thể hiểu hàng nga sắc mặt tái xanh b ố i s ỉ cắn chính mình môi giới máu tươi chảy dòng cũng không dám phát ra một lời vương mẫu sắc mặt cũng rất khó coi tây vương mẫu công khai là mắng hàng nga nhưng thì thật là tại trước mặt mọi người đánh nàng mặt r a sau đó sắc mặt nàng phẫn nộ phát nhìn xem tây vương mẫu n ử a mặt lên trời cười to đi ra cửa cũng không dám động thủ lưu lại đối phương các loại tây vương mẫu biến mất sau vương mẫu nương nương quay người hất lên vân tụ đem hàng nga đánh bay vài chục trượng q u ẳ n g xuống đất bộ dáng cực kỳ thê thảm tương l i ễ u ở một bên nhìn xem cực kỳ đau lòng nhưng cũng không dám lên t r ư ớ c ngân tây vương mẫu rời đi giao trì sau lại đi một chuyến chiều ca phát hiện năm đó thương vương cung di tích chỗ xác thực không có trận pháp cửa vào liền đành phải quay trở về hàng châu sau đó gặp được ngay tại dạo phố phì di cùng rót rót hai người các ngươi tựa hồ rất vui vẻ tây vương mẫu tại trên đường phố đụng hai người nàng ăn gà nướng cười nói cho lục xâm tiểu từ kia làm ấm giường không có chương ba trăm bốn mươi bảy tây vương mẫu k h o n sách chương ba trăm bốn mươi bảy tây vương mẫu k h o n sách tại rất nhiều trong cổ tịch tây vương mẫu đều bị thần hóa nàng đại khí đ o a n trang có thượng vị giả rộng lớn tầm mắt là tài trí cùng lý tính đại danh tử nhưng mà thực tế tây vương mẫu trên bản chất ý nguyên vẫn là cái linh yêu tại góc độ của nàng xuất phát giống lục xâm loại này đầu lĩnh có được rất nhiều nữ nhân là kiện bình thường sự t ì n h bởi vậy nàng nhìn thấy mập di cùng rót rót thời điểm phản ứng đầu tiên chính là hỏi hai người có hay không giúp lục xâm làm ấm dưởng dù sao đây quan hệ đến nàng tiếp xuống bô c ụ hai người lắc đầu mập di nói ra tạm thời không có bất quá rót rót đã tỏ rõ lập trường sư phụ cũng rất phù hợp hai người chúng ta khẩu vị đi theo hắn không thiệt thòi chỉ nhận biết hai ngày nàng không quá thói quen hô lục x â m làm sư phụ chuyện kia cũng có chút phiền thoái tây vương mẫu mấy n g ụ m đem gà nướng ăn xong giận dữ nói nếu như hắn không cùng chúng ta côn lôn sơn chỗ tốt quan hệ có một số việc ta không mở miệng được à. m ậ p di cười nói trừ hai người chúng ta côn lôn bên trong còn có cái khác t ỷ mộ i à, so với chúng ta xinh đẹp còn nhiều rất nhiều nhưng trong tính cách vấn đề rất lớn tây vương mẫu thở dài đi ra rất khó thích hợp nhân tộc thiên hạ tây vương mẫu đã là thượng cổ linh yêu bên trong lớn nhất chuẩn bị người tính nếu là ngươi để trúc long đi ra nó có thể tại một ngày ngắn ngủi bên trong liền diệt đi một tòa thành đây là nó vô ý thức trạng thái dưới trên thực tế trúc long cũng không có trên cổ tịch viết cường đại như vậy nhưng đối với hiện tại nhân loại tới nói nhưng vẫn là thiên thai giống như sinh vật đáng sợ mà trúc long liền không có bao nhiêu người tính ý thức nó không có ác chỉ là không thèm để ý nhân loại chết sống thôi là không thể nào thả nó ra đến bên ngoài tới dóp d ó t ở một bên nói ra côn lôn sơn quá thiếu linh thạch tôn thượng nếu không chúng ta giúp ngươi đi ta xem qua sư phụ cho thần thông bên trong có loại biện pháp có thể hợp thành linh thạch ta lại lặng lẽ phân điểm cho côn lôn sơn sư phụ hắn hẳn là sẽ không phát hiện tây vương mẫu lắc đầu không cần thiết lén lén lút lút không phải chúng ta côn lôn sơn t á t phong hắn lấy thành thật đối đãi chúng ta vô tộc từ nay chưa từng thất tí n qua chúng ta tự nhiên cũng không thể làm bạc đãi hắn sự tình mập di biểu lộ có chút thất lạc nhưng chúng ta muốn vì tôn thượng phân nhiễu vu tộc thụ tây vương mẫu che chở mấy ngàn năm cơ hồ tất cả tộc nhân đều đối với nó mắc ơn mập di tự nhiên cũng không ngoại lệ không có việc gì ta sẽ nghĩ những biện pháp khác tây vương mẫu cười cười các ngươi hiện tại là hệ thống cửa n g ư ờ đ ư n g già nghị đến đem cánh tay hướng côn l u n chúng ta núi lừa gạt nếu không côn l u n chúng ta núi trên m mập di nghe nói như thế ung dung thở dài có phần l á thương cảm rót rót đột nhiên nói ra kỳ thật tôn thượng có thể suy tính một chút chính mình à, ngươi như thành sư phụ nam nhân về sau lục gia sơn môn cùng côn lôn sơn sắp nhập hắn không thì có lý do giúp chúng ta sao kỳ thật ta trước đó liền cân nhắc qua việc này tây vương mẫu thoải mái nói ra nhưng phía sau rất nhiều suy tính liền phát hiện cũng không thực tế mập di vẫn nói vì sao ta tuy bị các ngươi xưng là tôn thượng chủ yếu là ta so với các ngươi đều lợi hại hơn nhiều tây vương mẫu chậm rãi giải, giải thích nói nhưng ta cũng là nữ nhân một khi có nam nhân tự nhiên có thể nam nhân làm chủ đến lúc đó liền không có bao nhiêu tâm tư lại đi chiếu cô côn lôn sơn nghĩ đến tầng này l i n thôi đây cũng không phải là thượng sách m ậ p di cuối cùng minh bạch c h ắ c không được tôn thượng sẽ chọn chúng ta những này tương đối nhỏ yếu nhưng tương đối có thể khống chế tâm tình mình tộc nhân đi ra t ố t không cùng các ngươi nhiều hàn huyên miễn cho hệ thống cửa người có bất hảo ý nghĩ tây vương mẫu hướng hai người phất phất tay ta đi tìm lục sâm các ngươi chơi đến vui vẻ chút hai người hướng hành lễ đợi một chút không thấy tây vương mẫu thân ả n h sau mới tiếp tục dạo phố hai người bọn họ trên thân hiện tại phủ lấy nhân loại bình thường nữ tử phục sức mặc dù quần áo rất kín đ o a n trang nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân hai người quả thực là đem váy ngắn xuyên ra yêu lý yêu khí cảm giác gây nên không ít người trú m g ụ c á c nàng hôm qua kỳ thật liền đi ra d ạ o phố côn côn cùng g i a o g i a o mang theo hai người bọn họ hiện tại quen thuộc liền chính mình đi ra mọi việc trên thế gian đối với các nàng mà nói đều cực kỳ tươi mới cảm giác thấy thế nào đều không ngại chơi như thế nào đều vui vẻ hai người đi dạo đi dạo lại đột nhiên đồng thời nhìn về phía bên trái đằng trước nơi đó có cái phụ nhân mỹ mạo chính mang theo cái tiểu nam đ a đi dạo sở dĩ nhìn xem tên phụ nhân kia là bởi vì hai người đều từ trên người nàng cảm thấy một cô yêu khí mà lại cũng nhìn thấy trên bả vai nàng ngồi lấy lam sắp cầu hình tinh linh người này tự nhiên là một quê anh nàng nhàn rỗi không chuyện gì chính mang theo cháu trai nhà mình đi ra dung o ạ n nhờ vào dương kim hoa khế ước linh thú cùng bản đảo quan hệ nàng hiện tại bộ dáng cùng vừa thành thân thời điểm không có bao nhiêu khác nhau cùng dương kim hoa đứng cùng một chỗ thậm chí có điểm giống là mượn mội, mội bởi vì nàng bản tính so dương kim hoa càng hoạt bắt cùng nhạy thoát bây giờ không có sinh tồn và gia tộc phương diện áp lực thiên tính từ từ lại phóng xuất ra nàng nhìn thấy hai cái côn lôn nữ yêu chủ động đi tới cười nói hai vị chính là sâm nhi mới thu đồ đệ đi sư n nhi. g Di Mập một cùng rót rót sừng phụ của m ì nhạc ngươi trên người đối phương cũng có nhàn n Di hỏi. Bởi đối là, Mập mò tỏ h vì có t yêu khí, hai người liền ả mẫu giác rất là thân thiết Kim rất thân ta là là Hoa m thân. trai, ta. anh cháu phụ nhạc nói, con Mục ôm Sâm mẫu. Lục cười quê lấy là Sư vậy mình hẳn là xưng hô như thế nào hai người đều có gật đầu lớn các nàng là yêu quái tại côn lôn sơn trung bất luận nghiên kỷ chỉ luận thực lực tây vương mẫu không có đến năm dòng k ỳ lớn nhưng chúc long sau khi tỉnh lại không giống với phải gọi âm thanh tốt thượng mục quế anh đã từ nữ nhi nơi đó biết hai nữ nhân này lai lịch là yêu quái nàng cười nói các luận c á c đích các ngươi gọi lục xâm sư phụ lại gọi ta t ỷ t ỷ để cho chúng ta gọi ngươi là t ỷ tỉ rót rót vui sướng n ở nụ cười ngươi niên kỷ khẳng định so với chúng ta nhỏ nhưng đây cũng không phải là không thể đánh một trầu luận cao thấp như thế nào mục quế anh mắt sáng r ự c lên tốt tốt hai người các ngươi trước cùng ta về nhà chờ ta đem cháu trai thu xếp tốt lại nói nói đi nàng quay người liền đi hai cái côn lôn nữ yêu thấy thế cũng là lòng có ý động tại côn lôn sơn lý ngủ lâu như vậy hai người đã sớm muốn hoạt động hoạt động thân thể hiện tại một cái nhìn xem thật lợi hại người nguyện ý cùng các nàng l u ậ n bản tự nhiên cầu còn không được ba người trở lại dương ra sau đó lại bị mục quế anh đưa đến ngoài thành trong rừng cây nơi này là một mảng lớn đất trống bình thường cũng không có người tới là cực tốt hoạt động nơi trốn đứng ở trong sân mục quế anh cùng tạo kim ê hợp thể mặc vào màu lam tiếp thân khôi giáp cũng h u y ê n hóa ra một cây trưởng thương thuận thế đ ù a n g h ị c h cái thương hoa lại câu nít tay hai người các ngươi a i trước ta trước mập di đứng dậy lúc này lục sâm ngay tại chiêu đái tây vương mẫu thật không rõ đồng dạng là mật vọng vì cái gì nguyên nơi này ăn cực kỳ ngon tây vương mẫu một hơi lại huyện ba bình Liếm liếm bờ môi, m ộ tây m、so、vương mẫu lộ ụ c ra hoài niệm tân sắc bị các ngư ơ nhân tổ tiên nhiệt giết phượng can hoàng tâm thành tựu hai vị tiên nhân đi ra lục sâm cũng từ trong thanh âm của nàng nghe được một tia không cam l ò n g liền không có tiếp tục hỏi tiếp tây vương mẫu lại tiếp tục nói phượng hoàng hai người sau khi chết thân thể bất bại không hỏng qua bảy bảy bốn mươi cửu tiên liền bắt đầu tự đốt muốn dục hỏa chúng sinh đáng tiếc một người không có lá gan một người không có tâm có thể nào phục sinh l ử a lớn rừng rực đem đan h u y ệ t sơn đốt không có cũng ai táng hai người bọn họ mặc dù trong nội tâm có chút phẫn nộ nhưng tây vương mẫu cũng minh bạch năm đó thời kỳ thượng cổ nhân tộc cùng v u tộc bản thân tức là đối lập trạng thái vừa có hợp tác quan hệ mập mờ khó tả rất khó kết luận lúc đó ai đúng ai sai hết t hệ đều là thiên ý việc này bàn lại xuống dưới đoán chừng bầu không khí liền l ú n g túng lục x â m liền chủ động đổi chủ đề hỏi nương n ư ơ n g lần này lên phía bắc có thể có thu hoạch tây vương mẫu đột nhiên biểu lộ trở nên rất vi diệu nàng nhịn không được có chút há mồm dù n g chính mình răng nanh tả hữu phá cọ lấy môi d ư ớ i biểu lộ rất là đáng yêu trước kia ngươi gọi mẹ ta mẹ cũng không cảm thấy thế nào nhưng lần này lên phía bắc gặp được giao trì vương mẫu ngươi lại gọi mẹ ta mẹ liền toàn thân đều không thích hợp luôn cảm giác ngươi là đang gọi nàng giống như lục sâm nhìn nàng biểu lộ đúng là rất không thoải mãi bộ dáng thật là xưng h â ngươi như thế nào lục sâm cười nói tôn thượng đó là vu tộc đối với ngươi nếu không ngươi gọi ta tên thật đi giao quỳnh tây vương mẫu t h ở ơ cầm lấy một cái quả đào k h o á t k h o á t tay sau lại cắn một miệng lớn hoặc là gọi ta giao hoặc là quỳnh đều có thể vũ tộc đều không có họ chỉ có tên nhân loại họ bình thường đều là chỉ đất phong hoặc là thị tộc nếu như lấy nhân loại góc độ đến xem lời nói tây vương mẫu hẳn là gọi là côn lôn giao quỳnh bởi vì côn lôn sơn tại tây t r o nên n lại có thể gọi là tây giao quỳnh nghe rất chủ ủ ni bị ủ nhưng mà thực tế nhân tộc họ cũng đều là như thế chủ ủ ni bị ủ giống thon giải tên là thanh khâu thon giải doanh chính thắng là chỉ tần vương đất phong lục sâm lục chỉ là hỏa thần trúc dung nhi tử lục cuối cùng lục kỳ thật cũng là đất phong hẳn là tại sơn đông nơi nào đó cả nước dòng họ cơ hồ đều là đất phong diễn hóa mà đến bình thường nghe không có cái gì nhưng truy căn tố nguyên kỳ thật đều rất chủ ủ nhì bị h ủ lục sâm suy nghĩ một hồi liền gật đầu nói cái k i a g i a o quỳnh lên phía bắc có thể tìm được tin tức gì tây vương mẫu đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó đáp ta tìm tới vương mẫu nàng nói thiên đình đã không biết tạm hơi ta đi chiều ca cha xét sắp thực dọn đi rồi cái tia cha được đến liền rất phiệt mái lục xâm giận d ữ nói hy vọng không phải là thiên đình xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n tây vương mẫu lắc đầu rất không có khả năng mặc dù ta không quá chịu phục thế nhưng không thể không thừa nhận thiên đình chiến l ự c là chúng ta tất cả thế lực bên trong mạnh nhất bên trong đại đa số là nhân tộc thánh hiền thành quả thiên vị tự có một bộ thần t h ô n g không chỗ nào mà không bao lấy không giống côn luân chúng ta núi vũ tộc toàn bộ nhờ tiên tiên thần thông tung hoành thiên hạ xác thực cũng rất lợi hại chỉ khi nào bị người phát giác được điểm đặc biệt nhằm vào thì không có chút nào xoay chuyển khả năng đây cũng là nhân loại chỗ lợi hại biết được hợp tác biết được sáng tạo cùng phát minh không ngừng mà mạnh lên Ma có thể nói như vậy coi như kinh hoạn đem thiên địa linh khí quay về thế gian côn lôn sơn ly các đại yêu đều chạy đến đồng dạng sẽ bị nhân tộc gáp trên ánh sáng thiên đình liền đầy đủ cùng côn lôn sơn đánh cánh ngang tay càng đừng đề cập còn có giao chỉ ở bên lượt trận thiên địa linh khí quay về sau thế gian tu hành môn phái cũng sẽ lần nữa tái hiện huy hoàng thí dụ như nói ly sơn loại hình tu hành môn tông mỗi ngày la hét hàng yêu trừ ma cũng lục à nhà một Phật tại trở cố không nhỏ chiến lược.、Hùng、chi còn có không khổ sở đợi trở lấy linh khí nhỏ Húng hai phái linh đại đợi lấy l đạo đâu. sở về sâm chính mình cũng cho là nhân loại rất mạnh hậu thế khoa học kỹ thuật đã đem rất nhiều trong truyền thuyết pháp thuật đều cho tái hiện đi ra tỉ như nói thiên lý nhãn thuận phong nhĩ thậm chí so cái gọi là pháp thuật còn có thần kỳ được nhiều hiện tại tây vương mẫu không có cách nào leo lên mặt trăng có thể người đời sau loại lại có biện pháp tìm không thấy thiên đ ì n h à, cái kia có chút phiền thoái lục sâm suy nghĩ một hồi chủ đạo hẳn là giao q u ỳ n ngươi tại cực tây trí địa gặp phải người thật sự là ngọc đế dương t r a n n h ị cũng có khả năng tây vương mẫu ha ha n ở nụ cười nếu thật là hắn chuyện kia coi như không nhỏ lục sâm thở dài hy vọng không phải đâu ta cũng cho rằng như vậy sau đó hai người đều tạm thời đình chỉ nói chuyện tiếm bầu không khí nhưng cũng không xấu hổ ngược lại rất hòa h à i lục sâm đang suy nghĩ chuyện gì tây vương mẫu thì tại ăn cái gì không khí t ĩ n h mịch bình thản sau một lát lục sâm nói ra nếu không chúng ta hai phe liên thủ đi tây vương mẫu sửng sốt một chút l ặ n g lặng mà nhìn xem lục sâm ánh mắt có chút sắp bén khiến cho lục sâm cho là mình nói lên ý kiến này không có nhiều đáng tin cậy giống như nếu như không nguyện ý đương nhiên nguyện ý a tây vương mẫu đem thịt quả nuốt vào trong bụng cười nói ta sớm muốn xách chuyện này chỉ là nghĩ chúng ta quan hệ tựa hồ không có tốt đến loại trình độ đó liền chưa hề nói mà thôi giao quỳnh nguyên lai、like, ngươi cũng có ý tưởng này tây vương mẫu gật đầu ta một mực đang nghĩ biện pháp cho côn lôn sơn kéo dài tính mạng đều không có đến tìm được thẳng đến sau khi ngươi xuất hiện sự tình mới có chuyện cơ kỳ thật tại lần thứ nhất gặp ngươi mặt thời điểm liền có ý niệm này ngươi thật là thành thật thế mà đem ý nghĩ của mình cùng át chủ bài đều cho sốc lên tây vương mẫu híp mắt cười nói ta luôn luôn như vậy đúng rồi kỳ thật kinh hoãn tại ngươi nơi này đi lục sâm trần chớ sẽ vẫn g ậ t đầu trong khoảng thời gian này ở c h u n g xuống tới lục sâm phát hiện tây vương mẫu đúng là đáng giá tín nhiệm một người hoặc là nói yêu vậy ta càng nên liên thủ với ngươi tây vương mẫu hưng phấn mà hỏi ta cũng không cầu côn lôn sơn tái hiện thế gian ngươi cho ta nhiều chút kinh hoạn linh thạch thôi có yêu cầu gì cứ việc nói có thể làm được ta đều sẽ thỏa mãn ngươi chúng ta ký một cái khoán sách đi lục sâm cười nói tạo thành công thủ liên minh viết lên các phương ứng tận nghĩa vụ cùng hưởng thụ quyền lực tây vương mẫu đột nhiên đứng lên rất hưng phấn hô rất tốt nghị này rất hay khoán sách chính là khế ước nhân gian khế ước chỉ là ước thúc hoặc là chứng minh cụ thể song phương phải trăng thực hiện còn phải nhìn cá nhân đạo đức uy tín hoặc là pháp luật tham gia trình độ mà tại tây vương mẫu nhận biết bên trong thì hoàn toàn khác biệt khoán sách là có thiên mệnh một khi ký xuống chính là lý lẽ cứng nhắc chúng ta lúc nào ký cho cái ngày ta tốt làm chuẩn bị tây vương mẫu đứng lên biểu lộ càng ngày càng hưng phấn khoán ta hỗ trợ giải quyết liền dùng hải t r ạ i ra là có thể hải t r ạ i ra chờ chút lục x â m cảm thấy có điểm gì là lạ tây vương nương ngươi đây là muốn ký cái gì khế ước t tựa hồ rất cao đại thượng rất mạnh bộ dáng chương ba trăm bốn mươi tám phục kích tây vương mẫu chương ba trăm bốn mươi tám phục kích tây vương mẫu tây vương mẫu hướng lục sâm đòi chút linh thạch liền về côn luôn đi nàng nói muốn thuyết phục giải trí phải có đầy đủ linh thạch lục sâm rất muốn nói chính mình chỉ là muốn ký một bản bình thường kế ước loại kêu phải vận dụng thánh thú vỏ ngoài làm nội tình đồ chơi giống như không quá thích hợp đi nhưng nhìn lấy tây vương mẫu hưng phấn như thế cùng mong đợi bộ dáng liền thôi các loại tây vương mẫu sau khi rời đi lục sâm vốn định nghỉ ngơi một chút kết quả lại phát hiện ngoài ý mới bố trí tại sơn môn chúng quay nhận mật chi nhãn chuyển về hình ảnh nhìn kỹ lại phát hiện là chính mình mới thu hai cái đồ lệ đang cùng mẹ vợ mục đánh nhau đưa tới sóng linh khí bởi vậy bị ẩn mật chi nhãn dò xét nhìn thấy sau đó hắn liền quan sát đứng lên yêu tộc tiên phú và mục q u ê anh kỹ x ả o chạm vào nhau đụng đều có ưu k huyết lục xâm say x ư a ngon lành nhìn xem cảm giác mình học được không ít đồ vật chỉ là đã thấy nhiều sẽ liền đóng lại ẩn mật chi nhãn kết nối sau đó đi trở về đến trong ngọn núi đối với ngay tại theo thủa dương kim hoa nói ra mẹ ngươi ngay tại thành bắc lâm tử lý cùng rót rót các nàng luật bản đem các nàng mang về đồng thời mang nhiều ba bộ quần áo đi qua dương kim hoa trợn tròn trong mắt sau đó tựa hồ minh mạch cái gì cười híp mắt trắng lục sâm một chút liền đi trong khố phòng lấy quần áo. lại lái phi hành khí đến phía bắc lâm tử lý vừa vào mắt liền gặp ba nữ nhân nằm trên mặt đất hoàn cảnh chung quanh một mảnh hỗn độn cây lệch r a cỏ nằm phảng phất bao quá cảnh bình thường mà lại ba người nữ nhân này đều quần áo không trình tề mạng lớn mạng lớn xuân quan bại lộ chủ yếu là đánh cho quá hung đều có chút cấp trên cũng may ba người đều giữ vững lý trí mục quế anh chưa hề dùng tới sát chiêu hai cái linh yêu cũng không có biến trở về bản thể bất quá ngay cả như vậy trên người các nàng quần áo cũng là bên này một cái lô rách bên tia treo một khối ngay tại ba người đang g i u muốn thế nào lúc trở về liền thấy không trung hạ một cái phi hành khí mục quế anh con mắt lập tức sáng lên dãy ruổi lấy ngồi dậy nhìn xem nữ nhi của mình từ trong phi hành khí nhảy ra nữ nhi ngoan ngươi là biết chúng ta ở chỗ này dương kim hoa ôm quần áo đưa đến mâu thân trước mặt liếc mắt nói ra là quan nhân để cho ta tới các ngươi ở chỗ này đánh cho như vậy hùng trong nhà tự nhiên có dự cảnh mục quế anh bị giật n ả y mình sông nhi nhìn thấy chúng ta không rõ ràng khả năng thấy được cũng có thể là không nhìn thấy đi dương kim hoa bất đắc d ĩ giận d ữ nói quan nhân thuật pháp thông tiên h luôn có thể thỉnh thoảng xuất ra chút pháp bảo kỳ quản đến ta đúng vậy rõ ràng hắn phải chăng nhìn thấy mâu thân ngươi như vậy không ổn bộ dáng、Ai? hắn để cho ngươi mang theo quần áo tới chắc là nhìn thấy mục quế anh mặc quần áo mặt mũi tràn đầy phiên muộn sớm biết thu liêm chút nếu không cũng sẽ không như vậy mất mặt dương kim hoa cười nói yên tâm đi nhà ta quan nhân chính nhân có tử dù cho thấy được cũng chỉ là nhìn thoáng qua nếu là vô tâm có tội gì gì hổ thẹn chi có sâm nhi là người ta là tin được mục quế anh thay quần áo khác sau đó liền đem điểm ấy không thoải mái ném tới một bên nàng đối với hai cái linh yêu nói ra lần này đánh cho thoải mái rất là dễ chịu vượt qua mấy ngày chờ chúng ta thân thể đều khôi phục lại đến qua như thế nào hai cái linh yêu đồng thời gật đầu t ố t mục quế anh ưng lên bên cạnh đã mất đi ý thức tạo k i ề m thở dài bất quá lần sau so tài nữa nhưng phải mang nhiều mấy bộ y phục hai cái linh yêu cũng đổi xong quần áo các nàng không có cảm thấy khó xử rót rót cười nói nhìn xem cũng không sao ta ngược lại thật ra muốn cho sư phụ đa sinh mấy cái nhỏ rót rót đáng tiếc tiêm tiêm tạ không cho phép dương kim hoa hừ một tiếng nàng cũng không cho phép sinh con việc này nhưng là muốn tới trước tới sau cái thứ nhất mang thai quan nhân hải tử nhất định là nàng những người khác không có khả năng chân a n g mục quế anh nghe lần này nữ nhân nói chuyện có phần là bất đắc gì lất đầu sau đó nàng nói ra ta về nhà mang cháu trai đi các ngươi tùy ý nói đi nàng liền rời đi trước dương kim hoa mang theo hai cái linh yêu trở lại sân môn sau đó ném cho thon d ả i h ả o h ả o quản giáo hai người bọn họ sau đó liền n ê n ngang rời đi mập di xách tấm thanh có phần là bà khí vợ cả à đây là người ta đặc quyền thon d ả i híp mắt cười bên dưới dù cho ta so với nàng hơn trăm tuổi cũng phải nghe đâu mập di nhỏ giọng hỏi có thay vào đó khả năng sao thon d ả i lắc đầu ta không muốn để cho quan nhân khó xử các ngươi tốt nhất cũng bị cân nhắc việc này nếu không nhìn xem thon dài dáng tươi cười trở nên rất tâm hiểm mập di dùng mình một cái lui ra phía sau một bước nói ra ta hiểu được thon dài sắc mặt lúc này mới do nhiều mây chuyển tinh yêu tộc ở giữa có chính mình một bộ ẩn tính quy tắc lại nói tây vương mẫu trở lại côn lôn sơn sau liền sẽ từ lục sâm nơi đó cầm tới linh thạch ném ra ngoài theo linh thạch từng khối tan giá ở không trung côn lôn sơn linh khí hàm lượng dần dần biến cao từng cái đại yêu từ trong ngủ mê tỉnh lại tiếng hô liên tiếp cuối cùng hợp thành đình thai nhức cóc lôi minh to lớn lưu ly long từ không trung hạ xuống tới hóa thành uy mánh nam từ sau hỏi tôn thượng phía ngoài linh khí đã khôi phục tây vương mẫu lắc đầu cái kia thâm hậu như thế linh khí từ đâu mà đến tây vương mẫu cởi nói chúng ta có thêm một cái minh h i ế u hắn có biện pháp lấy tới linh khí lợi hại như vậy ly long một bức biểu tình không dám tin tưởng liên tôn bên trên ngươi cũng làm không được sự t ì n h tính toán tóm lại là chuyện tốt chỉ ít côn luân chúng ta núi có thể lại kéo dài mấy trăm năm tây vương mẫu nhìn chung quanh một chút chỉ vào nơi xa giống như t r â u giống như hiệu to lớn quái thú ngoắc ngoắc ngón tay tranh trĩ tới quái thú này hóa thành nữ tử xinh đẹp tung bay tới hỏi tôn thượng có việc mượn n g u y ê mông da thịt dùng một lát giải trí xinh đẹp con mắt trừng thành trung đồng tôn thượng đây là gì a tây vương mẫu cũng không cùng nàng nói nhảm trực tiếp hai tay nhấn một cái đem nữ tử này ném xuống đất tả hữu sau móng luốt đồng thời bắn ra tại nữ tử này bờ mông gạch một cái vĩ vào nữ tử này bờ mông làn r a liên đ ố i một khối lớn q u ầ n á o đều bị xé xuống đau đến nữ tử này tiếng kêu rên liên hồi ân không sai tây vương mẫu đem cái này mông ra triển khai rất lớn một tấm b ó n g ánh sáng long lanh tại quan g mang bên dưới còn lóe nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt dùng để làm khoán sách nội tỉnh đầy đủ sau đó cúi đầu nhìn cái này giải trí khóc đến quá thảm liền từ trong mai rủa cầm ra một nắm lớn linh thạch nhét vào nữ tử này trong miệng nguyên bản đau đến nước mắt g i à n rủa nữ tử lập tức liền dừng lại tiếng khóc tiếp lấy dùng sức nhấm nuốt lên trong miệng linh thạch kéo kẹt kéo kẹt m à văn g lên đồng thời nàng bờ mông vết thương lấy cực nhanh tốc độ hồi phục nội tình có tiếp lấy chính là mực nước tây vương m â u ánh mắt tại một đám đại yêu trên thân đổi tới đổi lui cuối cùng dừng ở một đầu song sinh cánh chim rắn rồng trên thân đưa tay liền muốn sử dụng pháp thuật đưa nó cầm tới cánh chim này chi long chính là ứng long hán vội văn nói tôn thượng chớ có độc thủ ta tự mình tới nói xong ứng long bay lên đem cái máu me đầm địa thẳng xuống d ư ớ i nhanh rơi xuống đất nhưng lại tụ thành một đoàn chậm rãi nhúc ních tây vương mẫu rất hài lòng đem cái này huyết đoàn thu nhập đến trong mai rủa cuối cùng còn kém một chi tốt bút tôn thượng ta nguyện dâng lên cánh hào một tây dùng làm ống bút nói chuyện chính là một đầu mọc ra hai cánh q u á i ngư h ắ n từ hai cánh của chính mình bên trong căn xuống một tây vung ra tây vương mẫu bên người đây là cánh cá hai cánh bên trong mỗi cái lông vũ đều cần mấy trăm năm mới có thể nặng mọc ra cực kỳ chân quý tôn thượng ta chi tu có thể làm bức hảo giống như chó không phải chó toàn thân lông dài màu đỏ cùng kỳ móng luất đem chính mình thật dài sợi dâu c ắ t đứt, sau đó đóng gói đưa đến tây vương mẫu trước mặt rất tốt lần này vật liệu liền tập hợp đủ tây vương mẫu vung tay lên các ngươi ngay tại côn lôn sơn lý chờ ta tin tức tốt như thành công ta liền có thể mang theo đại lượng linh khí trở về khuyết trương nơi đây ngày sau chúng ta không cần ra ngoài cũng có thể ở chỗ này sinh hoạt rất khá linh khí đầy đủ liền có thể từ từ đem côn lôn sơn biến thành chân chính động thiên phúc địa đến lúc đó vu tộc liền chân chính có địa bàn của mình cũng không cần ra ngoài cùng nhân tộc cướp đoạt khí vận cảm tạ tôn thượng vì bọn ta buôn tàu khắp nơi lit nha lit n h í thượng cổ linh các yêu đều là bái phục xuống tới tây vương mẫu phất phất tay ra côn lôn sơn nàng vội vã cùng lục xâm ký kết k h o ả n sách đem chuyện này đóng đinh chỉ là vừa ra côn lôn sơn không đến bao lâu đã thấy không gian chung quanh đột nhiên ngưng trệ tây vương mẫu hai mắt nhữ lại lập tức dừng thân thể sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về một bức màu xanh lá tinh thể đánh gậy xuất hiện tại nàng vừa rồi vị trí đồng thời lấy cực nhanh tốc độ phục chế k h u ế c trường rất nhanh liền trở thành một bức ngăn tại tây vương mẫu trước mặt cắt chém t i ê n đ i ệ tả hữu nhìn không thấy quấy màu xanh lá tường thủy tinh tây vương mẫu lo lắng trên không trung nhìn xem tinh thể đánh gậy bóng người phía sau, nàng cảm thấy càng xem càng giống bóng người kia không có trả lời nàng chỉ là đem hai tay một đống cái này chắn ngăn cách trước sau thiên địa chi tường lấy cực nhanh tốc độ hướng tây vương mẫu đ ụ n g tới tây vương mẫu lúc đầu tính cách liền rất ngay thẳng ngay sau đó bay nào đi qua s o n g trào cào tại tinh thể dưới tường trong thời gian ngắn liền n u gần một trăm lần móng đ u ố t cùng bức tường chạm vào nhau mang theo đại lượng hỏa hoa cùng t i ề m điện diên mạn hướng bốn phía đồng thời tiếng sấm không ngừng tại cực tây chi đĩa lúc cái này màu xanh lá đánh vậy hay là rất giòn nhưng bây giờ tây vương mẫu công kích đều bị tinh thể tường cặn lại tây vương mẫu bay ngược xa mười mấy t r ư ợ n g túi đầu xem xét chính mình móc vớt nứt ra lập tức tức giận không thôi trước dùng sức ném ra phía sau mai rùa sau đó hồi phục chính mình bản thể một cái to lớn l ư u quang mánh hổ cái này mánh hổ toàn thân bị phong lôi chi thanh ba o khỏa bốn bể vài chục t r ư ợ n g bên trong tất cả đều là thiểm điện c u ầ n dao sau đó nó bỗng nhiên vọt tới tinh thể tường trực tiếp đem tinh thể tường đánh vỡ một cái độc lớn sau đó hóa thành thiểm điện trực tiếp nào về phía đạo nhân kia ảnh thân thể người này giấu ở một lớp đụi trong sương mù để cho người ta thấy không rõ bộ dáng tây vương mẫu cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp một cách hổ trả vô xuống、đi. do linh lực ngưng tụ mà thành to lớn hổ c h ả o đẻ xuống đầu tựa như là thái sơn áp đỉnh bình thường trên người địch nhân s ư ơ n g mù s á m tăng vọt hóa thành một cái đen kị t khiên tròn muốn đem hổ c h ả o ngăn lại nhưng không có nghĩ đến hổ c h ả o trực tiếp đem khiên tròn đập nát lại đem đạo nhân ảnh này đập t ầ m ẩm tới trên mặt đất to lớn trùng kích khiến cho mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố thiên thạch bóng s á m nằm tại trong hố đ ỗ n g nhiên nôn một khí s á m đi ra tự hồ bị trọng thương sau đó không giải thích được biến mất rất đột、nột. khoan h a i tới chậm to lớn mai ruột tại bóng xám người biến mất địa phương dạo qua một vòng sau đó cũng đã biến mất tây vương mẫu biến trở về hình người bởi vì linh khí đại lượng sói mòn nàng từ cao hai m đại mỹ nhân biến thành cái không đến một m ba tiểu nữ hải nàng tại nguyên chỗ thở hồn hề m ấ y cái sau đó mai rùa lại xuất hiện trở lại trong tay nàng tây vương mẫu nhìn một chút mai rùa biên giới phát hiện phía trên nhiễm lấy một mảnh vết máu cả cười đứng lên nhớ kỹ mùi vị kia lần sau lại đụng đến ngươi đừng h ò n g chạy ngưng cười nàng từ trong mai rùa xuất ra một thanh linh thạch nhét vào trong miệm ngấm ớt rất nhanh nàng liền do ấu nữ lần nữa biến trở về n g tỷ bộ dáng chương ba trăm bốn mươi chín thiên địa làm chứng tây vương mẫu trở lại thành hàng châu nói chính mình bị tập kích sự tình người kia bộ dáng càng xem càng giống là trương bách nhẫn tây vương mẫu vừa ăn đồ vật vừa nói thế nhưng không dám đảm bảo dù sao ta chỉ gặp qua trương bách nhẫn một mặt lục s â m rất là hiếu kỳ ngọc đế coi thường v g ụ tộc ngươi lại yêu lợi tại côn lôn sơn chúng không ra ngoài có thể đụng một mặt hẳn là tương đương khó được đi đúng là tây vương mẫu nâng cầm lên hồi ức nói năm đó thiên đình mới lập hắn muốn cho mời chào côn l ô n chúng ta núi còn nói hứa ta tả hữu vị trí cái gọi là tả hữu vị trí kỳ thật chính là nhất tự tịnh kiên vương loại đồ chơi này lục xâm cười nói, ngọc đế thành ý có đủ đó tây vương mẫu cười nói kỳ thật ta người này rất lười trông coi côn luân sơn thời gian lâu dài liền có chút m ỏ i lòng lúc đó cũng muốn dứt khoát nhập vào thiên đình tính toán dù sao thiên đình lúc đó chiếm không ít trời ở giữa khí vật lục xâm nhịn không được hỏi cái kia sau đó thì sao ta để ý để cho người ta âm thầm đi tra bên dưới phát hiện thiên đình đối với chúng ta vu tộc không quá coi trọng tây vương mẫu trên mặt lộ chút bất đắc di t h ầ n sắc nam đó đứng tại hắn phía kia vu tộc không có công lao cũng, cũng có khổ lao cũng không có cả người chức vị cao tận cho một chút đụa dỡn cực kỳ chức a n liền xem như tứ hải long tộc cũng bị chén ép, ném bị ép, tây ớ i thiên đỉnh bên ngoài khi giữ nhiều hiện tại Hải Cái Hải, chi đi. từ Tôn, thể Tứ tạm. Tứ thế t đỉnh chó nhà. như không chỉ bên Năm dòng Long còn xuống này cũng ẩn đó địa là có vậy ở vương mẫu gật đầu bên trong tất cả đều là bên nước hiếm khi lục địa cực kỳ hiếm thấy cái kia s á t thực rất thảm lục sâm cho tây vương mẫu rót chén rượu còn gì nước không hắn hiện tại rất thích cùng tây vương mẫu nói chuyện phiếm bởi vì người này hoặc là không nói nói ra được tất cả đều là thượng cổ bí sử tây vương mẫu liếc một cái lục sâm cảm giác ngươi ở chỗ này là muốn nghe ta giảng cổ đầu lục sâm kiển cười hai tiếng là thật có ý tứ dù sao có thể dòm ngó chúng ta nhân tộc các tiên h i ể n công tích vĩ đại ta cảm giác ngươi chính là muốn nhìn trò cười đoạn không đ â y khả năng lục sâm liên tục k h o á t tay tây vương mẫu tất nhiên là không tin nàng hiện tại cùng lục sâm cũng coi như thân cận quen thuộc biết nam nhân này mặt ngoài ổ trọng kỳ thật nội tâm cũng là rất n h ạ y thoát người kia có phải hay không chương bách nhận không sao hắn bị ta lạc thư đập chúng một cái coi như không chết cũng phải ném nửa cái mạng tây vương mẫu đơn giản cười nói mặc dù thuật pháp một đạo phía trên chúng ta vũ tộc không bằng nhân tộc linh hoạt như vậy hay thay đổi nhưng chỉ cần linh khí đầy đủ chúng ta liền có thể lấy lực phá xảo còn nó cái gì chu thiên tr chỉ cần linh lực đủ toàn đập cho nắp bét thượng cổ linh các yêu chính là thiên địa nguyên khí thai nén m à sinh tuyệt đại bộ phận đối với linh khí có cực mạnh lực không chế cũng cần linh khí để duy trì tự thân nếu không cũng sẽ không bị kinh hoạn cho tận diện cao thủ so chiêu cứ như vậy có thể tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong phân thắng thua đặc biệt tây vương mẫu hay là loại kia lực b u phát đặc biệt mạnh phong cách chiến đấu người bình thường muốn đem trong cơ thể mình linh khí một mạch con dùng đi ra đều là chuyện khó nhưng đối với tây vương mẫu tôi nói lại là rất đơn giản chỉ cần giữa thiên địa linh khí đầy đủ nàng mỗi một lần công kích đều làm mười thành công lực người khác nhiều lắm là sáu bảy thành đây cũng là tây vương mẫu có thể lấy nữ tử c h i thân uy chấn tam giới nguyên nhân chỗ nàng thật rất biết đánh nhau ta địa phương kỳ quái là hắn thế mà có thể đạp chúng ngươi từ côn lôn sơn đi ra thời gian lục sâm nghĩ nghĩ nói ra nếu không lần sau ngươi ra vào côn lôn sơn mang lên r ó t r ó t cùng mập di các nàng đi lục sâm vài ngày trước mới nhìn qua mục quế anh đại chiến hai yêu nữ biết mình hai cái này mới đồ đệ sức chiến đấu thật không tệ chẳng nói lên cổ linh yêu chiến lực đều rất mạnh cho dù là thon d i i loại này hôn huyết yêu tộc thực lực đều rất mạnh tây vương mẫu lắc đầu mang lên các nàng ta ngược lại không dùng được suất toàn lực dễ dàng n ộ thương vậy chính ngươi c ẩ n t h ậ n chút tây vương mẫu nghe cười ha ha nói ngươi là người thứ nhất để cho ta cẩn thận chút người dĩ vãng bằng hữu của ta người quen từng cái đều nói ta đánh đâu thằng đó xưa nay không lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện loại cảm giác này đối với nàng tôi nói thật tươi lục sâm suy nghĩ một chút cũng cảm thấy chính mình là quá lo lắng đây chính là tây vương mẫu a vốn chính là trần nhà cấp bậc chiến l ự c hiện tại trên người nàng lại có đại lượng linh thạch bản thân thế gian thật đúng là không có mấy người có thể cùng nàng cương chính diện cái tia tập kích người của nàng đoán chừng cũng là không nghĩ tới tây vương mẫu chẳng những có đầy đủ linh lực thậm chí còn có linh thạch bổ sung lúc này mới vội vã đuổi đi lên muốn nhặt cái tiện nghi nhưng không có nghĩ đến bị người hành hung một trận vậy kế tiếp chính là ký khoán sách sự tỉnh lục s â m cười nói là mau chóng hay là chọn cái thời gian phải nhanh một chút chọn cái thích hợp thời gian tây vương mẫu đem đồ vật của mình từ trong mai rùa lấy ra đây là k h o n đáy mực còn có bút ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt lục s â m nhìn xem cái kia phương phương chính chính trước trong suất da thuộc nhìn xem giữa không chúng kia bầm bển mang theo ánh sáng nhạt màu đỏ mực nước cùng cái kia phản phất ngũ thải lưu ly ấm bú c ù n g diễm hồng sắc hào lập tức cảm giác được một loại bức cách đập vào mặt những đồ chơi này thấy thế nào cũng không quá bình thường lục sâm mơ hồ còn nhớ rõ tây vương m â u nói muốn đi đào giải trí ra tới làm nội t ì n h đây chính là chẳng lẽ giải chi cút tựa hồ là xem h i ể u lục sâm sắp mặt tây vương m â u nói ra yên tâm giải trí sống được thật tốt cái này lột x u ố n g ra nhiều lắm là liền để nàng có đau một chút ăn hai khối linh thạch thuận tiện đến không sai b ị t lắm húng chi tây vương mẫu lấp một nắm lớn cho đối phương ngươi đến viết khoán sách đi tây vương mẫu đem những vật này đều thả tại lục sâm trước mặt lục sâm nghĩ, nghĩ nói ra ta đánh trước cái bản thảo sau đó ngươi xem một chút phải t r a n g phù hợp vậy thì tốt quá tiếp lấy lục xâm liền để cho người ta về núi toàn trong khố phòng lấy ra văn phòng tứ bảo dùng tờ giấy trắng trước viết xong đ i ề u ước liên quan tới song phương trách nhiệm cùng quyền lợi đều tận lực dùng ngắn gọn cùng tinh luyện l ờ i nói viết ra đại khái ý tứ chính là lục gia hàng năm cung cấp linh thạch một số đổi lấy côn lôn sơn công thủ đồng minh như lục gia gặp được định nhân côn lôn sơn có cứu giúp chức vụ đồng thời như côn lôn sơn gặp được phiên p h ư c lục gia bên này cũng sẽ hết sức giúp đỡ như p ư ơ n g nào trái với k h á n trong sách cho nhân thần trung lục chi tây vương mẫu sau khi xem xong gật đầu nói từ nội dung này nhìn lại là côn luân chúng ta núi chiếm tiện nghi ta nhờ ơn của ngươi về sau chắc chắn sẽ có hồi báo lục sâm cười cười đây cũng là hắn cố ý hành động tây vương mẫu là người hào phóng hào khí chính mình ăn chút thiệt thòi ngược lại càng có thể được đến nàng tán đồng vậy kế tiếp chính là viết k h o ả n sách tây vương mẫu có vẻ hơi không kịp chờ l ợ i nói trở lại ngươi chữ viết đến thật đẹp mắt mặc dù tây vương mẫu am hiểu hơn viết giáp q ố t văn nhưng tống thể tự nàng cũng là có thể nhìn hiểu chữ có đẹp hay không liền nhìn cái tia khí ở phương diện này lục sâm làm được rất tốt lục xâm đổi lại tây vương mẫu chuẩn bị xong bút lông điểm một cái lơ lửng ở giữa không trung màu đỏ mực nước sau đó nhìn trên mặt bản hơi mở khoảng đáy chậm rãi đặt bút khoản này nhọn mới vừa ở giải trí mông trên da thịt một chút không trung liền bắt đầu mây đen quay cuồng theo lục xâm viết chữ càng ngày càng nhiều phía trên mây đen cũng càng ngày càng dày càng ngày càng sâu lúc này lục xâm chung quanh đã tụ tập rất nhiều người ba nhân tộc bản đường bốn cái hồ ly còn có kinh hoạn một đám người đều đến đây vây quanh ở bên cạnh bọn hắn lúc này cũng đã nhìn thấy không trung ấ đi từng cái sắc mặt nghiêm túc tây vương mẫu cũng đã sớm thấy được không có gì lạ chẳ nàng nhìn mọi người một cái hai tay làm cái hướng phía dưới ép động tác đây là để bọn hắn đều an tĩnh đừng lên tiếng sau đó nàng mắt sáng ngợi mà nhìn xem lục sâm mọi cử động không nguyện ý bỏ l ỡ bởi vì nàng rất rõ ràng hiện tại chính là có đại sự phát sinh giải trí là đại biểu công chính thượng cổ linh yêu ứng long máu làm mực dị ngư cánh cùng ống bút cùng kỳ cần làm l n g bút những vật này hợp lại bản thân cũng đã là cực kỳ khó được p h á p bảo vật liệu mà lục sâm tự mang khí vận hắn cái này vừa rơi xuống bút liền đem khí vận cùng phát bảo sen lẫn trong cùng một chỗ phát bảo là thế nào tới thái thượng lao quân sẽ nói cho ngươi biết tiên thiên tài khí dựa vào khí vận liền thành pháp bảo người khác nghe chút lời này hơn phân nửa cái hiểu cái không nhưng mà thực tế đây đã là chân giải chỉ cần ngươi có thể tìm tới tiên thiên tài khí cùng số mệnh hỗn hợp lại cùng nhau làm sao làm đều có thể trở thành pháp bảo không có chút nào khó khó khăn là gom góp vật liệu cùng số mệnh quá trình đặc biệt là khí v ậ n không phải đại đức đại hiền giả không thể gặp không c h u n g mây đen càng ép càng thấp nhưng lục x â m đều không có phát giác hẳn chính là bản năng biết chính mình đã sớm nghĩ kỹ điều ước đem nội dung từng chữ tô lại đi lên sợ phạm sai lầm dù sao giải chi bị loại vật này có lẽ rất khó tìm đến lần thứ hai tại hắn hết sức chăm chú phía dưới từng cái màu đỏ chữ xuất hiện lúc này toàn bộ hàng châu đều đã bị mây đen bao phủ hàng châu bách tính nhìn xem càng ngày càng thấp mây đen tầng chỉ trỏ đợi đến mây đen đem không trung thái dương thuyền đều nuốt đi vào toàn bộ hàng châu đen kịt một màu đằng sau bọn hắn mới có hơi gấp sợ hãi tuyệt đại bộ phận người đều trốn vào trong phòng chỉ có số ít gan lớn còn lưu tại trên đường thậm chí còn có mấy cái gan lớn bao lớn nhân sĩ võ lâm thậm chí còn bay qua đến trên nóc nhà đứng tại mái hiên trên ngọn ngẩm đầu nhìn càng ngày càng thấp mây đen phòng. bỏ ra gần hai phút đồng hồ lục sâm rốt cục cũng viết xong sau đó hắn tại ký tên chỗ trước điền tên của mình lại đem khoán sách đẩy hướng tây vương mẫu đến ngươi khoán sách đẩy đi qua sau lục sâm lúc này mới phát hiện chung quanh tựa hồ có chút không đúng lắm rất tối sau đó hắn n g mở đầu một cái t r ừ n g to mắt trong lòng nhịn không được ngoạ tạo âm thanh bởi vì trên bầu trời tầng mây đã ép đến phủ tang thụ đỉnh q u a n lên thậm chí có bộ phận tán cây đã bị mây đen nuốt hết lục sâm nhịn không được hỏi đây là chuyện gì tây vương mẫu cấp tốc đem tên của mình giao quỳnh ký lên dùng chính là giáp quốc văn t nhạt nhạt lúc, lúc này tây vương mẫu đem khoán sách dùng sức hướng lên quăng ra đồng thời hô thiên địa chứng kiến ta chính là tây côn lôn tri chủ giao quỳnh cùng hệ thống cửa tri chủ lục xâm cùng ký khoán sách trung thủ ước định nếu có người chạy với thiên địa nhân thân vu đều có thể lục chi khoán sách bay đến giữa không trung trong ngây đen liền lóe ra ba đạo sấm xét màu tím đem nó hẳn sau đó kéo vào mây đen tầng bên trong biến mất không thấy gì nữa cũng không biết vì sao tây vương mẫu thanh âm tại trong mây đen truyền bá quây quần lại phóng xuất ra rõ ràng thanh âm không lớn nhưng toàn bộ hàng châu đều nghe được thành hàng châu mấy triệu con dân từng cái thần sắc lo sợ không yên ta qq u y u a chúng ta nghe đến cái gì tây côn lôn c h i chủ giao quỳnh đây không phải là tây vương mẫu sao chương ba trăm năm mươi p h ú c có xong đến chương ba trăm năm mươi p h ú c có xong đến tây vương mẫu lục chân nhân thế mà cùng thượng cổ tiên nhân dính lũ quan hệ hắn còn nói chính mình không phải tiên nhân đâu có vương mẫu lời nói chắc chắn có ngọc đế đi đó là tây vương mẫu không phải vương mẫu không phải cùng một người có cái gì khác biệt đâu không đều là vương mẫu nương nương sao hàng châu thành bách tính chậm rãi từ trong nhà chạy ra không giống trước đó như thế dọa đến tâm thần phải sợ hãi dù sao việc này cùng lục chân nhân có quan hệ cái kia hơn phân nửa chính là không có vấn đề thái dương thuyền treo ở hàng châu thành trên không đều tốt mấy năm cũng không có gặp lục chân nhân đối với hàng châu bách tính tạo thành cái gì nguy hại ngược lại là bởi vì lục chân nhân ở chỗ này quan hệ hàng châu thành càng ngày càng phồn hoa thị vượng lúc này có chút n l người cơ linh liền bắt đầu nghĩ lung tung giống lục chân nhân đây là đang luyện chế pháp bảo cái gì pháp bảo a hẳn là rất lợi hại à dù sao lục chân nhân trong tay pháp bảo c h ô n g ít có thể có động tính lớn như vậy tựa hồ liền cái này một cái nhưng mới rồi không phải có tiên âm nói chi tây vương mẫu muốn cùng lục chân nhân ký khoán sách sao ký khoán sách động tĩnh lớn như vậy cái này đều là tiên nhân a động tĩnh có thể không lớn sao quan lại quyền quý xuất hành theo bộc mấy chục nhiều tiên nhân làm việc thiên điệu biến sắc là lý lẽ phải có mặc kệ hàng châu bách tính làm sao thảo luận hiện tại khoán sách bị đang bị luyện chế thành pháp bảo lục x â m nhìn xem mây đen nhìn lại bên cạnh dung mạo tiếu m ị tây vương mẫu hỏi vì sao ký cái khoán sách sẽ có phản ứng lớn như vậy hãn tự hồ cảm giác mình bị tây vương mẫu nắm tây vương mẫu lại cười nói Ta thế nhưng l à c ô lôn n sơn ngươi n là chi chủ, h â n gian khí vận người n khí ắ m giữ một niết g khoán sách vật l ệ u xuất đều nhiều duyên lại là đại vụ xuất ra, đều là loại đại tiên tiên đổ vật, nhiều loại nhân duyên phía dưới, i đổ vụ vận, ra, phía nhân b n h h pháp bảo, không phải chuyện rất bình thường à n bảo, sao. Lục rất s â miệng nít có thể cái này quá chiêu diêu cái này kêu là rêu dao tây vương mẫu cười hắc hắc ầ m t h à n h thành, năm đó cộng công giận sở bất chu sơn thời điểm đó mới gọi rêu dao giữa thiên địa toàn bộ sinh linh nhìn xem bất chu sơn sụp đổ không người nào dám lên tiếng tất cả đều nhanh hụ chết bất chu sơn chính là thông thiên tri trụ phối hợp thêm tây vương mẫu nói nàng khi còn bé trời la có đỉnh liền có tại h ể s dương kim hoa nghĩ ợ p l đến vô luận là khoán sách đại biểu ý nghĩa hay là đ ư ờ n g tác pháp bảo đặc tính đều hẳn là lưu tại lục gia mới đối lục xâm thì nói ra vật liệu đều là do tây vương mẫu cung cấp để nàng bảo tồn đi huống hồ đặt ở côn lôn sơn lời nói càng không dễ dàng bị người đánh cắp đi dương kim hoa nghĩ nghĩ trận cảm thấy lục s â m nói rất có lý liền không nói thêm gì nữa đám người lại đợi sẽ mây đen dần dần tắn đi thiểm điện cũng biến mất vô tung vô ả n h ánh nắng tái hiện một chút phóng ánh ánh sáng rơi xuống từ trên không đến tây vương mẫu bay lên cao cao đem nó tóm vào trong tay lại rơi vào lục s â m trước người nhìn xem đây cũng là khoán thư p h á t bảo lục s â m nhận lấy phát hiện trước đó rất mềm mại khoán sách bị thiểm điện luyện chế sau trở nên mười phần cứng cỏi Y gì anh nguyên vẫn là hơi mở rán g vẻ nhưng viết ở phía trên màu đỏ kiểu chữ toàn bộ tràn vào đến khoán sách nội bộ nhìn xem tựa như là lưu ly mặt phản nội tầng bên trong k ả m nạm lấy từng nhóm vật tự mà lại khoán sách còn tự mang ánh sáng nhìn xem cũng không phải là p h ả n vật lục sâm mở ra hệ thống giới diện quan sát liền thấy được khoán sách ký càng giới thiệu thiên mệnh khoán sách thành tâm thành ý hiệu quả khoán sách trôi nhớ nội dung thủ thiên đạo kiểm duyệt tồn chữ như ký kết người có một phương thất nước liền sẽ nhận thiên địa chế tài p h á p bảo vật này cũng là p h á p bảo có thể tạo ra một phần phó bản cùng chủ kiện cùng chia đ ừ n g do hai người nắm giữ lẫn nhau chia sẻ khí vận cùng mệnh số Thuộc tính, Phúc Duyên 2, công kích 5, Phòng Duyên Công lục sâm sau khi xem xong tay trái vừa lật trên tay phải liền nhiều hơn một phần giống nhau khoán sách đám người thấy thế kinh hãi tây vương mẫu chủ động dựa đi tới hỏi à ngươi nhanh như vậy liền minh bạch vật này công dụng lục sâm tướng chủ kiện đưa tới nói ra khoán sách vỡ nên hai phần m ớ i đối mà lại thứ này chỉ có thể ngươi cùng ta mới có thể nắm giữ mang theo nó ý nghĩa không thể so với ngươi lạc thư kém bao nhiêu thiên mệnh khoán sách muốn trước sau khi được qua hai cái khế ước giả tay mới có thể chân chính triển lộ chính mình hiệu quả trước đó tây vương mẫu cầm trước tự nhiên không có hiệu quả đợi đến lục sâm trên tay sau điều kiện tập hợp đủ mới tính chân chính giải phong tây vương mẫu tiếp nhận chủ kiện sau thoáng cảm giác một chút cái này khoán sách mang tới t ă n g phúc lập tức l ờ i đồ tốt mặc dù đối với ta tăng lên không lớn khả năng chậm chạp quay lại linh khí thời gian lâu dài không biết tiết kiệm xuống đến bao nhiêu linh thạch nàng yêu thích không bông tay lướt nhìn càng xem thứ này càng thích lục xâm cũng rất ưa thích thêm công thủ hiệu quả đối với tây vương mẫu cũng không rõ ràng bởi vì là định giá trị đối với tây vương mẫu tới nói có chút ít còn hơn không nhưng lục xâm đối với tới nói lại khác biệt hắn tự thân thuộc tính vốn cũng không tính cao nhiều hơn mấy điểm công kích cùng phòng ngự đối với hắn cá nhân cơ sở tới nói không sai biệt lắm là khoảng ba phần mười tăng lên cho nên lục sâm cũng rất ưa thích gặp tây vương mẫu còn tại lập xem cuốn sách lục sâm hướng thon d à i gật đầu ra hiệu thon d à i tạm thời rời đi sau đó liền ôm tới một cái dương giao cho tây vương mẫu tây vương mẫu mở ra phát hiện bên trong chỉnh chỉnh tề tề b ả y đ ầ y m à u lam linh thạch đây là kinh hoạn cất giữ cũng không phải linh xâm loại năng lượng này cũng không tính quá dày đặc cỡ nhỏ đá năng lượng tây vương mẫu nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy h í c một hơi thật sâu nàng tiếp nhận cái dương một lần nữa đắp lên nói ra hiện tại chúng ta xem như người một nhà sau đó ta sẽ về côn lôn một chuyến đem linh thạch đặt ở bên trong tiếp lấy ta tự mình tới cho các ngươi trấn thủ núi này đây cũng là ký trong sách quyết định hạng mục công việc một t r o n g lục gia cung cấp linh thạch côn lôn sơn cung cấp bảo hộ cái này không được đâu lục sâm nghe nói như thế đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi tây vương mẫu a tự mình giúp mình thủ sân môn đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt tây vương mẫu lại cười nói ngươi làm việc địa đạo ta đương nhiên không có khả năng kém mặt khác chính là ta thích, nơi này mật và rượu ngon, cũng ưa thích tại hàng châu bên trong dung o ạ n có t ư tâm ngươi không cần quá để ý nghe được tây vương mẫu kiểu nói này lục sâm nội tâm liền buông lòng rất nhiều mà m ậ p di cùng rót rót đi tới hưng ơ phấn không thôi lại có thể cùng tôn thượng cùng nhau rót rót quỳ xuống ôm tây vương mẫu đùi các loại tôn thượng từ côn lôn sau khi trở về ba người chúng ta cùng đi trong thành hàng châu du n g o ạ n đi tây vương mẫu sở sở rót rót đầu sùng ái cười nói t ố t theo ý ngươi các loại tây vương mẫu bay hướng côn lôn sân sau hệ thống cửa lại một lần trở nên a n t ĩ n h đứng lên trước đó tây vương mẫu ở thời điểm toàn bộ sơn muôn người hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương không có cách nào trừ lục sâm vô luận ai tại trước mặt nữ nhân này đều sẽ cảm giác được không được tự nhiên lục sâm thì vượt qua dĩ vãng loại kia k hoái hoạt thời gian sau đó hai ngày sau xuất vân nhà hòa thuận hai cái vu nữ liền từ phủ t a n g trở về các nàng sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là thực hiện vu nữ chức trách phục dưỡng nhà mình thần chủ lục sâm bất quá các nàng sức chiến đấu có chút kém hai người cộng lại đều không kịp nửa cái bích liên lợi hại cho nên nửa đêm về sáng hai người liền bị thả đến một bên nhân vật chính đ ổ i thành nào đó hai cái hồ ly đợi đến giữa trưa ngày thứ hai xuất vân nhà vu nữ tỷ m ỗ i lúc này mới tỉnh lại lục sâm vừa cùng các nàng uống vào cháo vừa nói mỏ bạc bên kia như thế nào hiện tại mỏ bạc đã giao cho xuất vân nhà canh chừng trước đó đặt ở bên kia bọn gia tướng toàn bộ giữ về lục sâm đối với phù t a n g phạm nhân không có quá lớn h ả o cảm cùng lòng tin xuất vân tỷ mội trở về bên kia cũng có tuyết nữ tại trông coi tuyết nữ loại sinh vật này kỳ thật chơi rất vui lục sâm cùng nàng hành phòng sự lúc có phần là thú vị nam một mực hô a a a lạnh quá nữ một mực hô a a a n n g quá lúc đó thon giải cùng bích liên đang nghe g ó c tưởng hai người bọn họ cười đến eo đều không thẳng lên được tuyết nữ có trượng phu sau sẽ rất trung trinh thế là liền yên tâm nàng đi trông coi phù t a n g màu bạc thay thế xuất vân tỷ mội trở về tại phù tăng đạo cung na ba làm việc nhân viên đổi thành xuất vân nhà nam nam nữ nữ lục sâm đồng ý bọn hắn mỗi đào mười cân khó thạch bọn hắn có thể lấy đi một cân ngay sau đó xuất vân nhà tất cả mọi người đều là bái phục tại lục sâm trước người có thể làm lục chân nhân chó là ta xuất vân nhà vinh hạnh lớn nhất lục sâm bô cục đến bây giờ phù tăng quốc bạc y nguyên vẫn là rất trọng yếu một vòng đại tống tương lai ra biện có thể hay không thành lập được toàn cầu hóa kinh tế hệ thống bạc ở trong đó sẽ chiếm đến cực kỳ trọng yếu một vòng chỉ là phù tăng một chỗ mỏ bạc còn chưa đủ lục sâm đang suy tư muốn hay không đi mở cái thứ hai mỏ bạc điểm hắn vốn cho rằng tây vương mẫu rất nhanh sẽ trở về nhưng không nghĩ tới lại chờ đến bạch ngọc đường tới bãi phòng cầm ma toàn thân áo trắng mặt như ngọc âm n u t u ấ n mỹ nhưng bây giờ cầm mao thử phải gọi tiêu đường chuột người đen rất nhiều làn da b i ế n thành tông màu lúa mạch nhưng vẫn như cũ hay là cho người ta một loại rất tuấn cảm giác lục chân nhân chúng ta năm chuột không phụ kỳ vọng của ngươi mang về vật như vậy cầm mao thử rất bình tĩnh đem một cái bao để lên b à n sắc mặt có phần là đắc ý lục xâm mở ra xem tê âm thanh khoai lang hắn ngẩng đầu lên nhìn xem cầm mao thử không thể tin hỏi các ngươi thật đi đến chỗ kia triển chiêu theo bao trưởng ra biển sau cầm mao thử cảm giác chống g ô n g tịch mịt lạnh cảm thấy g i a n hồ to lớn lại không niềm vui thú thêm n không muốn để cho triển t r i ê u độc đẹp liền tới cầu lục sâm cũng mượn một chiếc bảo thuyền hướng hải ngoại mở lục sâm vốn cho rằng cầm bao thử sẽ chỉ mang về một chút hương liệu hoặc là kỳ chân dị bảo không nghĩ tới hắn thế mà đem khoai lang từ nam mỹ châu cho mang về thứ này chí ít có thể làm cho ta đại tống bách tính nhân khẩu tiếp tục một phen lục sâm cầm hai người khoai lang cười đến rất vui vẻ muốn lấy khoai lang trở về chính hắn có thể dễ như t r ở bàn tay làm đến nhưng chỉ có đại tống người đi thu hồi lại lúc này mới có ý nghĩa chương ba trăm năm mươi mốt gấm lâu khoai chương ba trăm năm mươi mốt gấm lâu khoai mặc dù là nhân sĩ võ lâm từ nhỏ áo cơm không lo có thể gấm lông chuột bạch ngọc đường hay là biết thưởng thức biết sản lượng ngàn cân là cái như thế nào khái niệm liền xem như tiên nhân cây lúa cũng bất quá là loại trình độ này mà chính mình tìm trở về loại thứ này thật có thể đạt tới cùng tiên khí tài nghệ tương đương bạch ngọc đường không có quá lớn tự tin thứ này ta liền nhận lục sâm sau đó hướng bên cạnh tiểu nữ hài hô lâm cầm giúp ta đi trong khố phòng tuyển năm cái linh thú pho tượng đi ra kim lâm cầm gật gật đầu quay người đi bạch ngọc đường nghe được xứng sở một hồi lâu sau hắn hơi kinh ngạc hỏi lục chân nhân ngươi nói linh thú thế nhưng là bao phủ dẫn cùng bảng thái sư loại kia hắn mặc dù từ lục xâm nơi này được tu hành thư tịch cũng coi như có thiên phú đáng tiếc giữa thiên địa không có bao nhiêu là khí bởi vậy con đường tu hành tiến triển chậm chạp đương nhiên cũng không phải không có chút nào đọc được, được hắn có thể cảm giác được thiên địa linh khí mà lại công lực tinh tiến rất nhiều thật muốn coi như hiện thời thiên hạ có thể chắc thắng hắn đoán chừng cũng chỉ có có thể lục ra mấy cái có thể hấp thu linh khí nữ nhân cùng đồng dạng từ lục xâm nơi này đạt được tu hành bí tịch đồng thời còn có linh thu khế ớt triển c i ê u về phần võ lâm giới một nhóm kia lão tiền bối hai ba năm trước liền đã không phải gấm lông chuật truy đuổi mục tiêu. hiện tại hắn duy nhất tưởng niệm chính là tu hành hắn vụ n trộm đi tiên duyên đình khảo nghiệm qua đáng tiếc chính mình cũng không có trở thành tiên nhân tử đệ duyên phận mặc dù hắn đã có sư môn nhưng vẫn là âm thầm làm sơ giả dạng đi tiên duyên đình thử bên dưới từ lẽ thường đi lên nói việc này tại võ lâm giới là vì người trơ c h ẽ n xem như phản bội sư môn tội ác cùng cực có thể theo bạch ngọc đ ư n g biết rất nhiều danh vọng cực nặng giang hồ tiền bối cũng vụ n trộm đi khảo nghiệm qua thậm chí bao gồm sư phụ của mình sau đó hắn liền nghi thoáng ai thấy không thèm hệ thống tựa thần thông rất bình thường rất hợp lý tại gây mất trở thành lục xâm đệ từ bạch ngọc đường vốn đã đối với tu hành việc này không có cái gì mong đợi nhưng bây giờ nghe được lục sâm muốn xuất ra năm cái khế ước linh thú đi ra lập tức liền kích động lên bao t r ư ở n g chính là tốt nhất quảng cáo một kẻ thư sinh tay trói gà không c h ặ t lao niên quá lớn tại cùng khế ước linh thú hợp thể sau thế mà có thể nhấn lấy giang hồ nhất lưu hảo thủ b ạ o truy về phần bàng thái sư cùng n h ư nam quận vương nghe nói c à n g là trẻ mười mấy hai mươi tuổi nếu như không phải người đặc biệt quen đều nhanh không nhận ra bọn hà tới cho nên tại bạch ngọc đường trong mắt khế ước linh thú là bước vào thế giới tu hành một cái đường tắt lục sâm nhìn xem bạch ngọc đường kích động bộ dáng gật gật đầu bạch ngọc đường hít một hơi thật sâu sau đó đứng lên nói ra lục chân nhân ta cùng bốn vị ca ca cho ngươi hành lễ đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau hệ thống cửa sự t ì n h chính là chúng ta năm chuột sự t ì n h không cần thiết như vậy lục sâm k h o á t khoác tay đây là các ngươi nên được khả năng giúp đỡ đại tống tử dân đem bảo vật này thu hồi lại chính là thiên đại công lao bạch ngọc đường thật sâu nhìn sẽ lục sâm không nói gì hắn càng ngày càng không rõ lục chân nhân đang suy nghĩ gì rõ ràng cái này gọi khoai lang đồ chơi người sau cũng là biết ở nơi nào có lục chân nhân thậm chí không muốn chính mình đi lấy thành cựu thánh nhân chính quả mà nhất định phải sử dụng thủ đoạn cùng dục vọng khu xử dân gian nhân sĩ đi thu hoạch hắn đến cùng đang suy nghĩ gì vấn đề này chỉ ở bạch ngọc đường trong đầu vòng vo một lát sau đó liền từ bỏ nguyên nhân rất đơn giản kim lâm cầm ôm năm cái mục điêu đi tới bạch ngọc đường bỗng nhiên đứng lên ánh mắt cứu nóng mà nhìn xem cái kia năm tấm mục điêu sau nửa cách giờ bạch ngọc đường dùng cái túi lớn vác lấy năm cái mục điêu ra khỏi sân môn trở lại trong thành hàng châu trên đường đi hắn tương đương khẩn trương cực kỳ cảnh giới chuyên đi đường nhỏ cùng nóc nhà tận lực tránh cho cùng người tiếp xúc gần gũi chờ trở lại khách sạn từ lầu ba cửa sổ lật sau khi tiến vào trông thấy bốn vị ca ca đều tại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngũ đệ người rốt cục trở về cái khác bốn chuột xông tới bọn hắn rất ngạc nhiên chính mình cầm tới những cái kia màu đỏ dễ cây thật rất đáng tiền sao lục chân nhân phải trả bao lớn đại giới đem nó mua đi tại bốn người trong ánh mắt mong chờ bạch ngọc đường đem trên lưng túi mở ra mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem bên trong m ộ t đ i ề u bốn chuột đều ngây ngẩn cả người sau đó phát ra kinh thiên của hống chỉ là bốn người vừa thét lên một nửa liền nhìn thấy bạch ngọc đường làm cái trớ lên tiếng động tác bốn người liên tục gật đầu đều chọn một mau chóng nhỏ máu nhật chủ ngũ đệ trước t u y ể n lão đại lư phương kiên định nói nếu như không phải ngươi cùng lục chân nhân quen biết chuyện tốt này tất nhiên không tới phiên chúng ta s á c thực cũng là như thế lư phương ra ở h a m không đ ả o cũng coi là mấy đời người đi biển ra học có phần huyên nhưng để bọn hắn lư ra mở ra thuyền b u ồ n chạy mấy trăm cây số hơn ngàn cây số đường biển còn không có chuyện hoàn toàn là chuyện không thể nào liền lấy lư ra những cái kia nhỏ t ấ m thuyền đừng nói đi xa tại gần biển gặp được lớn một chút sóng g i đều được lập tức cập bờ tranh né bọn hắn sở dĩ có thể đi xa Toàn bọn hắn b ạ c lúc này mới có thể giống bao trừng một dạng đi xa thăm dò khoáng đặt tấm mắt bạch ngọc đường cũng không kiểu tỉnh từ năm cái mục điêu bên trong lấy ra bạch xả tạo hình mục điêu lại dùng răng đem tay phải ăn rơi cắn nát ngay cả toàn tâm đau lớn cũng không để ý trực tiếp đem máu lao đi lên tại năm chuột bốn vui vẻ thời điểm lục xâm đi tới thành hàng châu phủ nha hậu viện gặp được triệu thông sở triệu thông sở đang cùng một vị hàng châu bản địa nhà giàu thiên kim hẹn hò đâu nghe được lục xâm tới ngay sau đó cũng không để ý xinh đẹp tiểu n ư n g tử lập tức đi ra ngoài nên đón tỷ phu tại sao lại có dành đến chỗ ta đi vào ngồi một chút ân là có chút sự tình muốn cùng ngươi nói một chút lục sâm đi vào hậu viện phát hiện có cái nữ tử tuổi trẻ ngồi tại trong lương đình cong đối bọn hắn hai người tựa hồ là không muốn đánh n h u nam nhân nói chuyện lục sâm cũng mặc kệ nàng đem trong tay cái túi nhỏ để lên bàn cười nói ngươi có thời gian giúp ta đem cái này đưa đến trong kinh thành giao cho thái sơn lại để cho hắn hiến cho tiểu con nhà bên trong là vật gì triệu tông sở tràn đầy hiếu kỳ hắn thấy nhà mình tỷ phu xuất gia đồ vật tuyệt đối sẽ không k e m có thể sản lượng ngàn cân trở lên giống thóc lục sâm cười nói chỗ lợi hại nhất là nó có thể lưu trùng không hề giống tiên nhân cây lúa như thế hạt giống sẽ thoái hóa có triệu h tông sở nghe vậy cực kỳ giật mình lập tức mở túi ra đem bên trong còn dính lấy bùn đất khoai lang lấy ra ngoài trong tay lặp đi lặp lại vớt nhẹ sẽ hỏi cái này giống thóc có thể có danh tự gấm lông khoai lục xâm nhàn nhạt cười nói danh tự đến chỗ triệu tông sở nghe rắc là danh tự này rất là quen thuộc lục sâm nói ra là một vị gọi gấm lông chuột bạch ngọc đường bằng hưu từ hải ngoại mang về bởi vì cái đồ chơi này xem như khoai đất một loại nghĩ đến liền gọi gấm lông khoai triệu tông sở ha ha nợn ụ cười sau đó nghiêm sắc mặt nói ra tỷ phu việc này i ê n tâm giao cho ta định sẽ không đảm nhiệm gì đừng rẽ kỳ thật nếu như lục sâm nguyện ý chính hắn đổ vật đưa đến biện kinh đi càng nhanh nhưng hắn không muốn gặp lại kinh thành cái nhóm này quan viên thật gặp được sẽ cảm giác được trong lòng nghiêm trọng khó chịu càng sau lục sâm càng rời đi mà triệu tông sở thì tự mình mang theo bộ khoái cùng mình ra tướng lên phía bắc thậm chí vì thế còn điều động biện phản g tư một bộ phận lớn bộ khoái cả lên hơn hai trăm người chia mười mấy chiếc thuyền t r ù n g t r ù n g điệp điệp từ kinh hàng đại vận hà lên phía bắc muốn đem đồ vật đưa cho nhà mình đại nhân đường thủy đi sau tám ngày triệu tông sở gặp được phụ thân của mình những nam quận vương ngươi không tại hàng châu hảo hảo mà giúp đỡ lấy tỷ tỷ và tỷ phu chạy về tới làm cái gì những nam quận vương một bên luyện chữ một bên tức giận hỏi cha tỷ phu coi ta mang theo bảo vật trở về cho ngươi lại để cho ngươi hiến cho lệ quan gia thứ gì nghe là lục sâm đưa tới đồ vật những nam quận v những ả tay x u nam g sói t quận vương trọng trọng vỗ tay một cái chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm vô cùng có khả năng tỷ phu ngươi không quá muốn quản thế gian thế tục triệu tông sở xứng sở lại cẩn thận suy tư liền cũng minh bạch những nam quận vương ý tứ không thể nào t ỷ phu thật dự định mặc kệ chúng ta bằng không hắn để cho người ta lấy cái p h ạ m trùng trở về làm gì chính là hy vọng bách tính có thể tay làm h m n g a i những nam quận vương có chút bực bội trong thư phòng bước đi thong thả cất bất con càng nghĩ càng không an lòng nói ra nhanh để cho người ta đi mời b ả n g thái sư tới liền nói ta có việc gấp thương lượng triệu tông sở lập tức ra thư phòng đi tìm lão quản gia cũng không lâu lắm b ả n g thái sư vội vã đổi tới tiến trong thư phòng liền nói ra thái thượng hoàng ngươi vội vã đem ta tìm đến có chuyện gì quan trọng một tiếng này thái thượng hoàng là chơi g ẹ o cũng là thân cận những nam quận vương gấp đến độ khoát tay chớ nao chớ não lần này là đại sự ngay sau đó hắn đem sự tình nói một lần bàng thái sư cầm lấy trong túi khoai lang nhìn sẽ sau đó thở dài tiên phàm khác nhau đây là chuyện sớm hay m u ộ n vương ra ngươi làm gì nhìn không ra thử nhi còn tuổi nhỏ chống đỡ không dậy nổi đại cục những nam quận vương cảm giác cổ họng đang b ố c hỏa nói ra nếu như không có sâm nhi ở hậu phương cho hắn chỗ dựa triều đình bách quan không biết sẽ đem hắn hiếp đáp thành bộ rắn gì g triệu thự mặc dù là triệu dẫn để nhi tử nhưng trong tính cách thật là có mấy phần giống triệu trinh đồng dạng thừa rộng lượng dạng này tính cách Rất chương ba trăm năm mươi hai các quan văn tựa hồ vẫn là không có biến chương ba trăm năm mươi hai các quan văn tựa hồ vẫn là không có biến vô luận là những nam quân vương hay là bàng thái sư trong lòng đều hiểu triệu thự có thể ngồi lên l o nghỉ trở thành tiểu con nhà toàn bộ nhờ phía sau đứng cái lục s ô n năm đó trinh tây hạ lục chân nhân ngay cả cự mười hai đạo kim bài khải hoàn mà về trở lại kinh thành ném đi ân x o á i chào hỏi cũng không đánh một tiếng trực tiếp liền chạy trốn trước khi đi còn mắng triều đình một trận lúc đầu đã có lời quan muốn liều chết ca rán còn kém nhất trên quan tài điện kết quả lục sâm cái này vừa chạy trực tiếp đem toàn bộ triều đình làm cho sợ hãi tất cả ngôn quan đêm đó liền xé chính mình tấu t r ư ờ n g đồng thời cao ốm không vào triều mà càng nhiều người bắt đầu lo lắng lục sâm đến hàng châu có thể hay không đến đỡ người khác ngồi lên hoàng vị tỷ như lúc đó thành hàng châu chính là một vị nào đó vương ra đất phong đây cũng là vì cái gì bao trừng cùng bảng thái sư sẽ liên thủ đem tạo thái hậu cho a n h xuống tới đem triệu tự mang lên chính là cố kỵ lục sâm làm、loạn. cũng là tại vì mười hai đạo kim bài sự t ì n h bổ để lọt hiện tại tiểu quan nhà thự có thể ngồi vững kim l o nghỉ tạm thời không có bị văn quan tập đoàn nắm cũng là bởi vì lục sâm dù sao trong chiều hơn chín thành quan viên đều tại khát cầu hệ thống cửa sản xuất tài nguyên mặc dù cung cấp số lượng so ra kém năm đó lục sâm còn tại b i ể n kinh lúc sinh sống có thể có hàng tới tay tóm lại là so chưa kịp tốt mà một khi lục sâm mặc kệ phàm tục sự t ì n h như vậy triệu thự tất nhiên sẽ gặp phải văn quan tập đoàn bắt bẻ nếu như nghiêm trọng chút bị nhường ngôi cũng là rất có thể bao trừng cùng bàng thái sư có thể làm được bàng thái sư vớt d â u con cười nói vương ra không cần gấp gáp như vậy coi như lục chân nhân muốn quy ẩn mặc kệ thế sự cũng là cần cái quá trình khi đó thiểu quan nhà đã có thể một mình đảm đương một phía những nam quận vương nghĩ nghĩ nói ra chỉ hy vọng như thế đi tiếp lấy hai người hàn huyên sau đó những nam quận vương hỏi tường thụy sự t ì n h ngươi cảm thấy thế nào lục chân nhân giao phó sự t ì n h có thể như thế nào làm theo thôi bàng thái sư lập tức thở dài nói ra ngược lại là tiện nghi cái kia gọi gấm lông chuột nhân sĩ giang hồ cái này giống thóc về sau thế nhân đều là xương gấm lông khoai do bừa bãi vô danh đến danh lưu sử sách từ đây liền có thể làm dạng dỡ tổ tông rất là hâm mộ mặc dù bằng thái sư rõ ràng trên sử sách tất có chính mình một bút nhưng chỉ là phổ thông ghi chép ghi chép lúc này có như thế cái quá lớn thật muốn nói mình c ô n g tích thật đúng là không coi là nhiều có thể người sống này vô số giống thóc từ hải ngoại mang về thậm chí lục chân nhân đều khâm điểm gấm lông khoai ba chữ tương lai thế nhân đàm luận hiện nay cái này gấm lông chuột tự nhiên là tất sách người càng nghĩ càng là hâm mộ quan văn t ô i làm đến hắn mức độ này dĩ nhiên chính là nghĩ đến thanh danh lưu sự muốn lưu loại kia không thể không x á c h đại thanh danh đáng tiếc không có cơ hội những nam quận vương đối với lưu danh sử xanh không có hứng thú quá lớn hắn quan tâm hơn chính mình tộc duệ thuần vong ngày mai ta sẽ đem gấm lông khoai đưa lên hy vọng bảng thái sư có thể giúp đỡ một h a i dễ nói dễ nói bảng thái sư cười đến rất hòa khí hắn mặc dù đã tử quan thế nhưng vẫn có thể lợi dụng nhân mạch ảnh hưởng đến triều đình tỷ như nói vương an thạch chính là hắn môn sinh đắc ý cùng những nam quận vương tố cầu khác biệt bảng thái sư là duy trì lục xâm rời xa trần thế, thế gian là phạm nhân thế gian trên trời mới nên t i ê n thần yêu ma chỗ ở hai cái lao hổ ly thương lượng một đo những nam quận vương chính mình ngồi trong thư phòng suy nghĩ rất lâu sau đó để lão quản gia đem triệu tông sở kêu tới nói ra sở nhi ngày mai ngươi liền dẫn lục nhiếp thập nhiếp thập tam nhiếp đi hàng chầu tàu thân triệu tông sở vi s ừ n g sốt một chút sau đó con mắt to trợn cha như vậy không tốt lắm đâu vì sao không tốt thế nhân đều là sẽ nói ta triệu ra lấy nữ xác định vợ tỷ phu triệu tông sở liếm môi một cái huống hồ hiện tại hắn là tỷ phu nếu là hắn nhìn chúng thập mội hoặc là thập tam mội vậy hắn đến cùng là tỷ phu của ta hay là mội phu a cái này bối phận không phải lộn xộn thôi a triệu dẫn để cười lạnh một tiếng Coi nguyên h hắn nhìn h ư n c ú mẹ ngươi, ngươi còn phải gọi hắn gọi phải p h tỷ Triệu tông sở mẫu thân chỉ là tiểu thiếp, thê. bắt tống phải lại mẫu không cũng chính n sở Mà chỉ lúc là là à liền có tặng thiếp lấy thiếp tặng phong n có tục. đó g hữu hào y u bản trong lịch sử tô bản tử cũng làm việc này nói thực ra nếu là lục xâm thật nhìn chúng triệu dẫn để tiểu tiếp h mở miệng đòi hỏi triệu dẫn để tất hoan hỉ đem tặng việc này cũng sẽ trở thành lúc này giai thoại triệu tông sở cười khổ một cái túi đầu xuống hắn không có cách nào phản bác bởi vì chính mình cũng đã làm tặng t i ế p nhã sự h ư n g hầu ngươi cho rằng ba cái tỷ mỗi đi qua liền có thể nhập hiển tế phát nhãn triệu dẫn để hư một tiếng chính ngươi đều nói rồi sâm nhi gần nhất cùng tây vương mẫu ký khoán sách ta không biết khoán trong sách cho là cái gì nhưng cũng minh bạch thượng cổ nữ tiên nhất định là khuynh quốc khuynh thành triệu tông sở nghĩ cũng phải cũng không nói tây vương mẫu dáng dấp như thế nào hắn là gặp qua t h o n dài bộ dáng kia thật là khiến người ta nhìn liền vĩnh thế khó quên nếu không phải lục sâm chính là trần tiên nếu chỉ là phạm nhân coi như lục sâm là hoàng thượng hắn cũng nghĩ tranh một chuyến nữ từ này ưu ái cái kia đã như vậy vì sao còn muốn ba cái tỷ bội đi qua triệu dẫn để nói ra nói không chừng sâm nhi hảo tỷ bội hoa một ngụm này đâu triệu tông sở hoảng hốt hiểu ra mặc kệ kế hoạch này có thành công hay không chỉ cần để sâm nhi nhìn thấy ta triệu g i a tâm ý liền có thể những nam quận vương thật dài g i ậ n d ữ nói ít nhất phải để sâm nhi lại chiếu cố chúng ta triệu g i a chí ít tám năm mới có thể triệu tông sở đứng dậy ôn quyền con người hài nhi minh bạch liền nhật liền sẽ mang theo ba vị tỷ bội tiến về hàng châu chắc chắn hảo canh giữ ba người các nàng an toàn mặt khác cũng sẽ ở hàng châu âm thầm thu nạp mỹ nhân t u y ệ thế t không nhiều dân không sinh biến triệu dẫn để gật đầu ngươi minh bạch thuật tiện tài xác tài vận công danh lợi lục tỷ phu ngươi chỉ có sắc một cái khuyết điểm nhưng lại không biết chứ nắm giữ tài nguyên nhiều ít khác biệt người thượng tầng cũng là người tiên cũng là người chữ cái khác thất tình lục dục nhưng thật ra là tương thông nếu là thật sự tiên vô dụng vô cầu thiên đình liền không có chức vụ cao thấp nói chuyện liền sẽ không muốn lấy tiên h tiên đô đi nhận lấy cái bàn đảo chờ qua mấy ngày hắn phát hiện triệu tông sở trở về còn mang đến ba cái tìm muội cái này cũng không có gì thăm người thân thôi rất bình thường nhân tình vắng lai hắn không có suy nghĩ nhiều nhưng đến lúc buổi tối hắn cùng triệu bích liên cùng bàng mai nhi hai người chơi game lúc giả cựu vĩ hồ bích liên đột nhiên tới câu có muốn hay không ta kêu lên lục tỷ thập mội cùng thập tam mội lục xâm lúc đó người liền tê bàng mai nhi ở một bên c ư ờ i đến có chút tâm trầm lúc này triệu bích liên là hóa cáo trạng thái hai đầu đôi cáo bao thành viên cầu ba người động tĩnh sẽ không chuyển đến bên ngoài vì cái gì đột nhiên đến như vậy một câu a lục xâm không biết rõ triệu bích liên méo miệng nói ra cha để cho t á hỏi năng cũng rất ủy quất ta quan nhân nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều nàng tự nhiên là không muốn quan nhân bị được chia càng nhiều phần có thể đây là cha yêu cầu nàng có thể làm sao chỉ có thể t r u y ề n lời lục s â m lắc đầu chịu ra có n g ư ơ i một cái là đủ rồi b à n g ai nhi sắc mặt trở nên bình thường bích liên vui vẻ ô m lục s â m thân thể lúc gần lúc hiện hưng phấn không thôi ha ha hay là quan nhân tốt với ta b à n g ai nhi ở một bên lại đột nhiên lên tiếng nói ra quan nhân nếu có thì giờ ranh ngươi hay là phải đi những nam quận vương phủ đi một chuyến vì sao những nam quận vương lo lắng ngươi chân chính thành tiền bằng ai nhi giải thích nói hắn đang nghĩ biện pháp lưu lại cùng quan hệ của ngươi lục sâm lúc này không nghĩ quá nhiều dù sao lực chú ý đặt ở địa phương khác bà mai nhi nhắc một điểm liền minh bạch s ắ c thực phải đi kinh thành đi một chuyến hắn mặc dù không thích triều đình không thích kinh thành nhưng có ít người hay là phải đi ngẫu nhiên nhìn xem dù sao cũng quan hệ đến hắn tương lai bố cục tính ổn định qua mấy ngày tây vương mẫu từ côn lôn trở về chỉ có chính mình lúc đầu ta muốn mang mấy vị tộc n h â n tới có thể chọn tới c h ọ n đi đều không có nhân tuyển thích hợp tây vương mẫu chống đỡ cái bản vừa ăn lục sâm nơi này tươi mới hài gáo hoặc là tính cách quá cương cứng rắn dễ dàng gây chuyện hoặc là chính là có yếu không quá thích hợp thủ hộ một phương có giao quỳnh tại liền thắng qua một giới một chỗ lục sâm cười định và nói tây vương mẫu thu nhận cái này tán thưởng vũ tộc người chính là trực tiếp như vậy đại khí không làm bộ như vậy liên quan tới phía sau màn đ ờ i tay giao quỳnh ngươi có ý nghĩ gì tây vương mẫu lắc đầu có thể có ý kiến gì binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn kinh hoạn tại chúng ta bên này chúng ta liền vĩnh viễn ở vào thế bất bại nói trở lại có thể làm cho ta nhìn một chút kinh hoàng sao đương nhiên có thể ký kết khoán lời bạn lục sâm cũng rốt cuộc minh mạch đồ chơi kia đối với tu hành nhân sĩ ước thúc lớn bao nhiêu hiện tại tây vương mẫu hoàn toàn có thể coi như người một nhà đến đối lãi rất nhanh kinh hoạn liền bị kim lâm cầm hô tới tây vương mẫu nhìn xem kinh hoạn lại nhìn xem kinh hoạn hoài lý ông ngải nhà đầu tiên là xứ sở sau đó bất đắc dĩ cười nói ngươi đây chính là có hai khỏa phù tăng thụ a cùng ngươi ký k h o ả n sách là côn luân chúng ta núi chiếm đại tiện nghi từ côn l u â n sơn sau khi ra ngoài tây vương mẫu càng phát ra minh bạch thế đạo này thay đổi mấy ngàn năm trước nhân tộc chỉ là thiên đạo sùng nhi nhưng bây giờ bọn hắn là thiên địa chủ nhân không nói trước giữa thiên địa d i biến là thế nào một chuyện chỉ là m ư ờ i không không không bạn nhân khẩu cùng cái này từng tòa to lớn khổng lồ thành thị liền đã có thể nói rõ nhân tộc sao mà cường thịnh húng chi hiện tại nhân tộc còn chiếm được đại lượng khí vận một cái tự mang khí vận suối phun tên béo da đen một cái khác bị thiên địa tán thành thỉnh thoảng quan tâu khí vận nhập thể lục chân nhân hai người này cũng đã có thể lại duy trì nhân tộc chí ít hơn ngàn năm đại hưng kỳ thật nàng tới chậm nếu là sớm đến mấy ngày liền có thể nhìn thấy có một cái túi gấm lông khoai cũng tản ra đại lượng khí vận chỉ bất quá bây giờ đã chạy đến kinh thành cùng bao trường khí vận thông thiên trụ hội hợp từ đằng xa đã nhìn không ra tây vương mẫu tôn ti quan niệm cũng không nặng càng xem trọng là thực lực bởi vậy côn lôn sơn có thể không có chút nào khúc m ắ t ở hệ thống cửa phía dưới ai kêu hệ thống cửa hiện tại nắm giữ hạch tâm kỹ thuật nếu k ì n h hoạn tại chúng ta bên này vì sao chúng ta không đi giao chỉ chạy một vòng tây vương mẫu cười nhạt một tiếng trong mắt tràn ngập hưng phấn cảm xúc vương mẫu nữ n h â n kia thế nhưng làm u ố n đối với chúng ta bất lợi lục sâm có phần là kinh ngạc ngươi làm sao nhìn ra được ta thế nhưng là vu tộc a đối với mấy cái này sát ý rất mẫn cảm có được hay không lạc bọn hắn một tay lục sâm nghĩ, nghĩ nói ra ta phải đi biện kinh thành một chuyến chờ ta chở ta trở lại sau nhìn nhìn lại đi đi tây vương mẫu cầm lấy cái quả đào vừa ăn vừa đứng dậy rời đi ta đi thành hàng châu dạo chơi có chuyện gì để tinh vệ hoặc làm ậ p di tới t ì m ta lục xâm thì bắt đầu làm lấy đi biện kinh thành chuẩn bị dương kim hoa bích liên bàng mai nhi đều muốn trở về nhìn xem lại thêm triệu p h ù sáu mười thập tam tiểu nương tử cùng phụ trách chiếu cố các nàng tối tớ nhân số không ít dùng phi hành khí liền không tiện lắm huống hổ ngẫu nhiên từ từ đi ung dung nhìn cũng không phải là không một loại khoái hoạt lần này hồi hương lục xâm bọn hắn đi rất chậm nửa trước đổ là, đường thủy, phần sau đổ là đi đường bộ trên đường đi du sơn ngoại thủy rất hoạt. khoái chờ đến biện kinh sau lục xâm bọn người tiến vào dương gia trong láo trạch bích liên cùng mai nhi tự nhiên là trở về nhà mẹ đẻ lần này có một nhóm dương gia lão nhân đi theo tới bọn hắn trở lại dương gia láo trạch chuyện thứ nhất chính là quét dọn vệ sinh nhờ vào dương gia cho tới nay thanh danh tốt cho dù bọn họ rời đi biện kinh thành đi hàng châu cũng không có người chạy đến không người trong lão c h ạ c h đến làm phá hư trước khi đi là cái giặc gì hiện tại hay là bộ dán gì g chỉ là bệ cửa sổ ở giữa nhiều chút cho b u ổ i thôi lục sâm còn không có nghỉ ngơi bao lâu những nam quận vương liền đã tìm tới cửa thái sơn vốn nghĩ sáng sớm ngày mai liền đi ân cần thăm hỏi chưa từng nghĩ ngươi đổ trước tới lục sâm xin mời đối phương tòa hạn cười nói thế nhưng là có việc gấp những nam quận vương gặp lục sâm biểu lộ tự nhiên khí chất cũng cùng một năm trước nhìn thấy không hề khác gì nhau trong lòng âm thầm nhẹ nhàng tờ ra liền hỏi những g n ư i nam g quận vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhà mình có rể tựa hồ không có phi thăng ý tứ vậy vì sao phải để cho người ta đem phản trùng thu hồi lại những nam quận vương nói ra Nếu là ngươi một mực những ế u nam quận vương suy nghĩ một chút nói ra bắc liêu sứ giả đã tới nguyện dư gia luận hồng cơ muốn cả nước quy hảng triều đình là muốn đem nó nhận lấy nhưng tại ta đại tống cùng liêu quốc ở giữa còn có một cái nghịch tặc chiếm cứ hiện tại triều đình đang suy nghĩ nên phái người nào xuất trinh địch tướng quân không được sao những nam quận vương bất đắc dĩ nói ra thử nhi cảm thấy có thể thực hiện cái này có thể lý giải nhưng tây bắc có chết ra còn có chủng nhà tại đại đồng phủ tùy tiện đóng quân hai nhà bọn họ tùy tiện phái một nhà ra ngoài đều không thể sao hoàn trình bắc liêu đều không phải là hiện tại đại tống đối thủ chớ nói chi là hiện tại liêu quốc đã chia ra thành hai khối những nam quận vương nghe được nhữ chặt mày lên trần cầu binh biến cái này t ử là bọn hắn triệu ra vĩnh viễn đau n h ấ t đến vị bất chính chính là chuyện như thế bất quá những nam quận vương nhữ mày cũng không phải nhằm vào lục sâm hiện tại lục sâm xem như người trong nhà cũng là hoàng thân quốc thích ngay cả tiểu quan nhà đều được xưng hắn một tiếng tỷ phu hắn nói cái này từ tự nhiên không có vấn đề những nam quận vương cau mày là cái này từ đại biểu phía sau hàm nghĩa hiền thế ngươi nói như thế nào lại tránh cho việc này phát sinh lục sâm cười nói hỏi ta cũng không phải ta ngồi tại trên lo nghỉ lời nói này đến những nam quận vương cũng không biết như thế nào trả lời mới tốt lục sâm gặp nhạc phụ một mặt phát xấu hổ bộ dáng cười nói kỳ thật lại như vậy áp chế đem cửa ngược lại lại càng dễ xảy ra chuyện những nam quận vương thần sắc câm lãnh xuống tới bọn hắn sẽ mưu phản lục sâm lắc đầu lại như thế áp chế đem môn hạ đi đại tống sớm muộn sẽ bị dị tộc s â m lấn bầu không khí lập tức liền an tính lại những nam quận vương một hồi lâu sau mới cười gượng nói hiền tế hẳn là đang nói dỡn nghe đối phương giọng điệu này lục sâm ngược lại là nâng lên lông mày xem ra thái sơn hẳn phải biết ta cùng tào thái hậu từng nói qua lời nói tào thái hậu bị giam lòng đến thành hàng châu lúc lục sâm nói những nam quận vương trần trờ một chút sau đó gật đầu kỳ chùi bởi vì chính là võ tướng bị áp chế quá hung á c lục xâm giận d ữ nói chỉ cần chính sách này có tại vô luận là triệu đại đương gia hay là triệu nhị đương gia đều trốn không thoát khác biệt duy nhất chính là sớm mấy chục năm hoặc là trễ mấy chục năm thôi nhưng bây giờ tây hạ đã chử, bắc liêu cũng tuy hàng sắp đến thế nào d ị tộc bắc điệu nghèo nàn dễ sinh man di không có tây hạ liền sẽ có bắc hạ đông hạ hoặc là nữ chân loại hình nói cho cùng hay là đến có cường thế tướng quân hỗ trợ trông coi biên giới mới được những nam quận vương trong thư phòng đi một hồi sau đó nói việc này ta nhớ kỹ các loại có thời gian ta sẽ cùng với thự nhi nói chuyện sẽ cùng triều đình chúng thần bọn họ tâm sự đằng sau ông tế hai người liền không còn trò chuyện phương diện này chủ đề mà là ngược lại trò chuyện một chút biện kinh thành gần nhất chuyện lý thú đợi cho ngày thứ hai lục sâm lại đi bảng mai nhi nhà đi một vòng cùng bàng thái sư cũng nói chuyện phiếm đã hơn nửa ngày bất quá bàng thái sư hiện tại đã là dưỡng lao giai đoạn không giống như nam quận vương như vậy còn phải vì mình nhi tử q có tâm hắn trải qua rất tiêu giao vui vẻ ngày thứ ba lục sâm đi gặp bao trừng lần này liền có ý tứ bao trừng trong hậu viện nhiều một số người tiến gia phụ tử vương an thạch lã huệ khanh tô thức chờ chút tầm m ộ ư ơ i người có thể nói là trên triều đình tinh anh cơ hồ đều ở nơi này lục sâm cùng bao trừng ư ngồi đối mặt nhau tiến thủ cùng phú bật phân ngồi tại trái phải trên khách vị về phần những người khác đều là đứng ở một bên nghiêng hai lắng nghe phú bật từ bên ngoài t r i ề u hồi triều đình đã qua hơn một năm lúc trước hắn là không cùng lục sâm đánh qua đối mặt nhưng t ừ những nam quận vương phủ chạy ra trái cây ngược lại là ăn không ít hắn người này rất có năng lực năm đó liêu quốc thuế cống sự tình hắn ở trong đó xuất lực rất nhiều đằng sau lại đảm nhiệm địa phương phủ doãn công tích hơn người hiện tại tiểu quan nhà triệu tự đối với nó rất là tín nhiệm nghe nói hạ nhiệm trụ cột mật sứ vô cùng có khả năng do hắn đảm nhiệm bao t r ư ở n g hai tay khép t ạ i trong tay áo nhìn chung quanh một chút sau nói ra lục c h â n nhân quang lâm hàn xá vốn nên dụng tâm chiêu đãi thật có chút sự tình chúng ta không vấn tâm bất an còn xin mặc quái không sao lục xâm khóc tay bao phủ dẫn có chuyện x i n cứ việc nói bao t r ư ở n g mặt lộ vẻ vui mừng tại mấy tháng trước ta đã từng hỏi qua lục c h â n nhân ngươi vì sao đối với thương nhân coi trọng mấy phần lúc đó ngươi đã viết đều là bởi vì thương nhân đại tham đối với là ta nói lời này vừa ra mọi người chung quanh thần sắc khác nhau vương an thạch như có điều suy nghĩ tô thức thì là một mặt không cam lòng lã huệ khanh không có chút dùng động nào bao t r ư ở n g giận dữ nói có thể giải thích một chút bao phủ dẫn ngươi đây là khảo cứu ta đây vẫn là phải chất vấn ta bao t r ư ở n g sắc mặt s ữ n g sở sau đó hai tay ôm quyền có chút không người xin chỉ giáo nhìn xem bao t r ư ở n g chịu thua phú bật g ầ y gò trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc bao t r ư ở n g trải qua ái cầm hải một trận chiến hắn biết rõ lục xâm rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng phú bật không có trong mắt hắn lục xâm là cái có thể sinh sản kỳ chân dị quả rất có thực lực người tu hành người tu hành hiếm thấy, về hiếm thấy. nghĩ đến gặp gỡ đại quân vẫn có thể giết được hắn không tin lục sâm có thể cùng một quốc gia đối n ị c h nhưng bây giờ nhìn bao trường bộ g á n g hắn không thể không một lần nữa sửa đổi đối với lục sâm cách nhìn vì sao ta muốn nhìn nặng thương nhân đó là bởi vì hiện tại đại tống thu thuế đại đa số đều đến từ thương thuế lời này vừa ra mọi người đều gật đầu bọn hắn mặc dù không hoàn toàn là hộ bộ người có thể hộ bộ một năm có thể từ nông thuế cùng thương thuế bên trong thu hoạch bao nhiêu cũng biết cái đại khái nếu chỉ là như thế này thương nhân cũng hẳn là cũng không thể để lục chân nhân cao nhìn một chút bao trường trương hoặc là hỏi như vậy thương nhân chỗ đặc biệt liền hẳn là lục chân nhân nói tới tham đối với、ừ. lục sâm gật đầu đáp sư phụ từng nói với ta qua khi thế gian này vật tư phong phú tới trình độ nhất định sau chính là thương nhân hương thịnh thời điểm mà thương nhân bọn này thể hương thịnh sẽ kéo theo thế gian phồn vinh phát triển thêm một bước điều kiện tiên quyết là các người đến khống chế tốt thương nhân đừng để bọn hắn nắm giữ thực quyền nói thì nói như thế lục sâm rất rõ ràng nhà tư bản sinh ra cùng cầm quyền cơ hội là không thể tránh khỏi sự tình dù cho mạnh như hậu thế con t h ỏ quốc cũng không có có thể hoàn toàn khống chế tốt vốn liếng con m a n thu này chớ nói chi là lúc này bắt tống có thể coi là dạng này sức sản xuất sinh dương tới trình độ nhất định vốn liếng tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra nguyên bản nam bắc hai tống đô đã có dấu hiệu này đáng tiếc bị phương bắc man di ngạnh s i n h s i n h đánh gây hai lần lúc này ở trận đám người có cái tính một cái con mắt đều là tại tòa sáng bọn hắn rất rõ ràng lục s â m đây là muốn thả hoa quả khô nếu là những người khác nói thương nhân có thể hướng quốc bọn hắn sẽ cười cười coi như t r ò đùa nói như vậy có thể lời này là lục s â m nói ra được cái kêu ý nghĩa liền không giống mới bao trừng nhịn không được hỏi vì sao có thể kéo theo thế gian phần hoa bởi vì tham đối với lục xâm cười nói bọn hắn vì tiền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cao hiệu suất sinh sản sẽ nghĩ biện pháp tìm khắp nơi tài nguyên bọn hắn rất nhanh sẽ quy mô lớn ra biển tìm tới hết t h ể thứ đáng giá mang về đại tống trong đó giàu có không thể tưởng tượng lục sâm nói đến rất đơn giản hắn là người hậu thế biết đầu này lịch sử mạch lạc nhưng bao trừng ư bọn người khác biệt bọn hắn không có phương diện này kiến thức chỉ là đơn thuần tưởng tượng ra quốc thái dân an trên đường ngựa xe như nước náo nhiệt phun hoa mà trong đó tựa hồ đúng là thương nhân tại có tác dụng rất lớn lục sâm nói tiếp cũng bởi vì tham nếu như không có cường lực kết thúc bọn hắn lại biến thành con á t thú ăn uống rơi hết thẻ vật sống mọi người chung quanh ánh mắt trở nên ngưng trọng lên lã huệ khanh n h ị n không được hỏi nguy hiểm như thế vì sao còn muốn phóng túng thương nhân trực tiếp dùng dây thường đem bọn hắn cột vào trụ bên cạnh liền là đủ dù sao ta đại tống đã đầy đủ phun hoa chính là thiên triều thượng quốc bởi vì nếu như chúng ta đại tống không tiếp tục trưởng thành xuống dưới địa phương khác những cái kia các ngươi không thấy được khu vực những cái kia man di liền sẽ lắc mình biến hóa tự xưng là văn minh để trả đạo ta hoa hạ lãnh thổ gặp ăn ta con cháu viêm hoàng huyết đ ụ lục sâm ha ha cười thanh âm có chút lãnh ý này thời gian có lẽ muốn mấy trăm năm các ngươi không nhìn thấy nhưng nếu như chúng ta không tiến bộ, không trưởng thành một ngày nào đó con cháu của chúng ta bọn họ gặp được vấn đề này đến lúc đó hoa hạ đại địa tái hiện ngũ hồ loạn hoa chi tượng cũng là lẽ thường sự t ì n h đám người nghe đến đó sắc mặt t á i xanh ngũ hồ loạn hoa khốc liệt đến mức nào bọn hắn đều trong sách thấy qua thương nhân trọng yếu như vậy tiến thù nhịn không được nói ra cổ kim văn lai chưa bao giờ gặp người ti tiện có thể hưng xã t á c nghe đến đó lục sâm nhịn không cười ha ha hai tiếng thời kỳ thượng cổ đế vương ở giữa áp dụng nhường ngôi chế năng giả cơ chi mà bây giờ thì là độc chiếm thiên hạ ai ti tiện ai cao thượng tiến thù sắc mặt đại biến những người khác cũng mơ hồ minh bạch lục sâm nói ý tứ sau đó chính là thương nhân khí vận thế gian lục sâm nữ g khí lạnh nhạt nói ra mà văn nhân cùng võ tướng thì đưa đến ổn định giang sơn xã tắc tác dụng sắc mặt của mọi người trở nên rất là khó coi chỉ có bao t r ư ở n g bình thường chút hắn cùng lục sâm tương đối quen thuộc thường nghe lục sâm có kinh thế nói như vậy ngay từ đầu hắn cũng là không tin nhưng có không ít lời đã bị nghiệm chứng mặt khác một chút chính hắn suy nghĩ một lúc lâu sau cũng cảm thấy rất có đạo lý lục sâm nghĩ, nghĩ nói ra nếu là ngày nào có thể ngày tơ lụa mấy trục tất vải máy d ậ xuất hiện chính là thương nhân khí vận đến thời điểm những người khác nghe nói như thế đều là cười một tiếng hiện tại cũng có máy dệt hiệu xuất sắc thực so với người tự tay đan bố mạnh chút thế nhưng mạnh đến mức có hạn đồng thời chiếm diện tích rất lớn ba ngày có thể dệt một thất vải liền đã xong không được thúng chi một ngày mấy chục thất vải nhưng vương an thạch lại đột nhiên sắc mặt đại biến hắn bỗng nhiên trước khi đi một bước nói ra mấy ngày trước tô châu có hộ nữ dệt nhà tạo ra được có thể ngày dệt hai mươi thất vải khí giới đám người s ư n g sở sau đó toàn thân toàn thân phát lệnh lục xâm lại là cười lên ha h a bác tống tư bản chủ nghĩa chính thức bắt đầu nảy sinh so với hắn trong tưởng tượng càng phải sớm rất nhiều có lẽ cùng gần nhất xã hội yên ổn có quan hệ cũng cùng gần nhất tiên nhân cây lúa có quan hệ chỉ có ăn uống no đủ xã hội an định những n à y khoa học kỹ thuật phương diện tốc độ tiến triển mới có thể trên phạm vi lớn tăng tốc bao trừng ư l ặ n g lặng mật lặng người một hồi lâu ông quyền nói ra lục chân nhân mời lên hướng b á i tướng phú bật cũng lấy lại tinh thần đến ông quyền nói ra lục chân nhân xin mời b á i tướng những người khác đồng thời cũng kịp phản ứng đều là ông quyền xoay người cùng hô lên lục chân nhân xin mời bài tướng lục sâm đứng lên lắc đầu bao phủ dẫn ta đã nói với ngươi thế gian là phản tục thế gian không liên quan gì đến ta huống hổ ta cũng có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý nói đi lục xâm từ hệ thống trong hành trang xuất ra phi hành khí nhảy b à o chư quân lục mô đi đầu một bước cáo tử chương ba trăm năm mươi b ố hậu nhân tự có tâm kế chương ba trăm năm mươi b ố hậu nhân tự có tâm kế quân thần dạ hội lục chân nhân việc này tại b i ể n kinh thành đã t r u y ề n ra lục chân nhân vì sao về b i ể n kinh bọn hắn lại nói chuyện cái gì việc này để cho người ta rất là hiếu kỳ chư phương đều là tại họ tham nhưng này mọi người tham dự đều không muốn nói chuyện nhiều cầu mã i uy hiếp phía dưới lã huệ khanh ngược lại là nói câu lục chân nhân môn thương nhân sẽ rất hưng thịnh lời này lập tức liền để toàn bộ kinh thành trấn kinh đã vài ngày có người vui vẻ có người sầu đằng sau các loại nhân mã lại hướng tham dự dạ hội người chứng thực nhưng không ai nguyện ý lại nói đằng sau lã huệ khanh bị điều đi triều đình bỏ vào tô châu đảm nhiệm phủ doãn minh nhìn bị giáng trước tựa hồ là nói nói nhiều rồi đưa tới trong triều đại quan không thích lúc này mới bị ngoại phóng nhưng này một người ở chỗ này đều rõ ràng lã huệ khanh đây là bị phú tại trách nhiệm dù sao máy dệ chính là xuất hiện tại tô châu chứ quần dạ hội lục chân nhân việc này bên ngoài c ò dần dần trong thư phòng ánh đến phiêu diêu thỉnh thoảng phát ra tích bá thanh âm thiêu chết từng cái dập lửa phi trùng mình không thể xuất t r i n h mới là bình thường có thể xuất trình nghĩ như thế nào ở trong đó đều có quỷ địch thanh trong phòng trường hư đoàn thán đang lo vô cùng thời điểm trong nhà lão bộc tới bẩm báo nói ra lan quân lục trân nhân cầu kiến lục trân nhân địch thanh sửng sốt một chút vội vàng đứng lên tôn quý như thế người há có thể để nó ở ngoài cửa chờ đợi mong mời không cần ta tự mình ra ngoài nên đón hắn vội vàng đi ra cửa bên ngoài lại nhìn thấy lục sâm đã đứng trong sân lão bộc tự nhiên là có nhãn lực độc đáo lục sâm loại này tiên nhân đương nhiên không có khả năng để hắn ở ngoài cửa chờ l ấ y sớm đã mời đến trong nhà địch thanh nhẹ nhàng thở ra đi qua ôn quyền cười nói lục trân nhân lần trước từ biệt đã gần đến hai năm không hổ là tiên nhân phong thái vẫn như cũ lục sâm ôn quyền h o à lễ lần này tới đây chứ Cũng không phải việc chính không gì, phải đại sự lục à đưa đồ địch đáng tướng dạng quân. Ấn. gì giá vật Thứ cho l chân xâm từ hệ thống trong hành trang xuất ra chỉ gấu ngựa một đ i ề u chinh liêu sự tỉnh ta không có cách nào công khai hỗ trợ nhưng cho tướng quân một chút bảo hộ vẫn có thể làm được linh thú địch thanh con mắt lập tức liền trở nên sắp bén sau đó chính là cứu nóng đem trong tay sâm điêu ném qua lục xâm cười nói ta kế tiếp còn có trọng yếu sự tỉnh xử lý muốn trước đi một bước địch tướng quân chớ trách địch thanh vươn tay tiếp nhận linh thú hắn vốn nghị xin mời lục sâm lưu lại nhưng nhìn đối phương đi được rất kiên quyết liền ôm quyền nói ra cùng tiễn lục chân nhân đại ân đại đức không dám quên hắn một mực làm lấy ôm quyền cảm tạ động tác thẳng đến lục sâm biến mất sau này mới khiến lao buộc đóng cửa nhà lại bên trên sau đó địch thanh không chút do dự liền dùng tùy thân tiểu đao cắt lòng bàn tay của mình đem một điêu đặt tại huyết dịch phía trên uy vũ gấu hình mũ giáp cùng một thân màu nâu toàn thân bản giáp bao khỏa toàn thân của hắn cảm giác liên tục không ngừng lực lượng rót vào thân thể địch thanh cười lên ha hả linh thu khê ước rất mạnh có thể làm cho hắn ở trên chiến trường đánh đâu thằng đó nhưng thân này linh thú khế ước chính là lục chân nhân hướng thế nhân tuyên cáo địch thanh do ta lục mẫu người che lên các ngươi không sợ chết liền cứ việc nhằm vào hắn kỳ thật địch thanh chính trị khiếu dắt còn chưa đủ mạnh hắn chỉ có thấy được tầm thứ nhất khi hắn sáng sớm ngày thứ hai vào chiều thời điểm rất nhiều đại thần nhìn thấy trên bả vai hắn đứng đấy nhỏ gấu ngựa lộ ra kiên kỵ biểu lộ khi những nam quần vương tiểu quan nhà bọn người nhìn thấy trên người hắn gấu ngựa lúc, lộ ú c l ra lại là thân cận c h i sắc có thể theo mang theo linh thú đã nói lên hắn là lục chân nhân công nhận người mà lục chân nhân lại là tiểu quan nhà tỷ phu nói cách khác từ giờ trở đi địch thanh có thể tính là nửa cái ngoại thích không còn là cần bị để phòng võ lực một trận này thao tác xuống tới thời gian lại qua hơn hai mươi ngày lúc này thời tiết đã là đầu thu b i ệ n kinh thành đã bắt đầu chuyển mát từng mảnh từng mảnh đỏ vàng lá cây xoay một vòng m à bay xuống lục xâm đứng tại sân nhà bên trong nhìn xem ba cái bà tại thu dọn đồ đạc tới thời điểm bởi vì muốn chiếu cố triệu gia lục nương tử thập nương tử cùng thập tam nương tử bởi vậy mang theo một nhóm người lớn bây giờ đi về chỉ cần bốn người là được rồi những người khác ở lại kinh thành ngay tại dương kim hoa ba người nhanh thu thập xong đồ vật thời điểm ngoại môn bị g ó vàng thanh âm rất chặt chẽ triệu bích liên nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy tới mở cửa lại nhìn thấy một đội người xuất hiện ở ngoài cửa dẫn đầu là cái lao nam nhân mặc q u a n phục gặp mặt liền ôm quyền cười hỏi xin hỏi vị đại nương này con lục long đồ nhưng tại bên trong hộ bộ tin ông chu bộ tự cầu kiến lúc này lục sâm tức vị y nguyên còn tại y nguyên vẫn là long đồ các đại học sĩ cho nên trên quan trường người bình thường xưng hô hắn chân nhân giao tiếp triều đình sự vụ thời điểm chính là xưng hô long đồ lục sâm nghe được thanh âm chủ động đi tới ôm quyền cười nói xin hỏi chu tin ông có chuyện gì quan trọng chủ yếu là là giống thóc mà đến chu bộ tự trước khi đi hai bước chắp tay đằng sau nhìn xem lục sâm con mắt tràn đầy sùng kính bốn tháng trước lục lòng đồ sai người đưa tới gấm lông khoai đã thành t h ủ đo đến sản lượng ngàn cân có thửa hơi thắng tại tiên nhân cây lúa hiện tại làm nông sự liền không có mấy cái không sùng bái lục sâm nhanh như vậy liền trồng ra được lục sâm hơi kinh ngạc chu bộ tự cười nói như vậy tường thụy tự nhiên không có khả năng lãnh đạo hiện thời giống thóc đã trùng thành có thể phái phát tứ phương tạo phúc b á c h tính thứ này là lục sâm để cho người ta đưa tới những nam quận vương âm thầm giao phó cho nếu như không có lục chân đích g đầu liền tạm thời trong hoàng cung trồng nếu như lục sâm g đầu vậy dĩ nhiên có thể h ệ trạch bắt phương đương nhiên có thể việc này càng nhanh càng tốt chu bộ tự nghe vậy lại hỉ ôm quyền con người thanh âm có chút ngày nào lao phu thay thiên hạ bách tính đa tạ lục chân nhân phúc ban t h ư ở n g hắn làm dân nuôi tầm sự tình chủ quan đối với tiên nhân cây lúa cùng gấm lông khoai ưu khuyết lại biết rõ rành rành tiên nhân cây lúa là mòn chính lúc nào đều có thể lên được bàn ăn gấm lông khoai mặc dù sản lượng cũng lớn có thể bình thường chỉ có thể sung làm thức ăn phụ bởi vì không có cây lúa như vậy no bụng bụng nó lá dây leo thậm chí có thể dùng tới nước heo cực kỳ hữu dụng nó còn có một cái càng quan trọng hơn ưu điểm đó chính là không chọn tiên nhân cây lúa cần đại lượng nước còn cần ruộng tốt mới có thể ra cao sản số lượng thế gian ruộng tốt là có số nhưng g ấ m lông khoai không cần bờ sông đất cát trên sườn núi tùy tiện mở khối c á t đá cũng có thể t r ủ n g vô cùng tốt sống được bộ dạng này những cái kia không có đất tốt nông hộ đem g ấ m lông giống khoai tại trên đất hoang chỉ cần định kỳ tới chút nước cũng có thể có không tệ thu hoạch nuôi mấy miệng người không thành vấn đề nếu như nói tiên nhân cây lúa là để thiên hạ lại không đói khát người như vậy g ấ m lông khoai xuất hiện thì là để thiên hạ tất cả mọi người đều có thể ăn no nê chu bộ tự thiên ân vạn tạ rời đi mặc dù người đã g i ả mua nhưng hắn đi đường lúc giống như là mang theo như gió cực kỳ khoái hoạn lục s â m cười bên dưới lắc đầu trở lại trong phòng dương ra cửa lớn lần nữa đóng lại không bao lâu sau một khung phi hành khí nổi lên bầu trời bay khỏi kinh thành rất nhiều người thấy được có tại t h ă m viếng có người đang lặng lặng nhìn ra xa tại lục s â m rời đi biện kinh thành sau triều đình lấy ra rất nhiều mới chính sách rất nhiều chính sách đều cùng thương nhân có quan hệ thấp hơn thương nghiệp thu thuế càng nhiều quyền kinh doanh nhưng cũng có càng nhiều trói buộc thương nhân một khi không thành tín kinh doanh trốn thuế lộ thuế bị quan phủ bắt được gặp phải kết xù tiền phạt thậm chí tam tộc m ư ờ i năm người không được tham gia k h o a cử tương tự cử động thật nhiều tựa hồ là ứng trước đó chuyền môn lục chân nhân ngôn thương nhân sẽ rất hưng thịnh nhưng m ớ i xuất lô thương nghiệp pháp nhưng cũng tại trói buộc thương nhân phát triển an toàn tràn đầy mâu thuẫn nhưng bất kể như thế nào các thương nhân cảm giác được trên người mình gông xiềng buông l ò n g rất nhiều cái này tự nhiên là chuyện tốt từng cái vui vẻ không thôi bắt đầu ở pháp luật cho phép bên trong tăng lớn phương diện buôn bán đầu tư cùng vận hành có một ít người thậm chí chủ động tổ đội tàu chạy về phía hải ngoại bởi vì buôn bán trên biện thu thuế hạ xuống đến trước đó năm thành trước đó hương liêu q u n đảo đầu này giống như tuyến lợi nhuận đã không nhiều lắm bởi vì vẫn đến đại tống hương liệu nhiều lắm giá cả một mực tạ i ngã đồng thời thu thuế cũng cao đến lúc này hay đi kiếm được liền được ít có thể hải dương mậu dịch thu thuế hạ xuống một nửa đằng sau hương liệu lại lần nữa biến thành một cái cực kỳ kiếm tiền tốt mua bán buôn bán trên biển bọn họ tự nhiên vui vẻ không thôi lúc này lã huệ khanh ngay tại tô châu t r ư ớ c tạo trong phủ nhìn xem mười mấy đài dẹp dương ào hào làm việc sắc mặt của hắn không phải rất tốt không có quá nhiều sẽ có cái tiểu lại cầm quyền sổ tới la phủ doãn số liệu đã thống kê đi ra cái này một tháng đến chức tạo trong phủ mới tạo có bao nhiều thất vải ba mươi thất cũng không phải tin tất bố trợt nghe chừng t tựa hồ h k trăm đài máy dệt làm việc về số lượng hạn mà là bởi vì chức tạo phủ đại lượng thu mua trên thị trường chỉ gai dẫn đến chỉ gai tăng giá trị cực nhanh cho nên chức tạo phủ đã tạm thời đỉnh chỉ thu mua chỉ gai lã huệ khanh tính toán bên dưới chỉ là chức tạo phủ cái này chừng trăm đài máy dệt một năm liền có thể sản xuất chi ít năm trăm h ô n h thất vải vóc nếu như mở rộng máy dệt quy mô đâu đồng thời cái khác quận huyện cũng sử dụng máy dệt lời nói một năm xuống tới tuyệt đối thất trở lên vải vóc vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành bộ dạng này xuống dưới toàn bộ đại tống sợi tơ cùng c h ỉ gai tuyệt đối đều không đủ dùng mà dưới loại tình huống này sẽ phát sinh sự tình gì tăng chiếm dụng tốt nông dân đều là sự tình chức tạo chạy theo như vịt h ư ơ n g người giá cao độn đi sắp nhập thôn tính tín hành lã huệ khanh thân thể vô ý thức dùng mình một cái hắn đã mơ hồ nhìn thấy một chút không ổn dấu hiệu c h ắ c không được lục chân nhân sẽ nói tuyệt đối không thể để cho thương nhân nắm giữ thực quyền kỳ thật lã huệ khanh nhìn đến chỉ là biểu tượng nhưng cái này đã đầy đủ d o a người h u ố n hồ hắn có thể nhìn đến điểm ấy đã chứng minh hắn rất thông minh hắn lập tức trở về phủ nha bên trong viết phần đấu t r ư ờ n g tỏ rõ chính mình thấy đăng chiều cuối cùng hỏi hưng thương sự như tự manh thú nó ấu còn có thể một tay trường chi như thành cự hổ người nào đánh bại nửa tháng sau tiểu quan nhà mật chỉ đến phía trên còn tre kín phú bật trường lớn hậu nhân tự có tâm kế chương ba trăm năm mươi lăm bắt được thổ hành tôn chương ba trăm năm mươi năm bắt được thổ hành tôn triều đình trên giới nhất trí cho rằng việc này có thể giao cho hậu nhân giải quyết hiện tại trước hết theo lục c h â n nhân nói tới hưng ơ thương sự kéo dài đại tống mấy trăm năm phúc phận lục xâm trở lại hàng châu sau đó liền nhìn thấy bốn cái hồ ly nhào lên mặc dù lục xâm xưa nay không hạn chế nhà mình bản đường các nàng thích đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi có thể bốn cái hồ ly phạm vi hoạt động sẽ rất ít rời đi thành hàng châu họ chó động vật chính là như thế nhớ nhà cùng bà nương bọn họ thân cận hai ngày liền bị tây vương mâu cho hô đi qua ngươi tại biện kinh thành làm cái gì tây vương mẫu đổi đi nàng bộ kia ra thu áo nhỏ dù sao có quần áo đẹp đẽ mặc ai h ưa thích nguyên thủy áo ra thu p h ụ c à, ta có thể nhìn thấy nơi đó khí vận tăng lên không ít nàng mặc vào v á y ngăn đến gia tính lập tức liền thiếu đi mấy phần nhiều đoàn trang và huy nghiêm lục sâm chưa từng gặp qua vương mẫu nương nương nhưng nghĩ đến cũng hẳn là cùng trước mắt cái này tây vương mẫu khí thế không sai biệt lắm chỉ là cùng các đại thần trong triều hàn huyên trò chuyện liên quan tới dân sinh vấn đề lục sâm khép cười nói chỉ là hàn huyên trò chuyện liên quan tới dân sinh vấn đề lục sâm khép cười nói kinh thế tế dân tri học rất là xuất sắc mã mã hổ, hổ thôi tây vương mẫu tất nhiên là không tin có tây vương mẫu rất là tự hào nói ra thế gian này có thể lưu lại người của ta còn không có xuất sinh nếu không để phi di rót rót hai người cùng ngươi cùng một chỗ tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau tây vương mẫu lắc đầu không cần các nàng sẽ chỉ cản trở ta cảm giác gặp nguy hiểm thời điểm chạy có thể nhanh các nàng theo không kịp điều này cũng đúng tây vương mẫu là chiến lược trần nhà tốc độ phi hành cực nhanh người bình thường thật đúng là đổi không kịp n à n g vậy chính ngươi c ẩ n t h ậ n chút đúng rồi giao quỳnh ngươi có thể có am hiệu vũ khí lục sâm cười nói ta cái này khác không nhiều chính là thượng đẳng vũ khí nhiều không có cách nào chính mình thê thiết nhiều các loại thượng vàng hạ cám tăng hiệu một đống chẳng những có tăng lên phối phương sản lượng giảm bớt vật liệu tiêu hao càng rất nhiều hơn mạnh trang bị thuộc tính hoặc là nói kèm theo hiệu quả đặc biệt tăng thêm một đống lớn từ k h ó a xuống tới hiện tại lục sâm t h y tiện làm vài thứ đều là tiểu t ự c phẩm nếu như vận khí tốt có thể bạo tốt đổ vật đi ra trong khố phòng để đó rất nhiều chiếc mắt hợp thành đi ra phi thường lợi hại trang bị nghe nói như thế tây vương mẫu con mắt sáng lên ta có thể vào tuyển hai ba kiện sao đương nhiên có thể đi tây vương mẫu đứng lên rất hào khí phất phất tay tây vương mẫu ban sơ coi là lục xâm nói tới khố phòng hẳn là lẽ thường bên trên b ả o khố nhưng chân chính thấy sau mới phát hiện cũng đúng là b ả o khố chỉ là trong b ả o khố này bảo b ố i số lượng quá nhiều một chút mà lại đều tốt xinh đẹp tu hành giới có cái thuyết pháp thần khí tự hối ý là càng lợi hại đồ vật càng không đáng chú ý nhưng lục xâm bên này hợp thành đi ra đồ vật hoàn toàn tư phản càng là lợi hại thì càng ánh sáng vặt t r ư ợ n g toàn bộ bảo khố tầng trong nhất cũng chính là nhất lợi hại những trang bị kia từng cái đều tại bố lâm bố lâm loay ánh sáng những trang bị này đại đa số là lục xâm gần nhất hợp thành đi ra kiện kiện tỷ lệ hiệu suất cao ự c c mà lại rất lợi hại tây vương mẫu ở bên trong theo hoa mắt còn liên tục kinh hô lúc này có thể nhìn ra được tây vương mẫu tâm lý tuổi cũng không cao kỳ thật cái này cũng không kỳ quái trừ t r ư ở n g thành kỳ nàng tuyệt đại đa số thời gian đều hẳn là đang ngủ mà thôi nàng ở bên trong lựa lựa chọn chọn cả buổi cuối cùng tuyển ra ba món đồ một đôi chiếu lấp lanh cánh cái đồ chơi này đeo sau vô luận là bản thể hay là hình dạng người đều có thể trên phạm vi lớn tăng tốc tốc độ phi hành đồng thời tây vương mẫu bản thể là đầu to mèo đeo lên cái đồ chơi này liền hình tượng biểu đạt cái gì gọi là như hổ thêm cánh kiện thứ hai là bộ lưu ly tháp cái đồ chơi này tác dụng là dành dụm vật khí tây vương mẫu nhìn chúng nó chủ yếu là xinh đẹp hào quang văn trượng hướng trong phòng bãi xuống xinh đẹp vô cùng nhưng ở lục sâm xem ra cái đồ chơi này ô nhiễm ánh sáng rất nghiêm trọng kiện thứ ba thì là một thanh trường mẫu hoặc là nói trường thương cũng được n h â n tộc phát minh rất nhiều đi săn trang bị nhưng cơ hội tất cả thượng cổ linh yêu đều cho rằng trường m â u là có thể nhất đại biểu cho nhân tộc vũ khí bởi vì thời điểm ban sơ nhân tộc chính là dựa vào cái đồ chơi này đánh ra một mảnh địa bàn thượng cổ tiên hiển có cái t i n h cái đều là dùng m â u h ả o thủ mà lại thanh trường m â u này thuộc tính coi như không tệ xứng với tây vương m â u thân phận trọng yếu nhất chính là thanh trường m â u này rất xinh đẹp hát rượu thạch làm thân m â u m â u thể ở giữa có một đạo xinh đẹp màu ngà sữa hoa văn nối thẳng mũi mẫu cầm tới vũ khí sau tây vương mẫu nói tiếng cảm ơn liền nên rời đi trước lục xâm đợi nàng sau khi đi liên tiếp theo đợi tại trong sơn môn hợp thành trang bị qua hai ngày rót rót đột nhiên chạy tới thần thần bí bí nói sư phụ chúng ta phát hiện một đ ị c h nhân lục sâm sửng sốt một chút làm sao ngươi biết hắn là đ ị c h nhân hắn vóc dáng rất thấp sẽ còn đào đất rót rót gào to hô nói chuyện đồng thời đem thân thể hướng lục sâm phía trước dựa vào hai đoàn thịt mỡ liền muốn đôi đến lục sâm trên mặt vật kia xấu hổ chết rồi ta nghe nói thiên đ ỉ n h bên trong tựa hồ có một người như thế lục sâm đành phải đầu ngửa ra sau nói ra còn không dẫn đường đi xem một chút hắn biết rõ cái này rót rót r ấ t muốn cùng chính mình sinh nhỏ rót chim tâm tư của đối phương đều biểu hiện tại động tác lên ngươi càng là ngăn lại nàng nàng liền càng sẽ đến kình tốt ta sư phụ đuổi theo rót rót đành phải ngay ngắn thân thể ở phía trước dẫn đường ra khỏi sân môn liền nhìn thấy phì di đang chờ nàng nhìn thấy lục sâm nhìn nhìn lại rót rót quần áo trên người tựa hồ không có loạn liền cười nói ngươi lại thất sách không có việc gì còn có rất nhiều cơ hội rót rót cười đến rất vui vẻ lục sâm minh bạch các nàng đang nói cái gì nhưng giả bộ như không có nghe hiểu phì di quay người bay lên không trung nói ra ta đi trước một bước các ngươi đuổi theo lục sâm đang muốn xuất ra phi hành khí rót rót chủ động biến thành một cái lam linh đại đ i ể u nói ra sư phụ ngồi lên đến ngươi pháp bảo kia bay quá chậm được chưa không thể không nói phi hành khí tốc độ xác thực không cách nào cùng loài chim linh yêu tương so lục sâm vượt đến rót rót trên lưng thật dày lông vũ ngồi lên rất mềm m ạ i sư phụ nhẹ nhàng quá a rót rót vừa nói chuyện một bên vũ cánh chỉ là hai ba cái liền đã bay đến k h ô n g chúng muốn bao nhiêu ăn chút thịt mới được lục sâm bất đắc dĩ nói ra ta vốn là nhân tộc lại không giống các ngươi có bản thể thuyết pháp kỳ hì sư phụ nếu là có trời nguyện cùng ta sinh nhỏ rót rót ngươi là ưa thích ta nhân tộc dáng vẻ hay là hiện tại cái dạng này lục sâm không nói gì đối phương xếp đặt bấy dập hai chọn một vô luận chọn cái nào đều được cùng nàng sinh con gặp lục sâm không nói lời nào rót rót sách tâm thanh sư phụ quá thông minh cũng không tốt lục sâm vẫn là không có để ý đến nàng bay sẽ liền tới đến hàng châu nam thành bên ngoài phì di ở trên không trung lơ lửng rót rót trở đi lục sâm bay qua người kia ở nơi nào lục sâm hỏi phì di chỉ chỉ một chỗ trên mặt đất bởi vì bọn họ bay quá cao lục sâm căn bản thấy không rõ mặt đất tình huống hắn lại không giống loài chim có cực tốt tầm mắt phì di quay đầu mắt nhìn lục sâm nói ra sư phụ nếu không chúng ta đem hắn bắt lại như thế nào ngươi cùng róp r ó t ở chỗ này chờ ta quan sát vật nhỏ này đã mấy ngày hắn không phải là đối thủ của ta đi lục sâm cười nói chính mình c ẩ n t h ậ n chút hiểu được p h i di chậm rãi bay xuống x u ố n g dưới không bao lâu nghe được phía dưới chuyền đến r ồ n dập tiếng kêu to róp r ó t nói ra p h i di đã thủ để cho chúng ta xuống dưới đâu nói đi chờ đi lục sâm bay xuống x u ố n g dưới chờ đến mặt đất lục sâm liền nhìn thấy p h i di đứng tại một cái mặt đất hang động phía trước mà có một cái nho nhỏ chuột chuối dựa lưng vào đống đất toàn thân phát run lục sâm nhìn kỹ lại thế này sao lại là thổ khí chuột rõ ràng là cá nhân rất thấp người chỉ là quá thấp lại lớn lên mập mạp xấu xấu c h ậ t nhìn liền rất như là chuột chuối người lùn này đối mặt với phì di cũng đã đầy đủ sợ hãi hiện tại lại rơi xuống rót rót cùng lục s â m liền lộ ra càng sợ dùng sức hướng phía sau dựa vào thân thể phát run không bao lâu trên mặt đất liền ướt một mảnh không phải đâu đi tiểu hai cái linh yêu vô ý thức che mũi lui lại lục s â m làn ra thay đổi trang phục hệ thống tự mang không khí loại bỏ cũng không phải rất sợ cái này hắn đánh giá một hồi cái này tên lùn hỏi người là ai ta là vương、Mẫu、nương, nương toa hạ thủ hành tôn người lùn này biểu lộ rất khẩn trương ánh mắt tại lục sâm cùng hai cái linh yêu ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi sợ có người tới đánh chính mình phụ c vương mẫu nương nương chi mệnh tới đây điều tra tình báo lục sâm nhữ mày vương mẫu nương nương người lù này sợ vô cùng ta không có hại người tâm tư trong khoảng thời gian này đến nay ta đều là ở trong rừng nhặt quả dại ăn không có trộm không có đoạn thủ hành tôn gần nhất trải qua rất thảm h ắ n tử trong giao chỉ sau khi ra ngoài phát hiện thế gian linh khí so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khô cạn vương mẫu p h ả i hắn đi ra chủ yếu là nghĩ đến thủ hành tôn thể tích nhỏ tiêu hao thấp ở bên ngoài rất chống đỡ thật lâu nhưng nàng không để ý đến một sự thật tại không sử dụng thuật pháp thần thông tình hồ giới thủ hành tôn chính là một cái hai t ấ c đinh giao chỉ khoảng cách hàng châu hơn hai nghìn dặm nếu như hắn dùng đi ngày tháng năm nào mới có thể đến nơi này dưới sự bất đắc dĩ liền dùng thần thông pháp thuật kết quả tiêu hao quá lớn đi vào hàng châu sau linh khí sử dụng hết thực lực trở nên cùng người bình thường không sai bịt lắm cũng may hắn là nhục thân thành tiên không có linh lực thân thể vẫn có thể tiếp tục hoạt động không giống linh yêu như thế sẽ hôi phi lên l i ệ n hắn ở trong thành muốn tìm cái địa phương dàn xếp lại lại nghe ngóng tình huống kết quả phát hiện trên người mình không có tiền mà lại hàng châu bách tính phát hiện người lồn này sau đều rất ngạc nhiên luôn muốn đem hắn bắt lại mang bán được gánh xiếc người nơi đó đổi một khoản tiền cũng may hắn thông minh lợi dụng cống thoát nước chạy trốn tới n g o à i thành sau đó liền đ ả o cái động tạm thời trước ở các loại thu xếp tốt sau lại đến nghe ngóng lục sâm tình báo kết quả lúc này mới vừa đem động móc ra phòng ba hai sảnh cũng còn không có xây xong đâu liền bị phì di phát hiện vì cái gì vương mẫu nương nương muốn nghe ngóng chuyện của ta lục sâm hỏi thủ hành tôn không muốn nói lục sâm cười nói nói ngươi có thể sống không có noi sư phụ kỳ thật không cần p i ề n t h i như vậy rót rót nợ đủ cười xem ta vừa dứt lời lục xâm liền nghe được rót rót phát ra một chuỗi kỳ quái tiếng c h i m h ó t phi thường dễ nghe nghe thời gian lâu dài có loại đầu váng mắt hoa cảm giác mà thổ hành tôn ánh mắt lập tức trở nên vô thần đứng lên không nhúc nhích đây cũng là rót rót một cái khắc năng lực tiếng kêu của nàng có thể mê hoặc định c nhân Trường Trên nhất lánh nhất nam n khốc h Trường vô tình nhất lánh khốc bị sơn chỉ là rất đáng tiếc hắn hấp thụ không được bởi vì lục xâm t ừ trong khố phòng lấy ra một cái đặc thù trang bị câu thúc khí hiệu quả là bị câu buộc người cấm chỉ hấp thụ bất luận cái gì năng lượng đừng nói linh khí hắn ăn cơm đều không hấp thu được nhiệt lượng nếu như không có người giúp hắn giải khai cái đồ chơi này thời gian lâu dài sẽ bị tươi sống chết đói nhìn xem chung quanh một đám người nhìn khỉ giống như biểu lộ thổ hành tôn cũng không cảm thấy kinh ngạc quen thuộc vô luận là ở nơi nào hắn đều sẽ bị người như vậy đối đãi cho tới bây giờ liền không có người chân chính để y hắn bao quát thê tử của hắn đặng thiền ngọc bất quá hắn cũng rõ ràng thê tử là bị dương kim hoa chư nữ tính nhìn tươi mới sau liền đi lưu lại mấy cái đại nam nhân ở chỗ này lục sâm ngồi s ồ m ở thổ hành tôn trước mặt nói ra theo lý thuyết ta hẳn là giết n g ư ơ i có thể ngươi tựa hồ lại không có đối với chúng ta tạo thành tổn thương gì chỉ là thả ngươi đi trở về giao chỉ bên kia liền biết tình huống của chúng ta thổ hành tôn dùng sức lắc đầu lục chân nhân thượng nhân ngươi coi như cái dám thả ta đi ta trở về định sẽ không nói lung tung ngươi trở về nói lung tung chúng ta cũng không biết ta lục sâm cười nói ta thể với trời lục sâm vẫn lắc đầu sau đó bên cạnh lao tề dương ra trước kia đối phó loại này chính xác là thế nào xử lý lao tề làm cái cắt thiết hầu động tác thi lỗi ở bên cạnh ăn trái cây xem kịch thấy thế chơi bừa kéo bên ngoài lại g i ế t miễn cho dơ bẩn chúng ta sân môn thủ hành tôn dọa đến thân thể run lầy bầy c â u khẩn nói xin mời lục chân nhân lưu ta một mạng định kiệt tính mệnh là thượng nhân cống hiến sức lực ngươi đã như vậy hàng qua một lần chu võ vương lục sâm đứng lên đó là hắn lấy sắc đẹp dụ ta lục sâm cười ý của ngươi là chúng ta cũng phải dùng sắc đẹp dụ ngươi quy hàng mới có thể không cần không cần thủ hành tôn âm thanh run dậy nhưng cũng mang theo trở mong mỗi tháng phân ta chút linh khí liền có thể n g ư ơ i vợ còn tại giao trì đi lục sâm lại hỏi thổ hành tôn s ừ n g sốt một chút sau đó gật gật đầu ngươi hàng chúng ta thê tử ngươi đặng thiền ngọc sẽ có gì gặp phải lục sâm lại hỏi thổ hành tôn không nói gì kỳ thật mọi người cũng có thể đoán được lao tề ngươi đem hắn đưa đến chân núi giam giữ lại lấy trên người hắn câu thúc khí trở về lục sâm nói ra chỗ kia là thách thất hắn không có pháp thuật lời nói cũng nào không mặc trước đóng lại một đoạn thời gian rồi quyết định là zết là lưu đi Tốt. sư phụ muốn giữ lại cái này thổ hành tôn ân trong truyền thuyết hắn độn địa thuật không sai lục sâm nghĩ nghĩ còn nói thêm mặc dù cốt khí chẳng ra sao cả nhưng nếu như có thể đem thê tử của hắn đặng tiền ngọc cho làm tới hắn hẳn là có thể có chút độ trung thành nhưng cũng chỉ là có chút không nhiều thi lỗi cười nói hiện thời thế gian chỉ có chúng ta sơn môn còn có linh khí đây cũng là hắn muốn quy thuận nguyên nhân về phần thê tử tựa hồ liền không có trọng yếu như vậy linh khí là tiên thần yêu ma dưỡng khí không có cái đồ chơi này đều được gửi hoặc là liền biến người bình thường cho dù là tây vương mẫu vì linh khí c ũ như g p như vậy như vậy người khác mới nguyện ý vì ngươi bán mạng sư phụ nói cực phải thi lỗi ôm quyền con người cười đến rất vui vẻ mặc dù lục sâm lời nói nghe có chút không đủ bà khí quá nhân nghĩa tâm niệm nhưng làm trong đó người được lợi thi lỗi là rất tán đồng lục sâm lý niệm vừa nói vừa cười thi lỗi đột nhiên đi đến lục sâm bên cạnh trơ mặt ra nhỏ giọng hỏi sư phụ các loại tây vương mẫu từ cực tây tri địa trở về có thể hay không để cho nàng giới thiệu một hai danh nữ tính linh yêu cho ta quen biết một chút ta ân lục sâm bay đầu nhìn xem chính mình cái này đỗ nhi hỏi người muốn làm gì đỗ nhi đối với sư phụ sùng kính có thừa nguyện bắt trước sư phụ hàng yêu tiến hành lục sâm minh mạch hắn bất đắc dĩ nợ nụ cười người lúc này mới tân hôn một năm đi làm sao lại nghĩ đến n ạ p tiếp lục sâm nói nói lập tức cảm thấy không đối lấy chính mình nữ nhân số lượng lại chia cho thời gian chính mình cưới nữ nhân khoảng cách tựa hồ cũng không có qua một năm t ố t ta lục sâm lắc đầu đến lúc đó ta cùng nàng nói tiếng có nguyện ý hay không liền nhìn giao quỳnh cái khác ta có thể không thể rút sư phụ xuất mã ổn thỏa không có vấn đề lục sâm lại cảm thấy rất không có khả năng hắn tiếp xúc các yêu nữ rất dài thời gian từ tuyết nữ bắt đầu đến h o n giải đến tây vương mẫu lại đến mập di cùng rót rót phát hiện các nàng kỳ thật là không quá ưa thích nhân loại mùi trên người tựa như nhân loại sẽ cảm thấy đại đa số giá t h ú rất tối một dạng linh yêu loại sinh vật này là linh khí sở sinh vô cấu vô trần cái m ũ i còn rất linh cũng sẽ cảm thấy phần lớn nhân loại rất túi thon dài loại nhân loại này c ũ n g yêu hôn huyết i ự u vĩ hồ hậu đại ngược lại là còn dễ nói đối với nhân loại không có như vậy mâu thuẫn mà lục xâm là một ngoại lệ bởi vì hắn trên thân căn bản không có cái gọi là hương vị thì lỗi mặc dù cũng có hệ thống có thể chỉ là con hệ thống hắn trên bản chất hay là cá nhân làm không được lục xâm như thế không phải người không phải yêu không phải tiên không phải ma sẽ, sẽ như lưu ly li đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng nữ tính linh yêu bên trong nói không chừng sẽ có thị thúi loại hình đâu nói đến tây vương mẫu lục sâm cảm thấy nàng cũng nhanh trở về nhã điện t h à n h nội đại công tức pháo đài đại công tức thi thể trần trụi ném lên giường đã thành thây khô đi ố đỏ dạ liếm liếm bờ môi của mình một mặt ý càng chưa hết nàng phát hiện hút máu mình người địa vị càng cao thanh danh càng lớn mang tới năng lượng liền càng mạnh vì thế nàng đã hút không ít tướng lĩnh cao cấp máu sau đó thay thế bên trên nhân thủ của mình nàng chờ mình một cước đem thây khô đã đến dưới giường đang muốn đánh cánh áp nhưng sau đó lại toàn thân lông tơ dựng đứng bởi vì giường trên ghế đối diện ngồi cái cao g ầ y thon dài nữ tử mà ặ phương đông hoa phục chính cười h í p mắt nhìn xem chính mình đẩy người thần thánh không thể xâm phạm khí chất phản phất toàn thân tản ra v ầ ờ n sáng dung mạo xinh đẹp đến đã không phải p h ạ m nhân tất cả n à n g dọa đến nhảy dựng lên đang m u ố n hóa thành con rơi bay đi lại phát hiện chính mình ngay cả một chút năng lượng đều điều động không được trong não suy nghĩ nhanh chóng vòng vo mấy lần đi ổ đỏ dạ lập tức quỳ xuống nói ra tôn kính nữ thần cảm tạ ngươi giáng lâm ta rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi tây vương mẫu nghe không hiểu là mã đế quốc ngôn ngữ nhưng làm thần hoặc là nói linh yêu nàng có cái bản lĩnh chính là có thể minh bạch đối phương ý tứ n tây vương mẫu c ư ờ i cười nói ra ngươi ngược lại là co được g i ã n được không nghĩ để cho người ta đến bảo hộ ngươi lần trước cái kia sẽ thả màu xanh lá lưu ly cục gạch nam nhân tây vương mẫu thế nhưng là rất nóng lòng lại muốn thấy đối phương một lần hiện tại nàng linh khí sung túc lại có lục xâm tặng pháp bảo thực lực so với lần trước gia tăng thật lớn nếu như đối phương còn dám xuất hiện nàng có lòng tin đem đối phương óc chó đều đánh ra đến bảo hộ đi ổ đỏ ra một mặt không hiểu tấu đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương tây vương mẫu gặp nàng bộ g á n g này cũng minh bạch đối phương ý tứ nói tiếp ngươi vốn hẳn nên tuổi già sức yếu vì sao có thể hồi phục thanh xuân chỉ cần linh khí đầy đủ tây vương mẫu chính mình cũng có thể tạo bất tử dược đi ra nhưng vấn đề là rất không có lời thiêu hao linh khí quá lớn đặc biệt là tại loại linh khí này khô kiệt thời đại càng không có lời đối phương có thể đem lào nữ nhân này trở nên tuổi trẻ hơn nữa còn phú tại đối phương nhất định bản sự đúng là có, có chút ó c tài năng chí ít không có gặp được lục xâm t r ư ớ c chính mình làm không được khí vận còn có thể như thế sử dụng tại tây vương mẫu xem ra cái này trừ khí vận còn không có nàng nhìn không thấu thuật pháp đi ồ đỏ dạ run dậy hỏi nữ thần ngươi là tới lấy về ta thanh xuân sao nơi này là nhát điện n đen đen, đen đen. tây vương mẫu hiện tại bộ giáng rất phù hợp trong truyền thuyết nữ thần trí tuệ hình tượng mỹ lệ lại mạnh mẽ đi ổ đỏ dạ sở dĩ như thế sợ sệt nguyên nhân là át đệ nạ đối với nữ nhân mỹ lệ hoặc là nữ thần rất hú hát tây vương mẫu biết nữ nhân trước mắt tựa hồ đem mình làm làm người khác nhưng không quan trọng Nàng chỉ cần chỉ tây ì n liền có thể ta hỏi một lần nữa, ai đem ngươi biến trở về thanh h thể hỏi báo ai về có ta một trở đem x u n ráng. bộ t â vương mẫu chưa từng nghe qua danh tự này nàng cười lạnh nói vô thượng tri chủ thật sự là can dỡ nàng giao quỳnh cũng không dám tự xưng vô thượng c h i chủ xưng vương mẹ còn phải nhiều hơn cái tây chữ gặp tây vương mẫu tựa hồ nổi giận đi ổ đỏ dạ đem thân thể nằm đến thấp hơn nàng không dám hoài nghi trước mắt nữ nhân thân phận nàng nhận định đối phương chính là adena xinh đẹp như vậy quý khí lại mạnh mẽ trừ trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần còn có ai trong truyền thuyết adena thế nhưng là rẻ ở nữ nhi như vậy cho mình hồi phục thanh xuân người không phải rẻ ở kỳ thật đi ấu đỏ dạ sớm đã có loại ý nghĩ này dù sao hút máu người mà thu được thanh xuân việc này thấy thế nào đều lộ ra một cốt tà ác hương vị làm chính thần hẳn là sẽ không ban cho chính mình như vậy x a đoạn lực lượng cái kia chắc hẳn chính là giả người kia dáng rất bộ dáng gì đi ấu đỏ dạng ngầm đầu trên mặt vô ý thức nhiều bôi đỏ hẳn là ta đã thấy thứ hai anh tuấn nam nhân À, thứ hai, tây h hai, ứ t vương mẫu cởi nhạo ân m t h a h ta gặp qua a gặp nữ h t u nhân này nhận biết lục sâm chương ba trăm năm mươi bảy nên tìm thêm chút bằng hữu thời điểm chương ba trăm năm mươi bảy nên tìm thêm chút bằng hữu thời điểm nghe được cái này tây man nữ nhân như vậy oán hận lời nói tây vương mẫu lập tức hứng thú chẳng lẽ là lục sâm hất liệu đây chẳng phải là sau khi trở về có thể hùng hằng chế rêu hắn một lần ngay sau đó tây vương mẫu liền cười nói cái k i a gọi lục xâm người như thế nào vô tình như thế nào lãnh khốc hắn cho ta mười năm tuổi thọ cho ta hy vọng lại không nguyện ý trở thành nam nhân của ta đi ổ đỏ ra ngầm đầu phẫn hận nói ra hắn cuối cùng còn tuyệt tình rời đi đem ta yêu thương cùng thực tình vô tình t r ả đạp tây vương mẫu đợi một chút gặp đi ổ đỏ dạ không có tiếp tục nói hết liền chấp chấp đôi mắt đẹp hỏi liền cái này như thế vẫn chưa đủ sao đi ổ đỏ dạ con mắt tràn đầy kinh ngạc nàng thực sự không cách nào tưởng tượng cùng thân là nữ nhân đ t đê nạ thế mà không cách nào cộng tình trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần đ t đê nữ không phải hẳn là rất căm hận cha nam sao tây vương mẫu mặt mũi tràn đầy thất vọng lục sâm không có tiếp nhận ngươi liền cảm giác người ta tuyệt tình lãnh cốc người ta đường đường một r ơ i đứng đầu ngay cả mình đều được coi trọng ba phần người ngươi lại muốn đạt được hắn cái này man di nữ nhân sao mà tự tin đề tài này không cần bàn lại tây vương mẫu thở dài phất phất tay nói ra trở lại lúc trước đi cho ngươi thanh xuân cùng cái này buồn nôn lực lượng người bộ dạng dài ngắn thế nào cùng nữ thần ngươi một dạng tóc đen mắt đen đi ổ đỏ dạ khắp khuôn mặt là xuân tình nhưng hắn quá thần thánh cao quý ta không dám nhìn hắn quá lâu sợ sẽ xúc phạm thần minh vậy hắn quần áo kiểu dáng đâu đi ổ đỏ giả suy nghĩ một hồi đắp kim tử giao nhau trường bảo nhưng kiểu dáng thấy không rõ lắm còn có cái khác sao đi ổ đỏ giả nghĩ nghĩ nói ra hắn cùng nữ thần ngươi một dạng nói đồng dạng chưa từng nghe qua ngôn ngữ ta lại có thể nghe hiểu được tây vương mẫu có chút suy tư thực sự suy đoán không ra người kia là ai v ề phần ngôn ngữ không thông song phương lại nghe được hiểu việc này nhưng p h à m là thượng c ổ còn sống sót tiên yêu đều sẽ chiêu này năm đó các chủng tộc ở giữa ngôn ngữ không thông liền dựa vào tay này giao lưu lâu như vậy hắn cho ngươi cái gì giao phó hoặc là chỉ thị sao đi ổ đỏ dạ đầu tiên là lắc đầu sau đó liền nghĩ tới cái gì giống như nói ra h ắ n để cho ta đa sinh h ả i tử a tây vương mẫu đầu có chút n g ẩ n sau đó nhẹ nhàng phắt tay một đạo tử quang đánh vào đi ổ đỏ dạ trong thân thể a ba đi ổ đỏ dạ kêu thẳng một tiếng nàng cảm giác được linh hồn đều tại đau đớn run r à y không có chuyện gì lát nữa thuận tiện nói đi tây vương mẫu liền ẩ n thân bay đi đạo tử quang kia tác dụng là tiêu trừ sạch đi ổ đỏ dạ năng lực sinh dục đây là tây vương mẫu thần cách một t r o n theo người phương tây quan điểm đến xem nàng hay là hôn nhân cùng sinh dục tri thần tây vương mẫu ý nghĩ rất đơn giản nếu cái kia nhìn không thấy đ ị c h nhân muốn cho đi ố đỏ dạ đa sinh nhiều đuôi vậy nàng liền gây mất đối phương con đường này không để cho đối phương như ý nhìn xem có thể hay không đem nó bước đi ra các loại tây vương mẫu sau khi rời đi một mực tại trên mặt đất lăn lộn gào thảm đi ố đỏ dạ dần dần bình phục lại nhắc tới cũng kỳ nàng làm cho thảm như vậy bên ngoài thị vệ lại hoàn toàn nghe không được nàng bên trên cảm giác đau hoàn toàn biến mất đằng sau đi ố đỏ dạ hoàng ung dung đứng lên nàng trước kiểm tra một chút thân thể của mình không có vết thương lại soi bên dưới tấm gương phát hiện chính mình hay là thanh xuân mỹ mạo bộ dáng lập tức nhẹ nhàng thở ra nữ thần tới đây vì cái gì đi ố đỏ r ạ hơi nghi hoặc một chút lúc này lại là kêu lên một tiếng sợ hãi bởi vì từ trong gương nàng phát hiện phía sau mình đột nhiên có thêm một cái người từ kim giao nhau trường bảo nàng chỉ thấy bức tràng cảnh này sau đó cả người liền té xịu trên đất người tới đi đến bên cạnh nàng ngoắc n g ó tay từ khí lượn lờ tại đi ố đỏ r ạ trên thân tựa hồ muốn tiến vào thân thể nữ nhân bên trong lấy ra thứ gì sau đó nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn nôn một n g ụ m máu thân hình dần dần biến mất phi hành trên không trung tây vương mẫu quái âm thanh nàng cảm giác được chính mình bày ra pháp thuận bị người phá nhưng nàng không có trở về bởi vì nàng cảm thấy nếu là đổi chỗ m à xử nàng tất thiết hạ trùng điệp mai phục chờ lấy địch nhân trở về tự chui đầu vào lưới huống hồ đối phương phá mất nàng pháp thuật bản thân liền đã lộ ra rất nhiều tin tức địch nhân thực lực không thể so với chính mình kém bao nhiêu bỏ ra ba ngày thời gian nàng trở lại hàng châu ngồi tại hệ thống cửa trên đỉnh núi uống vào ngọt ngào mật rượu rất là thích g i ấ t h ở hát ra quả nhiên vẫn là nơi này dễ chịu lục sâm ngồi tại đối diện với của nàng cười nói giao quỳnh vất vả lần này có thể có thu hoạch có gật đầu tư tây vương mẫu nhìn một chút lục sâm đột nhiên cười nói tiểu tử ngươi không quá phúc hậu a thế mà tại cực tây tri địa lưu tỉnh hay là loại kia buồn nôn m a n tộc nữ tử lục x â m sửng sốt một chút ngươi nói chính là người nào hắn làm sao không nhớ rõ chính mình có lưu cái gì nợ tình tại bên ngoài tây vương mẫu ngón tay nhẹ nhàng gạch lên mặt bàn một cái hút máu người nữ tử nói ngươi vô tình lãnh khóc ca lục x â m vừa nghe là biết rõ là ai ngay sau đó lắc đầu nói ra đây chẳng qua là người quen biết thôi nhận biết nữ nhân kia chính là biến mất khí vận gánh chịu điểm tây vương mẫu bày ngay ngắn sắc mặt tiếp tục nói mà lại số lượng rất khổng lồ lớn đến có chút mức không thể tưởng tượng nổi nói thế nào tây vương mẫu chỉ, chỉ bịao ra đen vị trí khí thành phóng vận trụ, lục ê trên kêu n tận phương vận người không hiểu thôn phệ, có thể biến mất số lượng cũng không tính quá nhiều. Nhưng mà trên người nữ nhân vận, lượng lớn, biến vận lên. trời. Tây thể mất mất trở hiểu Mặc mà hàm có dù gấp khí khí khí vệ, bị bao quá số số là l xâm n gây ngẩn cả người trừ chúng ta nơi này địa phương khác thế mà còn có lớn như thế số lượng khí vận tây vương mẫu gật đầu ta cũng không biết những cái kia khí vận từ đó sao là có thể luôn cảm thấy không thích hợp hay là phương tây lục xâm trước đó suy đoán kinh hoạn là thế giới phương tây quật khởi nguyên nhân chủ yếu bởi vậy đi qua đem kinh hoạn mang theo trở về thậm chí ngay cả phù tăng thụ đều mang về mặt khác bao t r ư ở n g cùng g ấ m lông chuột hai người đều từ hải ngoại mang về đại vận từ đó kích thích toàn bộ bắc tống thương nhân đi ra ngoài theo lý thuyết đã dập tắt phương tây quật khởi nhân tố nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà chống rông sinh ra rất nhiều khí v ậ n có người dự liệu được hành động của chúng ta lục xâm hỏi tây vương mẫu đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu nói ra cùng nói là dự liệu được chẳng nói bọn hắn có chuẩn bị sử dụng thủ đoạn về kế hoạch thôi cũng là đối với những cái kia ưa thích g i ấ u ở phía sau màn k h ô n g chế thế gian quân cờ người mà nói dự bị kế hoạch là nhất định phải có lục sâm cảm thấy giao quỳnh nói đến rất có đạo lý n g ó tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn đối phương là nhằm vào toàn bộ hoa hạ mà đến như vậy chúng ta cũng muốn làm chút chuẩn bị ngươi có ý nghĩ gì liên hợp lục sâm vừa cười vừa nói địch nhân ở trong tối như vậy chúng ta liền đem bằng hữu của mình làm cho nhiều hơn vừa v ậ n ta dự định đi giao trì một chuyến ngươi đồng ý giúp đỡ lược trận sao a vậy thì tốt quá tây vương mẫu ánh mắt lập tức phát sáng lên nàng lần trước gặp một phát vương mẫu sau liền một mực đối với giao trì không quá thoải mái ước chừng chính là chính bạn thấy đổ l ậ hàng cảm giác thấy thế nào đều chán ghét lúc nào xuất phát vượt qua hai ngày đi lục sâm cười nói có g i a o quỳnh ngươi ở bên cạnh chúng ta làm việc cũng càng có lực lượng chút nếu là thật đánh nhau lợi hại nhất cái kia giao cho ta lục sâm gật đầu đó là tự nhiên tây vương mẫu hài lòng cho mình khó chịu một bình rượu trái cây sau đó hóa thành hai cánh sán lạn cỡ lớn phi hổ thẳng đến thành hàng châu mà đi lục sâm nơi này mật rượu mặc dù tốt uống có thể hương vị đ ơ n nhất nàng đi hưởng thụ nhân gian mỹ vị món ngon một no bụng ăn uống đợi đến tây vương mẫu sau khi rời đi và mai nhi từ bên cạnh đi tới bình thường tây vương mẫu cùng lục sâm nói chuyện thời điểm những người khác sẽ tự mình đi ra cho hai người sung túc không gian con nhân ta mai táng hoa thuật đến bình c bà n g mai nhi m ặ t t ư ở n g hồng nàng ngẩng đầu nhìn một chút chính mình nam nhân lại thấp kém đi nói ra cần cùng ngươi song tu mới có thể b ư ớ c đồng cửa ả i ta đã cùng kim hoa nói qua việc này nàng cũng cùng cái khác bọn t ỷ m ộ i thương lựa qua mấy ngày nay ngươi liền bồi ta một người vừa v ẫ n rất tốt lục xâm sau khi nghe xong tự nhiên một lời đáp ứng hắn chủ tu thái ớt đục nguyên công phụ tu mai táng hoa thuật mặc dù không có cái gì tu hành thiên phần nhưng thời gian lâu dài mỗi ngày đều luyện luyện chắc chắn sẽ có tiến bộ mà hắn lợi hại nhất nhưng thật ra là hợp kích chi thuật mỗi ngày cùng dương kim hoa cùng một chỗ tu luyện ngẫu nhiên cùng bích liên cùng một chỗ tu luyện dương kim hoa kỳ thật cũng không có bao nhiêu thiên phú tu hành nhưng bằng hợp kích chi thuật thần diệu tiến bộ của nàng phi thường lớn miễn cưỡng có ũ n g c thể đuổi theo tu hành kỳ tài bích liên bước chân so sánh dưới nguyên bản trong ba người thông tuệ nhất lớn nhất tài sáng tạo bàng mai nhi lại tại trên con đường tu hành lão đảo lục sâm từ ly sơn cầm không ít công pháp trở về nàng chỉ có thể thích phối mai táng hoa thuật tiên phú thậm chí còn so lục sâm kém một chút lục sâm mặc dù thiên phú tu hành không được nhưng có hệ thống bảng thân a hán kỳ thật cái gì đều không cần tu luyện chỉ cần sống tạm sùng dưới liền có thể làm đến một năm càng so một năm mạnh Húng chi hiện chi pháp thân. nội công cùng song tu chi pháp tại thân. Lục tiến có Lục tại tại tu sâm bà ộ đặt mặt trước tính ở bích liên trước mặt không liên l gì, cần phải đặt ở toàn bộ tu hành giới, cũng là nhất đẳng nhanh chóng. Bàng cần toàn hình nhất nhanh phải đặt tu ở là bộ mai nhi tu hơn ba năm mai táng hoa thuật rốt cục bước vào nhập môn cấp bậc này sau đó chính là muốn thông mạch trong cơ thể nàng có thể vận khí linh khí quá ít căn bản không có cách nào tự mình làm đến như vậy chỉ có thể tìm người hỗ trợ đồng dạng có được mai táng hoa thuật pháp lực lục s â m là lựa chọn tốt nhất lại phối hợp hợp kích chi thuật đó chính là tuyệt xác cái này vừa giúp đỡ chính là ba ngày ba đêm trong lúc đó dương kim hoa cùng thon dài bọn người sang xem nhìn giúp bọn hắn bổ sung chút dinh dưỡng sau lại rời đi ba ngày sau bàng mai nhi rốt cục chân chính bước vào tu hành mở cửa từ đây nàng liền coi như là chân chính người tu hành mai táng hoa thuật sau khi nhập môn có cái rất nhiều chỗ tốt chính là mỹ dung cùng mùi thơm cơ thể phát ra bàng mai nhi đứng tại phía trước cửa sổ b ó n g ánh thân thể dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng nhạt nàng quay đầu nhìn xem lục sâm nào vào người sau trong ngực khóc đến lê hoa đ á i vũ khóc cái gì không phải là cao hứng sao chính là cao hứng bàng mai nhi ngẩng đầu lên trên mặt kiểu diễm tràn đầy nghĩ mà sợ cùng mang theo khó tả may mắn ta lo lắng ba năm chương ỉ sợ c ư i ba trăm năm mươi tám người là ai chương ba trăm năm mươi tám người là ai lay động bóng cây kẹp lấy sáng tỏ điểm điểm còn sáng dương kim hoa ngồi tại đỉnh núi trong lương đình có phần là tình mình lục xâm lần này tiến về giao trì cơ hồ mang tới phe mình toàn bộ chiến lược trừ dương kim hoa nàng phụ trách t o a trấn sơn môn tuyệt đại đa số thời điểm đây cũng là vợ cả chỗ chức trách nàng nhấp một n g ụ n trà nghĩ đến con nhân cảm giác tâm tình càng phát ra thanh lương dĩ vãng nơi này đều n h i ệ t n h i ệ t nhào nháo đều có tiết mục đột nhiên quặng cu v、e、xuống tới luôn cảm thấy phi thường không quen bất quá cũng may rất mau tới người quen tâm tình của nàng trong nháy mắt liền không có khó chịu như vậy làm sao một mặt lũ ván d á n g vẻ con rể bạc đãi ngươi mục quế anh ngồi tại dương kim hoa đối diện cười hì hì nói chuyện làm nhạc mẫu mục quế anh là có tự do đi ra ngoại sơn môn quyền lực không cần thông báo mẫu thân dương kim hoa lập tức bắt đầu vui vẻ Ta suýt nữa quên mất, có thể cho lên núi đi theo ta thôi. Bất trông tự thục nữa cha của Anh lai vừa quên quá quả lại đâu. Ném cho cha mẹ của hắn coi. Mục quế ngươi lên núi Ném hắn mẹ Mục có cho cho coi. đi lại điệu bao nếm dĩ vãng nàng tôn nhi quả lại đều là do lão thái quân mang theo chỉ là lao thái quân tiên thăng sau việc này liền giao cho mục quế anh trên thân làm thế ra nghe tiếng đại tướng quân mục quế anh có thể chinh chiến xa trường bên trên đến phòng lớn bên dưới đến phòng bếp chỉ là mang hải tử chuyên đơn giản như vậy kỳ thật vẫn là rất phiền mặc dù nàng cũng nuôi lớn dương kim hoa cùng dương văn quảng có thể cũng không có nghĩa là mang cháu trai sẽ thoải mái hơn đặc biệt là thời gian dài mang theo tình hùng dưới nàng tình nguyện đi trên xa trường cùng địch tướng đại chiến lớn t r ă m hội h ợ p cũng không thích suốt ngày mang hải tử dương kim hoa có phần là hâm mộ nói ra huyện quân đã có thai cũng không biết ta khi nào mới có thể mang thai quan nhân hải tử sâm nhi không phải nói không nội sao mục quế anh cười nói các ngươi tuổi thọ kéo dài làm gì vội vã sinh con dưỡng cái có thể luôn luôn cảm thấy có chút cho dạ dương kim hoa nhẹ nhàng thở dài từ sinh vật học góc độ tới nói sinh sôi là sinh mệnh tự biết tuổi thọ có cực hạn từ đó sinh ra một loại bản năng muốn đem chính mình ghen kéo dài tiếp giống thượng cổ linh yêu cũng rất ít có sinh sôi tâm tư chủ yếu là bởi vì bọn họ tuổi thọ đầy đủ dài không có mạnh như vậy cảm giác cấp bách rót rót mặc dù suốt ngày hô hào muốn sống nhỏ rót rót kỳ thật nàng mục đích thật sự chỉ là thèm lục xâm thân thể thôi dương kim hoa vốn chỉ là người bình thường tiếp nhận cũng chỉ là phổ thông thế gia nữ tử giáo dục theo lục xâm sau mặc dù bây giờ tuổi thọ đã lớn đại đ ầ thắng có thể nhìn miệm bên trên chuyển biến vẫn là không có nhanh như vậy chẳng lẽ là sâm nhi không thế nào đ mục quế anh có chút giật mình cũng là bên cạnh hắn nữ tử hiện tại càng ngày càng là t ố n quý các loại yêu nữ đẹp đến mức kinh tâm động phách bộ dạng này phân cho dương kim hoa thời gian sắc thực thiếu dương kim hoa dùng sức lắc đầu sắc mặt đỏ lên quan nhân rất lợi hại thường thường lấy một được nhiều lục xâm nữ nhân sắc thực nhiều nhưng hắn thân thể tốt một đêm thay p h i ê n ba bốn người rất bình thường bộ dạng này đến một lần mọi người phân đến thời gian đều không ít mục quế anh nghe được có chút xứng sở xâm nhi hắn thân là tiên ra người làm việc dĩ nhiên như thế hoang đường không lời như vậy t h i ế p thất bọn họ mấy ngày mới có thể thay phiên một lần thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ sinh ra ưu á n c h i tình dương kim hoa ở trước mặt mẫu thân nói những n à y cảm giác xấu hổ không được thế nhưng không thể không nói miễn cho quan nhân bị hiểu lầm tất cả mọi người cảm thấy rất tốt mục quế anh nghe được tê cả ra đầu nàng mặc dù lúc còn trẻ cũng coi là tương đối yêu gây chuyện n h i ệ p nữ nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là rất thủ lễ pháp loại này hoang đường chuyện phòng the đối với nàng mà nói thật sự là có chút quá kích thích đừng nói nhà ngươi quan nhân chuyện không xấu hổ mục quế anh trắng nữ nhi một chút dương kim hoa đỏ mặt nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất một câu còn không phải mẫu thân ngươi m mục quế anh bất đắc dĩ xoa nhẹ bên dưới trán của mình nàng đối với lục sâm cảm giác cho tới nay đều là rất tốt rất ổn trọng một người mặc dù cưới thiếp nhiều chút đây cũng là không ảnh hưởng toàn cục bệnh vật quan gia còn tam cung lục việt đâu cơ hồ đã là chân tiên lục sâm nhiều mấy cái thê thiếp không phải việc đại sự gì chỉ là nàng thật không nghĩ tới bí mật lục sâm chơi đến như thế hoa liên đối nữ nhi tựa hồ cũng bị mang sai lệnh hiện tại nàng cảm giác mình đã không biết nên như thế nào hình dung con rể phẩm hạnh mục nguyên soái chủ mẫu chân núi tới cái rất kỳ quái nữ nhân nhìn xem thật không đơn giản hai mẹ con lập tức đứng dậy hướng chân núi đuổi mục quế anh lạnh mặt nói sâm nhi vừa ra ngoài không bao lâu địch nhân liền tới nhà tới xem ra sớm nhìn chằm chằm chúng ta may mắn mâu thân sớm liền đến đây dương kim hoa cũng hử một tiếng hai người đuổi tới chân núi phát hiện một cái nữ tử cực kỳ xinh đẹp chính huy động màu trắng v â n tụ vô số tinh quang từ nàng trong cửa tay h á o tôn ra tung bay tới nhưng lại bị hàng rào hình thành tường phòng ngự ngăn lại t i n h quang hóa thành điểm điện q u a n bạo sau đó biến mất vung một tay h á o sau nữ nhân này thân thể xinh đẹp công trang mỹ nữ chỉ là từ quần áo kiểu dáng rất khó phán đoán đối phương lai lịch bởi vì cái kia công trang có điểm giống là trước đường kiểu dáng nhưng lại có mấy phần thường tru lúc thô c ậ ngươi là người phương nào mục quế anh nhìn đối phương xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong tản ra xa trường sát khí hàng nga nhìn từ trên xuống dưới mục quế anh cười nói ngươi chính là nơi đây chủ mẫu đi chúng ta nói chuyện như thế nào lời vừa nói ra mục quế anh cùng dương kim hoa hai người thần sắc đều có chút là lạ không có cách nào chủ yếu là mục quế anh khí c h à n g quá mạnh dù cho dương kim hoa đã trưởng thành rất nhiều có thể cùng mình mẫu thân cùng so sánh hay là có chỗ trên lệnh hàng nga mục quế anh suy tư một chút danh tự này sau đó có chút kinh ngạc hỏi an vùng bất tử dược vị kia tây vương mẫu đều xuất hiện liên quan tới tây vương mẫu truyền thuyết mục quế anh bọn người tự nhiên sẽ đi tìm hiểu hàng nga nhũng mày nàng tại trong giao trì địa vị gần với vương mẫu người khác xem ở thân phận của nàng cùng trên dung mạo nói chuyện cùng nàng đều là rất có p h â n thớt có thể trong khoảng thời gian này đến nay có bao nhiêu cá nhân nói nàng trộm ăn l ử a g i ậ n lập tức liền s ô n g lên trong lòng của nàng ngay sau đó lại là một cái vân tụ vãi ra vô số tinh quang ở trước mặt nàng bạo tạc lại như c ũ không đả thương được hàng rào sau hai nữ tử lửa phần nhìn đến đây nàng đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu tại giao trì cửa bên ngoài cũng đã gặp qua tình huống như vậy rõ ràng chỉ là mấy khối hàng rào lại có thể đem toàn lực của nàng một kích ngân lại nàng cẩn thận nhìn một chút hàng rào nhìn nhìn lại hai cái khí định thần nhà nữ n tử h ừ một tiếng nói ra đem phủ tăng thụ giao ra ta liền buông tha các ngươi mục quế anh ngay sau đó cả cười đứng lên ngươi ngay cả không thể tiến vào được lại dám nói loại lời này coi ta là kẻ ngu phạm nhân không biết m ù i vị hàng nga nhìn ra được trước mắt hai nữ tử trên thân đều không có thiết khí hẳn là nhân gian người tu hành nàng là vương mẫu nương nương bố trí ám thủ mới thật sự là phát động công kích người thủ hành tôn phế vật này chỉ là đưa tới chuyện di tầm mắt pháo hôi thôi cũng không biết ai ăn trộm bất tử dược mới có thể do phạm nhân biến thành nữ tiên vì cái gì tất cả mọi người kỳ thật đều có thể đoán được hàng nga thành tiên thủ đoạn bất chính được xưng là nữ tiên thứ nhất đẹp hàng nga khe khe thở dài nàng nhắm mắt lại không gian chung quanh đột nhiên thay đổi thiên địa liên đảo ban ngày biến thành đen đêm người treo ngược vu thiên tháng tại hạ tại trong nước hồ sau đó hàng nga liền biến mất ban ngày tái hiện thế sự như thường mục quế anh n g â y n g ẩ n cả người dương kim hoa cũng choáng váng động tĩnh lớn như vậy nói thế nào không có liền không có có phải hay không là ẩn giấu đi đứng lên chờ đợi công kích cơ hội hai người tại nguyên chỗ chờ đợi thật lâu đều không có thấy cái gì dị dạng sau đó hai người lại đang trong sơn môn chờ đợi mấy ngày cũng không có gặp bất cứ gì thường nào chân núi trong mật thất thổ hành tôn giống nhau như c ũ g i ố n g như ăn ngủ ngủ rồi ăn dương kim hoa thậm chí vận dụng rất nhiều trong khố phòng pháp bảo đều không có tìm tới bất luận cái gì chỗ không đúng sau đó hai người lúc này mới xác định h ằ n g nga là thật biến mất đằng sau hai người hay là đợi tại trong sân môn như là bình thường một dạng sinh hoạt cũng duy trì cảnh giới dù sao các nàng cảm thấy h ằ n g nga biến mất khẳng định có nguyên nhân tại mà lục sâm bên này bọn hắn đã đạt tới giao trì trước đó nơi này bị lục sâm cho hủy đến không sai biệt lắm nhưng lần nữa trở về lại phát hiện giao trì lối vào lại trở nên giống như lúc đầu bất quá nhiều bao nhiêu thiếu cũng hẳn là tiêu hao giao trì lượng linh khí tinh vệ lại đang hàm thạch ném trong ao mà lục sâm cùng năm cái đệ tử thì tại bố trí hàng rào lần này có thể muốn đánh đại trượng bởi vậy, vậy hàng rào đến bố trí được lớn hơn một chút hàng rào số lượng càng nhiều p h o n g ngự bền lâu hạn mức cao nhất liền càng cao mà tây vương mẫu nhiều hứng thú nhìn xem mập di cùng rót rót đồng thời đi theo phía sau hai người các loại hai người bố trí sau hàng rào sau nàng gật gật đầu nói đúng là tiên tiên thần thông bằng dáng nhưng tựa hồ cũng có chút khác biệt đem đ ồ vật từ cái kia cái gọi là hệ thống ba lô bên trong lấy ra, không tiêu hao linh khí đi mập di cùng rót rót hai người dùng sức gật đầu tây vương mẫu ý âm thanh thu nạp chi đạo chính là đại thuật chi pháp ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới học được hai người các ngươi lại có thể theo lấy theo dùng hệ thống cửa đúng là rất có nghề a rót rót đi tới ông tây vương mẫu cánh tay đong đưa cười nói tôn thượng cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ phục thị sư phụ thôi ta muốn hắn sẽ không keo k i ệ t thôi được rồi gánh không nổi người kia tây vương mẫu k h o á t k h o á t tay nàng đợi hàng rào bố trí được không sai bệt lắm liền đi tới lục sâm trước mặt hỏi thật lên ngươi là muốn toàn lực hay là chạm đến là thôi chạm đến là thôi đi lục sâm cười nói chúng ta là đến kết minh tây vương mẫu nghe rất là vui vẻ nàng cao hơn lục sâm một đầu hữu lực vỗ lục sâm bà vai mặt mũi tràn đầy tán thưởng không tệ không tệ tiên binh hậu lễ đây mới là các n g ư y i n h â n t ộ c tiên hiển tác phong hiện tại già nói cái gì tiên lễ hậu b ì n h đơn giản cười rơi lão nương hai viên răng hàm nói đến răng hàm lục sâm vô ý thức liền nhìn về phía tây vương mẫu răng nanh người sau cười to thời điểm đều sẽ đem cái này hai viên răng lộ ra rõ ràng rất sắc bén nhưng cũng nhìn xem có loại đáng yêu cảm giác để cho người ta không nhịn được nghĩ sờ sờ tựa hồ là cảm thấy lục sâm đang thưởng thức chính mình răng nanh tây vương mẫu còn thoáng nối rộng ra đ i ể m miệng nói ra cái này hai viên răng cũng là ta tiên tiên thần thống dù cho biến thành hình người ta cũng có thể dùng nó cắn đứt thế gian này tuyệt đại bộ phật vật cắn đức lục sâm vô ý thức cũng cảm giác cái chân thứ ba có chút ý l ệ n h ta tựa hồ cảm giác tâm tư của ngươi có chút ô t r h ọ c tây vương mẫu hơi híp mắt lại nhìn xem lục s â m không phải là đối với ta có ý nghĩ nào khác đi lục sâm bất đắc dĩ liếc nàng một cái nói ra ta là đang sợ ngươi đôi kia r ă n g n a n h sợ cái gì dù sao cũng sẽ không cắn ngươi điều này cũng đúng cái kia lợi chút nữa mở cửa ta đánh tiên phòng xông đi vào trước hết đánh giết một đợt tây vương mẫu lộ ra hưng phấn không thôi ta hiểu rất rõ những này cái gọi là tiên nhân rồi ngươi không đánh đau nhức bọn hắn bọn hắn là sẽ không ngoan ngoan nghe n g ư ơ i nói chuyện l Húng chi kinh nghiệm. Vương còn cùng từng quen nàng Giao có biết, Tây Trì Mẫu đã lần ụ vụ, mục c cho cái cùng cho Bích cùng chút chú công việc. Xâm mình nhiệm Mai một đi đồ đệ bài Liên Nhi người nói phải hạng an bảng l ý này bà mai nhi cũng tới mặc dù lực chiến đấu của nàng không tính quá mạnh có thể mai táng hoa thuật dùng để phòng thủ là coi như không tệ về phần bốn cái hồ ly thì không cần đặc biệt giao phó các nàng rất a m h i ể u chiến đấu tây vương mẫu đứng ở bên cạnh ao nước trong tay nàng cầm k ì n h hoạn cho linh thạch đang muốn bóp nát cưỡng ép mở cửa lúc lại thấy có bóng người phù ở giao chỉ trên mặt nước tây vương mẫu không cần như vậy thô lỗ ngươi muốn gặp ta thoải mái gõ cửa cũng được Đứng n tại mặt ư ớ chỉ người, n dĩ i giao ê n chính chi là là rất đáng tiếc lần này tây vương mẫu cũng mặc hệ thống cửa sản xuất váy ngắn còn đeo lưu ly li đồ trang sức phía sau một đôi lân quang loẹ loẹ to lớn hai cánh phối hợp nàng cái kia kiệt ngạo khí chất lập tức liền đem thượng cổ man hoang vương giả khí tức biểu lộ phát huy vô cùng tinh tế nói thực ra nếu là lục s â m trang bị lên đôi kia hai cánh chỉ làm cho người một loại ô nhiễm ánh sáng cảm giác mà tây vương mẫu lại có thể chống đứng lên hai vị vương mẫu khí thế trên khối này so sánh tây vương mẫu thắng được tây vương mẫu người dáng dấp tương đối cao chút nàng nhìn xuống lấy vương mẫu nương nương cười nói nếu là ngươi không còn l n r a ta thật là muốn đánh tiến vào nghĩ đến tây vương mẫu cũng hẳn là không phải như thế ngang ngược vô lễ người ta người này cũng thích cùng người khác làm trái lại ngươi nói không phải ta liền không phải tây vương mẫu yên lặng nhìn đối phương ánh mắt như câu ngươi cảm thấy ta phải hay không phải rõ ràng khiêu khích vương mẫu nương nương trong lòng tức giận đến không được nhưng trên mặt không có vẻ phẫn nộ nàng t h ầ n sắc bình thản nói ra có việc liền nói đi chúng ta giao chỉ tiếp chúng ta muốn hướng ngươi muốn cá nhân ai đặng tiên ngọc chương ba trăm năm g n n mươi chín t tiên h hạ thủ vi cường chương ó ba trăm thuyết phục l n t m mươi chín tiên hạ thủ vi cường mặc dù vương mẫu nương nương mọi chuyện bắt trước tây vương mẫu xem như cái đồ lậu người khả như nếu không có mấy phần bản sự nàng cũng không dám như vậy tây vương mẫu am hiểu quan khí vận mà vương mẫu thì biết lòng người cái gì gọi là lòng người thức tâm hướng tới mặc dù năng lực này không bằng quan c h ắ c khí vận tới đơn giản như vậy t h u bạo nhưng cũng có n ó chỗ thích hợp lục s â m tại tây vương mẫu trong mắt không phải người không phải tiên không phải yêu không phải ma nhưng hắn trong x ư ơ n g trong ý thức chính là cá nhân bởi vậy vương mẫu nương nương có thể từ lục s â m trên thân nhìn thấy lòng người loại vật này sau đó vương mẫu nương nương liền ngạc nhiên nàng nhìn thấy lục s â m trên thân gánh chịu lấy đại lượng chờ mong khát vọng kính yêu theo lý thuyết có được cường đại như thế lòng người bình thường đều là chuẩn bị muốn thay đổi triều đại tiều đại thì như năm đó chu võ vương hoặc là tần vương chính có thể dưới tình huống bình thường nhân gian đế vương không cách nào tu hành trước mắt nam tử rõ ràng là vị người tu hành hắn cũng không phải viêm hoàng nhị đế loại kia đại đức đại h i ề n người nhân gian thế mà ra nhân vật như vậy thật sự là hiếm lạ cho nên vương mẫu nương nương có câu hỏi này ngươi là ai lục sâm trước khi đi một bước ông quyền cười nói bài kiến vương mẫu nương nương ta là hệ thống môn môn chủ lục sâm ta nghe qua tên của ngươi vương mẫu nương nương liếc xéo một chút tây vương mẫu lại nhìn thẳng vào lục sâm nói ra tây vương mẫu nói ngươi là người của nàng tây vương mẫu có chút n h ữ mày có vẻ hơi không thích đối phương đây là âm thầm ly dán lời này tây vương mẫu mặc dù nói qua nhưng không có ý tứ gì khác đơn thuần chỉ là cho thấy lục xâm thụ chính mình bảo hộ nhưng tại vương mẫu nương nương trong miệng nói ra lại có loại lục xâm là người khác tiểu đệ cảm giác nếu là lòng dạ cao chút hoặc là dễ dàng cấp trên cũng rất dễ dàng bị châm ngòi lục xâm lại khẽ cười nói nghĩ đến vương mẫu nương nương cao nạo g tịch liêu hẳn là ở chỗ cao không khỏi rét vì l ạ n h a ngươi nói ta là người khác tiểu đệ ta chê cười ngươi không có bằng hữu tây vương mẫu cười ha, ha cực kỳ thoải、mái. vương mẫu nương nương nhìn xem lục sâm một hồi lâu nghiêm mặt hỏi ta giao chỉ thổ hành tồn tại trong tay các ngươi hắn hiện tại như thế nào vẫn được ăn ngon ngủ ngon các ngươi không giết hắn tại sao muốn giết lục sâm cười cười chúng ta còn dự định để hắn cùng thê tử đoàn tụ đâu đ n g phu nhân có thể để cho chúng ta mang đi cho nên các ngươi là hướng chúng ta t u y ê n chiến vương mẫu nương nương sắc mặt lạnh dần tây vương mẫu chủ động đứng dậy cười to nói ngươi cho rằng như vậy không còn gì tốt hơn hiện tại chúng ta dùng năm đó biện pháp đến phân thắng thua đơn đấu hay là quần đầu tùy các ngươi tuyển nàng mặc dù d á người n g tỷ lệ rất tốt nhìn xem t h o n t thả mà dù sao là người cao hai mét nhìn xem vẫn rất có lực cắt bách lại phối hợp nàng tự mang khí t r ả n g lời nói này đi ra liền đã có loại khí thôn sơn hà vì thế vương mẫu nương nương sắc mặt càng phát ra băng hàn nếu là giao chỉ thời kỳ toàn thịnh cùng côn lôn sơn va vào đều không có vấn đề nhưng bây giờ thiên địa linh khí khô kiệt những người này ỉ vào chính mình có phủ tăng thụ linh khí đánh tới cửa thắng mà không võ không thể nói lý ngươi không đánh cũng không quan trọng tây vương mẫu cởi dơ cao lên trong tay màu lam linh thạch vậy chúng ta có thể đánh vào đi ẩn thế cửa vào pháp trận phòng ngự có thể phòng ngừa tuyệt đại bộ phận địch nhân nhưng đối với loại kia vượt xa bình thường quy địch nhân là không có hiệu quả côn lôn sơn lối vào ngăn không được vương mẫu nương nương đồng dạng giao chỉ lối vào phòng ngự trận cũng ngăn không được tây vương mẫu vương mẫu nương nương biểu lộ rốt cục có chỗ cải biến đối phương đây là muốn bước đến trong nhà tới nàng l ệ n h lùng nói ra côn lôn sơn đều thối lui một bước ngày sau cũng tốt gặp nhau năm đó ta côn lôn phong sơn vốn định không để ý tới thế sự nghe nói ngươi giao chỉ giật dây thiên đình cùng chúng ta đánh lớn một trận tây vương mẫu hh cười lạnh nói trưng bách nhận không có nghe ngươi cho nên ngươi lúc này mới tức gi p h ẫ n m à mang theo giao chỉ thoát ly thiên đ ỉ n h giao chỉ vừa thành lập thời điểm chỉ là thiên đ ỉ n h cấp dưới cơ cấu nhưng cũng rất có thực lực về sau bởi vì một ít nguyên nhân thoát ly thiên đ ỉ n h độc lập lần trước tới thời điểm tây vương mẫu thực lực cũng không hề hoàn toàn hồi phục đến thời kỳ toàn thịnh bởi vậy chỉ là đem việc này trôn ở trong lòng hiện tại địch yếu t a mạnh nàng tự nhiên muốn đem việc này lấy ra nói một chút lời nói vô căn cứ vương mẫu nương nương biểu lộ thoáng h o ã n không còn vừa rồi băng lãnh nhưng càng như vậy mọi người cũng liền có thể thấy rõ ràng ngươi có thừa nhận hay không đều không có quan hệ t â y vương mẫu bóp nát trong tay màu lam linh thạch trong mắt nàng tản ra hóng ánh quang mang lần này chúng ta tới liền không có dự định tay không m à về màu lam linh khí bắn ra toàn bộ giao trì nước nhấc lên xong lớn không gian t r u n g quanh tại một tấc một tấc vỡ nát vương mẫu nương nương biểu lộ trở nên tương đương khó coi các ngươi cũng dám nàng lời còn chưa dứt không gian t r u n g quanh liền đã hoàn toàn biến mất do trời hàn đ ị a đông lạnh đỉnh núi tri đ ị a biến thành thảm cỏ xanh xâm x â m cầu nhỏ nước chảy nơi xa là vàng son lộng lấy cung điện lít nha lít nhít bóng người hoặc là quái thú từ cung điện nơi đó bay ra ngoài số lượng nh không c ử nương nương ở trong mắt nàng đôi cánh này không nói thực dụng hay không vấn đề chỉ là cái kia tạo hình cùng trói mắt trình độ cũng làm người ta cực kỳ ưa thích nàng chính nghi ngờ thời điểm cự hổ mãnh liệt giống một tiếng mắt trần có thể thấy sóng không khí văn hướng về phía trước huyết tán đụng chúng mảnh này gợn sóng người hoặc là yêu thú từng cái giống như là sủi cào vào nồi giống như rơi xuống chỉ có số ít c ư ờ n g giả có thể đỉnh lấy gợn sóng bay về phía trước ở chính giữa trụ cột c h ấ n giữ vương mẫu thấy cảnh này sắc mặt tái xanh đây cũng là nàng không nguyện ý giao chỉ một mình đối mặt côn lôn sơn nguyên nhân rất ít thế lực có thể đối với tây vương mẫu chỗ côn lôn sơn hình thành về số lượng áp chế đương nhiên thiên đình cũng có tương tự cao nhân tồn tại đều không có tây vương mẫu hổ gầm tới bá đạo như vậy nàng bất đắc dĩ chỉ có thể đứng lên nói ra cùng nhau l i ễ u n à n g túc thất tinh cùng nhau theo t a n ê n chiến côn lôn giao quỳnh nói đi nàng bay khỏi cung điện lao thẳng tới tây vương mẫu mà đi cựu đầu quái xả cùng bảy vị tiên nữ lập tức đuổi theo n g n g tú c h í nàng từ h kinh hoạn nơi đó cọ tới mấy khối màu lam linh thạch đều chứa ở bên hông mình cái túi nhỏ bên trong bởi vậy linh lực đầy đủ có thể yên lòng dùng đây cũng là nàng lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa toàn lực tác chiến đầy trời thiết kiếm xuất hiện lại tản ra đầu tiên là che đậy hơn phân nửa bầu trời sau đó những thiết kiếm này tự động công kích tới địch nhân ở chung quanh bởi vậy hình thành một cái cự đại kiếm trận nội nhập trong đó địch nhân không phải gãy tay gãy chân miễn cưỡng thoát đi chính là biến thành mấy khối từ không trung na xuống bất quá sau đó liền có ba bốn tên địch nhân có thể định lấy kiếm trận của nàng chậm rãi để lên đến đây địch nhân rất lợi hại mai nhi hỗ trợ bà mai nhi lập tức hai tay nhanh chóng nhặt xuất thủ ấn vô số cánh hoa thổi nhập bầu trời cùng kiếm trận dung hợp những cánh hoa này cũng có nhất định lực sát thương có thể cắt chém máu của địch nhân thịt mặc dù lực công kích kém xa bích liên kiếm trận lại mang theo hương hoa có thể tê liệt địch nhân tâm trí kể từ đó, mấy cái kia nguyên bản còn có thể đỉnh lấy kiếm trận tiến lên cường địch lần này c h ỉ có thể chậm rãi lui về sau hơn nữa còn không có khả năng lui quá nhanh sợ lộ ra sơ hở lục sâm đem hàng rào cố đ ị n h lại ngẩng đầu nhìn phương xa tây vương mẫu mang theo bốn cái hồ ly đã cùng vương mẫu nương nương bên kia đ ụ n phải năm người cùng đối phương chín người tạm thời đánh thành c á i ngang tay c h ỉ gặp giữa song phương càng không ngừng phát ra bình bình thùng thùng thanh â m sau đó liền mảng lớn mảng lớn đủ mọi màu sắc ô nhiễm ánh sáng xuất hiện còn tùy tiện địa hòa dân trào rừng cây n a vào núi l ử đá nước đáng sợ cảnh tượng mặc dù tây vương mẫu một tiếng giống chấn lật ra rất nhiều địch nhân nhưng từ về số lượng tới nói địch nhân hay là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối một chút cường địch vòng qua kiếm trận vọt tới lục s â m trước mặt sau đó liền bị hàng rào tường phòng ngự c ả n lại thế nào phòng ngự trận pháp như vậy tà môn không ít địch nhân xông đến quá nhanh cái mũi đụng phải tường phòng ngự bên trên ngay tại hào hào hào chảy máu mũi lục s â m quát tạm dừng kết trận đều xuất ra hồng thạch trường cung năm cái đồ đệ theo lợi từ hệ thống trong hành trang đều cầm ra một thanh khảm hồng ngọc dương cung đồng thời đồng thời lấy ra không ít khối lập phương mũi tên lục xâm lạp cung chỉ vào trong đó một tên nh cái này nhân sinh đến cao lớn nhất mà lại khôi r ắ p nhìn xem cũng cực kỳ hoa lệ bọn này lấy lục sâm làm mục tiêu đ ị c h nhân mặc dù bị đụng phủ một hồi nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng đối với tường phòng ngự mánh liệt truy phòng ngự trận pháp đều có cái nhược điểm chỉ cần nhận công kích vượt qua các t r ị liền sẽ chính mình h n g rơi bọn hắn cảm thấy những kẻ xâm lấn này vội vàng bố trí trận pháp hẳn là chẳng mạnh đến đâu tất cả mọi người cao cung lục sâm khóa chặt tên kia cao lớn định nhân chờ đợi hai giây sau nói ra thả sáu mũi tên đồng thời bắn ra đồng thời hướng về phía cùng một cái địch nhân bay đi lục sâm đây là mở ra liên hợp tác chiến hệ thống là sư đồ trong hệ thống kèm theo đặc thù công năng có thể cho đồ đệ đi theo sư phụ mục tiêu công kích làm đến đồng thời công kích cùng một mục tiêu hiệu quả lực sát thương sẽ tăng nhiều cái này sáu mũi tên bay ra ngoài tên kia thân mang hoa lệ khôi r ắ p nam tử phản ứng cực nhanh lập tức hướng bên cạnh tránh đi nhưng không có nghĩ đến cái này sáu mũi tên lại như ảnh tùy hình rẽ n g o ặ t theo tới hắn vẫn như c ũ không n ó n g n ả y thân là tiên nhân sống được lâu hắn cái gì c h à n g diện chưa từng gặp qua sẽ rẽ ngoặc mũi tên gặp nhiều ngay sau đó ném ra một cái tiểu thuẫn thấy gió liền dài không bao lâu biến thành một cái cự đại phương thuẫn đem hắn bảo hộ lên sáu mũi tên móc lấy con trôi đi mà đến tuần tự đánh c h ú n g cùng một cái điểm ba vị trí đầu mũi tên bị đẩy lùi bốn thứ mũi tên đâm vào thuẫn bên trong thứ năm mũi tên đem trước mặt mũi tên đỉnh đi vào thứ sáu mũi tên thuận thế tăng lực tiến lên ba chi mũi tên đồng thời xuyên phá đ ạ i thuẫn từ nam tử cao lớn tim xuyên thể mà qua nam tử này nhìn một chút vết thương của chính mình phun một n g ụ m máu hai mắt vô thần ngã xuống tới mặt đất mà cái này một cảnh tượng bị địch nhân ở chung quanh thấy được rất nhiều địch nhân dọa đến lập tức quay người mà chạy chỉ có số ít mấy cái còn tại dùng sức đập lên trước mắt nhìn không thấy tường phòng n ự giao giao cùng côn côn hai người trông thấy địch nhân chặt đầu hương phấn mà đồng thời kêu lên còn nhảy nhót hai lần lục sâm lạc cung nhắm ngay cách đó không x a mọc ra đầu chó địch nhân còn có thể biết dùng các loại thủ đoạn đem ngươi đồ vật ném trở về nhưng so sánh kình hoạn triệu hoán vật phiền phức hơn nhiều bởi vậy loại này có thể đồng thời công kích một người đồng thời tự mang truy tung viễn trình thủ đoạn liền phi thường thực dụng mà lại lục xâm nạp tiếp rất nhiều đều có đặc thù tăng thêm hiện tại do hắn hợp thành hồng thạch trường cung thường xuyên sẽ xuất hiện một chút kỳ quái đặc tính sẽ xuất hiện rất nhiều kèm theo từ khóa t ỷ như nói cái gì đóng băng hiệu quả hấp thụ thể lực hiệu quả thị huyết công kích tăng lên xà tốc tăng lên xuyên giáp hiệu quả tăng lên chờ chút phụ tố vận khí không tốt cũng có thể có một hai cái phụ tố tại trên vũ khí vật khí tốt vũ khí lạnh công kích thuộc tính tăng lên trên diện rộng lại phối hợp các loại hiệu quả đặc biệt thỏa thỏa chính là t h ậ n khí mà lục s â m mấy người cầm liền tất cả đều là c ự c phẩm hồng thạch t r ư ở n g cung nếu không cũng sẽ không chỉ cần ba m ư i tên liền đem một cái d a o chỉ cao thủ đại thuận cho phá sau đó lục s â m mang theo năm cái đồ đệ bắt đầu điểm sắt những cái kia nhìn xem thực lực không tệ địch nhân không ai có thể chống đỡ được bọn hắn một vòng tệ s ạ đảm nhiệm những tiên nhân kia hoặc là đám yêu thú như thế nào chống cự đều không làm nên chuyện gì cũng không phải là lục xâm bọn hắn mạnh bao nhiêu mà là thuần vi trang bị áp chế lục xâm bên này g i ế t địch hiệu suất rất cao nhưng ngay cả như vậy bọn hắn giết địch số cũng không kịp bích liên cùng bảng mai nhi liên thủ số lẻ phàm là rơi vào đến nàng trong kiếm trận đ ị c h nhân hiếm khi có thể toàn thân trở ra ngự kiếm thuật vốn là nhân gian trí cường phá địch chi thuật rất nhiều người coi là thượng cổ tổ tiên có bao nhiêu lợi hại kỳ thật đó là cái hiểu lầm lục xâm thường cùng tây vương mâu nói chuyện phiếm theo người sau thuyết pháp vô luận là côn lôn sơn hay là giao chỉ hoặc là thiền cùng bọn hắn thuật đã thật lâu không có tiến bộ bởi vì không có linh khí tựa như làm thí nghiệm chí ít cần vật liệu cùng năng lượng m dạng người muốn nghiên cứu lợi hại hơn thuật pháp lớn như vậy số lượng linh khí tiêu hao là cần thiết không có linh khí liền không có thuật pháp tiến bộ mà ở phương diện này nhân gian kỳ thật một mực tại biến báo dù cho thuộc sơn xuống dốc cũng y nguyên còn có phủ tang đảo cùng ly sơn dạng này tu hành một phái không có linh khí liền luyện nội lực đem ẩn thế c h i đ ị a cao thủ đặt ở trong nhân thế cùng võ hiệp cao thủ đánh người sau có thể đem người trước đầu đánh ra tương đến nếu như lại tính cả phật đạo hai nhà kỳ thật nhân gian tổng thể thực lực là muốn mạnh hơn những cái kế ẩn thế tri đ i ệ các đại năng chỉ ít nhân tộc có thể khắp thế giới chạy loạn bọn hắn tiên ma chỉ có thể sống tạm tại trong tiểu thế giới hiện tại chính là tình huống tương tự trong giao chỉ mặc dù còn có linh lực cũng đã không nhiều người người có thể phát huy thực lực kỳ thật không đủ n ă m thành nhưng lục xâm bọn hắn thế nhưng là ăn no uống tốt sau lại đi vào mà lại trên thân còn mang theo dự bị linh khí dùng đầu gối đều có thể nghĩ ra bên nào ưu thế càng lớn những người khác nhìn ra được vương mẫu nương nương tự nhiên cũng nhìn ra được nàng vừa cùng tây vương mẫu so chiêu một bên nhìn xem phe mình người càng chết càng nhiều lập tức liền đắp giao quỳnh quá mức nên thu tay lại tại sao muốn thu tay lại tây vương mẫu một bên tiếu đắp đạo đồng thời quay người một cái vớt hổ cất ngang đem muốn đánh lén chính mình n à n g túc thất tinh một trong d ư ơ nguyên n g chân quất bay không chết nhiều một chút người ngươi làm sao nguyện ý cùng chúng ta thật dễ nói chuyện sau đó lúc này tây vương mẫu mới chính thức sử dụng bản sự to lớn p h á p thiên tượng địa tạo hình xuất hiện ở trong thiên địa sau đó nàng một cái đơn giản tay phải quét ngang liền đem địch nhân ở chung quanh đánh bay rất nhiều trực tiếp biến thành thịt nát lục xâm bọn người ở tại nơi xa nhìn xem to lớn hóa tây vương mẫu đều dừng tay bởi vì sau đó chỉ là tây vương mẫu một người như vậy đủ rồi vương mẫu nương, nương cũng lập tức xử xuất phát thiên tượng địa ngăn tại tây vương mẫu trước đó Kỳ thật thiên pháp sẽ vương mẫu nương g g ít n nương nhìn xem người n n chung quanh đã chết càng ngày càng nhiều nàng hận hận nhìn chằm chằm một hồi tây vương mẫu sau đó nói đi dừng tay đi ta đầu hàng cho cái khác người một đầu sinh lộ mặc dù nàng nói đến tình không cam l ò n g tâm không lớn nhưng địa thế còn mạnh hơn người chỉ có thể như vậy tây vương mẫu ngoắc ngoắc ngón tay đem mai rùa thu hồi lại xét âm thanh ta còn không có đánh thoải mái đâu ta nhìn ra được ngươi lưu thủ vương mẫu nương nương hừ một tiếng đặng tiền ngọc ta sẽ giao cho các ngươi mau c ú t đi tây vương mẫu lại lắc đầu cười nói chúng ta cũng không nóng nảy trở về hiện tại có thể hào hào tâm sự sao vương mẫu nương nương sửng sốt một chút ngươi đem chúng ta đánh cho thảm như vậy chính là vì tâm sự man di quân không thích nghe người ta nói trước chu nó manh tướng sĩ、si、tốt khiến cho sợ chi mới có thể du thuyết tây vương mẫu m ị mị cười đây không phải các ngươi thiên đ ỉ n h cùng giao chỉ tắc phong trước sau như một sao vương mẫu nương nương tức giận đến răng đều nhanh muốn cắn đạn nước ra tây vương mẫu ném đi qua một viên màu lam linh thạch đem n g ư ơ i người đều làm thành sống trở về đi vương mẫu nương nương vô ý thức tiếp nhận linh thạch nhìn nhìn lại chung quanh triệt hồi chính mình pháp thiên tượng đ ị a tây vương mẫu cũng là một dạng vương mẫu nương nương dùng sức bóp nát linh lực đợi nó hóa thành linh khí đang muốn tứ tán thời điểm nàng b ỗ n nhiên hít một hơi màu lam bùi ánh sáng đều bị nàng hút vào núi trong vũ sau đó nàng p h t phất tay hào quang tre kín toàn bộ bầu trời h hủy hoại kiến trúc hồi phục nguyên hình những cái kia mất đi sinh mệnh giao trì chúng bộ từng cái một lần nữa đứng lên miệng vết thương của bọn hắn đang nhanh chóng hồi phục trong mắt tái hiện t h ầ n quang người nơi này đều là tu hành có thành tựu người mặc dù mặt ngoài tử vong nhưng hồn phách vẫn có thể tồn lưu một đoạn thời gian rất dài chỉ cần giúp bọn hắn đem thân thể một lần nữa chữa trị tốt hoặc là trùng kiến một bộ thân thể mới bọn hắn liền có thể một lần nữa sống lại t h ư a n h ư vương mẫu nương nương hiện tại làm như vậy vương mẫu nương nương không phải rất am hiểu chiến đấu nhưng ở biến ảo chi đạo bên trên rất có tâm đắc những cái kia đến mới sống lại người nhìn xem lục x tức là tức giận lại có chút sợ sệt theo tới đi vương mẫu h ừ một tiếng quay người đi hướng cung điện tây vương mẫu hướng lục sâm bọn người ngoắc ngoắc tay đi theo đi lên đám người theo vương mẫu nương nương đi vào trong đại điện liền nhìn thấy rất nhiều cung trang tiên nữ đã đem đại điện cho bố trí xong không biết tên ngọc thạch màu trắng xếp thành mặt đất phản xạ quang trạch sáng tỏ vương mẫu nương nương ngồi vào chính mình chủ vị sau đó nói chư vị mời ngồi lục sâm đang muốn tùy ý tìm chỗ ngồi xuống đâu tây vương mẫu lại chủ động chuyển đến tài ghế để nó ngồi xuống trước sau đó những người khác một hàng ngồi tại lục sâm đằng sau rõ ràng nói cho đối phương biết bọn hắn lấy lục vương mẫu nương nương nhìn xem tây vương mẫu ánh mắt rất là cổ quái sau đó nàng đem ánh mắt thả lại đến lục sâm trên thân hỏi trên lục địa người ngươi lần này tới chừ muốn mang đi gian thiện ngọc còn muốn làm những gì chỉ là bên trong một cái nguyên do lục sâm lúc đầu muốn cho tây vương mẫu đến đàm phán nhưng kết quả đối phương đem chính mình đẩy đi ra hắn đành phải bất đắc dĩ ngoài ra chúng ta muốn cùng giao chỉ, đặt thành đồng minh quan hệ vương mẫu nương, nương nghe ư ơ n n g chút kém chút chọc giận gần chết nếu muốn đồng minh vì sao muốn chém chém giết giết bình bạch để cho ta giao trì căm thủ các ngươi lục sâm vừa cười vừa nói chúng ta lên lần tới thời điểm Các người nương nương h hảo hảo kia chết chính là chết rất khó cứu lại được lục sâm cũng là từ tây vương mẫu nơi đó nghe được việc này mới đồng ý tây vương mẫu tiến công kế hoạch hắn hiểu được nhiều khi không hiện lộ nhất định võ lực người khác là không nguyện ý nói chuyện với ngươi cái gọi là minh hiếu ít nhất là phải là địa vị bằng nhau nếu không người khác sẽ không đem ngươi coi minh hiếu sẽ chỉ đem ngươi trở thành người hầu vương mẫu nương nương d á n g dấp rất xinh đẹp nàng là một chữ mày rậm nhìn xem rất có uy nghiêm cảm giác đúng là có thể hào hào nói chuyện rồi nhưng chúng ta trong lòng cũng có cựu hận hận nhiều hận thiếu không quan trọng cùng lắm thì lại đánh một chầu tây vương mẫu lên tiếng cười nói có thể lần tiếp theo liền không có linh thạch bồi thường nếu như không có tây vương mẫu đưa ra khối kia linh hạch vương mẫu nương, nương đem toàn bộ g a o chỉ linh khí đều rút khô cũng không cứu lại được đến hết thảy mọi người vương mẫu nương, nương khó chịu l i ế c một cái tây vương m sau đó nhìn về phía lục sâm như vậy như kết thành minh h i ế u chúng ta có thể được đến chỗ tốt gì lại cần bỏ ra cái gì cùng côn lôn sơn không sai biệt lắm công thủ đồng minh bởi vì thường cùng tây vương mẫu nói chuyện phiếm lục sâm đã có thể đem đ ạ i nhân vật như vậy xem như phổ thông người đ ố i đ ã i cũng có thể dùng bình thản tâm tình đối đãi các nàng nhẹ nhõm cùng các nàng nói chuyện với nhau chúng ta hệ thống cửa làm việc liền coi trọng cái công bằng công bằng vương mẫu nương nương là không tin lắm cho dù là thiên đình cũng không có hoàn toàn làm đến công bằng nếu không nàng cũng không trở thành vì điểm nhỏ sự tỉnh liền để giao chỉ độc lập đi ra như thế nào công bằng pháp lục sâm nói ra chúng ta mỗi tháng cung cấp đ ẳ n g ngạch linh thạch các người phái người tới hỗ trợ chúng ta hệ thống cửa hiệp phòng n g h e ngược lại là rất công bằng vương mẫu nương nương hừ một tiếng muốn viết khoán sách sao đương nhiên các ngươi một tháng có thể cung cấp bao nhiêu linh thạch lục sâm từ hệ thống trong hành trang xuất ra một nắm lớn tiểu linh thạch khối dạng này linh thạch một trăm h ạ t như thế nào tây vương mẫu nhìn thấy con số này khoe miệng nhẹ nhàng kéo lộ ra thật vui vẻ bởi vì số lượng này còn chưa đủ lục sâm cho côn lôn sơn một phần ba mà lại lục sâm cùng tây vương mẫu ký kết khoán trong sách thế nhưng là không có viết chết mỗi tháng linh thạch mức lục sâm vui vẻ nói không chừng sẽ cho thêm chút vương mẫu nương nương nhìn xem lục sâm trong tay linh thạch nói ra nếu là vừa rồi côn lôn giao quỳnh loại kia linh thạch một trăm hạt mới không sai bịt lắm lục sâm đang muốn nói chuyện tây vương mẫu lại cấp trước mắng lên n g ư ờ i nữ nhân này nghĩ hay lắm lòng tham không biết m ù i vị chương ba trăm sáu mươi một thật thật giả giả trăng trong nước chương ba trăm sáu mươi một thật thật giả giả trăng trong nước đối mặt chỉ trích vương mẫu nương nương chỉ là cười cười cái gọi là có kẻ mặc cả ta nếu không ra giá trên lục địa người sao có thể trả giá tây vương mẫu yên nhiên cười một tiếng công phu sư tử ngoạm không phải chuyện tốt gì vương mẫu nương nương đúng là công phu sư tử ngoạn một viên màu lam linh thạch liền đã có thể làm cho vừa rồi tất cả chết đi tiên các yêu phục sinh còn có số dư cái kia một trăm mai màu lam linh thạch chính là những người kia có thể lại chết một trăm lần cũng có thể phục sinh ý tứ có thể nghĩ có bao nhiêu c h â n quý lục sâm cũng cảm thấy vương mẫu nương nương công phu sư tử ngoạn c ó kẻ mặc cả xác thực không có sai giá cả cũng là mặc người hô nhưng kêu quá không hợp thói thường cái kia lại là một chuyện khác nguyên bản lục sâm đối với vương mẫu nương, nương giác quan liền không tốt lắm hiện tại thì càng không song linh thạch cũng không phải dễ dàng như vậy thu hoạch vô luận lục sâm trong nội t â m nghĩ như thế nào chí ít nét mặt của hắn quản lý làm được rất tốt thần sắc rất thành khẩn nếu là vương mẫu nương nương nhất định phải như vậy vậy ta cũng không có biện pháp đành phải dẹp đường trở về phủ vương mẫu nương nương nhìn chằm chằm lục sâm một chữ bình lông m ạ n đều xoay thành hình mẹo mó có thể thấy được trong lòng xoắn s u y t r ê n thực tế nàng đều muốn đối với lục sâm dùng đọc tâm thuật đại đa số thế lực trí cao kỳ thật đều là không quá am hiểu đàm phán bình thường am hiểu đàm phán đều là trung cao tầng vương mẫu nương nương chỉ am hiểu quản lý tại nói cơ g a o phong p h ư diện s á c thực không bằng lục s â m thật chỉ có thể cung cấp loại này tiểu linh thạch lục s â m gật đầu hắn đúng là cần minh h i ế u nhưng cũng không tới muốn nuôi hổ gây họa tình trạng giống côn lôn sơn như thế thành tín thế lực cho thêm chút không có vấn đề giao trì vẫn là thôi đi vậy chúng ta ký vương mẫu nương nương suy tư một lát sau gật đầu đáp ứng tiếp lấy chính là bút mực hầu hạ đây là thượng đẳng tiên trúc chế thành giấy trắng đây là thượng đẳng thanh tùng mực đây là khuê m ộ t lang cuối đôi hảo đem khoán sách ba kiện bộ bảy ra đến sau vương mẫu nương, nương có phần là tự đắc nói kể từ đó liền lộ ra ta giao trì thành ý lục xâm gật đầu Rất xác thực nói, nương nương s nương nương rất dụng tâm nhưng mọi thứ liền sợ tương đối lục xâm tại trên tờ giấy trang viết xuống khoán sách nội dung lại cho vương mẫu nương nương nhìn song phương cũng không có ý kiến sau liền tại khoán sách cuối cùng ký lên song phương danh tự khoán sách thành lúc có đạo hào quang phun hiện đằng sau liền không có động tích khác so với côn lôn khoán sách tiên h địa biến sắc kém không phải một chút xíu lục xâm tại chỗ thanh toán xong một trăm mai cỡ nhỏ linh thạch nhìn thấy những linh thạch này giao chỉ chúng tiên từ mắt đều nhanh tái rồi một trăm mai linh thạch số lượng không nhỏ hướng hổ là mỗi tháng một trăm hai sau đó giao chỉ cử hành cỡ lớn vũ hội không thể không nói vương mẫu nương nương không hổ là nữ tiên đứng đầu nàng dưới trướng đám nữ tiên thật sự là đa tài đa nghệ nhìn xem những này vừa múa vừa hát đám nữ tiên lục xâm phẳng phất về tới tuổi nhỏ lúc nhìn tây du tình hình đương nhiên nơi này đám nữ tiên càng xinh đẹp múa nhạy cũng càng đẹp mắt nhưng loại này cảm giác là tương thông cao á c loại hiến hội s cấp thế lực hẳn là đánh như thế nào bọn hắn có khuyết điểm gì cùng ưu điểm tại trong lần chiến đấu này đều có giải đáp lục sâm bởi vậy có thể càng thêm tính nhắm vào địa hợp thành trang bị một chút trước đó hắn không muốn hợp thành cảm thấy không có ích lợi gì trang bị một lần nữa đặt ở ưu tiên cấp trong danh sách chờ trở lại hàng châu lục sâm không có vội vã về sơn môn bên trong nghỉ ngơi mà là mang theo đặng thiền ngọc đi tới chân núi thủ hành tôn bị vây ở trong thạch thất rất lâu nơi này không có linh khí hắn căn bản không dùng đến thần t h ô n g tự nhiên cũng liền không có cách nào chạy trốn khi thạch thất cửa mở ra thời điểm thủ hành tôn ngay tại nằm ngáy ho ho lục sâm đối với bên cạnh đặng t i ề n vương nói ra nhà ngươi tướng công ở chỗ này chúng ta cũng không c ó thương h á n chính là đơn thuần giam giữ thôi đặng tiên ngọc khẽ gật đầu đa tạ trên lục địa người khoan hồng độ lượng thanh âm của nàng thật là dễ nghe người là loại kia mặt tròn điểm mội loại hình dáng người rất tốt rất cao c h ỉ ít có chừng một thức tám mặc dù không kịp tây vương mẫu thân cao hai mét k hoa trương như vậy nhưng chừng một thức tám nữ tử cùng cái ba tấc đinh là vợ chồng thấy thế nào cực không cân đối lục sâm hoài nghi thổ hành tôn thật không có đến đặng thiền ngọc đầu gối vậy sau này liền làm phiền ngươi thuyết phục thổ hành tôn trở thành chúng ta hệ thống cửa một thành viên chuyện bụn p ậ n đặng tiên ngọc điểm điểm cười l liền rời đi trước mà đặng thiền ngọc các loại lục xâm sau khi đi đóng lại thạch t h ấ t cửa sau đó cởi xuống thắt lưng của mình giữ mình quần áo lập tức liền rộng rãi nàng đem đ a i lưng chồng chất thành tam đoạn tả hữu lôi kéo thử một chút sau đó sắc mặt đột biến trong tay đ a i lưng trùng điệp hướng ngủ thổ hành tôn vung xuống đùng một tiếng văng giòn thổ hành tôn trên mặt cấp tốc xương đỏ đứng lên hắn bị đau từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh nhảy dựng lên hô h ả o hán đ ừ n g đánh ta b i ế t sai đ ừ n g đ ạ nga sau đó tập trung nhìn vào phát hiện là chân bay nhảy bay nhảy chạy tới liền muốn ôm bà nôn đùi h ả o hào khóc lóc kể l ệ một trận kết quả vừa tới gần đâu liền đặng thiền ngọc cho đạp đến trên mặt đất dùng sức dùng trong tay đai lưng rút mặt người rút người thận mất mặt xấu hổ mất mặt xấu hổ một bên rút vừa mắng nàng ngọt ngào trên khuôn mặt tức mang theo hận cũng mang theo ưu á n lục sâm cũng không biết việc này hắn lúc này vừa an trí xong dương nguyên chân cùng khuê mộc lang hai người dù sao về sau là muốn là hệ thống cửa chảy máu s u ấ t lực hai người bọn họ đãi ngộ tự nhiên cũng phải rất nhiều ít nhất phải đạt tới ra tướng trình độ làm xong việc sau liền hướng đỉnh núi đi, ở nơi đó thấy được dương kim hoa cùng mục quế anh quân nhân dương kim hoa bởi vì có chuyện muốn cùng mục quế anh nói cũng không có xuống dưới nên đón lục sâm huống hồ mọi người vợ chồng cũng dần dần không quá để ý l ệ nghi phiền phức những vật này nhìn ngươi khuôn mặt vui vẻ nghĩ đến sự t ì n h hẳn là viên mãn hoàn thành tự nhiên lục sâm gật đầu sau đó lại nhìn về phía mục quế anh thời điểm hắn nhìn không được n h ữ n lông mày trên dưới dò xét mục quế anh bị nhìn thấy tâm tình là lạ cảm giác toàn thân tựa hồ cũng có con kiến đang bỏ bình thường xâm nhi thế nào dương kim hoa lại gần đưa tay tại lục sâm phía sau lưng nhẹ nhàng bấm một cái nhỏ giọng xâm giọng quan nhân ngươi đây là muốn chết t nàng biết mình mẫu thân xinh đẹp so với chính mình xinh đẹp hơn đặc biệt là đã ăn bản đào cùng được khế ước linh thu sau mục quế anh b ề ngoài tuổi tác tựa hồ liền như ngừng lại chừng ba mươi tuổi dáng vẻ hoàn toàn là chín mùi mật đ à o vừa đỏ vừa mềm lại ngọt quan nhân gặp lên chút tâm tư không hiếm lạ nhưng việc này thật là không có khả năng làm loạn lục sâm quay đầu lại hỏi nói các ngươi đoạn thời gian trước có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không có cái gọi hàng nga nữ tiên đánh tới cửa dương kim hoa cười nói có thể nàng vào không được bị chúng ta nói mắng vài câu sau tức dẫn đến đỏ mặt đùa nghịch cái thần thông liền chạy lục sâm hít vào một hơi nàng không có chạy nàng tại mục nguyên x o á y trong thân thể dương kim hoa trừng mắt mục quế anh cũng bị giật nảy mình nàng cặp mắt đào hoa mỡ to sâm nhi ngươi đ ừ n g dọa ta ta cũng không dám đối với việc này nói lung tung lục sâm chăm chú nhữ mày trong mắt hắn mục quế anh trên đỉnh đầu có cái thanh tiến độ viết cùng dị thể sinh mệnh trong d u n g hợp tiến độ đã đi qua một nửa dương kim hoa gấp quan nhân vậy như thế nào xử lý là tốt để tinh vệ đem tây vương mẫu mời đi theo nàng hẳn là tại trong thành hàng châu ăn uống thả cửa rất nhanh tinh vệ liền bay về phía thành hàng châu lục sâm ngồi tại mục quế anh đối diện còn tại cẩn thận quan sát đến cùng hắn hơn mười ngày trước lúc rời đi so sánh mục quế anh xinh đẹp hơn nguyên lai、like、là lại táp lại mỹ đại tướng quân hiện tại nhiều hai ba phần tiên khí khí chất thăng hoa rất nhiều càng quan trọng hơn là dung mạo của nàng cũng có chút biến hóa cặp mắt đào hoa vẫn như cũ nhưng con mắt khoảng thời gian rút ngắn một chút xíu càng thêm hoà mỹ miệng môi d ư ớ i môi trâu nở nàng không gì sánh được nhìn xem để cho người ta liền muốn đi cắn một cái về phần thân thể nên lớn lớn số một nên nhỏ cũng nhỏ một vòng mục quế anh bị lục xâm thấy có chút xấu hổ nàng chủ động dẫn dắt rời đi người nào đó lực chú ý nói ra sâm nhi ngươi cùng kim hóa đều đừng có gấp k h ô lục xâm sắc mặt nghiêm túc dương kim hoa nghe được cái này từ doa đến kém chút đứng không vững tây vương mẫu cười nói nhưng cũng đừng lo lắng mục nghi từ không có việc gì lục xâm đại hỷ coi là thật mục quế anh cùng dương kim hoa hai người cũng mắt ba nhìn xem tây vương mẫu ta lúc nào lừa qua ngươi tây vương mẫu tức giận trắng lục sâm một chút tiếp tục nói t r ă n g trong nước hàng nga đây là đụng vào thiết bản mục nhi t ử xa trường trinh chiến vô số thân hồn cực kỳ ổn định hàng nga muốn đoạt xá độ khó bản thân liền rất cao huống hồ nguyên nơi này lại bày ra đại trận nàng mặc dù may mắn có thể được tiến mục nhi t ử thân thể có thể còn muốn làm những gì lại là khó càng thêm khó thì ra là thế lục sâm nhẹ nhàng thở ra hắn liền nói tại hệ thống gia viên bên trong thế mà đều sẽ bị người công kích nguyên lai là giúp đỡ áp chế a tây vương mẫu cười nói thậm chí mục nhi từ sẽ nhân họa đắc phúc hàng nga cái kia một thân huyết l ụ thần thông đều được cho nàng dương kim hoa lập tức mắt sáng rực lên quá tốt rồi mẫu thân tại sao lại dạng này lục xâm hỏi trăng trong nước thật thật giả giả ai biết tây vương mẫu giải thích nói đây là hàng nga bản mệnh thần thông phát động lúc lặng yên không một tiếng động cơ hội không cách nào phòng bị nghe nói năm đó vọng thư cũng tại thần thông này bên dưới bị thiệt lớn nhưng cũng có khuyết điểm một khi không cách nào hoàn thành đoạt xá như vậy thật thật giả giả liền sẽ đảo ngược lại từ đó về sau mục ni t ử chính là người thần mà hàng nga sẽ chỉ biến mất nói tới chỗ này mục quế anh sau l ư n g đột nhiên xuất hiện cái hư ảnh bộ dáng kia nhìn xem là cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp miệm lúc mợ lúc đóng rất là gấp rút tựa hồ là đang cầu xin tha thứ nhưng lục sâm tây vương mẫu dương kim hoa tam nhân q u y ể n coi như không có trông thấy dương kim hoa chủ động tiến lên lôi kéo mục quế anh t a y nói ra vậy cái này đoạn thời gian mẫu thân liền lưu tại trên núi đi thẳng đến thân thể hoàn toàn không việc gì mới thôi